Tiểu thấp cửu, tiểu thấp cửu, ngay tại biên Thụy nhìn nhập thần thời điểm, nghe được cửa sân truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Ngầm đầu một cái nhìn thấy bát bá thân thể loại lên, thối lui đến cổng, mà nhà mình đại buồn ngưu chống đỡ sừng trận mắt nhìn phía cổng, mà đại hôi đầu, đồng dạng là ti răng niết miệng, không ngừng phát ra ô ô cảnh cáo âm thanh. Theo năm trước đến bây giờ, muốn vào biên Thụy sân nhỏ bị đại buồn ngưu đỉnh người tuyệt đối không chỉ bát bá một người, cho tới bây giờ hai con bàn tay đều không đủ dùng. Biên thủy cũng không muốn uốn nắn buồn như cùng đại hôi, bởi vì như vậy, biên thủy trong phòng đồ vật mới an toàn, không có cách nào nha, biên thủy trên tay bí mật cũng không ít. Buồn như, đại hôi. Biên thủy vội vàng đẩy cửa ra, đi chân trần đứng ở hành lang dưới kệ mặt sông hai tên ra hỏa quát to một tiếng. Buồn như cùng đại hôi hai cái lập tức không gọi, Vương thong đầu theo một người không có chuyện gì, trở về ăn cỏ ăn cỏ, lão cây hạnh hạ ngủ gật ngủ gật. Bát bá lúc này mới ổn định thân hình, đi vào sân nhỏ. Liền xem như đi vào sân nhỏ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, nhìn qua chào đón biên Thụy nói ra, nhà ngươi cái này nuôi trâu vẫn là chó. Mọi người đều nói hoàng nhu tính tình bạo, nhà ngươi nước này trâu thế mà cũng là một điểm liền tính tình. Xin lỗi, bát bá, hù đến ngài, nếu như không phải hài tử thích ta đã sớm làm thịt nó ăn thịt. Hiện tại ta nói không tính, ta tại là làm thịt nó đoán chừng ông nội ta có thể quất ta biên thủy bắt đầu tìm cho mình lý do. Biên thủy lao tử bất quá là lao thập, đến bát bá trước mặt không đáng chú ý. Cũng chính là biên thủy ra ra có thể trên khí thế dây bát bá, tự nhiên khiêng ra ra ra cản một cái. Bát bá cũng lơ đến, hắn cũng không phải tới cùng châu không qua được, nghe được biên thủy nói như thế nhẹ lay động một cái tay, ngừng lại cháu trai lời nói, ta liền thuận miệng nói, ngươi kéo nhiều như vậy làm gì? Đúng, ngươi nhị ra ra để ta đem những này cái túi đồ vật cho ngươi. Nghe được bát bá kiểu nói này, lập tức biên thủy ưa thích đầu lông mày, liền dày cũng không mặc cứ như vậy ăn mặc bít tất chạy chậm đến bát bá trước mặt. Vật gì tốt, như thế bà bối. Bát bá nhìn qua cháu trai trên chân màu hồng phấn bít tất cười ha hả hỏi. Biên Thụy giờ phút này đã mở ra túi vải, chỉ thấy bên trong đặt vào hai bó dây đàn. Hai bó dây đàn chính là hai tổ dây cùng một tổ là theo một dây cung đến thất huyền, theo thô đến mảnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra biên Thụy lăn qua lộn lại nhìn qua trên tay hai tổ dây cùng nhẹ nói. À, đúng, ngươi nhị ra ra còn để ta thông chi ngươi, ngươi sẽ nói cho ngươi biết bằng hữu Cái này hai bộ dây cung tốt nhất hiện tại đừng tiến lên, vừa thấm tốt cuối cùng nhất đạo nhở cây chỉ là làm mặt ngoài, bên trong còn được muốn một đoạn thời gian mới có khả năng thấu, lấy hiện tại khí này đợi, ít nhất phải hơn nửa tháng đến một tháng, bảo thủ tốt nhất lại hoa nửa tháng thời gian tự nhiên hong khô, như vậy dây cung mới có thể sử dụng bền bì bát bá nói. Hiện tại biên thủy trong tay hai bộ dây cung rất xinh đẹp, sáng lấp lánh tia lam dây cung, như là băng tinh trong rút ra tinh hoa, hiện ra một loại nửa phần kim loại nửa phần thô thạch anh đồng dạng quang trạch Biên thủy cảm thấy đã không nhịn được, muốn thử một chút cái này vừa chế ra dây đàn. Biên thủy là gặp qua hiện tại trên thị trường dây đàn, theo bể ngoài nhìn lại liền so với mình trên tay hai bộ dây cùng chênh lệch nhiều lắm. Trên thị trường dây đàn gần dây thửng, tựa như là tiêu biên ra dây thửng, chỉ bất qua cái này dây thửng dùng bong bong cái nhựa cây lại với nhau. Mà biên thủy tay cái này hai bộ dây đàn, đi qua vô số lần thấm nhở cây, đập cùng hứng phơi, tự nhiên hong khô sau, nguyên bản tiêu cùng nhở cây đã kết hợp lại với nhau Tạo thành hơi mở màu băng lam nhở cây dây cung, chỉ có thể theo bên ngoài tầng một nhìn thấy tia rào cùng một chô vết tích. bát bá nhìn một cái biên thụy bộ ráng, âm thầm lắc đầu thầm nghĩ, trong thôn lại một hài tử cử chỉ điên rồ. Cái thứ nhất cử chỉ điên rồ dĩ nhiên chính là biên thập thất, tập trung tinh thần nghĩ đến chơi đồ cổ. Nhật đại lậu nhảy lên liền trở thành ức vạn phú hào, hiện tại cái này lao thập kiểu đâu, cả ngày cái gì sống cũng không làm. Cái bừa vụ xuân thu chồng cơ hồ tất cả đều không quản, cả ngày trốn ở trong viện Không phải tô tô vẽ vẽ chính là chơi đầu gỗ, nếu có thể bán lấy tiền vậy thì thôi, loay hoay thời gian một năm, cái gì cũng không có bán đi. Bát bá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ không nói ra, mặc dù bá phụ giáo hấn cháu trai nói còn nghe được, nhưng là biên Thụy không chỉ có phụ mẫu, ông bà cũng còn khỏe mạnh, chỗ nào luận đến hắn cái này bát bá để giáo hấn. Đi, ngươi chơi lấy, ta xuống đất đi, hai ngày nữa dự báo thời tiết nói có mưa, trong đất nếu là không nắm chặt chồng lên liền phiền thoái. Bát bá một mặt nói một mặt nhìn qua Biên Thụy. Kỳ thật lao đầu là đang nhắc nhở Biên Thụy cái này tiểu chất tử, hiện tại chủ yếu nhất là cày bừa vụ xuân, đừng đùa người đầu gỗ kia à, trước tiên đem trong đất sống cho làm xong lại nói khác. Biên Thụy đương nhiên không có nghe được bát bá bên ngoài thanh âm lúc này Biên Thụy tâm đã sớm không tại trong nội viện, ba ba ngóng trông bát bá rời đi, mình tiện đem băng làm dây cung ném không gian, hai phút sau lấy ra cho lên tới trên đàn. Bát bá nhìn Biên Thụy dáng vẻ, Tự nhiên biết mình nói lời cháu trai căn bản không có nghe vào, thế là đành phải ở trong lòng thở dài, quay người rời đi sân nhỏ, cầm lấy tựa ở bên cửa trên tường quốc, hướng nhà mình trong ruộng đi. chương 56, bắt đầu từ hôm nay gọi tên. Đóng lại cửa sân, biên thủy vội vã đem hai bộ dây cung ném vào không gian trong, kẹp lấy tiền giấy biểu vào không gian đem dây đàn lấy ra ngoài, tháo bỏ xuống nguyên lai trên đàn thép dây cung, đổi lại băng lam dây đàn. Đông. Nhẹ nhàng câu một cái dây cùng, thanh lệ Ú tính dây cung tiếng văng lên, đẹp biên thủy lập tức nhắm mắt lại, trở về chô đáng phù ở trong phòng dư âm, cảm thấy cái này dây đàn Mỹ rượu không gì sánh được. Biên thủy cũng rốt cuộc minh bạch, mình nguyên lai like là cái kia sàng đường cầm thượng trang dây đàn thật là quá già rồi, mặc dù thanh âm vượt qua hiện tại trên thị trường tất cả thép dây cung, nhi lông dây cung, nhưng là cùng tần chế ra dây cung so sánh, lại là xa xa rơi xuống tầm thượng. Tơ mười dây cung mang theo rất trong trẹo cao âm, mà lại không có làm cho người ta chán ghét dài dòng kim loại âm Kinh lão tổ cải tiến qua trước đàn tân pháp, để nguyên bản thanh âm hơi nhỏ hơn dây đàn cũng có thể phát ra vượt qua thép dây cung âm, tờ mới dây cung phối hợp biên thủy chế ra gần nhất một sàng đàn cổ, toàn bộ âm sắc vượt qua biên thủy mong mún, mới đàn âm sắc thanh nhuận tự nhiên, sáng tỏ tinh lu, phi thường thích hợp mang theo tiên khí làn điệu. Đối với đàn cổ đến nói, mỗi một sàng hảo cầm âm sắc đều là khác biệt, có trông trẹo cao vút, có thì là sâu hồn trầm cổ, còn có tính sống linh nhận, vì sao lại sinh ra như thế lớn khác biệt? Bởi vì vô luận là từ xa liệu, vẫn là trước chế, đến cuối cùng điều âm, mỗi một vị trước nhạc công đối với vật liệu gô lý giải, yêu thích đều có khác nhau. Một sang hảo cầm đầu tiên phải có đặc điểm, trước nhạc công muốn đầu tiên minh bạch, đại ma toàn cái này tại đàn cổ trước chế quá trình bên trong kia là căn bản không tồn tại, tất cả đặc điểm đều có, vậy liền mang ý nghĩa đàn cuối cùng âm sắc thường thường, chỉ có đem một cái liệu đặc điểm phát huy đến cực hạn, dương trường tránh đoạn, mới có thể trước ra một tiếng dường âm rất có đặc sắc hảo cầm. Hiện tại biên thủy trên tay 2 tê dại mới đàn đều tính được là là hảo cẩm mà khắc một sàng mặc dù không bằng biên thủy yêu nhất cái này một sàng lấy vui, nhưng là cũng tuyệt đối có một sàng chuyển thế danh cầm thực chất vận. Hai sàng mới đàn, biên Thụy phủ một lần lại một lần, sau đó lúc này mới chuẩn bị xong bút lông cùng thuốc màu, bắt đầu ở đàn thực chất viết minh văn. Đệ nhất sàng đàn, biên thủy suy tư một chút, cho đặt tên cô hạc quy phi, bởi vì thanh âm linh hoạt kỳ ảo bên trong mang theo từng tia từng tia thương cảm. Thế là liền dùng lục du thơ thấm viên Xuân Cô Hạc Quy Phi làm tên, viết xong đàn tên, biên thủy đem lục du cả bản tác phẩm để cho đàn thực chất, Cô Hạc Quy Phi, tiếp qua Liêu Thiên, đổi tận bạn cũ. Đọc từng đống khô mộ, mênh mông ngọc cảnh, vương hầu sâu kiến, dù sao thành bụi. Sách xong đàn minh, biên thủy vẽ tiếp bên trên mình ấn ký, cũng chính là biên thập chiến chế, cùng đầm âm người rảnh rôi hai phe ấn. Về phần biên thủy thích nhất cái này một sàng trên đàn, biên thủy định đàn tên là Phượng Thanh nó rất khác biệt Biên thủy viết xuống mình đến một cùng chức đàn quá trình, cách thức chính là nào đó 5 ngày nào đó, nào đó cầu một mà không được, ngẫu nhập một cửa hàng, thấy tài kinh, không đến 40 chữ, viết ra biên thủy đạt được khối này lương tài đi qua, đương nhiên, muốn nhìn hiểu bản này đàn mình cũng cần không tầm thường cổ văn bản lĩnh, dù sao đàn thực chất cứ như vậy lớn một chút địa phương, nghĩ viết cái 500 chữ hùng văn cũng không có khả năng, mà lại nói linh tinh cũng quá không có bức cách, lại nói biên thủy cũng phải khoe khoang một cái mình văn học bản lĩnh. Nói cho mọi người, ta cũng là văn nhân chế đàn, cũng không phải L. Đồng dạng trước nhạc công. Đồng dạng vẽ lên mình hai phe ấn, biên thủy cây đàn đứng ở không gian, đẹp không tư tư trở lấy đàn thực chất thuốc màu khô giáo, khô giáo sau lại đến một lần sơn dầu che lại minh văn, hai sàng đàn lúc này mới xem như chính thức hoàn thành. Cái này hai sàng đàn hoàn thành, để biên thủy trước đàn tiến vào một cái cảnh giới mới, bởi vì không dựa vào cái đồ chơi này ăn cơm, vì lẽ đó biên thủy mã đàn liền thành một môn tiêu khiển liền cùng người hiện đại không có việc gì chơi đùa điện thoại di động khái niệm đồng dạng, như vậy, về sau gia đàn liền không khả năng một năm chừng 30 sàng đáng sợ như vậy, lấy hiện tại biên thủy chế đàn tốc độ, một năm nhiều nhất là 3 đến 5 sàng. Năm ngoái trước chế đàn, phần lớn đều quên cho trong thôn tiểu học, hiện tại biên thủy trong tay chỉ có 4 sàng, trừ hắn yêu dấu chỉ Phượng Thanh Vận cùng cô Hạc Quy Phi bên ngoài, còn có 2 sàng, bất quá cái này 2 sàng so cô Hạc Quy Phi muốn thoáng kém hơn nửa phần. Bởi vậy mới không có đoạt lấy cô hạc Quy Phi đạt được bản thứ 2 mới dây cung. Đánh đàn thường họa, không có việc gì làm chút ít rượu phối hợp thức nhắm uống rượu một phen, biên thủy tháng ngày qua theo cái thần tiên giống như. Đảo mắt trước lại đến thứ 6, biên thủy thu được sơn chân đầy đủ 2 ngày đo, mùa xuân không riêng mang đến tốt khí tỉnh, liên tiếp trên núi lâm sản cũng ra nhiều hơn, mà lại phẩm chất so vào đồng tốt hơn không ít, giá cả cũng hơi có hạ gió xét, sinh ra nhiều, biên thủy chọn không gian cũng liền càng lớn. Bởi vì biên thủy giá thu mua cách không có biến bởi vậy phụ cận mấy cái làng lao núi khách vừa có đồ tốt Biên Th thủy vẫn là bọn hắn lựa chọn hàng đầu lái xe hơi sắp xếp gọn nguyên liệu nấu ăn biên Th thủy hướng Minh Châu chạy đi đến cửa hàng cổng phát hiện vị kêu bạch lính Mỹ nhân vẫn tại dù sao những ngày này Biên Thủy đã thành thói quen chỉ coi làm không nhìn thấy liền bắt đầu dỡ hàng không thể không nói biên Th thủy tâm địa rất cứng, người bình thường gặp phải tình huống như vậy có liền thỏa hiệp nhưng là biên Th thủy đến bây giờ không riêng gì không có chuẩn bị thỏa hiệp Còn càng ngày càng kiên định tín nghiệm Căn bản cũng không suy nghĩ thêm qua thu vị này Bạch lĩnh mỹ nhân làm đồ đệ Nguyên nhân hồ thạc mấy người cũng hỏi qua Biên thủy chỉ cấp một câu Đó chính là không thích Ta không thích ta liền không có cần phải chiều theo người khác Đây chính là hiện tại biên thủy Thái độ Vừa qua khỏi đồ vật chuyển vào cửa hàng Đem hồ cá trong thông bên trên dưỡng khí Biên thủy liền tiếp đến ông tiệp điện thoại Biên thủy đến Minh Châu hay chưa Ông tiệp tại đầu bên kia điện thoại hơi có vẻ lo lắng hỏi Biên Thụy nghe Trương nói, vừa tới, chuyện gì xảy ra, ngươi đừng nội. Tĩnh Tĩnh đàn bị làm ném đi. Vương Tiệp nói. Biên Thụy nghe trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, cái gì, ngươi nói rõ ràng một chút, làm sao rớt? Vương Tiệp nói ra, trong điện thoại khó mà nói, ngươi qua đây đi, ta tại tính tính học đàn trường học. Biên Thụy nghe để điện thoại xuống, khóa cửa lại, theo trong xe đẩy ra xe gắn máy liền vội vội vàng hướng khuê nữ trường học tiến đến. Đến huấn luyện trường học, Biên Thụy đi thẳng đến huấn luyện trường học văn phòng. Trong phòng làm việc, Biên Thụy gặp được huấn luyện cơ cấu hiệu trưởng, còn có mấy vị lao sư. Hiện trường tự nhiên là rất lúng túng, bất quá hiệu trưởng thái độ còn tính là có thể, một giá trị đối bông tiệp nói bồi thường sự tình. Chứ bông tiệp bên ngoài, Biên Thụy còn chứng kiến một cái phi thường không muốn gặp, đó chính là bông tiệp ra lao thái thái, cũng chính là vị kia lao chủ chứa. Biên Thụy không hiểu rõ lao gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này. Đàn cũng không phải chúng ta, là vị này. Nhìn thấy Biên Thụy đẩy cửa ra đi đến Vương Tiệp đứng lên hướng trong phòng mọi người giới thiệu nói. Ngài tốt, ngài tốt, ngài là phụ thân của biên tĩnh đúng không, thật thật xin lỗi, bởi vì chúng ta trong công việc sai lầm, cho các người mang đến phiền phức rất lớn, đây là lỗi của chúng ta, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đền bụ. Hiệu trưởng thấy Biên Thụy vào cửa, lập tức trên mặt mang tiếc nuối biểu lộ liền đi hai bước hướng về Biên Thụy đi tới rôi ra hai tay. Biên Thụy cùng Hiệu trưởng nhẹ nhàng bắt tay, chuyện gì xảy ra? Hiệu trưởng đem toàn bộ chuyện đã xảy ra cùng Biên Thụy nói một lần Tất cả đàn đều không có ném, cũng chỉ ném đi ta cái kia một sàng. Biên Thụy không biết nói cái gì cho phải, hóa ra người khác đều vô sự tình, liền tự mình cái này một sàng mất đi, người đến thật đúng là sẽ ném nha. Chuyện là như thế này, đàn đi bên này chuẩn bị mở rộng mình ảnh hưởng, thế là tại phụ cận một cái trong sân rộng cử hành một trận cỡ nhỏ diễn xuất, đàn cổ ban học sinh vậy dĩ nhiên là muốn đi biểu diễn, thế là bọn nhỏ mang lên đàn liền tại đêm qua diễn xuất, diễn xuất tiếng vọng rất không tệ, sang đây xem rất nhiều người. Người này càng nhiều liền tạp, thế là tại lộn xộn bên trong, biên tĩnh đàn tại ngắn ngủi 2-3 phút bên trong không thấy. Vì cái gì không báo cảnh. Biên thủy quay đầu hướng về phía bông tiệm hỏi. Người ta đáp ứng giúp đỡ tìm, như thế có thể tìm tới tốt hơn A. Lao thái bà cướp hồi đáp. Biên thủy rất khó chịu vặn hỏi nói, nơi này có người quan hệ thế nào? Đàn là người A. Ngươi đến là sẽ thay ta làm chủ. Ngươi. Ngươi muốn làm chủ hồi trong nhà người đi, ta sự tình luận không đến ngươi nói ba đã bốn Lớn tuổi như vậy sống đến cậu thân đi lên biên thủy nguyên bản nghe được ném cầm tâm tình liền không tốt, lại thêm lão thái bà này đoạt lời nói, trong lòng càng khó chịu, chỗ nào có thể nhịn xuống khẩu khí này. Vương Thiệp thấy biên thủy thật giận, lập tức đổi chủ đề, nàng là gặp qua biên thủy nổi giận dáng vẻ, thời đại học cùng ký túc xá ba cặp thập nhị, làm thành dạy viện một lớp nam sinh toàn nằm xuống, liền loại kia xã hội nữ sinh đều bị biên thủy đạp lăn ba cái, nam nhân khác không đánh nữ nhân, biên thủy là chỉ đánh tiện nhân, hắn cũng không phân nam nữ. Chuyện như vậy không lấy được học vị. Ta cũng cảm thấy việc này còn chưa tới mức này. Vương Tiếp nói. Hiệu trưởng biên bên cạnh cũng liền âm thanh nói ra. Đúng, đúng, bao nhiêu tiền chúng ta bổi là được rồi. Chúng ta vẫn tương đối chú trọng thanh danh của chúng ta. Ngài nói ra việc này đối với chúng ta trường học thanh danh đạ kích. Biên Thụy đưa tay đánh gãy hiệu trưởng. Rất không khách khi nói ra, trường học các ngươi thanh danh, không sánh bằng cái giường này đàn. Ách. Hiệu trưởng sắc mặt nháy mắt cứng đờ Có một vị lao sư nhịn không được, thấy hiệu trưởng xấu hổ nhảy ra hộ chủ. Biên tiên sinh ngài không thể nói như vậy, ngài nói như vậy liền không có ý tứ. Chúng ta là ôm giải quyết vấn đề thái độ tới. Giải quyết vấn đề. Biên thủy quay đầu nhìn một cái vị lao sư này, các ngươi không giải quyết được đàn vấn đề. Nói xong biên thủy móc ra điện thoại, trực tiếp bấm 110, sau đó bắt đầu nói rõ phía bên mình tình huống. Ném đi một sàng đàn. Bên tiếp tiếp cảnh nữ cảnh sát vẫn là có kinh nghiệm, nàng biết nhạc khí vật này có dãn quá lớn Có mấy trăm khối, cũng có mấy trăm vạn, giá trị khác biệt cái kia vụ án lớn nhỏ coi như khác biệt, tính chất cũng tự nhiên không giống. Mấy trăm khối cũng chính là lập vị án, hơn trăm vạn đồ vật mất đi, vậy coi như là đại án chọn án. Một sang thời đường đàn cổ. Biên Thủy nói. Nghe được Biên Thủy nói thời đường đàn cổ, đừng nói là lao sư liền hiệu trưởng đều nhanh đến rồi, bọn hắn đều là chơi âm nhạc, có ngốc cũng biết thời đường đàn cổ giá cả bao nhiêu, nếu là ngồi vững thời đường đàn cổ. Đừng nói là bọn hắn cái này phá huấn luyện cơ cấu, liền xem như hiện tại dưới chân tòa nhà này cũng thường không đủ. Minh Châu thổ địa lại khan hiếm, cái kia cũng không ít, nhưng là chuyển thế đường cầm đến bất quá 3-4 cái bàn tay sự tình, trong đó đại bộ phận còn tại nhà bảo tàng, vô luận theo lịch sử giá trị hoặc bảo đảm giá trị tiền gửi bên trên cũng không thể so. chương 57, mất mà được lại. Biên tiên sinh, ngài cũng đừng ăn nói lung tung nha, chuyển thế đường cầm ngài không phải muốn ta mạng già a hiệu trưởng sắc khóc. Ngài cũng rất có thể lăng lừ, truyền thế đường cầm ngươi cho một đứa bé làm luyện tập đàn. Ta thừa nhận ta gặp qua ngài cây đàn kia, ngươi nói giả cổ ta tin, nhưng là ngài nói truyền thế đường cầm, pháp luật cũng sẽ không tùy theo ngài nói thế nào liền làm sao dọn đi một cái lao sư há miệng nói. Ném đi một cái giường luyện tập đàn, tối đa cũng chính là bồi 5 6 vạn, cho ăn bể bụng ngài bồi cái 10 vạn khó lường, nghĩ bồi 10 vạn cái kia còn phải xem người. hôm nay nếu như không phải biện ném đi đàn, bình thường hài tử cây đàn là mất rồi. Hiệu trưởng đều không mang ra mặt, hiệu trưởng nhìn chính là Triệu Vị Sơn mặt mũi mà không phải một cái học sinh ném đi đàn. Nhưng là hiện tại cái này họ biên nói rất là một sàng đường cẩm cái kia tính chất hoàn toàn liền không đồng dạng, việc này trừ không đủ hơn 7 giờ trong bên trong xem tin tức, cái khác tất cả truyền thông cũng đủ, cái này vừa chuyển ra đi, cái kia huấn luyện cơ cấu thanh danh cũng không đến nát đường cái a Biên Thụy nói ra, hồ không nói bậy không phải do người, cũng không phải do ta, người ta cục công an tự nhiên sẽ có biện pháp phân biệt. Năm trước cùng ông tiệp ký cái hiệp nghị kia thời điểm, vô luận là biên thủy vẫn là ông tiệp đều đập đàn, các loại chi tiết đều có, chứng minh một sàng đàn đồ vật cơ hồ nói nên có điều có, mặc dù không nhìn thấy vật thật không thể trăm phần trăm phán định, chí ít cũng có bảy tám mươi Đường cẩm Xin hỏi giá trị cực lớn hẹn là bao nhiêu? Không biết, hiện nay đánh ra hai sàng đường cẩm một sàng tại hơn một ức, mặt khác một sàng tại hơn 9.000 vạn. Biên thủy nói a Nguyên lai một mực tức giận lao chủ chứa nghe được một sàng phá đàn khả năng giá trị mấy ngàn vạn, lập tức có điểm trận tròn mắt, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô âm thanh, nàng lấy làm tự hào nhi tử hiện tại tổng tư sản cũng bất quá hơn một cái ức, cái này một sàng đàn liền có thể chiếm hơn phân nửa. Lao thái bà cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng không thể lý giải. Một tiếng kinh hô sau, lao thái bà liền nhỏ giọng nói, lừa gạt hai đây? Lao chủ chứa thầm nghĩ, ngươi nếu là có mấy ngàn vạn đồ vật, về phân bị con trai của ta đoạt nàng dâu a Biên thủy đều không muốn phản ứng lao già này biên Th thủy nhìn lãoo giả kia không vừa mắt nhưng lại không biết lao già nhìn hắn cũng không vừa mắt mà lại lao già này lại cực kỳ mất cảm thấy biên Th thủy không tôn trọng mình vậy nhất định liền muốn quay lại nghĩ đến biên Th thủy tốt nhất quỷ xuống đất cầu xin tha thứ mới tốt bằng không lão già này cũng sẽ không theo theoông tiệ chạy trường học đến nàng chính là vì nhìn biên thủy trò cười tới biên Th thủy không vui chính là nàng lớn nhất vui vẻ đừng tưởng rằng tượng lão già này đồng dạng người ít gặp sự thực là vượt nghèo đến điên rồi người Phát đạt sau tượng lao già đồng dạng biểu hiện cũng liền càng rõ hiển những người này mặc dù phát đạt nhưng là nội tâm chiều sâu nhưng lại có vô cùng bất an toàn cảm giác cũng có cực độ khát vọng người khác tôn trọng mình ý nghĩ nghèo khổ đã cắm dễ linh hồn của bọn Hán cái gì đều không cải biến được không tin có thể lật qua lịch sử giết công thần vô cùng tàn nhẫn nhất chính là bình dân xuất thân hoàng đế giống như là Thủy hoàng đế Hán Quang Võ Đế đường Thái Tông, Tống đại tổ dạng này không giết công thần tất cả đều xuất thân môn thiệt không một xuất thân thấp hẹn tầng Bọn hắn không giết công thần là bởi vì bọn hắn có tự tin, bọn hắn theo tiểu nhân hoàn cảnh sinh hoạt cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến loại kia cực độ không an toàn cảm giác, vì lẽ đó bọn hắn không cần giết công thần. Mà vượt nghèo xuất thân hoàng đế vượt sẽ biểu hiện ra bạo ngược một mặt, điển hình nhất là Chu Hồng Vũ, đuổi chạy nguyên người, đắc quốc chi chính đây là im lặng, đại công cho hắn cũng là không thể chọn, nhưng là nguyên người hơi một tí tại trên đại điện rút bách quang rồi, vừa nói liền muốn quỳ thói quen lại bị Lao Chu bảo lưu lại đến. Sợ người phân quyền liền tể tướng đều không xếp đạt, cũng là hắn lầm ra. Chu Hồng Vũ vì cái gì để người quỳ nói chuyện cùng hắn, tại sao phải giết công thần? Đây chính là bởi vì hắn này ăn mày xuất thân mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai mà mang tới không tự tin. Sợ người khác xem thường hắn, vì lẽ đó mọi người ở trước mặt hắn liền phải quỳ hắn đến đứng thu hoạch được cái này loại tâm lý thỏa mãn, mà lại làm người cực kỳ hẹp hỏi, muốn để bách quan làm việc nhưng lại không muốn cho người ta đầy đủ nuôi sống gia đình bạc. Tại lịch đại hoàng đế bên trong keo kiệt ra độ cao mới biên Th thủy bên này vừa nói ra khỏi miệng kém chút không có đem tiếp tuyến vị nữ cảnh quan này dọa cho nhảy một cái thầm nghĩ muốn hay không khoa trương như vậy như thế lớn kim ngạch vậy khẳng định cũng không phải là vụ án nhỏ rất nhanh cảnh sát lại tới 5 phút không đến liền chạy tới văn phòng các cảnh sát tới cũng là có chuẩn bị hỏi thăm một cái mọi người ở đây đồng thời cũng đem biên thủy trên điện thoại di động những đường cầm đó ảnh trụp phát trở về khả năng dính đến mấy ngàn vạn bản án Cục Công an bên kia, hơn nữa còn là Minh Châu Cục Công an cũng không có khả năng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù sao cũng là cả nước cửa sổ, vô luận là pháp chế vẫn là trị an đều là đỉnh cao. Minh Châu đàn cổ tại cả nước đều thuộc về đỉnh cấp, không riêng gì chế đàn đại sư, còn có diễn tấu đại sư, vì lẽ đó biên thủy bên này ảnh trụ một chuyến đi, vẹn vẹn nửa giờ, bên này hỏi thăm còn không có hoàn toàn kết thúc, người ta phán định kết quả đại khái liền lên ra. Dẫn đội cảnh sát nghe trong điện thoại truyền đến đồng sự Mặc dù chưa có xem vật thật, nhưng là chuyên gia theo trên tấm ảnh phán đoán có 90% có thể là đường cầm, đoán chừng giá khởi điểm ít nhất tại ngàn và lên. Về phần có thể hay không quá trăm triệu vậy liền nhìn cái này đường cầm có hay không câu chuyện, số phận. Dẫn đội cảnh sát ngắm ngồi tại bên tường trên ghế biên thủy một chút, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi có phải là có tật xấu hay không, mẹ nó đắt như vậy đàn không tìm cái tủ sắt giấu đi, ngươi đem ra cho nữ nhi làm luyện tập đàn. Ngươi không phải cho chúng ta kiếm chuyện à Thứ này nếu là truyền đi, ngươi cân nhắc qua con gái của ngươi an toàn không có. Ngàn vạn giá trị lên đây tuyệt đối là đại án trọng án, hỏi tham qua về sau, cục cảnh sát bên kia thành lập chuyên môn phá án và bắt giam tiểu tổ, trong đêm họp thu thập tư liệu bắt đầu loại bỏ. Về phần huấn luyện cơ cấu hiệu trưởng lão sư tất cả đều trận tròn mắt, mình đơn vị làm ra hơn ngàn vạn bản án, trường học là khẳng định xong, hiện tại vẫn là ngẫm lại như thế nào kiếm ăn đi. Biên thủy về tới cửa hàng, yên tĩnh chờ lấy cục công an bên kia tin tức. Cứ như vậy bản án, biên thủy tin tưởng khẳng định không được bao lâu thời gian liền sẽ cáo phá, vô luận là lâm thời khởi ý, vẫn là có kế hoạch, trộm đang người 89 phần 10 đều không phải cái gì lao thủ, liền xem như lao thủ, hiện tại khắp nơi đều có camera ba bước một giám sát 5 bước tìm tòi đầu, muốn đem một sảng đàn lấy đi, kia thật là suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, vừa rạng sáng ngày thứ hai biên thủy bên này chính cho một bang hồ bằng cầu hưu nấu cơm ăn, cũng công an điện thoại đánh tới. Ngày tốt, biên tiên sinh ngai đàn tìm được. Ta ân, Biên Thụy thản nhiên nói, bản án đi qua kia là lại cực kỳ đơn giản, trộm đàn người không phải người khác chính là cho Biên Tĩnh lên lớp lao sư, nguyên bản loại này huấn luyện cơ cấu đều là kiếm học phí đồng thời cũng kiếm học viên mua đàn tiền, Biên Tĩnh bên này không mua đàn liền để lao sư này không cao hứng, bất quá làm tiểu nha đầu cây đàn mang tới thời điểm, vị lao sư này cũng thừa nhận tiểu nha đầu dùng đàn hoàn toàn chính xác tốt, tốt đến nàng lên lớp diễn luyện thời điểm đều dùng tiểu nha đầu đàn. Mặc dù vị này là nửa điệu đàn cổ lao sư, nhưng là trình độ lại có hạn cũng biết đồ vật tốt xấu, tựa như là một cái lái xe chưa từng có mở qua xe, hơn 5 vạn xe cùng hơn ngàn vạn xe mở khác nhau còn có thể thể hội ra tới. Trong lòng lên tham nghiệm sau, loại này tham nghiệm liền càng phát ra không thể ách chế, nàng cũng không biết tiểu nha đầu dùng chính là một sàng hàng thật giá thật đường cầm, phải biết nàng cũng không dám động tâm tư này, cũng là bởi vì không biết, nàng cảm thấy là sàng giả cổ đàn, tối đa cũng liền 20 vạn dáng vẻ. Phải biết học âm nhạc người ta có rất ít nghèo, nhà nghèo cũng học không được câm nhạc. 20 vạn tại lao sư này trong lòng cũng không tính lớn, tăng thêm bị ma quỷ ám ảnh. Vị, này bắt đầu tính toán như thế nào trồng đàn, thế là lần này biểu diễn liền thành nàng hạ thủ thời cơ tốt nhất. Xảy ra chuyện sau, huấn luyện cơ cấu nghị trước che cái nắp bảo đảm thanh danh đi một bước nhìn một bước, lúc này mới có bông tiệp đi huấn luyện cơ cấu cùng chuyện kế tiếp. Vị lao sư này chết sống không nghĩ tới, mình trong lúc vô tình thọc cái tổ vào vẽ vẹn vẹn cây đàn trộm đến tay một ngày không đến, cảnh sát liền phá cửa mà vào. Biên thủy bên này nhận điện thoại, bất quá hắn cũng không có đi cục công an, thứ này là tại vùng tiệp bên kia mất, đi cũng là vùng tiệp, mà lại Biên thủy thật không có thời gian đi cục công an. Chu Chính thấy Biên thủy buông điện thoại xuống, một mặt hút trượt lấy trong chén đậu hũ nạo, vừa nói, "Ngươi ném đi đàn." "Ừm," một sàng đàn cổ Biên thủy nói. Từ nhất phong lúc này há miệng hỏi, "Xử lý ngươi bạn án sẽ không là thành nam phân của a?" "Đúng rồi." Từ nhất Phong nghe lập tức mắng một câu thô tủ, ta ít ít ít, ngươi quá mẹ nó thâm tàng bất lộ. Cái gì, cái gì? Nói nghe một chút. hô thạc bọn người nghe xong, nguyên lai like trong này còn có câu chuyện A, thế là từng cái bắt đầu hỏi. Từ nhất Phong nói, ta tối hôm qua mời bằng hưu ăn cơm, có cái ca môn không tới nói là ra vụ án lớn hắn phải thêm ban, nói là có vị đầu ngốc người giàu có, đem một sàng đường cầm cho nữ nhi công làm luyện tập đàn, kết quả đàn này hiện tại mất đi, mấy ngàn vạn đồ vật cho khuê nữ luyện chơi Mẹ nó có tiền cháu trai ý nghĩ thật làm cho người không hiểu rõ. Nguyên lai like ngươi chính là cháu trai kia nha. Biên Thụy rất im lặng. Hồ Thạc nhìn qua Biên Thụy, nháy mắt hỏi, ngươi nói tiểu nha đầu, ta con gái nuôi thường đặn cái kia đàn là đường chiều, giá trị mấy ngàn vạn. Đường chiều chính là không giả, mấy ngàn vạn ta còn thực sự không biết Biên Thụy cảm thấy mình không có cách nào giải thích. Người khác bây giờ thấy được là một sàng giá trị mấy ngàn vạn đường cầm, mà đối với Biên Thụy đến nói, Cái giường này đàn chính là bồi tiếp mình vượt qua tuổi thơ một kiện nhạc khí giá trị của nó ở chỗ mình tuổi thơ thời gian, về sau cũng sẽ bồi tiếp khuê nữ cùng nhau lớn lên, sau đó chờ khuê nữ xuất giá thời điểm cho khuê nữ làm đồ cưới. Người quả nhiên là cháu trai, ta bên này còn muốn lấy ngươi cũng không có sinh hoạt nguồn gốc, thời gian có thể làm sao sống, hiện tại ta mới biết được, tiểu tử ngươi đời này chính là bị chặt thành nhân côn, đời này cũng ăn không hết. Hồ Thạc nhìn qua biên thụy một mặt bi phân nói. Lô tịch nữ nhân này thì càng là kỳ hoa, há miệng nói ra, mẹ nó, sớm biết lao nương liền xem như dùng sức mạnh, cũng phải đem ngươi đoạt tới tay à, tại sao phải lưu cho công tiệp. Hồ Thạc ở bên cạnh gật đầu, "Ừm, chờ ngươi thu đàn, lại cùng ta cao chạy xa bay." Nói xong cái này, một đôi cậu nam nữ đánh trả trưởng ăn mừng một cái. Biên Thụy rất im lặng, đành phải nói ra, "Hai người các ngươi vẫn là sớm một chút kết hôn đi, đừng có lại thai hỏa người khác, đều là một cái tính tình. Các ngươi liền không thể học một chút tốt?" Vũ Thượng bân nhìn qua vừa nói thở phào một cái, "Ngươi có biết hay không, ngươi đã tại tử vong trên vách đá dựng đứng đi một vòng, nếu để cho ta biết, ta trực tiếp rút ra ta 50 mét đại khảm đao, giết ngươi người, đoạt đàn của ngươi." Biên thủy cười cười. Những người này nói như vậy, kinh ngạc khẳng định là có, nhưng là muốn nói đáng giá bọn hắn mạo hiểm vậy liền, liền giật, mặc dù bọn hắn móc không ra hơn ngàn vạn đến, nhưng là mình Châu nơi này, một bộ tốt phòng ở liền muốn quá ngàn vạn, bọn hắn những người này cái nào không có một bộ Đàn giá trị mặc dù để bọn hắn chân kinh, nhưng là phạm pháp trộm đàn, thật không đáng. Chỉ bất quá bây giờ một đám người nhìn biên thụy liền không đồng dạng, cảm thấy biên thụy người này có chút cảm giác cao thâm khó rõ. Đột nhiên mọi người cảm thấy mình bằng hữu này không tầm thường. Trước kia khai cửa hàng này tử liền rất tiên, hiện tại đem một trường đường cầm ném cho nữ nhi có chạy khắp nơi. Đây cũng không phải bình thường người khô ra sự tình, so hình sẽ tiền cầm 100 đô la làm phiếu tên sách càng có bức cách. chương 58, nhà mình đồ vật Biên thủy bên này còn không phải khoa chương nhất, khoa trương nhất chính là ông tiệp trong nhà, làm ông tiệp tiếp vào cục công an gọi điện thoại tới thời điểm, người một nhà chính vây quanh cái bàn ăn cơm. Trừ triệu Vĩ Sơn cùng mẹ của hắn, ông tiệp cùng phu mẫu bên ngoài, còn có ông tiệp cô cô một nhà ba người, tự nhiên tiểu nha đầu cũng là ở đây, cả nhà chỉ có hai cái bú sữa mẹ tiểu bất điểm không tại. Tiếp điện thoại xong ông tiệp liền ngây ngẩn cả người. Triệu Vĩ Sơn thấy liền vội vàng hỏi, làm sao rồi? Đàn tìm được ông tiệp nói. Triệu Vĩ Sơn nói, kia là chuyện tốt ta. Lúc này Lao Thái Thái há miệng hướng về phía cô vợ trẻ hỏi, cái kia đàn đến cùng phải hay không cái kia thời đường. Ừm, xác định, là thời đường đàn cổ, bên kia cấp ra định giá tại bàn nhỏ ngàn vạn tà hữu, đây là định giá, nếu quả như thật bên trên đập giá trị thăng một nửa không là vấn đề. Vương Tiệp đem mình theo trong điện thoại nghe được cùng một bàn người nói một lần. Ở trong đó liền có ý tứ, bản án chưa phá thời điểm, bên kia liệu mạng để ép giá cả. Nhưng là bản án vừa vỡ giá tiền này đi theo cũng nổi lên, cái này đoán chừng chính là đập làm được chuyên gia cho ra tới giá cả, tương đương có tham khảo tính, dùng để làm có liên quan vụ án kim ngạch đạo cũng không có vấn đề gì lớn. Cái giá tiền này vừa ra tới lập tức đem triệu vị sơn mẫu thân lão già này cho đánh câm, ngay trong nháy mắt này, lão chủ chứa đối biên thủy cái chủng loại kia tự tin, loại này người trên người cảm giác lập tức tất cả đều biến mất. Đàn giá cả vừa ra tới, Biên Thụy cũng không tiếp tục là bị hắn phú hào nhi từ đoạt lao bà tiểu tử nghèo thậm chí lao chủ chứa đột nhiên cảm thấy nhà mình con dâu này có phải là cái kia họ biên từ bỏ lúc này mới bị nhà mình nhi tử cho trên mặt tay lao già đến là cho mình tìm được một chút căn cứ trước kia là cảm thấy biên Thụy không có tiền nhưng là hiện tại Biên Thụy có tiền như vậy tiền một phương diện liền loại bỏ người ta một cái đàn liền đáng giá mấy ngàn vạn là người thiếu tiền a tiền không là vấn đề dài như vậy tướng lao già đến cũng không ngủ Nàng cảm thấy biên thụy mặc dù không đẹp trai, nhưng là 1m8 mà to con, khôi ngô rắn chắc dáng người thấy thế nào làm sao so nhà mình nhỏ gầy nhi tử đẹp mắt nhiều, có tiền còn tốt nhìn ném nàng dâu có thể sao? Có lẽ là phương diện kia nguyên nhân. Lao giả nghĩ đến một mặt khác, bất quá nàng lại không tin nhà mình nhi tử là cái gì thiên phú dị tướng người, lao tử ở phương diện này liền sợ, như thế nào sinh ra trên giường đem chồng nhi tử. Một nháy mắt lao giả trong đầu chuyển vô số cái suy nghĩ. Cuối cùng càng phát ra nhận định nhà mình con dâu là người khác chơi chán vứt bỏ, mà con của mình nhặt được cái hàng nát. Nghĩ như vậy, lao chủ chứa ở trong lòng là con của mình ôm lấy khuất đến, bắt người ta không cần hai cưới nữ, vẫn là mang theo vướng víu hợp lý cái bảo, cuối cùng một kiện thứ đáng giá đều không có mò được. Cũng quá khổ con trai nhà ta á. Tiểu tiệp, đàn này cũng nên có ngươi một phần đi, dù sao ngươi cùng cái kia họ. Tiểu tinh tính 33 cũng kết hôn lâu như vậy, tài sản của hắn cũng nên phân ngươi một phần. Lao chủ chứa nói, lao chủ chứa một câu nói kia vung ra đến, trên bàn bầu không khí nháy mắt liền lúng túng, vông tiệp phụ mẫu giờ phút này không biết mình là cái gì tâm tình, nói là buồn cười đi hoàn toàn chính xác buồn cười, nhưng là việc này là mình bà thông ra nói ra được, liền không chỉ là buồn cười, càng nhiều hơn chính là cảm thấy mất mặt. Vương tiệp cô cô một nhà ba người càng là trận tròn mắt, mặc dù vông tiệp là cháu gái ruột, nhưng là chuyện này cũng quá giật, làm gì người ta một cái nam nhân kết một lần cưới ly hôn thời điểm liền phải liền người ta mình sản nghiệp tổ tiên cùng một chỗ dựng vào a Người lão thái thái này không đi chế định luật hôn nhân mới khuất tải. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu, kia là người ta biên thủy tiền, nhà chúng ta liền thiếu tiền thiếu đến nước này. Triệu Vĩ Sơn cao mày nói. Nghe được nhà mình mẫu thân lời này, Triệu Vĩ Sơn lập tức minh bạch, nhà mình mẫu thân nên trở về quê nhà đi, ở chỗ này không riêng gì cho mình thêm phiền, đây là còn muốn mất hết mặt mình a trông mong suy nghĩ bông tiệp chồng chức tài sản. Ngươi thật đúng là cảm tưởng Triệu Vĩ Sơn kỳ thật không chỉ một lần có ý niệm này Bởi vì từ khi mẫu thân hắn đến sau Trong nhà liền không có một khắc sống yên ổn qua Nguyên bản Triệu Vĩ Sơn để mẫu thân tới trông cậy vào Mẫu thân có thể giúp lấy mang mang hài tử Ai biết Lao Thái Thái đến đây sau Đối tiểu tôn tử cũng liền hiếm có hai ngày Sau đó liền bắt đầu trong nhà bậy lên nhất ra chi chủ phổ Lao Thái Thái tới này mấy tháng Trong nhà bảo mẫu đều đổi sau gốc dạng Đến bây giờ người ta nghe xong là nhà hắn đều không vui lòng đến, ai lại vui lòng cho một cái không bắt người đương nhân gia đình phục vụ đâu, lại nói hiện tại chỗ nào tìm không thấy sống tạm sống, chớ nói chi là những này bảo mẫu đều là chất lượng tốt, cũng không thiếu muốn thuê người ta. Đây không phải thiếu hay không vấn đề tiền, biên tính 33 có tiền như vậy, cùng tiểu tiệp Ly Hôn liền cho điểm này tiền. Mấy trăm vạn đây không phải là đuổi này ăn mày a. lao thái thái mặt lạnh lấy bắt đầu nói. Triệu Vĩ Sơn sắc mặt nháy mắt liền thanh. Vương tiệp phụ mẫu Vương tiệp cô phụ một nhà ba người hiện tại cũng không biết bày biểu tình gì ra, cảm thấy mình tam quan nháy mắt bị Lao Thái Thái này cho lật đổ. Đủ rồi. Triệu Vĩ Sơn lạnh giọng khe nói. Bị nhi tử như thế một tiếng, Lao Chủ chứa giật mình kêu lên, vừa muốn nói gì vừa quay đầu nhìn thấy mặt của con trai sắc thanh theo vải xanh, lập tức ngầm miệng lại. Lao Thái bà sợ Triệu Vĩ Sơn khả năng rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Triệu Vĩ Sơn từ nhỏ đã có thể kiếm tiền, trung học liền có thể mình nuôi sống mình. Không chỉ có thể nuôi sống chính hắn, thỉnh thoảng còn cần cứu tế một cái trong nhà, mà Triệu Vĩ Sơn cũng không phải ngu hiếu người, vì lẽ đó lao lương khẩu đều sợ cái tính tình này có chút lạnh lẫm đại nhi tử. Triệu Vĩ Sơn giờ phút này trong lòng một mảnh chua sót, hắn cho là có tiền, phụ mẫu liền có thể tầm mắt cao một chút, nhưng là hiện tại xem ra hai vị này vẫn như cũng là bùn nhau không dính lên tường được, chưa tiền đổ đến từ hạn. Thời khắc này Triệu Vĩ Sơn nhớ tới khi còn bé, mẫu thân cho phụ thân sắc một mầm trứng gà. Hắn khi đó mới 11-12 tuổi, cùng mấy cái đệ đệ mội mội thèm chảy nước miếng, lao đầu lao thái thái cũng không nói cho bất kỳ một cái nào hài tử ăn được một ngụm, lao đầu càng là chép miệng đi lấy miệng, hút trượt lấy ly rượu nhỏ đem một mâm trứng tráng ăn trống trơn, để nhi tử khuê nữ mấy đứa bé vây quanh cái bàn một mặt ăn khoai tây tử bát cháo một mặt chảy nước miếng. Bình thường phụ mẫu có thể làm được việc này. Phụ mẫu không từ lúc này mới có nhi nữ bất hiếu, trừ triệu vi sơn còn phản ứng cái này lao lương khẩu bên ngoài. Mấy cái trước kia ra ngoài làm công đệ đệ mội muội 16-17 tuổi ra ngoài, sửng sốt tầm 10 năm không có đánh về qua một cái điện thoại, càng đừng đề cập về nhà ăn tết, cũng liền triệu Vĩ Sơn phát đặt sau, huynh mội mấy cái lúc này mới một lần nữa liên lạc với. Bây giờ trong nhà cũng không có chuyện gì, ngày mai ta để tiểu lý lái xe đưa ngươi về nhà, cha ta một người trong thôn cũng không phải vấn đề triệu Vĩ Sơn lạnh lùng nói. Lao chủ chứa nghe xong lập tức có chút không vui, há miệng muốn nói cái gì nhưng là vừa tiếp xúc với đại nhi tử ánh mắt. Lập tức đem bên miệng nuốt xuống, nàng cũng biết nhà mình cái này đại nhi tử không phải nàng có thể cầm ở. Như thế nháo trò, Triệu Vĩ Sơn còn nơi nào có hứng thú ăn hết, đặt đua dơ tay lên biên khăn mặt trà sắt một cái tay cùng miệng. Cha mẹ, cô dượng làm các ngươi cười cho rồi, các ngươi từ từ ăn, ta ăn no. Thế là trên bàn lại là một trận khách sáo. Triệu Vĩ Sơn đứng lên, tiếp nhận người hầu đưa tới cặp công văn, đổi giày chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc trước khi ra cửa đối bông tiệp dặn dò nói ra. Ngươi buổi sáng đi cục công an thời điểm chú ý một chút phân tốc, đừng quên đến lúc đó đưa một mặt cờ thưởng, đồng thời hỏi một chút chúng ta có thể hay không cho điểm cảm tạ kim cái gì, số lượng ngươi nhìn, không sai biệt lắm 30-50 vạn đều có thể. Đến cùng là cái thương nhân, bất kỳ cái gì thời điểm đều không quên chấp nối. Triệu Vĩ Sơn vừa đi, tựa như cùng lão hổ rời núi, lao chủ chứa nháy mắt lại run lên. Lần này Vung Tiệp cô phụ một nhà tranh thủ thời gian cáo tử, Vung Tiệp phụ mẫu mượn tiền khách, cũng đi theo vông Tiệp cô phụ một nhà ra. Khách nhân vừa đi, lao thái thái lại bắt đầu làm yêu, nàng cảm thấy nhi tử đuổi mình đi, vậy khẳng định là nàng dâu chủ ý, thế là trong nhà chỉ cây dâu mà mắng cây hệ. Vông Tiệp cũng không cùng nàng nhau nhau, trực tiếp mang tới khuê nữ ra cửa, bên ngoài chọn lấy một nhà cấp cao khách sạn ăn một bữa bữa sáng, quán cà phê uống một chén cà phê, lúc này mới hướng cục công an đi. Đến cổng cùng Triệu Vĩ Sơn phái tới nhân viên đụng tốt đầu, cầm cờ thưởng vào cục công an. Cục công an bên này cũng có thiết đãi, Thế là mọi người khách khách khí khí đi vào phòng họp, một phen hiếu hảo trò chuyện sau, Vuông Tiệp gặp được cái kia sàng đường cầm. Trước kia không biết nó giá trị nhiều tiền như vậy, thời điểm cảm thấy nó dáng dấp không dễ nhìn, toàn thân loang lộ lại lại, nhưng là hiện tại xem xét, tựa hồ mỗi một đạo đường vân đều có đặc biệt vật vị. Vuông nữ sĩ, đàn này không sai a." Cục trưởng đại nhân cười híp mắt hỏi. Vuông Tiệp không thể xác định, bất quá đứng tại bên cạnh nàng tiểu nha đầu sắc thực gật đầu, rửa ra ngón tay nhỏ một cái đàn nơi đôi một ngón tay giáp vết méo. Không sai, đây là ta bóp ra vết tích, ba ba nói để ta làm người khác không biết ký hiệu, như vậy ném đi dễ tìm. Một bang cảnh sát bị tiểu nha đầu đùa mỉm cười, tất cả đều nở nụ cười, chỉ có bên cạnh một cái lao nhân chân mày tao lại. Tiểu băng hưu, đàn này rất chân quý, người dùng nhất định phải cẩn thận, nói là quốc bảo cũng không đủ lão nhân hướng về phía tiểu nha đầu nói. Tiểu nha đầu ngẳng đầu mở to cái mắt to, suy nghĩ một chút có chút không hiểu nói ra, thế nhưng là cha ta nói, đây là đồ đạc của chúng ta. Chúng ta muốn làm sao chơi chơi như thế nào, làm gì nghe người khác. Lao đầu nghe xong lời này kém chút một hơi không có thở đi lên. Lao đầu nghĩ răn dậy một cái, nhưng là lại không tiện mở miệng, bởi vì tiểu nha đầu mới là mấy tuổi hải tử, hắn đều 60 mấy làm sao được rồi tiếp theo tấm mặt mò cùng một đứa bé chấp nhặt Cục trường đại nhân nói ra, đây là chúng ta Minh Châu đàn cổ đại sư Phó Thanh Tự, Phó Lao Tiên Sinh. Vương Tiệp nghe xong vị này chính là Phó Thanh Tự Lao Tiên Sinh, lập tức khách khí, thật xin lỗi. Hải tử không hiểu nhiều lễ phép, ta trở về hảo hảo giáo dục. Không có việc gì, không có việc gì. Phó Thanh tự cũng không tốt nói cái gì, bởi vì hắn hôm nay đến thế nhưng là mang theo mục đích tới. Nếu như chỉ là giám định một sáng đàn, hắn cũng không cần sáng sớm đến đây. Xin hỏi đàn này là của ngài A? Phó Thanh tử hỏi. Vông Tiệp vội vàng nói, không phải, đàn này là ta chống trước, hắn cho nữ nhi bình thường luyện tập dùng. Nha! Cái này ta biết Phó Thanh tử đã biết cái chuyện này. Tâm cảnh đã từ vừa mới bắt đầu không thể tiếp thụ lấy hiện tại đã không muốn bình luận. Tượng hắn dạng này đàn cổ mọi người, liền xem như muốn phủ đường cầm vậy cũng phải dán lên một gương mặt mó hỏi tàng ra mượn, hơn nữa còn phải là trọng đại trường hợp, giống như là cấp quốc gia diễn tấu trường hợp mới có thể xong đi há miệng, như bây giờ một sàng đường cầm, lại là một cái mấy tuổi tiểu nữ hoa hoa luyện tập đàn, cái này khiến lao đầu còn có thể nói gì thế. Ai bảo tiểu hoa này tử có cái tốt cha đâu? Cha có được hay không? Thứ này sinh ra không sai biệt lắm liền định, không có đời này cũng không lớn khả năng có. Phó thanh tự đã mơn trớn cái giường này đường cầm, đối với cái giường này, đàn âm sắc kia là khen không dứt miệng, lấy hắn mơn trớn tất cả đường cầm đến nói, cái giường này cầm tuyệt đúng không thua ở hiện có đại thánh di âm cùng Cựu Tiêu Hoàn bội, càng khó hơn, cái giường này trên đàn dùng lại là dây đàn, nguyên bản Phó thanh tự đàn tấu trước đó cảm thấy cái này dây cung, nhưng là một khúc qua đi, Phó thanh tự đã lòng mang cái đống, hắn rốt cuộc minh bạch cổ nhân hình dung tiếng đàn thời điểm. Dùng nhiều như vậy Mỹ hảo chữ, cũng không phải là tất cả đều là khoa trương chương 59, cuối cùng không thấy. Vông Tiệp tuyệt đối không phải cái ngốc bà chủ, nhìn qua trước mắt Phó Thanh Tự trong lòng âm thầm bắt đầu suy nghĩ, nếu là đàn cổ diễn tấu đại sư, cái kia cầm kỹ khẳng định là cao siêu, nhà mình khuê nữ nếu như có thể bái vị này Phó Thanh Tự sư phụ liền tốt, về phần xài bao nhiêu tiền, Vông Tiệp cũng không phải là quá quan tâm, làm mẫu thân cho hải tử hoa lại nhiều tiền, nàng cũng bỏ được. Vậy cái này đàn chúng ta có thể dẫn trở về a Vương Tiệp hướng về phía cục trưởng hỏi. Cục trưởng cười cười, bây giờ còn chưa được, muốn được mấy ngày này, bất quá chúng ta cam đoan nhất định hảo hảo bảo vệ tốt cái giường này đàn cổ. Đến không phải cục trưởng đại nhân chuẩn bị đêm đen đàn, mà là hiện tại bản án còn không có chính thức kết, đàn cổ dù sao cũng là trọng yếu nhất chứng cứ, còn cho Vông Tiệp còn cần thời gian nhất định, đương nhiên này thời gian cũng không có khả năng quá dài, đừng nói làm cái 1-2-5 liền xem như hơn nửa năm cục công an cũng chịu không được à, mấy ngàn vạn đồ vật đặt ở vật chứng kho, nếu như mất hoặc là làm hư, vậy coi như có thứ để xem rồi, Minh Châu xem như đại quốc pháp trị cửa sổ. Không phải do hắn một cái tiểu công an phân cục cục trưởng gây sóng gió. Ung Tiệp cũng không có suy nghĩ nhiều ở một tiếng, quay đầu hướng về phía Phó Thanh tự nói ra, "Phó tiên sinh, ta khuê nữ cũng là học đàn, để nàng cho ngài đàn một bản từ khúc." Phó Thanh tự sống lớn tuổi như vậy, chỗ nào còn nhìn không ra Ung Tiệp tiểu tâm tư. Hắn cũng không muốn mông chiều vông tiệp, càng không muốn cho trước mắt tiểu nha đầu làm cái gì lao sư, làm cả nước số lượng không nhiều đàn cổ diễn tấu đại sư, hắn làm sao có thể thu một cái không quá muốn làm hài tử, dù là đứa nhỏ này phụ thân có một sàng tuyệt thế hào cầm. Về sau có cơ hội đi, ta hôm nay đến chính là muốn hỏi một chút ngài, ngài chồng trước bây giờ ở nơi nào, ta muốn đi bái phòng hắn phó thanh tự hỏi. Vông tiệp nghe xong lập tức minh bạch, lao nhân này không muốn dạy mình khuê nữ, hắn quan tâm chính là đàn cổ. Vông Tiệp cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người, càng không phải là cái kia tùy ý có thể bị người khác hồ lộng người, nàng là cái có quyết định có chủ kiến nữ nhân, thấy lao nhân này không vui lòng cho mình khuê nữ làm lao sư, lập tức tâm tư liền thay đổi. Cha nó khoảng thời gian này rất bận, đoán chừng bận quá không có thời gian thấy ngài, còn có hắn chủ yếu tại ngoại địa, không phải thường đến Minh Châu nơi này. Vương Tiệp cười tủng tìm nói. Tại Vông Tiệp nói chuyện quá trình bên trong, tiểu nha đầu nhịn không được nghị khoe khoang cha của mình nhưng là bị lão mụ nắm chặt keo kiệt hai lần liền quệt mồm từ bỏ. Phó Thanh Tự nơi nào sẽ nhìn không ra? Cười cười không nói gì. Vông Tiệp bên này thấy, liền không lại phản ứng Phó Thanh Tự, mà lại quay đầu cùng Cục trưởng Hàn Huyên, đem hiện tại lão công thuật lại cho Cục trưởng. Cục trưởng đối với có người quên tiền cho Cục Công an vậy dĩ nhiên là vui vẻ, thế là hai bên cũng coi là vỗ mà hợp. Không sai biệt lắm tại Cục Công an ngây người 2 giờ, Vương Tiệp mang theo tiểu nha đầu ra Cục Công an cửa. Người đi về trước đi. Ta mang nữ nhi đi biên thụy cửa hàng một chuyến, thương lượng một chút đàn nên làm cái gì? Vương Tiệp hướng về phía ngồi chung trên xe cán sự nói. Được rồi, vậy ta cùng lão bản nói thế nào? Làm việc người nghe xong lập tức hỏi. Vương Tiệp nói, có cái gì thì nói cái đó, mặt khác đem vừa rồi thương lượng xong sự tình cùng hắn nói một cái, tiền để hắn sớm một chút cho người ta đánh tới. Vương Tiệp biết tiểu tử này là nhà mình lao công tâm phúc, hướng hồ nàng cũng không có tính toán giấu giếm triệu vị sơn, điểm ấy Vương Tiệp làm rất tốt. Có chuyện gì nói thẳng, xưa nay không che giấu, liền xem như muốn đi thấy biên thụy, nàng cũng sẽ cùng lao công nói thẳng, dạng này mức độ lớn nhất tránh khỏi ngờ vực vô căn cứ. Làm việc dưới người xe, vương tiệp từ lái xe lái xe hơi hướng biên thụy cửa hàng phương hướng chạy tới. Vương tiệp đến biên thụy cửa hàng thời điểm, đã là gần trưa rồi, biên thụy ngay tại cho buổi trưa khách nhân chuẩn bị cơm trưa. Xuống xe tiểu nha đầu cười tủng tìm hướng về phía ven đường Bạch Lĩnh Mỹ Nhân chào hỏi một tiếng, Lộc Nhi tỷ tỷ người tốt lắm Bạch Linh Mỹ nhân xem xét Tiểu Nha Đầu, lập tức trên mặt chất lên dáng tươi cười, "Tiểu muội muội, ngươi tốt, sang đây xem sư phụ a." "Ừm, đây là mẹ ta Tiểu Nha Đầu rất như quen thuộc giới thiệu." Vương Tiệp quan sát một chút Bạch Linh Mỹ nhân, không thể không nói Vương Tiệp trong lòng có điểm ghen ghét, không chỉ là ghen ghét Bạch Linh Mỹ nhân tuổi trẻ, 23-24 tuổi chính là nở rộ đóa hoa đồng dạng nghiên kỷ, liền xem như không có hóa trang, gương mặt kia cùng dáng người cũng đầy đủ bất luận kẻ nào trông mà thèm, càng quan trọng hơn là vị này mỹ mạo Mày liễu, mắt phượng, tinh xảo mũi ngọc, tinh xảo môi son, liền xem như 20 tuổi ung tiệp tại người ta trước mặt cũng sẽ. Ảm đạm phai mờ, huống chi hiện tại ung tiệp đã sinh ba đứa hài tử, đi vào trung niên. Ngài tốt. Người tốt. Ung tiệp cùng cô nương nhẹ gật đầu, liền lôi kéo tiểu nha đầu hướng cửa hàng đi vào trong. Tiểu nha đầu thật thích Bạch Linh mỹ nhân, liền xem như bị mẫu thân lôi kéo, cũng không quên quay đầu lại hướng lấy Bạch Linh mỹ nhân phất phất tay, Lộc Nhi tỷ tỷ gặp lại. Tiểu Niệp Niệp gặp lại. Bạch lĩnh Mỹ Nhân vui vẻ nói, bị biên Thụy đã kích lâu như vậy, bạch lĩnh Mỹ Nhân nói không nản chí kia là giả, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể kiên trì ở đây, trừ là thấy được biên thủy tay nghề lợi hại, còn có chính là biên Thụy trên lòng bàn tay Minh Châu Tiểu Nha đầu đối nàng phi thường hữu hảo, bạch lĩnh Mỹ Nhân cũng biết, từ hiện tại xem ra, biên Thụy kia là trong lòng kiên sát, có thể nói bạch lĩnh Mỹ Nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua tâm cứng như vậy nam nhân, muốn đạt thành mục đích của mình, sợ là còn muốn đem tâm tư phóng tới tiểu cô nương này trên thân. Mặc dù có tính toán như vậy, nhưng là Bạch lĩnh mỹ nhân cũng không dám đùa nghịch cái gì tâm cơ, nàng xưa nay không xem nhẹ người khác, lại không dám xem nhẹ Biên thủy trí thông minh, cho nên nàng đàng hoàng các loại, chờ đợi mình cơ hội. Biên thủy cửa hàng sinh ý là càng ngày càng tốt, hiện tại mỗi một bữa ăn cơ hồ đều là đầy, hết thể mấy trương vị trí, đến bữa ăn điểm, cơ hồ đều có thể ngồi đầy, không riêng gì giữa trưa, hiện tại ban đêm, cái kia một trận cũng kém không nhiều đều mua ra ngoài. Một bữa 2000 mà lại người tới đều là mở gia đỉnh cấp xe sang trọng tới, lái hảo xe mang lái xe thuê bảo tiêu, làm sao có thể là người bình thường. Biên thủy làm đồ ăn có như thế lớn mị lực, không riêng gì Bạch lĩnh Mỹ nhân nghĩ cách, liên tiếp hàng xóm lưu đại gia cùng tề đại mụ đều động tâm tư, bọn hắn muốn để nhà mình tiểu nhi tử cùng Biên Thụy học tay nghề, đáng tiếc là Biên thủy đồng dạng cự tuyệt. Uông Tiệp vừa vào cửa liền nhìn thấy màn này. Lão lưỡng khẩu tử gặp người đến đây, mà lại tay còn giữ lấy Biên Thụy nữ nhi. Nơi nào sẽ không biết người tới là ai, thế là theo bên cạnh bàn đứng lên, cùng biên thủy đạo lên đường. Lưu ra ra, tế nãi nãi, giữa chưa tốt tiểu nha đầu nói. Tốt, tốt, tính tính tốt lão lương khẩu vui vẻ cùng tiểu nha đầu chào hỏi. Biên thủy thấy vông tiệp tới, cũng không có ngừng công việc trong tay, mà là ra hiệu nàng ngồi xuống tiếp tục làm việc. Vông tiệp đợi một hồi, há miệng nói ra, đàn còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể cầm về, những ngày này hài tử liền không có luyện tập dùng đàn. Không có chờ Biên thủy thu tay lại, nắm tay trà sắt một cái ngẩn đầu nói ra, ngươi chờ một chút. Nói xong quay người lên lầu, đợi chút nữa tới thời điểm trong tay liền nhiều một cái hộp gỗ. Biên thủy đem hộp gỗ phóng tới vông tiệp bên cạnh, mấy ngày nay liền lấy cái này luyện tập đi. Vông tiệp vừa nhìn thấy cái này hộp liền biết đây là hộp đàn, đồng dạng là phi thường xinh đẹp hộp đàn, đưa tới vông tiệp hứng thú, mở ra hộp đàn sau, phát hiện trong hộp nằm một sảng phi thường xinh đẹp mới đàn. Cái giường này thật mới. Bông tiệp có hơi thất vọng Nàng vốn chỉ muốn có phải là có thể nhìn thấy một cái khác sàng đàn cổ, lần này nàng nhất định sẽ không giống lần trước như vậy không có nhãn lực sức lực, đem một sàng đàn cổ nhìn được không nổi danh phá đàn. Ai biết nàng đều triển khai giá thức, biên thụy lần này lại là lấy ra mới đàn, vẫn là đặc biệt mới loại kia, phía trên cũng còn mang theo nhàn nhạt sơn vị. Biên Thụy tiếp tục làm việc lấy mình sống, thuận miệng nói ra, nào có nhiều như vậy đàn cổ. Tiểu Nha Đầu nhìn thấy cái giường này mới đàn, vui vẻ điểm lấy mũi chân dùng ngón tay câu một cái. Đông. Trầm ổn trọng lộ ra cầu thật huyền âm lập tức vang lên. Hoa, thật xinh đẹp tiếng đàn, ba ba ta thích cái giường này đàn. Tiểu nha đầu vui vẻ liền muốn hướng trên ghế bỏ. Cái giường này đàn chính là Biên thủy mới lên dây cùng cô Hạc Quý phi, theo âm sắc đi lên nói, nó hiện tại không thua cho Đường cầm chín mảnh hoàn bội, bất quá theo túy nguyệt nhượm dần sau, cô Hạc Quý phi tiếng đàn khẳng định sẽ so Cửu Tiêu hoàn bội nâng cao một bước, bởi vì chế cầm kỹ nghệ trải qua Biên Thụy lão tổ cải tiến tiến bộ. Mà lại vật liệu cũng đầy đủ tốt, liền hiện tại đến nói, cô hạc quy phi âm sắc cũng săn sàng kỳ, cổ, nhuận, thanh, tính đặc điểm, tuyệt đối thuộc về một sáng âm. Sắc xuất sắc truyền thế hảo cầm. Đàn này rất tốt. Vương thêm hỏi. Tiểu Nha đầu nói, tốt lắm, ta thích cái này đàn, so với ban đầu đàn âm đều êm thai, ba ba, ta muốn cái này đàn. Biên Thụy nghe cười nói, lại không có người dành với ngươi, ngươi nếu là thích liền lấy đi tốt, đây là ba ba tân chế. Chờ có thời gian ta ở phía trên viết lên tên của ngươi. Được rồi. Tiểu nha đầu gọi là một cái vui vẻ a Đàn sự tình nhất định xuống tới, Vương Tiệp đột nhiên không biết nói cái gì, nhìn qua chuyên chú Biên Thụy, Vương Tiệp không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả tâm tình của mình bây giờ. Biên gia cửa hàng nhỏ khoảng thời gian này suy ý, Vương Tiệp đã biết, nàng cũng biết Quang Lâm biên gia cửa hàng nhỏ đều là những người nào, những người này tùy ý một cái lấy ra đều là Minh Châu hoặc là Phụ Cận Nam chết hai tỉnh thanh danh hách nhân vật Cho nên nàng hiện tại cảm thấy cái này mình đã từng cùng dường chung gối 78 8 năm nam nhân lập tức trở nên để người nhìn không thấu. Trên người hắn cất giấu đồ vật nhiều lắm, trước kia bông tiệp cho là mình đọc thấu biên thụy quyển sách này, nhưng là hiện tại nàng lại phát hiện, mình nguyên lai like là cho là mình thấy rõ đồ vật, vẹn vẹn dừng lại tại phong bì lên, đừng nói nội dung, liền mục lục cũng còn không có lật đến đâu. Người giấu rất sâu à, thế mà đem một sàng đường cầm cho khuê nữ luyện tập, người minh bạch cái kia đàn giá trị bao nhiêu tiền. Uông Tiệp hướng về phía Biên Thụy nói, Biên Thụy không có ngừng đầu, trà sắt một cái trên tay nước, đổi một cái thai nhọn nào, bắt đầu loại bỏ lên trên tay con cừu nhỏ bài, chuẩn bị đem phía trên thịt nạc loại bỏ mất một cái, để cho béo gầy bảo trì tại một cái cực kỳ tốt tỷ lệ bên trên. Các ngươi nhìn thấy chính là một sàng giá trị ngàn vạn đàn cổ, mà ta nhìn thấy chính là cái kia đàn thích hợp cho ta nữ nhi luyện tập, bởi vì ta theo tiểu cũng là phủ nó vượt qua tuổi thơ. Ở trong mắt các ngươi cái kia đàn giá trị liên thành Bất quá trong mắt của ta nó chỉ là một sàng đàn biên Thụy rất là trang bức nói. Nói đến đây, biên Thụy ngởng đầu nhìn một cái trên tường trông, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi nếu là không có việc gì có thể mang theo đàn trở về, ngươi nếu là muốn đem tính tính đặt ở ta cái này tự nhiên tốt hơn. Vương Tiệp nghe, lập tức đứng lên, cây đàn che khép lại, được, không quấy dày ngươi. Vương Tiệp lúc này mới chính thức minh bạch mình tại biên Thụy trong lòng hiện tại chỉ còn lại một cái thân phận, đó chính là hắn nữ nhi mẫu thân của biên tĩnh. Cái kia kiếm tiền sau, cười tủng tỉm đem tiền đưa tới trước mặt mình nam hải trung quy là không thấy. Chương 60, nạp nguyên liệu. Vông Tiệp mang theo hải tử ra cửa, mới vừa đi tới xe bên cạnh mở cửa xe chuẩn bị lên xe thời điểm. Một cỗ màu đen bẹn nì dừng ở cách nàng chỗ không xa, rất nhanh một đôi lão phu thê từ trên xe đi xuống, dắt dịu nhau hướng về biên thủy tiểu quán tử đi tới. Vông Tiệp nhận biết đây đối với láo phu thê, bất quá người ta nhận không ra nàng, lên xe, Vương Tiệp lái xe hơi chạy đến giao lộ Lại phát hiện hai chiếc xe sang trọng theo bên cạnh mình đi qua. Cách khai tiệc thời gian còn có 5 phút, tất cả giữa chưa mua vị trí khách nhân liền đều đến, vừa vợ con trong quán ngồi là chẳng đầy. Tất cả mọi người đến, Biên Thụy đóng lại cửa hàng cửa, bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Thiều Biên Nha! Biên Thụy ngẩng đầu một cái, hướng về phía lên tiếng vị này Phan lão Gia tử nói ra, Phan Tiên Sinh, ngài có chuyện gì? Có cái sự tình cùng ngươi nói một cái, bữa cơm này ta muốn lấy một chút dạng, ngươi sẽ không để tâm chứ. Lão gia tử hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy cười cười, "Không có vấn đề. Bất quá ngài bên này lấy mẫu, ta bên này cũng phải lấy cái dạng, đến lúc đó tùy ý xin mời chú lão gia tử, vẫn là lý Lao gia tử bọn hắn giúp đỡ tìm một nhà quyền uy cơ cấu giám định, ngài bên này cũng sẽ không có ý kiến a." Loại chuyện này Biên Thụy gặp được không phải lần một lần hai, theo tuần thứ tư bắt đầu, liền có người đưa ra yêu cầu này, bởi vì đám này Lao gia tử cảm thấy ăn biên ra cửa hàng nhỏ cơm sau, tinh thần đầu tụệ hồ đã khá nhiều. Bình thường giấc ngủ thời gian cũng rõ ràng dài ra, trước kia cũng chính là 4, 5 tiếng, hiện tại 6 cái đến 7 giờ, giấc ngủ nguyên bản bình thường, thì là phát hiện giấc ngủ chất lượng đề cao, tóm lại, hơn 1 tháng qua, những này mỗi tuần đều đến ăn được 2-3. Đông nhiên lão gia tử, các lao thái thái tố chất thân thể đều có khác biệt trình độ đề cao, thoát thai hoán cốt không thể nói, nhưng là trên thân thể những cái kia lão niên bệnh lại là giảm bất không ít. Đám này lao đầu lao thái thái nguyên vốn định liền so với bình thường nhiều người. Hiện tại tình huống này tự nhiên sẽ muốn làm rõ ràng thế là liền hoài nghi biên Th thủy đổ ăn bên trong thứ gì liền đưa ra muốn xét nghiệm biên Th thủy tự nhiên là không sợ biên Th thủy biết nguyên nhân chủ yếu là bởi vì không gian nước còn hữu dụng không gian nước trồng ra tới rau quả Biên Thủy cũng không biết trong này có đồ vật gì đối với kháng giả yếu rất có một bộ nhưng là minh bạch những người này tuyệt đối không tra được về phần thêm điểm khác liệu biên Th thủy lại không nốc đây không phải là toi công gia tăng chi Phi chỉ lấy một cái dạng dễ dàng bị người đổi Lấy hai cái hàng mẫu, trong đó một cái vẫn là song phương đều có thể tín nhiệm người. Kết quả như vậy đối với biên thủy đến nói công việc quan trọng chính nhiều hơn. lão Phan, ngươi cũng không thèm để ý, không phải người ta biên thủy không tin ngươi. Phan lão Gia Tử khoát tay một cái, hướng về phía nói chuyện Lý Láo Gia Tử nói ra, ngươi chớ giải thích, dù sao liền chút chuyện này, giải thích ngược lại dư thừa Nói xong hướng về phía biên thủy nói ra, tiểu biên tiên sinh, ngươi đừng trách ta nhiều chuyện, mà là cái này kiểm tra người kết quả có chút ra ngoài ý định Không có việc gì. Biên thủy vừa cười vừa nói. Đối với biên thủy đến nói, phan lão ra tử lo lắng cũng tốt, không lo lắng cũng tốt đều không phải cái vấn đề lớn hơn gì, bởi vì hắn theo biên thủy chính là khách nhân, khách nhân bắt bẻ một chút kia là không thể bình thường hơn được. Khai tiệc đi, khai tiệc đi, ta buổi sáng không có ăn cơm, bụng cũng chờ đói bụng một vị khác lao tiên sinh một câu dẫn mọi người cười vang. Biên thủy nói, đợi thêm một phút. Đạo thứ nhất đồ ăn, biên thủy bên này bên trên chính là trộn lẫn năm kia. Canh loãng nấu ra làm kìa, trộn lẫn bên trên hai ba chồng nấm kia phối hợp thanh thoải mái hoa cúc, sối bên trên biên thủy tự chế liêu chếp, khai vị lại sướng miệng, mà lại ăn vào trong dạ dày cũng không hiền lạnh. Tiểu biên tiên sinh, bên lề đường cái cô nương kia đều đứng hai ba tháng, ta cảm thấy cái này tính tình còn có thể, nếu không ngươi liền thu nàng làm đồ đệ đi. Biên thủy lắc đầu một cái nói ra, ta không phải rất ưa thích loại người này, cảm thấy tựa như là bức bách ta cũng như thế. Chu lão ra tử cười nói, láo ngụy. Người ta tiểu biên tiên sinh tự có phân tức, chúng ta cũng đừng đi theo pha trộn, chúng ta vẫn là chuyên tâm phẩm chính chúng ta đồ ăn đi. Đạo thứ nhất đồ ăn rất nhanh lên bàn, tiếp lấy đạo thứ hai, đạo thứ ba, mai cho đến cuối cùng nhất đạo thịt đồ ăn. Mỗi cái khách nhân đều là ăn say xương ngon lành, bọn hắn bình thường ăn đều là việc nhà rau xào, trọng dâu trọng muối liền xem như lại thanh đạm cũng so ra kém hiện tại ăn 1 phần ba, hai lần vừa so sánh, tăng thêm biên thủy bên này đã đem làm đồ ăn làm thành vị giác nghệ thuật. Chinh phục đám này nếm tận nhân gian đẹp dấu lao thao thiết kia thật là không nên quá dễ dàng ở. Ăn cơm xong, một bang lão nhân nên làm cái gì làm cái gì đi, Biên thủy rửa sạch bộ đồ ăn, bỏ vào trừ độc trong tủ, quét dọn xong phòng ăn trực tiếp bắt đầu bữa tối chuẩn bị. Cơ hồ theo buổi sáng trời còn chưa sáng, vẫn bận đến 8 giờ tối, Biên thủy một ngày này làm việc mới xem như hoàn thành hơn phân nửa. Đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, thời gian đã đến 9 giờ tối. Làm xong hôm nay tất cả mọi chuyện, Biên Thủy ăn chút gì? Sau đó mượn hảo tâm tình, đem trí phượng thanh vận cho rời ra, điểm lên một gốc hương, bình tâm tĩnh khí sau, bắt đầu phủ lên đàn tới. Biên thủy phủ chính là cổ khúc ngư tiểu vấn đáp cái này thủ khúc chủ yếu biểu hiện chính là cá tiểu cho sơn thủy ở giữa khoan thai tự đắc tình thú, cùng ẩn si nhóm đối với cá tiểu đơn giản cuộc sống vui vẻ hướng tới. Cái này thủ khúc là cổ khúc, theo sinh ra truyền đến hiện tại, chỉ là phiên bản chính là hơn mấy chục cái, mà biên Thụy xuất hiện phủ lại không phải cái này mười mấy cái một trong mà là lao tổ dạy cho biên thụy phiên bản. Trung Quốc cổ toàn quốc phổ, nhưng thật ra là không có phổ, trước kia phổ không phải nghiêm ngặt bên trên nhạc phổ, càng nhiều giống như là khẩu quyết loại hình, chân chính phổ thì là từ sư đồ truyền miệng. Chính là bởi vì loại này truyền miệng phương thức, vì lẽ đó rất nhiều lão sư dạy học sống đều sẽ sinh ra sai lầm, giống như là có chút theo lão sư nơi đó học vụ vật, tự nhiên là sẽ ít dạy một chút, có chút kỳ tài theo lão sư nơi đó học được sau, cũng sẽ tăng thêm giải thích của mình cùng diễn dịch. Lại sẽ thêm bên trên một chút, như vậy, truyền thừa hơn 30 chồng phiên bản vậy quá bình thường, nếu như không phải lịch đại náo động, 300 bản đều có thể cho người truyền thừa. Biên thủy bên này cũng là chuyên miệng, Lao Tổ ra truyền cho lão Tổ, lão Tổ lại truyền đến biên thủy chỗ này, bất quá có thể khẳng định đúng vậy, biên thủy sẽ cái này khúc ngư tiểu vấn đáp vậy khẳng định so khác phổ có cổ ý, bởi vì bọn hắn những cái kia điện phổ đều truyền hơn mấy chục đời, biên thủy bên này cũng liền 3-4 đời liền truyền đến biên Thụy nơi này. từ khúc mở đầu Trí Phượng Thanh vận siêu cấp tâm sắc, phối hợp khoan thai tự đắc, thoải mái không bị trói buộc làn điệu, kia thật là trong lòng đều lộ ra vui sướng, tựa hồ tâm tư như là tuấn mã đồng dạng khuynh tiết vu trường không, qua trong dây lát về phần chân trời tinh hà. Thêm nữa lấy dỗ đâm, Lan Phật cùng ba đạn các loại kỹ pháp thuần thục vận dụng, Biên thủy đem một khúc ngư tiểu vấn đắc bên trong thoải mái tiên ý huy sái kia là phát huy vô cùng tinh tế. Điện tử còn chưa tới một nửa thời điểm, vừa vợ con cửa hàng cổng liền tới khách nhân, chừng 50 tuổi thấp bé trung niên nhân. nhân. Bên người đi theo hai cái đồng dạng không cao trẻ tuổi người, một cái hẹn 30 tuổi một cái ước chừng 20 tuổi, thòng thần thái còn có động tác đến xem, tựa hồ cùng chung quanh người đi đường hơi có chút khác biệt, chỉ bất quá Minh Châu bên này căn bản không có người để ý những này, thậm chí đều không có người nhìn cái này ba người một chút liền từ bên cạnh. Của bọn hắn vội vàng mà qua, duy nhất quan tâm bọn hắn chính là tại ven đường Bạch Lĩnh Mỹ Nhân, chỉ có nàng hiếu kỳ đánh giá ba người, rất nhanh liền nhìn ra rồi. Lớn tuổi vị kia trung niên nhân địa vị so hai người bên cạnh cao hơn không ít. Bạch lính Mỹ nhân gặp một lần cái này ba người chuẩn bị đập biên ra cửa hàng nhỏ cửa, lập tức đi tới, hướng về phía ba người khoát tay ra hiệu. Không thể nhìn một chút căn này chủ nhân. Ở trong trung niên nam nhân hướng về phía bạch lính Mỹ nữ hỏi. Bạch lính Mỹ nữ vừa nghe là biết đạo nhãn trước vị này không phải người Trung Quốc, bởi vì người Trung Quốc giọng nói chuyện ngữ điệu cũng không phải là dạng này, mặc dù tiếng Trung nói rất điệu đạo nhưng là trong đó nồng đậm ác bi mùi vị nghị tẩy đều dựa không sạch. Lúc này hắn không thích bị người quay rời, nếu như ngài mấy vị nếu là nhận biết đến là không có gì, nếu là không biết hắn sẽ đem các ngươi sách ra bạch lĩnh mỹ nhân nói. Bạch lĩnh mỹ nhân khó mà nói, nếu như người ở bên trong biết các ngươi là as binh người không chừng còn được đánh một trận lại ném ra, vị bên trong kia vững tâm đây, càng sẽ không sợ cái gì nước bạn kinh ngạc. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đi, vừa vẫn có thể hoàn chỉnh nghe một bài ngư tiểu vấn đáp. Thật không nghĩ tới Trung Quốc thế mà còn có dạng này, đàn cổ đại sư trung niên ASB người nói. Nói xong vị này liền nhắm mắt bắt đầu nghe lên đàn đến, một mặt nghe một mặt ngón tay còn không ngừng theo vướt cánh tay của mình, hiển nhiên cái này một cái cũng là một cái đàn cổ thông. Đàn cổ tại ASB phát triển cũng có thời gian rất lâu, chủ yếu chia hai đoạn, thời ẽ e đỏ trước kia, đàn cổ kỳ thật sớm tại thời đường liền đã truyền vào ASB, chỉ là khi đó ASB người cùng đàn cổ không tại một con đường lên, vì lẽ đó không có phát triển. Đến thời Ế e đỏ, Asby văn hóa bị thiền tông ảnh hưởng phát sinh thay đổi, lại thêm tào động tông đông cao tâm càng lớn sư đông độ Asby. Gặp Asby mạc phủ nho quan nhân thấy chúc động cùng Sam phổ đàn xuyên, hai người bọn hắn bắt đầu học tập đàn cổ, lấy Ế e đỏ làm trung tâm dạng này đàn cổ mới tại Asby phát triển. Trước cửa ba vị này mặc dù là Asby người, nhưng là tại đàn cổ tạo nghệ bên trên cũng đều không thấp, nhất là ở trong trung nhân nhân. Gia tộc một mực chính là Ế e đỏ vọng tộc, từ nhỏ đã tập đàn cổ độc tiếng Trung có thể nói đối với Trung Quốc cổ điển văn hóa hiểu rõ không đi xuống một cái 211 trong trường học văn hệ sinh viên, mà lại tại chiều rộng bên trên muốn viễn siêu ngành trung văn học sinh. Bạch lĩnh Mỹ Nhân cũng không biết lần thứ mấy nghe biên thụy đánh đàn, chỉ bất quá nàng đối với âm nhạc hiểu rõ thật rất ít, căn bản nghe không ra khúc vừa ý đến, chẳng qua là cảm thấy êm hay, bất quá làm nàng nhìn thấy bên cạnh biên tam vị biểu lộ thời điểm, đột nhiên cảm thấy nghe tiếng đàn này tựa hồ là rất thần thánh một việc. Ba cái admin người trên mặt biểu trước ngưng trọng tựa hồ là đang vô cùng trọng yếu trường hợp giống như. Nương tâm tính khí, Bạch Linh mỹ nhân ý đồ cảm thụ trong môn truyền đến tiếng đàn, chỉ bất quá thỉnh thoảng có ô tô đi qua đường cái, sẽ đem suy nghĩ của nàng đánh gãy, còn bên cạnh ba vị admin người hiển nhiên sẽ không như thế, từ đầu đến cuối đều duy trì đồng dạng tư thế, tựa hồ là bị dừng lại. Bạch Linh mỹ nhân trước kia rất khó giống nhau, sẽ có người nghe âm nhạc nghe nhập thần như vậy. Bạch Linh mỹ nhân lại là không biết, đối với đàn cổ đến nói Một đàn tốt, nhưng là chi âm khó cầu. Trung niên a bin người theo biên thủy trong nghe được thoải mái bông thả. Đối với khoan thai tự đắc như là thần tiên đồng dạng sinh hoạt hướng tới cùng khao khát. Quan trọng nhất là này khúc bên trong mang theo một loại hắn chưa từng có từng nghe nói cổ ý. Mỗi một cái âm phụ tựa hồ cũng trừ đi tân trang. Không có một chút dư thừa, có thể lấy cổ cầu ra thanh nhã, lấy hồn nhiên đầy yên tĩnh, thoải mái. Mà không tận lực, tự nhiên mà không cưỡng ép, xa xăm mà không vần đủ. dạng này đánh đàn cao thủ là hắn trước kia chưa từng có gặp qua. Chương 61, doanh địa. 4 người đứng ở cổng, yên tĩnh nghe xong một khúc, coi như bọn hắn chuẩn bị đi vào nhà nhìn một chút cửa hàng chủ nhân thời điểm, phát hiện cửa hàng trong ánh đèn đã tắt. Chờ nhìn thấy ánh đèn tắt, ba cái Azbi người thế mới biết tiếng đàn đã kết thúc nhanh 2 3 phút. Bạch Linh mỹ nhân không hiểu nhiều, cho nên nàng sớm liền lấy lại tinh thần, sở dĩ một mực không có để cho tỉnh ba cái Azbi người, là nàng thực tế là không rõ tiếng đàn này có dạng này ma lực để tam đại nam nhân xử tại cửa ra vào theo cái cột giống như. Một người trẻ tuổi vươn tay chuẩn bị gõ một cái cửa, tay vừa rỗi một nửa, liền bị trung niên nhân cản lại, một khúc nghe xong đã là cơ duyên, đã chủ nhà đã nghỉ ngơi chúng ta làm khách người liền không nên tiếp tục quấy dày, đợi ngày mai đi, ngày mai chúng ta lại tới tiếp nơi đầy chủ nhân. Bạch lĩnh Mỹ nhân nghe có chút chóng, nàng cảm thấy cái này tiểu as bi quỷ tử, làm sao vẻ nho nhã, liền xem như hiện tại người Trung Quốc đều không nói như vậy. Hắn làm sao còn làm theo cái người cổ đại đồng dạng Tạ ơn nữ sĩ Trung niên Azby người hướng về phía dẫn mỹ nhân có chút không người Sau đó mang theo hai cái người tuổi trẻ quay đầu hướng về đường cái đi tới Vừa đi vừa nhỏ giọng dùng tiếng nhật trò chuyện với nhau cái gì Biên thủy không biết bên ngoài có người nghe hát Hắn đã đẹp, phủ sướng rồi Sướng rồi sau tự nhiên mà vậy liền có chút mệt mỏi Tăng thêm cả ngày cơ hồ liền không có cái gì thời gian nghỉ ngơi Biên Thụy cũng không phải làm bằng sát Đàn song sau ôm đàn tắt đèn vào không gian trong nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai lại là bận rộn một ngày, đồng dạng đến 8 giờ đêm phục vụ xong khách nhân, biên thủy lúc này mới vội vàng thu thập xong cửa hàng, đến 11 giờ rưỡi lúc này mới lái xe hơi về nhà. Chờ lấy ra Minh Châu, tìm cái chỗ không có không ai, biên thủy đem xe ngựa thu vào không gian, mặc vào kỵ hành phục, đổi thành xe gắn máy theo quốc lộ về nhà. Đầu mùa xuân trong đêm khí lạnh vẫn như cũ rất nặng, cũng may biên thủy kỵ hành phục đủ giải thực, cũng không cảm thấy rất lạnh Ngược lại là bên thai cạo qua hô hô phong thanh, cùng xe gắn máy tiếng động cơ nổ để biên thủy cảm nhận được không giống kinh ngạc. Quốc lộ có địa phương không có đèn đường, đi đường chỉ có thể dựa vào xe đèn lớn, cũng may biên Thụy xe gắn máy đèn đủ sáng, vì lẽ đó gặp được con đường như vậy cũng không có vấn đề gì lớn. Mà lại biên thủy cưới cũng cẩn thận, lúc này tốc độ quá nhanh vô luận là đối mình đối thỉnh thoảng khả năng xuyên qua đường cái người đều là một loại thai hoang ẩm. Biên thủy không muốn thương tổn mình, càng không muốn tổn thương người khác Cho dù là một cái tùy ý băng qua đường tiểu cầu Biên thủy cũng không muốn phạm sai lầm Chậm như vậy ung dung đi tới Đến 3 giờ sáng nhiều chung thời điểm Biên thủy lúc này mới lờ mở thấy được phương xa dây núi cái bóng Cái này cũng liền mang ý nghĩa biên thủy nhanh đến nhà Ngay tại biên thủy nghĩ ngoặc lên huyện đạo thời điểm Đột nhiên nghe được nơi xa tựa hồ có tiếng ca chuyển tới Thế là hiếu kỳ thuận tiếng ca phương hướng nhìn qua May mắn mà có biên thủy tốt thị lực Cái này xem xét phát hiện phương xa có một đống lớn đống lửa Hơn nữa còn có một chút xe gắn máy thanh âm chuyển tới. Thấy thế lửa không nhỏ, biên thủy cưới xe gắn máy hướng về đóng lửa phương hướng đi tới, muốn đi nhắc nhở một chút bọn hắn, lúc này lên núi hỏa đây không phải là đùa giỡn, mặc dù nói hiện tại là mùa xuân, cũng không phải là hồng khâu ngày khô mùa thu, nhưng là nơi này tới gần qua sơn lâm, nếu bốc cháy cái kia thật sẽ chết người đấy. Cưới xe gắn máy đến doanh địa không xa, biên thủy vừa nhìn thấy doanh địa bên trên đào cờ, lập tức có chút lang thần. Bởi vì phía trên tiêu chính là Biên Thụy gia nhập cái kia xe gắn máy sẽ tiêu ký. Lại rất nhanh Biên Thụy liền phát hiện một cái người quen, Vũ Nghiễm Long Vũ láo ra tử. Hiện tại lao đầu đang cùng bạn ra tất cả cưới một cỗ xe gắn máy tại vòng quanh ép cong. Cái này đều rạng sáng, đám người này vẫn là chơi khí thế ngất trời, để Biên Thụy cảm thấy những người này thật nhàn lợi hại. a tiểu biên, người làm sao muộn như vậy mới chạy đến. Vũ Nghiễm Long lúc này cũng phát hiện Biên Thụy, không có cách nào. Biên thủy dáng vẻ phối hợp to lớn Indian kia thật là quá dễ nhận biết. Biên thủy tại lao ra từ bên cạnh ngừng xe gắn máy, ta vừa vặn đi qua nơi này, thấy có nhân sinh như thế lớn đóng lửa thế là tới xem một chút, muốn nhắc nhở các ngươi một chút chú ý một chút hỏa. Vũ Nghiễm long nghe cười nói, không nghĩ tới người còn rất có trách nhiệm tâm A. Biên thủy nói, ngài có thể là chưa từng gặp qua rừng lửa cháy lúc dáng vẻ, ta khi còn bé có thể thấy được qua, chết bảy tám người đâu. Nhìn thấy là mình xe gắn máy câu lạc bộ. Biên thủy liền để xuống tâm đến, ở điểm này câu lạc bộ làm cũng không tệ lắm, vô luận là ở đâu chơi, đều rất bảo vệ hoàn cảnh, cũng tuân thủ pháp quy, mỗi người rời đi thời điểm đều sẽ chủ động quét dọn, đồng thời đem rác rưỡi mang đi. Sống đống lửa cũng là vô cùng có giảng cứu, cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu người. Nhà ngươi ở phụ cận. Biên Thụy cười nói, ừm, ta quê nhà chính là người bên kia, ly bên kia đại học năm bốn ước chừng còn có khoảng 40 cây số ráng vẻ, ở tại trên núi. Nghe được Biên Thụy nói gia trụ trong núi, Vũ Nghiễm Long cười nói ra, hiện tại ở trên núi thế nhưng là cái chảo lưu, nghe nói Trung Nam Sơn bên trên đều nhanh trụ đầy ẩn sĩ. Biên Thụy nói, cái gì ẩn sĩ a, thôn chúng ta chính là cái phổ thông trên núi thôn sống nhỏ, cũng liền cái này 2 30 năm tốt một chút, quốc lộ cái gì đều thông, nếu là trước kia ra một chuyến núi ít nhất phải tới lui năm, 6 tiếng, một vào một ra thời gian một ngày liền không có. Nha, các ngươi nơi này nói chuyện gì đâu? A, Biên Thụy, ngươi cũng tới Ta làm sao một mực không nhìn thấy ngươi a Ngay tại hai người nói chuyện vui vẻ thời điểm, Nhan Lam cưới nảng xe gắn máy đi tới, một mặt hái mũ giáp vừa cùng Biên Thụy chào hỏi. Tiểu Lam, ngươi cùng Biên Thụy rất quen. Vũ Nghiễm Long cười híp mắt hỏi. Biên Thụy vừa nghe là biết đạo Vũ Nghiễm Long cùng cái này Tiểu Lam rất quen thuộc, loại này quen thuộc còn không phải bình thường bằng hữu A loại hình, muốn so cái này càng sâu một chút, có khả năng chính là thân thích. Biên Thụy nhận ra cái này Lam. Cũng biết vị này chính là mình nhìn triển lãm tranh thời điểm giật một hồi lâu người, thế nhưng là chết sống chính là nghĩ không ra trước mắt mỹ nhân tên gọi là gì. Chúng ta tính quân A. Nhan Lam cười ha hả nhìn qua biên Thụy hỏi một câu. Biên thủy nhẹ gật đầu, tính, khẳng định được rồi, chúng ta còn cùng một chỗ nhìn qua triển lãm tranh đâu. Cái gì triển lãm tranh? Vũ nghiễm long thật tò mò, há miệng liền hỏi. Cũng không phải cái gì bí mật, biên thủy trực tiếp đem toàn bộ sự tình nói một lần, thỉnh thoảng Nhan Lam sẽ tăng thêm một chút chi tiết Vũ nghiệm long lão ra tử nghe xong chỗ nào vẫn không rõ, thở dài nói ra, hiện tại đám này làm nghệ thuật đạo đức phẩm chất kia là nhất đại không bằng nhất đại. Người là chuyên tới. Nhan Lam nhìn qua biên thụy hỏi. Từ khi gia nhập xe gắn máy câu lạc bộ sau, Nhan Lam cũng rất ít nhìn thấy biên thụy, chính nàng cơ hồ mỗi một lần hoạt động đều thăm ra, nhưng là mỗi một lần đều không nhìn thấy biên thụy cái bóng, đến là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hồ thạc mấy người. Tiện đường. Tiện đường về nhà vừa hay nhìn thấy bên này có ánh lửa liền tới ngó ngó Biên Thụy nói. Lúc này Biên Thụy còn tại trong lòng vò đầu bức thai nghĩ đến cô nương này gọi là cái gì nhỉ đâu. Cũng may rất nhanh liền có người cho Biên Thụy tiết lộ tin tức, một cái tiểu hỏa tử cưới xe gắn máy đi tới đám người bên cạnh, đưa tay mở ra trên mũ giáp hộ mục cái lồng, hướng về phía Nhan Lam Hồ. Nhan Lam, chúng ta cùng bọn hắn đi chạy một vòng núi A. Một mặt nói tiểu tử một mặt đưa tay chỉ đông nam phương hướng. Nơi đó có 4-5 chiếc xe gần máy chính chờ xuất phát Nhan Lam cũng không muốn đi chạy một vòng Đấu tốc độ kia là tiểu tử ngốc mới làm ra sự tình Indian đua xe bạn sẽ ai sẽ chơi cái này Lại nói nàng hiện tại đối biên Thụy hứng thú muốn so những chuyện khác lớn Nàng muốn thông qua quan sát phản đoán Nhìn một chút trước mắt cái này Nam nhân là không phải lầm đụng tới Vẫn là căn bản là tận lực tới cùng câu lạc bộ tụ hợp Các người đi thôi Ta bên này cùng biên Thụy trò chuyện chút Nhan Lam nói Tiểu hỏa tử nghe nhìn thoáng qua biên Thụy Sau đó buộc một tiếng chụp được trên mặt hộ mục cái lồng, và một cái chân ga ẩm ẩm rời đi. Biên Thụy nhìn thấy tiểu tử này rất kỳ quái, bởi vì câu lạc bộ trước kiếp nhưng không có còn trẻ như vậy tiểu hòa tử, nhỏ nhất ít nhất cũng đều tại 30 tuổi, mà vị này nhìn tối đa cũng chính là 2425 dáng vẻ, cưới xe gắn máy còn không rẻ, không sai biệt lắm phải chừng 30 vạn, phục cổ thủ trưởng bạch lục song sắp hối, mà lại vừa nhìn liền biết trải qua cải tiến, rất chói mắt, bất quá cải tiến không phải rất có phẩm bình sang bên trên họa loẹ loẹn, theo dùng cả đời bảng pha. Màu giống như, đây là lúc nào gia nhập vào. Biên thủy tò mò nhìn tiểu tử bóng lưng hỏi. Vũ Nghiễm long nghe cười nói, đây là tiểu lam hấp dẫn tiền đến, người chưa thấy qua, gia nhập câu lạc bộ bất quá một tháng không đến, tham gia hoạt động cũng chỉ có hai ba lần. Biên thủy nghe xong liền minh bạch, vừa rồi cái kia tiểu phú đời thứ hai nguyên lai like là vì cô gái à, liền tiểu tử vừa rồi biểu hiện. Biên thủy mới không tin vị này là cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thiếu niên, chân chính dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng người chưa hắn dạng này, tuổi nhỏ còn mang theo một điểm tùy tiện khí, đây là tiêu chuẩn phú nhị đại hoặc là hủy đi đời thứ hai mới có. Vậy các ngươi trời lấy, ta đi qua uống ít đồ biên thủy cảm thấy mình trên thân có chút mát mẻ, mà lại đến câu lạc bộ hoạt động địa điểm, để hắn không khỏi nhớ tới thức uống nóng, vừa nghĩ tới thức uống nóng, biên thủy liền có chút chịu không được. Vũ nghiệm long cùng nhan lam bên này vừa nhẹ gật đầu Biên Thụy phát động xe gắn máy hướng về cung cấp xe đi tới. Nói là cung cấp xe, nhưng thật ra là một cỗ tiểu nhà xe. Làm bài tiểu nhà xe có thể cung cấp 5-6 người nghỉ ngơi. Bất qua dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ không ở nhà xe trong nghỉ ngơi, mà là ở riêng phần mình mang theo liều vải. Hoặc, Biên Thụy, ngươi chừng nào thì đến. Biên Thụy vừa ngừng lên xe gắn máy, liền nghe được có người cùng mình chào hỏi. Ngừng đầu liền phát hiện đây là một vị đội viên cũ. Biên Thụy vừa gia nhập câu lạc bộ thời điểm hắn ngay tại Hiện tại đoán chừng đều nhanh tuổi hơn 40. Về nhà vừa vặn đi ngang qua nơi này, thấy các ngươi ở đây tới xem một chút một mặt nói một mặt đi tới thức uống nóng bên cạnh, cầm lên duy nhất một lần cái chén tiếp một chén cà phê nóng, chậm rãi bắt đầu uống. Hiện tại đã rạng sáng, tiếp qua mấy giờ không sai biệt lắm liền nên trời đã sáng, mùa xuân trong đêm rất lạnh, phương Nam lãnh thuộc về ướt lạnh, chui xương cốt khe hở cái chủng loại kia lánh, tương đối mà nói phương Bắc khô lạnh muốn tốt bị nhiều. Non nửa ly cà phê và bụng. Biên Thụy cảm thấy trên người nhiệt độ đi theo lên. Một mặt uống cà phê vừa cùng mấy cái các đội viên cũ nói chuyện thiếm. Biên Thụy, cuối tuần câu lạc bộ chuẩn bị đi Thái Lan, ngươi có muốn hay không ra nhập vào. Biên Thụy lắc đầu nói, ta thật không đi được, trong tay sự tình cũng không ít, mặc dù ta thật rất muốn cùng mọi người cùng nhau kỵ hành đi Thái Lan chơi bên trên một vòng. Kia thật là quá đáng tiếc, nói đến chạy đường dài hiện tại câu lạc bộ cũng chính là ngươi chạy dài nhất, hết mấy vạn cây số một vị khác nói. Biên Thụy năm ngoái một mực cưới lên bồ đào nha trên đường đi hao thời gian nửa năm, sáng tạo ra câu lạc bộ một cái ghi chép. Kỳ thật cũng không có cái gì, bây giờ nhìn lấy rất khó khăn, bất quá là ngươi ở trên đường thời điểm liền không cảm thấy như vậy, trở về thời điểm quay đầu trở về xem xét, liền sẽ có một loại hoa, ta thế mà chạy dài như vậy đường Biên Thụy cười ha hạ nói. Rất nhiều chuyện đều là dạng này, không có làm trước đó cảm thấy rất khó khăn rất khó mà tưởng tượng nổi nhưng là thật làm sao phát hiện kỳ thật không hề giống mình tưởng tượng khó như vậy. Biên Thụy bên này cho bọn hắn nói một cái xuất ngoại muốn dẫn thứ gì, chính là bình thường chi một cái chiêu, đồng hành tự nhiên là không thể nào, khuê nữ hiện tại còn muốn đi học đâu. Chương 62, tiểu sinh mệnh. Biên Thụy bên này đang nói đây, đột nhiên nghe được một trận xe gắn máy âm thanh, quay đầu nhìn lại phát hiện mấy cái người cưới cưới xe gắn máy hướng về phía bên mình lái tới, trong đó có vừa rồi cái kia tiểu tử. Tiểu tử đi vào biên Thụy xa 3 mét địa phương, Dừng lại xe gần máy, tự cho là rất đẹp trai dáng vẻ nhổ lên mũ giáp cái lồng, nhìn qua biên thủy nói, "Uy, chúng ta chạy một vòng a." Biên thủy biết tiểu tử này là đến gây chuyện, nguyên bản không phải quá muốn phản ứng, bất quá vừa rồi một màn như thế, hiện tại lại tới đây a mới ra, biên thủy nghĩ đến không thu thập bọn hắn một trận những này hùng hài tử là sẽ không đàng hoàng. Biên thủy hiện tại cũng không phải cái gì tính tính tốt, trừ chuyên nghiệp chìm đắm võ thuật cách đấu, bình thường 2 lần chủ nghĩa hình thức người thật đúng là không xứng làm biên thủy đối thủ. Chớ nói chi là mấy cái này Chai chai hùng hải tử Đang muốn đáp ứng Nguyên bản cùng biên thủy nói chuyện trong đám người Có một cái liền không nhịn được nói ra Đi một bên chơi, còn chạy một vòng Ngươi mẹ nó coi là đây là quốc lộ nhóm A Đây là Indian đua xe bạn nhóm Ngươi muốn cùng ai chạy một vòng liền đi Đi một bên chơi Chai chai điểm hải tử nghĩ gì thế Ngươi, làm sao Tìm thu thập A Vị này trực tiếp theo mình tại trên xe gắn máy đi xuống Vị này vừa đưa ra Mấy cái khác cũng đồng thời xuống tới, mấy vị này đều là cao lớn và vỡ mấy cái tiểu hỏa tử mặc dù không tính đơn bạc nhưng là cũng tuyệt đối không tính là khỏe mạnh, lập tức liền bị một bàng trung niên đại thúc trên khí thế cho đẻ lại. Ngắm lại xem mấy cái gầy như cây gậy trúc tử đồng dạng tiểu hỏa tử, bị một đám cường tráng toàn thân áo ra trung niên hán tử vây quanh là cảm giác gì, hiện tại chính là cái gì hình dáng. Cái này câu lạc bộ cũng mẹ nó xa đoạn, người nào đều có thể tiến đến. Đại Hán xoa cổ tay của mình tự hồ muốn sống động một cái đợi chút nữa chuẩn bị thu thập người. Không có việc gì, ta chính là muốn cùng vị này chạy lên một vòng tiểu hỏa tử hướng về phía biên thủy chỉ một cái, giọng nói lập tức yếu xuống tới. Biên thủy chỗ nào có thể để cho người khác thay mình ra mặt a, thế là đưa tay kéo một cái khỏe mạnh hắn tử, không có việc gì, chạy một vòng rất không ý tứ a, trực tiếp điểm, dùng năm đấm đi. Lời này vừa ra tới, một bang tiểu tử toàn trợn tròn mắt, liền bọn hắn một nhóm người này, nhân số mặc dù nhiều Sáu bảy người, nhưng là chưa một cái dám vô ngực nói làm qua Biên Thụy, khỏi cần phải nói chỉ nhìn Biên Thụy nhanh một mét chín thân cao, còn có to lớn tráng dáng người liền biết, người này cũng không dễ chơi ở. Cũng đừng từng cái tới, các ngươi cùng lên đi, coi như ta chiếm các ngươi tiện nghi Biên Thụy cười tủng tìm nói. hưu Một cái hán tử thổi cái huyết xáo, một đôi thất, Biên Thụy, ngươi được hay không a Biên Thụy không thèm quan tâm nói ra, bằng bọn hắn còn không gây thương tổn được ta. Lời nói này thất cái tiểu hỏa tử lập tức phát hỏa, một đối một bọn hắn chung không có nắm chắc, nhưng là một đôi thất bọn hắn vẫn là có lòng tin, dù nói thế nào cũng là trước kia thường kéo bè kéo lũ đánh nhau người, cảm thấy mình vẫn còn có chút nghiêm túc. Biên Thụy thấy bọn họ bộ dáng, trực tiếp cầm trong tay chén cà phê để lên bàn, quay đầu hỏi người chung quanh nói ra, ai có giày đặc khăn che mặt cho ta dùng một chút, ta sợ đem những này ra hỏa đánh ra vấn đề đến. Khăn che mặt thứ này khẳng định đều có. Biên thủy nói chuyện bảy đầu khăn che mặt liền đưa tới, biên thủy chọn lấy chọn trước hai đầu, sau đó lại chọn lấy hai đầu đem bàn tay của mình mặt cho ghim lên đến, như vậy có thể tháo bỏ xuống trên tay một chút lực lượng. Đóng tốt sau, biên thủy đi thẳng tới bên cạnh trên đất trống, ra hiệu mấy người cùng tiến lên tới. 3, 3, 3, mười mấy âm thanh thịt đến thịt tiếng vang sau, còn chưa tới một phút, thất cái tiểu hỏa tử tất cả đều nằm trên đất, từng cái không phải bụ mặt chính là không lưng. Không, có một cái có bản lĩnh đứng lên. Đây thật là không biên thủy quá lợi hại, mà là mấy cái này tiểu tử phế vật, có một cái cùng biên thủy đối một cái quyền lập tức liền đau khoanh tay năm hạ, biên thủy cảm thấy mình đều không có làm sao xuất lực, mỗi một quyền đều giống như một luồng không thể đỡ dòng lũ, chỉ cần là đám tiểu tử này đụng phải cái kia lập tức liền nằm. Giờ phút này biên thủy trong lòng một điểm chiến thắng vui thích đều không có, trước kia hắn cùng người ta đánh nhau thời điểm, những cái kia đối thủ hoặc là đám côn đồ liền xem như lực đạo kém chút, Nhưng là còn có một cỗ chơi liều, hiện tại mấy cái này tiểu ra hỏa, thật sự là văn không thành võ chẳng phải, muốn cái gì không có gì, kéo bè kéo lũ đánh nhau liền cái chơi liệu đều không có. Nhất làm cho biên thủy không vừa mắt chính là, cái này mẹ nó cũng quá nương một điểm, chịu một quyền liền nằm trên mặt đất giả chết, đây là tới đánh nhau vẫn là ngoài nhân a Cứ như vậy, đừng nói là biên thủy loại này luyện qua gia đình, liền xem như chơi qua một hai năm chủ nghĩa hình thức người cũng có thể nhẹ nhòm thu thập mười mấy, thật là quá túi bắp. Đồ ăn đến Biên Thụy đều nghĩ không ra nói thế nào bọn hắn. Cứ như vậy trình độ còn từng cái rất thích tàn nhận tranh đấu. Thật, nếu như đặt ở phim truyền hình bên trong, lấy bọn gia hỏa này trên tay công phu, đoán chừng không ai sống hơn phân nửa thợ. Biên Thủy nghĩ không ra, hiện tại liền đầu đường lưu manh tiêu chuẩn đều giảm xuống. Biên Thụy làm một đánh người đều thay bọn hắn mất mặt. Biên thủy một mặt đi vệ sinh bên trên khăn che mặt, một mặt hướng về phía trên đất một đám người rất là bất đắc gì nói ra, đau muốn đau một hồi. Không sai biệt lắm 2-3 phút đau đớn liền sẽ giảm bớt một chút, chờ lúc trở về làm điểm chấn thương rượu hướng tím xanh địa phương nặn một cái lau một chút, một tuần bên trong liền sẽ tốt. Nhìn qua trên mặt đất nằm người, chung quanh đứng người đều đi theo tròn váng, bọn hắn một đôi thất khẳng định là không đánh được, liền xem như một đối một cũng không có người nào có thể bảo trì như vậy sạch sẽ lưu loát một cái tiểu hỏa từ đánh ngủ Xin lỗi, mặt này khăn bị ta làm bẩn. Chờ lần sau tụ hội hoạt động thời điểm ta cho mọi người mua cái mới tốt biên thủy xem xét trên tay khăn che mặt dính vào máu, thế là hướng về phía người chung quanh không có ý tư nói. Đây đều là việc nhỏ, đứng đám con nít này thật không có vấn đề gì A Một người trong đó vẫn là bác sĩ, cho cung trên mặt đất người đại khái nhìn một chút, tựa hồ không có vấn đề gì, đều không có đánh vào yếu hại, nắm rất có phân tớ. Người học qua y. Chưa học qua, trước kia mổ heo giết quen thuộc biên thủy cười ha hà nói. Đây là Biên Thụy khoác lác, hắn là giết qua lợn bất quá chỉ giết qua 4 năm hồi, nhưng là lời này nghe được người khác trong lỗ thai cũng không phải là như vậy, có ít người hiện tại cảm thấy Biên Thụy nụ cười trên mặt bắt đầu khiếp người. Nếu có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta, điện thoại của ta đánh không thông liền gọi cho chu chính, hồ thạc bọn hắn Biên Thụy nói. lưu cái danh tự. Trên mặt đất nằm một tên hư nhược nói. Đối với dạng này thái điểu, Biên Thụy căn bản không để trong lòng, một người hơi có chút chơi liều liền sẽ không tượng bọn hắn bộ dạng này. Không chí người thường lập chí, có chí sống lập giải trí những người này liền không chí người cũng không tính, toàn bộ chính là một đám nhược kê. Biên Thụy, điện thoại chờ chút chính các ngươi đi thăm dò Biên Thụy nói thẳng. Nói xong cùng mọi người chào hỏi một cái, đi hai bước về tới mình xe gắn máy bên cạnh, đội nón an toàn lên cưới trên mổ tở phát động sau hướng phương hướng của nhà mình lái đi. Ra doanh địa, Biên Thụy mở không sai biệt lắm 5-6 phút, nghe được phía sau mình tựa hồ có xe gắn máy thanh âm. Quay đầu xem xét phát hiện phía sau mình có hai ngọn đèn lớn, bởi vì ở cách xa trong lúc nhất thời thật đúng là không phân rõ đến cùng phải hay không xe gắn máy. Biên thủy coi là những cái kia tới trả thù đâu, thế là chậm dài đem tốc độ của mình chậm lại, chờ lấy người phía sau tới. Hai ba phút sau, biên thủy phát hiện ba chiếc xe gắn máy hướng mình bên này lái tới, người tới cũng không phải vừa rồi mấy cái kia tiểu phế vật, mà là vu nghiễm long lão lưỡng khẩu cùng nhăn lam Ngài mấy vị là, biên thủy thấy là hắn người ba đến đây, Thế là đổi lại khuôn mặt tươi cười. Vũ Nghiễm Long nói ra, chúng ta chuẩn bị đi linh lợi, thế nào, có thể may mắn đi trong nhà người ngồi một chút à? Biên Thụy nghe cười nói, đương nhiên có thể à, nhà ta cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, ngài mấy vị xin trả không ngời được đâu. Thật! Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy hỏi, vấp bên trên nói như vậy, chờ chúng ta đến trong nhà người liền khẩu nước nóng đều không có. Ha ha ha, cái này sao có thể, chỉ bằng ngài như vậy một đại mỹ nữ quang lâm. Vậy cũng phải hào hảo chiêu đại A, chớ nói chi là còn có vu láo gia tử, khiến cho ta không ít kỵ hành tri thức, ta đi châu Âu chơi mấy cái kiêu nguyện, láo gia tử nhưng không có ít thay ta tìm bằng hưu chiêu đại. Biên thủy vừa cười vừa nói, vu lão gia tử làm người thật nhiệt tình, trước khi đi cho biên thủy giúp một chút chuyện nhỏ, tượng làm hộ chiêu A, các loại chứng phiên dịch A đều hỏi thăm qua láo gia tử, đến Italy, láo gia tử một người bạn còn xin biên thủy ăn một bữa cơm, vì lẽ đó biên thủy nhớ kỹ vu lão gia tử tiểu ân tình. Ấn tình tuy nhỏ nhưng là lời không thể nói nhỏ chuyện đi, thế là Biên Thụy cho phóng đại một chút. Vũ Nghiễm Long cười nói, vậy thì đi thôi, còn sương sở trên đường làm gì. Biên Thụy phát động xe gần máy, đi. Ba chiếc mổ tở cứ như vậy ở trên đường nhỏ chậm ung dung chạy trước, bình quân cũng liền 60 tốc độ xe, vừa lái xe còn vừa trò chuyện. Chờ lấy một lần nữa lên tỉnh đạo thời điểm, đường mới dần dần rộng lên, mọi người tốc độ cũng mới hơi nâng lên 70. Hoa, wow, hoa, wow, đó là cái gì? Ngồi tại Vũ Nghiễm Long phía sau Lão Thái Thái đột nhiên chỉ một cái bên cạnh bờ ruộng. Vũ Nghiễm Long nghe đem xe đầu nhẹ nhàng bãi xuống, hồi chính sau liền bắt đầu phanh lại, có cái tiểu thùng giấy con, thùng giấy con trong tựa hồ còn có ba quả Lão Thái Thái nghe xong, tâm khắc lo lắng nói ra, sẽ không là cái kia A. Vũ Nghiễm Long nói, sẽ không, hiện tại ai còn nuôi không nổi một hai cái hải tử A. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Vũ Nghiễm Long trong lòng một chút năm chắc cũng không có. Biên thủy cùng nhăn làm hai người giờ phút này cũng dừng xe lại, làm ba chiếc xe gắn máy đèn lớn đều chiếu hướng cùng một cái phương hướng thời điểm, một cái trang rượu thùng giấy con xuất hiện ở trước mặt mọi người, thùng giấy con vẫn là mở miệng, trong rừng có một cái màu đỏ sầm tiểu phá chăn mền lộ ra. Đám người cẩn thận nghe xong, phát giác thùng giấy con trong còn có phi thường thanh em yêu đất. Nghiệp chứng A. Lao Thái Thái luôn miệng nói. Vũ nghiệm long đối biên thủy nói ra, chúng ta đi qua nhìn một chút, tiểu lam. Ngươi cùng ngươi thẩm canh giữ ở xe gần máy bên cạnh đường nhúc đích. Biên thủy giờ phút này trong lòng cũng không dễ chịu, danh danh Biên thủy khi còn bé nhìn qua không chỉ một hai lần, bình thường đến nói thùng giấy con bên trong đều là hài tử, 89 phần 10 cũng đều là nữ hài, chỉ bất quá kia cũng là thật lâu sự tình, hiện tại đột nhiên trước mặt mình lại xuất hiện một cái thùng giấy con, Biên thủy cái này trong lòng cũng đến không thoải mái. Biên thủy cũng không lên tiếng, đi theo Vu Nghiễm Long lão già tử chậm rãi đi tới thùng giấy con bên cạnh. Ngồi sổm xuống sau dùng đèn tin chiếu vào Sau đó chậm rãi xốc lên chăn mềm tử đi đến nhìn Hô Làm biên thủy nhìn thấy thùng giấy con trong đồ vật lập tức thở vào một cái Thùng giấy con bên trong không phải hải tử Mà là một tổ tiểu cầu ước chừng năm Sáu con dáng vẻ Lấy cái đầu đến xem đã rứt sữa Một cái nhét chung một trối nhỏ giọng hừ hừ Đoán chừng là thả thời gian không ngắn Tiểu cầu nhiệt độ cơ thể lưu mất có chút nghiêm trọng Rất nhiều cũng bắt đầu phát run Bạn già Vũ Nghiễm long nói ra đừng lo lắng Không phải hài tử, là một tổ chó con, xem ra đã đời thắng. Chương 63, Phân Phối Nghe xong là chó nhỏ, Lão Thái Thái cũng mắt nhìn thở dài một hơi, bất quá rất nhanh Lão Thái Thái cảm thấy con chó nhỏ này cũng là đầu tiểu sinh mệnh à, thế là đi tới thùng giấy con bên cạnh. Rồi cái đầu hướng thùng giấy trong xem xét, Lão Thái Thái nói, nha thật đáng yêu tiểu cậu nhà, làm sao có người tỉnh cho ném. Một mặt nói một mặt đưa tay đi treo chọc thùng giấy con trong tiểu cậu. Hiện tại người đều không vui lòng nuôi chó đất, làm tiểu chó đất đều không có người mướn, cái này ổ chó con khẳng định là không ai mướn, chủ gia lúc này mới phóng tới ven đường trông cậy vào người hảo tâm cho thú dưỡng. Chuyện như vậy tại nông thôn không tính có bao nhiêu phổ biến, nhưng là cũng không tính hiếm thấy, một tổ tiểu cầu sống nhiều lắm, biên Thụy nhìn qua nhiều nhất chó mụ mụ một tổ sinh 19 con, chết nếu là không có người mướn, cái này ổ tiểu cầu có thể đem chủ gia cho ăn chết. Vậy phải làm sao bây giờ tốt? Lao thái thái một mặt nói một mặt hướng biên thụy nhìn bên này. Biên thụy xem xét lập tức nói ra, ta không thể được, nhà ta đã có một con chó, những này tiểu cậu ta nhưng không có biện pháp nuôi, thôn chúng ta trong chó cũng đều nhiều, nếu không ngại nhị lao mang về nuôi, dù sao ngại hai vị cả ngày cũng không có chuyện gì. Tiểu cậu là đáng thương, nhưng là biên thụy nơi nào sẽ tìm phiền toái cho mình, trong nhà đã có một đầu ngốc như cùng tiểu hôi, đang lộng những này tiểu cậu về nhà, biên thụy trong nhà liền xem như lại có bà bối. Vậy cũng không cần nhiều như vậy chó canh cổng A hiện tại điểm nhỏ còn tốt, nếu là trưởng thành 5, 6 con chó là có thể đem biên thủy cho vội vàng chết, hướng hồ đây không phải cho mẫu thân cùng mãi nãi kiếm chuyện A. Lao thái thái lập tức cảm thấy có chút ngượng ngủng, quay đầu hướng về phía mình bạn già nói ra, lao đầu tử, ngươi thấy thế nào, cái này một tổ vật nhỏ còn thật đáng thương. Vụ lão gia tử suy nghĩ một chút, hướng về phía biên thủy hỏi, nếu không trong nhà người lại nhiều nuôi một cái, còn lại chúng ta mang về, nhìn xem có người nào ra nghĩ nuôi. Nhan Lam lúc này nói ra, cũng cho ta một cái đi. vu lão Gia Tử nghe song tuet tuet nói ra, ngươi nhìn vấn đề này chẳng phải giải quyết không sai biệt lắm à, hết thể năm đầu, đã ba đầu có chỗ rửa rồi, còn thừa lại hai đầu liền dễ làm. Biên thủy cũng là không có cách nào, hướng về phía Láo Gia Tử nói ra, ngài cũng đừng cao hứng qua sớm, cái này chó không tốt đưa, người trong thành nuôi chó đất càng ít, nông thôn còn có thể nhìn cái ra, trong thành đều nuôi sủng vật chó. Đi tới nhìn thôi cũng không thể liền đem nhiều như vậy tiểu sinh mệnh ném tới đi, quen biết chính là duyên phận lao thái thái cười tủng tìm nói. Nói xong lao thái thái nhẹ nhàng kéo một cái lao da tử cánh tay, hướng về phía lao da tử ngọt ngào cười, lão gia tử cũng là đưa tay nhẹ nhàng vô vô lao thái thái kéo lại mình cánh tay mu bàn tay, mặc dù không phát một tiếng, nhưng là trong đó ăn ý tự tại không nói lời nào. Lao gia tử cùng lao thái thái cái này, lão lương khẩu tử thật sự là tiện sát người bên ngoài, đều lớn tuổi như vậy. Lao Thái Thái nhìn qua lão Gia Tử ánh mắt vẫn là hàm tình mạnh mạnh, mà Láo Gia Tử cũng còn liền dính chiêu này. Đến là bên cạnh Biên Thụy cùng Nhan Lam bị đốt một vòng thức ăn cho chó. Đắc! Ta đi tìm dây thường đem thùng giấy con cố định đến trên xe Biên thủy cười ha hà nói. Lão Thái Thái nói, không cần ngươi, ngươi niên kỷ có chút chân tay lo nóng, hay là chúng ta tới đi, hai người các ngươi phụ một tay đem thùng giấy con rời đi qua là được rồi. Biên thủy cũng không hề dùng Nhan Lam phụ một tay trực tiếp đem thùng giấy con ôm đến lao ra tử xe gắn máy phần đuôi giá hành lý lên, lão gia tử theo bên cạnh dương xuất ra một cây lực đàn hồi tắc đem thùng giấy con xiết tại đuôi xe giá hành lý bên trên. Chói tốt thùng giấy con, một đoàn người ba chiếc xe gắn máy tiếp tục hướng biên thủy quê nhà chạy. Qua huyền thành, tiến vào sơn khẩu thời điểm, lão gia tử ba người liền bắt đầu tán thưởng. Thật không nghĩ tới Cách Minh Châu ngẩn ấy địa phương xa thế mà cất giấu như thế một cái sơn thanh thủy tú địa phương vô nghiễm long lao ra tử nhìn xem hai bên đường choi choi rừng, hướng về phía Biên Thủy nói. Biên Thủy cười cười, "Ngài nếu là trước kia đến, bên này cây nhỏ nhất đều muốn một người ôm hết, ở giữa bên này đều bị chém sạch, đây đều là một lẻ năm tả hữu một lần nữa trông lên, cũng còn không có thành tài, muốn thật thành tài, đoạn này đường ngại nhưng nhìn không đến cùng đỉnh thiên." Qua huyện thành, giang nam loại này đồi núi hình dạng mặt đất liền hết sức rõ ràng. Một trái một phải hai đạo chiến núi ở giữa kẹp một con đường, chính là biên thủy quê nhà đạo thứ nhất vào cửa, địa thế nơi này chưa nói tới cái gì hiểm yếu, nhưng là nếu như không có tu đầu này quốc lộ, chỉ dựa vào người cùng la ngựa nghĩ tại cái này phiến chập trùng không ngừng đổi núi trong hành tẩu, vậy coi như khó nhiều. Càng đi đi vào trong, đồi núi liền càng rõ hiển, đỉnh núi chập trùng cũng liền càng lớn, chỉ là trên đồi núi đều là nhanh sống rừng vừa nhìn liền biết trồng trọt thời gian không lâu. Nha! Bên kia có làng Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy nói một câu. Biên Thụy nhìn một chút nói ra, kia là thẩm ra thôn, nhìn xem thật gần, kỳ thật lúc trước đầu dưới ngã ba đi còn được cưới lên nửa giờ, đặt trước kia đường không tốt thời điểm, phải đi 4, 5 tiếng. Các người bên này sinh hoạt điều kiện không kém nha, giống như so bên ngoài huyện thành người bên kia sinh hoạt trình độ còn tốt một chút, Nhan Lam còn thật cẩn thận, nàng thông qua làng kiến trúc hát huyện thành bên kia vừa so sánh, liền cho ra kết luận. Trước kia chúng ta nơi này so huyện thành có thể nhỏ nhiều. Về sau không phải có thể đánh công đi, bên này hài tử làm công làm công, làm ăn làm ăn, dần dần thời gian liền so huyện thành xung quanh khá hơn một chút. Biên Thụy giải thích nói, phu cận mấy cái làng coi như rất nhiều cũng có thể coi là bên trên quan hệ máu mủ vì lẽ đó ra ngoài làm công tựa như là một chỗ nhò, cầm lên tới một cái mang theo đến mặt khác, ngay từ đầu cho người ta làm công. Về sau bộ hốc linh hoạt một chút liền nghĩ mình làm một ít sinh ý, có ít người sinh ý làm thành, có ít người sinh ý làm bại. Bởi vì mọi người có lẫn nhau nói điển tói quen, liền xem như thất bại, vậy thành công cũng có thể cho phần cơm ăn, hoặc là giúp đỡ Đông Sơn tái khởi. Bên này mấy cái làng, siêu nhất lưu đại lao bản chưa từng đi ra, nhưng là thân giá hơn mấy ngàn vạn thế nhưng là đủ hai ba cái bàn tay. Vì lẽ đó mỗi cái làng cũng không tính là nghèo, xuất sắc nhất là, mỗi một cái làng đều là sạch sẽ, vô luận là ăn mặc, mặc dù sẽ có chút quê mùa, nhưng là thôn này dân nhóm trên thân tuyệt sẽ không có mùi lạ. Một mặt kéo một mặt tiếp tục đi lên phía trước, trải qua trường học nhỏ, cuốn lên sườn núi, dần dần biên gia thôn liền ở trong mắt mọi người rõ ràng. Hiện tại chính là dạng sáng, toàn bộ làng đều lâm vào một mảnh tường hòa trong an tĩnh, chỉ có cửa thôn có một chiếc lớn đèn, chiếu phủ cận hơn 10 mét phạm vi bên trong đều là sang trưng, đồng thời chiếu sáng còn có biên gia thôn ba chữ. Biên thủy mang theo lão gia tử ba người vào làng, bởi vì người được biên thủy khí tức, trong làng cũng không có để cho gọi, từng cái đứng tại cổng. Cứ như vậy đưa mắt nhìn Biên Thụy một đám người theo nhà mình cổng đi qua, làm Biên Thụy bọn người đi qua thời điểm, cổng lão cẩu lại nằm xuống, đứng thẳng lôi kéo lô thai, yên tĩnh không nhúc nhích đánh lấy ngủ gần, thỉnh thoảng hé miệng ngáp một cái cái gì. "Đây, đây là nhà của ngươi. Mấy người ở?" Đến cổng, Vu Nghiễm Long lão gia tử nghe nói trước mắt chính là Biên Thụy gia, lập tức đã cảm thấy mình tam quan bị lật đổ, tại lão gia tử xem gia này chỗ nào xem như cái gia, đây quả thực là một cái tiểu trang viên có được hay không? Nhan Lam nhìn qua nước sơn đen cửa chính, còn có phía trên làm bằng đồng vòng cửa, cũng gật đầu nói ra, chắc không được người ta nói hiện tại hướng nông thôn góp đều là khoản ra đâu. Chưa bên ngoài 53.000 vạn hiện tại thật đúng là không dám nói mình ở nông thôn. Biên Thụy nói, được rồi, thôi đừng chém gió, lại kéo liền trời đã sáng. Nhẹ nhàng đẩy cửa, Biên Thụy liền đem hai phiến cửa chính cho đẩy ra. Cửa chính cũng không lên khóa. Lao Thái Thái ngạc nhiên nói ra, vẫn là nông thôn tốt. Quê nhà ở giữa lẫn nhau chiếu ứng chỗ nào giống như là trong thành, ở sắt vách mấy chục năm không biết người ta họ gì. Cửa chính vừa mở, tiểu hôi bày biện cái đuôi đến đây, mấy ngày không nhìn thấy chủ nhân, tiểu hôi vô cùng nhiệt tình, vươn thẳng lỗ thai bày biện cái đuôi, miệng trong không ngừng phát ra tiếng ô ô. Biên thủy đưa tay xoa bóp một cái tiểu hôi đầu, xem như cùng nó chào hỏi. a đây là cái gì? Một viên vươn ra đầu to dọa nhan lam nhảy một cái. Biên thủy đẩy ra đầu to, đây là trong nhà nuôi trâu. Tên gọi Ngốc Nhiu, là nhà ta nữ nhi theo thịt bò con buôn trong tay cứu được, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đừng nghĩ lấy theo nhà ta cầm đồ vật, Ngốc Nhiu vẫn là rất hữu hảo. Biên Thụy ra đầu này, Ngốc Nhiu có thể trên đỉnh ba đầu chó làm, hộ gia tình huống rất nghiêm trọng, trừ Biên Thụy cùng mẫu thân của Biên Thụy mãi mãi, bất kỳ người nào khác đừng nghĩ tại nó lúc ở nhà theo trong viện tử này đem đồ vật lấy đi, một đầu bảo Nhiu đó cũng không phải là đùa giỡn, nhìn xem bỏ rừng liền biết, cái đồ chơi này khởi sướng điên để chiến đấu lực tiêu đ Hoa. Wow. Người phòng này tuyệt mỹ nha. Nhan lam vào sân nhỏ, nhìn đông ngó tây, rất nhanh liền bị phòng này cho mê hoặc, mặc dù sắc trời quá mở nhìn không ra chi tiết đến, nhưng là chỉ nhìn cái này trọn mái hiên nhà ngói xám, hành lang lộn vòng liền biết khu nhà nhỏ này tương đương có phong cách, chớ nói chi là sân nhỏ chính giữa còn có một gốc mấy người mới có thể ôm hết đại thụ, thân cây vặn vẹo cầu thực, theo một gốc phóng đại bồn tây cảnh giống như. Người khu nhà nhỏ này. Vũ láo ra tử vào viện sau hướng về phía Biên Thụy dơ ngón tay cái lên. Ta đi đem hơi ấm mở ra, hiện tại trên núi vẫn như cũ có chút mát mẻ, đợi lát nữa ta cho mọi người làm ăn chút gì, mọi người sau khi ăn xong sớm nghỉ ngơi, muốn nhìn cái gì đợi ngày mai tỉnh ngủ lại nhìn Biên Thụy cười ha hạ nói. Lão Thái Thái nói ra, không cần làm phiền chúng ta mang theo lương khô, hơi hâm lại liền có thể ăn. Biên Thụy nói, đến ta chỗ này còn để ngài mấy vị ăn lương khô, cái kia không thích hợp, chờ một lát. Ta cũng không hướng lớn làm, trực tiếp cho ngài mấy vị nấu xong mì sợi, chờ tỉnh ngủ chúng ta lại cẩn thận làm ít đồ ăn. Vũ Nghiễm long lão ra thấy bạn già còn muốn khách sáo, đưa tay kéo một cái bạn già, chúng ta khách theo chủ liền đi, hết thể nghe tiểu biên ăn bài. Đối đi. Biên Thụy cười ha ha hai tiếng. Dừng xong xe gần máy, biên thủy đem địa nón mở ra, sau đó đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Lúc này biên thủy thật không có chuẩn bị đại làm đặc biệt làm, trực tiếp xuống mấy bát mì sợi. Mì sợi về mì sợi Nhưng là canh loãng, tươi mới rau quả cái gì biên thụy bên này cũng không thiếu, thế là 5 6 phút, biên thụy liền đem mỉ sợi bưng đến mọi người trước mặt. Một bát bề ngoài bên trên lại so với bình thường còn bình thường hơn nông ra mặt, cà chua nổ canh, phối hợp biên ra bên này nhịn một cái mùa đông canh loãng, liên tục viên món nấu rau, phối hợp mấy đoá núi hoang ngấm. tại bắt một mặt bảy biện bốn cái con cừu nhỏ bài, mỗi một cây con cừu nhỏ bài đều có người thành niên ngón tay lớn như vậy, phía trên treo thịt hầu như đều xương cốt đồng dạng dày đặc. Tại dê bài bên cạnh, còn có nửa viên trứng gà, bạch sắc lòng trắng trứng phối hợp mang theo hương ý. lòng đỏ trứng. Tô mì này chỉ riêng bề ngoài cũng là người ta thèm chảy nước miếng. chương 64, có hương thú. Trừ mặt bên ngoài, cái bàn ở giữa còn có 3 chút thức ăn. Một cái là ướp dưa leo, một cái là cây su hào tia, cái cuối cùng là màu đỏ tươi phao tiêu. ba loại thức nhắm bề ngoài đều rất tốt, dưa leo thanh giòn cũng không phải là rất hiệu xỉu cây su hào tia là màu vàng nhạc đều không cần ăn liền có thể cảm nhận được trên người nó truyền đến cái chủng loại kia mặn gión sức lực, phao tiêu liền càng không cần phải nói, hiện ra một cỗ sáng rõ. Đây là người tùy ý làm một chút. Nhan Lam nhìn qua trên bàn trước mặt, còn có thức nhắm hỏi. Biên Thụy cười cầm đũa lên, đều ăn đi, nhìn xem có hợp hay không mọi người khẩu vị, ta khẩu vị có chút nhạt, nếu như ngại phai nhạt có thể tăng thêm thức nhắm, dưa mối kia rất đủ vị. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, ba người cầm đũa lên, vừa đem mặt tiến tới bắt bên cạnh Lập tức một cỗ tươi hương vị thịt sông và mũi loại này thịt dê hương vị treo một loại đặc thù hương khí một điểm mùi vị đều không có chỉ có thịt dê ngon thế ha Vũ Nghiễm Long lão ra từ hút trượt một ngụm canh sau hướng về phía vừa nói nói ra người tay nghề này thật có thể làm cửa hàng mà lại nhất định hỏa Lão Thái Thái lúc này ăn một miếng mặt đối với mặt hương vị cũng là khen không dứt miệng Thuận bạn già nói ra người ta tiểu biên đã mở tiệm người đây không phải mã hậu pháo cái gì Đúng Đúng Người ta tiểu biên vốn là đồ bếp. Ai, nếu là sớm biết ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy, trong nhà còn có như thế lớn phòng ở, ta đã sớm đến đây vu nghiệm long một mặt hút trượt lấy mì sợi vừa nói. Biên thủy cười nói, cái này cũng không tính chế a ngài lúc nào muốn tới đây liền đến tốt. Nhan Lam cảm thấy hương vị có chút phai nhạc, đến không phải mặn độ không đủ, mà là cảm thấy chưa đủ cay ăn mì ăn không ra một đầu mồ hôi đến để nàng cảm thấy rất không thoải mái, thế là trực tiếp tăng thêm một điểm hồng phao tiêu đến trong chén. Biên thủy gặp nàng không ngừng phát, thế là nói ra, cái này tiêu vẫn là rất cay, ngươi lập tức đừng phát nhiều như vậy, từ từ sẽ đến, đừng đến lúc đó cay ngươi ăn không trôi. Nhan Lam nói, không có việc gì, ta có thể ăn cay. Nghe được nàng nói như vậy, biên thủy chỗ nào sẽ còn nói cái gì, phao tiêu đám đồ chơi này, tại biên thủy không gian trong không nên quá nhiều à, bây giờ còn có mấy cái bình bày ở trong phòng bếp không biết ăn vào lúc nào đâu, có người ăn kia là không thể tốt hơn. Rất nhanh Nhan Lam liền nếm đến biên thủy ra phao tiêu lợi hại, trên trán lên một chuỗi giọt mồ hôi. Cái này quả ớt thật tuyệt. Mặc dù Nhan Lam cảm thấy cay, nhưng là mình thêm cay cắn răng cũng phải ăn xong à, bằng không không phải để người coi thường a Vì lẽ đó Nhan Lam bên này từng ngụm từng ngụm hút trượt lấy mì sợi, hy vọng sớm một chút cầm chén trong mì ăn xong. Một tô mì rất nhanh bị ăn xong, vu lão ra tử cặp vợ chồng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá hai vị cũng biết, lúc này thực tế không nên ăn nhiều. Ăn được 8 phần no bụng liền đã xem như nhiều, lại nhiều chờ chút ngủ thiếp đi cho thân thể mang tới áp lực liền lớn. Tiểu cầu làm sao uy? Biên thủy cười nói, chờ một chút trong nồi thêm điểm mì sợi phấn, nấu điểm hồ dán rán là được rồi. Lao thái thái nghe nhẹ gật đầu. Nhan Lam lại hỏi, nhà các ngươi cũng không có chuẩn bị cái gì mãi? Cái kia tiểu cầu mới bao nhiêu lớn a Biên thủy nói, không nhỏ, không chừng tiểu cầu ở nhà liền ăn gạo cháo, người trong thôn cho chó ăn cái kia có như vậy giảng cứu. Liền xem như có tiền cũng sẽ không cầm sữa bột cho chó ăn, nuôi chó không có người ai sẽ nuôi chiều. Cái này cùng trong thành không giống, trong thành những cái kia chó đều không phải súng vật, đều là chó nhi tử chó cháu trai, trong thôn chó đều là giữ lại giữ cửa. Vũ Nghiễm long lúc này cũng nói ra, hoàn toàn chính xác, cái này chó nếu là kiểu lấy nuôi vậy sau này chuyện gì đều không làm thành. Hảo hảo một con chó liền cấp dưỡng phế đi, ta trước kia xuống nông thôn lúc ấy, gặp được một cái thợ săn giả, nhà hắn nuôi chó xưa nay không vào phòng. Nhiều lánh thiên đô ở bên ngoài, ngươi suy nghĩ một chút phương bắc thời tiết, trong đêm 30 độ, nhưng là nuôi ra chó chính là tốt, đi săn tuyệt đối là một tay hào thủ. Biên thủy cười tủm tìm nghe một hồi, liền đứng lên chuẩn bị thu cái bàn, lao thái thái cùng nhan lệ nhìn lập tức tới hỗ trợ, đồng thời đem biên thủy cho chạy tới một bên. Biên thủy bên này đành phải đi nấu cho ăn. chó ăn cũng đơn giản, trong nồi tăng thêm một bầu nước, tăng thêm một điểm bột mì thêm bột vào canh một cái, lại thêm một chút thịt canh đi vào, chờ lấy nồi vừa mở coi như tốt Chuẩn bị cho đại hôi một phần, cũng cho thùng giấy trong 5 con tiểu cầu chuẩn bị một phần, đại hôi tự nhiên là không cần nói, con hàng này ăn cơm xưa nay không lạc hậu, đợi lát nữa liền cái chậu đều có thể liếm sạch sẽ đi. năm con tiểu cầu cũng không có vấn đề, ấm áp trong phòng để bọn chúng nhiệt độ cơ thể đã sớm trở về, đói bụng thật lâu tiểu ra hỏa một đút tới cơ vị, cả đám đều đặc biệt sinh động, không bao lâu, hai cái chậu nhỏ tử trong chó ăn liền bị bọn chúng cho liếm ăn không còn, từng cái bụng nhỏ theo bóng ra giống như phồng lên cho ăn tốt chó, biên thủy cho nhan làm ba người sắp xếp chố cư trú Phòng chính xương phòng đó là không có khả năng, kia là biên thủy khuê nữ gian phòng, hướng hồ 3 người cùng biên thủy cũng không phải thân thích, ở phòng chính xương phòng không phải như vậy hợp quy cụ. Thế là biên thủy đem tây phòng hai gian xương phòng cho đằng ra. Nói là đằng, kỳ thật cũng không có gì đồ vật, chính là biên thủy một chút vật nhỏ, giống như là cái gì đàn nhạc sân A, đàn trần A những này tiểu linh kiện, nếu không phải là biên thủy một chút nghề một công cụ Dù sao đều là dương lớn trang, đem cái dương một giờ đi liền có thể người ở. Trong phòng mở hơi ấm, tăng thêm đầu xuân nhiệt độ không khí cũng bắt đầu tăng trở lại, vì lẽ đó trong phòng ước chừng 20 độ, căn bản chưa nói tới có lạnh hay không, một đầu chân mỏng tử liền có thể đối phó. Cũng may những người này nguyên bản liền chuẩn bị cam trại, mình mang theo một chút che phủ tới, trực tiếp hướng trên giường như thế bay xuống, cũng liền không có vấn đề gì lớn. Bận rộn một trận, chờ lấy biên thụy lên giường, đã là rạng sáng nhanh 4 giờ. Nằm lên sảng, dùng chăn mền đem mình bao lấy đến, biên thủy đắc ý tiến vào mộng đẹp. Vũ Nghiễm long lão lưỡng khẩu rất nhanh cũng đi ngủ, chỉ còn lại nhan lam trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Thật không phải nhan lam không buồn ngủ, mà là bởi vì nàng vừa rồi cây ớt ăn nhiều lắm, hiện tại dạ dày tử có chút không thoải mái, mặc dù không đến mức thế nào, nhưng là rất khó chìm vào giấc ngủ. Thế là nhan lam ngay tại trên giường lăn qua lộn lại, càng nghĩ ngủ càng là ngủ không được, cuối cùng không có cách nào, nhan lam dùng tấm thảm lên trên bụng ngồi ở trên giường dựa đầu giường trực tiếp bắt đầu chơi điện thoại tới. Agagag. Agagag. Cũng không biết qua bao lâu, Nhan Lam nghe được gà trống bắt đầu gáy minh, chầm rãi tựa hồ mặt đất đang chậm rãi tỉnh lại, trong hai ô gáy điệu gáy dần dần lớn lên, khắp nơi là chim chiép, chim chiép các loại tiếng chim hót, thỉnh thoảng ở giữa còn kẹp lấy một chút đại công tức vị tiếng nói tiếng chim hót, mặc dù rất đột ngột, nhưng là y nguyên có thể dung nhập sáng sớm cái này khúc đại hợp sướng bên trong. Chíp chíp, chim chiép. Chíp chíp. Nhan Lam để điện thoại di rộng xuống, dựng thẳng lỗ hai chuyên chú đang nghe thanh âm bên ngoài, đối với nhiều năm ở trong thành Nhan Lam đến nói, buổi sáng bị điều tiếng gây đánh thức, kia thật là quá xa xỉ. Ngay tại Nhan Lam chính đắc ý hưởng thụ lấy cái này làm ruộng vườn phong tình thời điểm, đột nhiên nghe được trong viện có động tĩnh ra ngoài hiếu kỳ tăng thêm Nhan hiện hoàn toàn chính xác cũng ngủ không được, trong dạ dày theo thả một cái lửa nhỏ đem, nàng quyết định ra nhìn xem. Mặc quần áo xong, Nhan Lam nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Chỉ nghe được làm bằng gỗ cửa trục tại trục trong ổ nhất chuyển, phát ra nhẹ nhàng kích một tiếng, mang theo một loại đặc thù vận vị, một cái cửa gỗ nhỏ liền bị đẩy sang một bên. Giờ phút này trời đã hơi sáng, mặc dù nhìn không xa, nhưng là hơn 10 mét khoảng cách vẫn là có thể thấy rõ, làm Nhan Lam thấy rõ hiện tại cái nhà này thời điểm, mắt không khỏi lại vì đó sáng lên. Lúc này Nhan Lam mới phát hiện toàn bộ tiểu viện tường là bạch sắc, mà lại đấu cùng muốn so nàng đã thấy kiến trúc đều muốn sâu, dạng này liền làm cho cả kiến trúc nhìn độ sâu rất lớn mà lại lộ ra mái hiên nhà cũng sâu. Nhan Lam cũng không biết đây là cái gì lối kiến trúc, chẳng qua là cảm thấy kiến trúc này làm sao cùng nàng trước kia đi Azbi nhìn thấy một chút kiến trúc rất tương tự đâu. Nhan Lam không biết, biên thủy cái tiểu viện này là thời đường phong cách, mà Azbi người bên kia thì là pháng phát đường, hoàn toàn không phải một chuyện. Bất quá làm một luyện tập vũ đạo, Nhan Lam nghệ thuật thưởng thức lực vẫn có một ít, nàng vừa nhìn thấy tiểu tử này, cảm thấy liền sống vui vẻ, toàn bộ tiểu viện chính là hai chồng nhan sát, Một loại là tuyết trắng phòng thưởng một loại khác chính là màu nâu nhạt màu sắc liền xem như nóc nhà ngói cũng là màu nâu xanh cái này khiến toàn bộ kiến trúc nhìn thanh lịch mà không mất đi đại khí bước lên công mái con cùng cao thâm đấuủ lại để cho kiến trúc nhìn tựa hồ dương cánh muôn bay lộ ra một loại linh hoạt kỳ hào tiên ý dọc theo hành lang nhan Lam một mặt thưởng thức kiến trúc vẻ đẹp một mặt hướng phương hướng âm thanh chuyển tới bước nhẹ đi đến làm nhan lam đi đến phòng chính bên cạnh thời điểm không khỏi bị phòng chính bài trí hấp dẫn Phòng chính sàn nhà nâng lên, điểm tại hành lang nhìn phòng chính bên trong sàn nhà, không sai biệt lắm cao hơn ra 20 phân. Theo tây phòng, cửa sổ trông đi qua, trong phòng chính là một cái đại tấm phẳng đất, gần cửa sổ địa phương thả một cái hình sợi dài bằng gỗ, trên mặt bàn cái gì cũng không có, ánh mắt lại đi đến đi, là một cái cùng loại hồn nệm đồng dạng đồ vật, nhìn kỹ lại, dưới giường nệm. Mặt còn có một quyền cao làm bằng gỗ khung giường, Nhan Lam giờ mới hiểu được nguyên lai like cái này theo sàn nhà đến đỉnh mặt không đến 20 phân chính là trong phòng sàn gỗ. Trừ sang cổ bên ngoài, trong phòng còn có một cái bác cổ đỡ, chỉ là phía trên bày không phải đồ cổ, mà là từng cái lông nhung đồ chơi, xem xét liền biết là cái nữ hải tử gian phòng. Hiếu kỳ nhan làm nhắc chân đi tới phòng chính lối vào, phát hiện cửa chính mở rộng ra, bên trong vẫn như cũ rất đơn giản, một cái hình sợi dài nửa kỳ trà cao tử, còn có một cái lại dài vừa rộng, không sai biệt lắm, có 2m5 dài, rộng 2m chính là cái hơn, nhan Lam nhìn xem giống như là một trương thấp chân sàng. Nhưng là phía trên lại đặt vào văn phòng tứ bảo, vì lẽ đó nhìn lại giống là cái cực lớn bàn đọc sách. Tại bên bàn đọc sách biên có cái sứ thanh hoa và lớn, vừa nhìn liền biết là hàng mỹ nghệ, vật lớn trong cắm một chút họa trục, ở trên tường còn mang theo một chút tranh sân thủy, tranh vẽ đều không phải rất lớn, lớn nhất cũng bất quá 4-5 thức dáng vẻ. Trong phòng không thiếu được tự nhiên còn có một cái bác cổ đỡ, nơi này bác cổ đỡ bày cũng không phải là lông nhung đồ chơi, bày chính là một chút hàng mỹ nghệ, hơn phân nửa đều là kỳ hình quái trạng dễ cây. Nhìn thấy còn thật có ý tứ, lại hướng phía đông đi hai bước, chính là biên thụy phòng ngủ, Nhan Lam nhìn thoáng qua sau, phát hiện biên thụy phòng ngủ này vậy thật đúng là rộng thoáng, liếc thấy lấy hết, trong phòng chỉ có một trường khắc hoa giường lớn, trừ giường lớn bên ngoài, chính là hai cái bệ vài cuốn sách tủ đầu giường, trừ cái đó ra thứ gì cũng không có, trống rỗng để Nhan Lam cũng không biết nói cái gì cho phải. A, quên, biên thụy khung giường từ bên trên còn mang theo một sàng rất thiếu nữ tâm màu hồng phấn màn. Để Nhan Lam nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Hanh cáp. Theo một tiếng trầm muộn tiếng quát, Nhan Lam thu hồi nhìn về phía phấn hồng màn ánh mắt, hiếu kỳ hướng cửa hông đi tới. Bên cạnh cửa nhỏ cũng không có khóa lại, không riêng gì không ánh sáng khóa, cửa cũng không có. Đứng tại cổng Nhan Lam liền đem phía sau cảnh vật cho thấy rõ. Chương 65, Hảo Tâm. Thật là xa xỉ. Nhan Lam nhìn thoáng qua liền biết đây là luyện võ tràng, mấy phần diễn võ trường, mà lại mặt đất tất cả đều là tảng đá xanh đầu ghép thành không nói đất này chỉ nói những này thanh như mặc ngọc đá xanh đầu liền đáng giá không ít tiền. Mặc dù không có ở qua phòng ốc như vậy, nhưng là Nhan Lam thật gặp qua chỗ như vậy, cũng biết như thế một tảng đá xanh lớn tại cổ đại muốn bao nhiêu bạc, tại hiện đại là dễ dàng làm nhưng là cũng đáng không ít tiền, càng quan trọng hơn là hiện tại loại này đá xanh đều không cho khai thác. Nhan Lam lại đưa đầu đi đến xem xét, khuôn mặt nhỏ bá một cái tử đỏ lên, nháy mắt đem đầu cho rụt trở về. Trong viện biên thủy ngay tại đùa nghịch đại thường Lúc này biên Thụy đã múa ra mồ hôi tới, cũng không có lấy áo, trên thân chỉ có một đầu màu xanh nhạt quần thụ, mà lại quần còn bị mồ hôi thấm ướt một mảnh, mặc dù thấy không rõ bên trong, nhưng là một cô nương đứng tại cổng nhìn nửa ánh sáng nam nhân nói thế nào cũng không giống lời nói. Nhan lam đỏ lên một hồi mặt, lại hiếu kỳ nhìn về phía diễn võ trường. Không thể không nói biên Thụy đại thương đầu nhìn rất đẹp, hiện tại tự giác đi luyện tập, biên thủy đầu nhập chuyên chú còn có tâm tư tự nhiên cũng liền càng nhiều, toàn thân toàn ý đi luyện tập một v liền xem như có ngu đi nữa người cũng sẽ có thành tựu, huống chi Biên Thụy còn không phải cái người ngu. Một cây bạch tịch cán đại thương tại Biên Thụy trong tay như là một đầu phiên giang đạo hải ngân long, nửa chiều dài cánh tay lăng hình mũi thương tựa như là xảo trá thai quái long đầu, tuyết trắng thương anh tựa như là long tông, khi thì mũi thương ra anh hình hoa thành một luồng sắc cơ, khi thì mũi thương lại đã trốn vào bạch anh hoa bên trong, to lớn thương anh như là ngày xuân tung bay hoa lê mưa, đẹp làm say lòng người. Biên Thụy thì là như là cầm long chi người, Toàn bộ thân thể tựa hồ là dựa vào thương lực đạo, tả đột hữu thiểm, xê dịch quay lại. Như thế xem xét, Nhan Lam không khỏi có chút ngây người, dưới cái nhìn của nàng lúc này biên thủy tựa như là một cái tuyệt mị vũ giả, chỉ bất qua hắn vũ đạo là không có đi qua bố trí, là loại kia nguyên thủy lực lượng chi vũ. Nhan Lam biết bất kỳ một cái nào vũ giả đều nhảy không ra biên thủy thời khắc này cảm giác, bởi vì vũ giả cuối cùng chỉ là vũ giả, mặc cho hắn có lớn hơn nữa biểu hiện lực, cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là biểu hiện lực mà không phải bản năng. Một cái vũ giả cơ bắp chủ yếu là cân xứng đẹp mắt, cái này giống như là khỏe đẹp cân đối đồng dạng, đầu tiên cơ bắp ngươi phải có chiều không gian, bàn lại khác, vũ giả cơ bắp hàng đầu truy cầu chính là đẹp mắt, cho người ta đẹp cảm giác, bởi vậy đẹp là đẹp, lại không đủ khỏe mạnh. Nhưng là biên thủy cái này một thân cơ bắp không giống, bắp thịt như vậy sẽ chỉ xuất hiện tại người tập võ trên thân, võ giả cơ bắp không phải là vì khoe khoang, cũng không phải vì bác ai tiếng vô tay. Bắp thịt như vậy nó trưởng thành duy nhất mục đích đúng là chém giết, vì lẽ đó nó cần nhất định mỡ độ, cũng cần càng tốt tính linh hoạt. Hiện tại biên thủy tựa như là một cái pho tượng đồng dạng, chỉ bất quá đây là động pho tượng, sống, sinh động làm cho lòng người như hiệu chạy, tản ra giống được hozmon hương vị. Biên thủy cũng không có chú ý tới cổng có người, nhan lam cũng không muốn đánh phá hiện tại hình tượng, làm một vũ giả, nàng thích vô cùng hiện tại hình tượng cảm giác. Tầm 10 phút sau Biên Thủy động tác dần dần lấy mắt thường nhìn gặp tốc độ chậm lại, càng về sau càng chậm, đến cuối cùng, tựa hồ Biên Thủy nghĩ ngâng lên cánh tay của mình đều khó khăn, nguyên bản tung bay như là giao long đồng dạng đại thương hiện tại phảng phất thiên kim trọng đồng dạng, ép Biên Thủy nghĩ nhấc thẳng nó cũng khó khăn. Giờ phút này Biên Thủy thể lực đã đến cực hạ, đồng dạng lúc này cũng đến nhất là mấu chốt thời điểm, Biên Thủy thiết yếu cắn răng chịu đựng được, như vậy toàn thân cơ bắp mới có thể có đến rèn luyện, thậm chí phía trước hơn nửa giờ vận động cũng không bằng cái này mấy phút tới chống yếu. Đây là ý chí lực cùng thể lực đọ sức, Biên Thụy cắn răng một lần một lần án lấy sáo lộ huy động trong tay đại thương, phía trước rất thông thuận một động tác hiện tại cần mấy phút, thử lại mấy lần mới có thể đem đem hoàn thành. Leng keng. Biên Thụy cuối cùng không có khí lực, đại thương cùng thân thể đồng thời hướng về bàn đá xanh bên trên ngã xuống. A. Nhan Lam bị Biên thủy làm cho giật mình, nàng còn tưởng rằng Biên Thụy đây là đã xảy ra chuyện gì đâu, lập tức chạy chậm đi qua, đi vào Biên Thụy bên người liên thênh hỏi, làm sao rồi? Ngươi có thể nghe được ta nói lời nói a Biên Thụy lúc này đã là tận hồ cho thoát lực, miệng há hai lần, không cần phần trương, chờ ta. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến Nhan Lam lúc này sẽ nhảy ra, hắn coi là Nhan Lam hôm nay nếu là không ngủ thẳng 12 giờ cái kia mới không bình thường. Về phần vu nghiễm long lão lưỡng khẩu tử đến là khả năng dậy sớm một chút. Ai nghĩ đến phía bên mình vui đùa đại thương đâu, Nhan Lam thế mà xuất hiện. Cái gì? Nhan Lam nghe không hiểu. Biên thủy khoát tay một cái, bất quá lần này hắn không có khí lực nói chuyện. Nhan Lam xem xét lập tức muốn đem biên thủy cho phụ chính, nguyên bản biên thủy là nằm rạp trên mặt đất, dưới thân đẻ ép sáp hong cán đại thương. Nhan Lam xem xét dạng này nắm sấp không được à, nói thế nào cũng phải đem người cho viên chính, sau đó đem đầu nghiêng qua một bên lấy cam đoan hô hấp thông thuận. Nghĩ được như vậy Nhan Lam liền chuẩn bị động thủ, thế là nàng đi vào biên thủy bên tay trái lên, vươn tay bắt lấy biên thủy vai trái cùng trái eo, liền bắt đầu dùng l Biên Thụy hiện tại toàn thân bất lực, nghĩ có chút nói chuyện khí lực cũng không có, căn bản cũng không có thể phối hợp Nhan Lam xoay người đại nghiệp, mà Nhan Lam đâu chỉ là một cái vũ đạo diễn viên, nặng có thể lớn bao nhiêu lực lượng a? Nghĩ lật qua lật lại một cái nhanh 1m9 hán tử khỏe mạnh, thực tình không dễ dàng. Nguyên bản cái tư thế này chính là Biên Thụy dự thiết lập tốt, bây giờ bị một cái ngoài nghề cho làm rối loạn, hết lần này tới lần khác giờ phút này Biên Thụy còn không có cái gì khí lực nói chuyện, giờ phút này Biên Thụy tâm là ngói lạnh ngói lạnh. Cũng may 2-3 phút sau, Biên Thụy lấy hô hấp đem nhịp tim đập bình phục xuống tới, dần dần khí lực cũng bắt đầu một lần nữa trở lại trên thân. Lúc này Nhan Lam đã đổ đầy mồ hôi, đang dùng phía sau lưng của mình muốn đem Biên Thụy cho chống đỡ lật qua. Đừng có dùng lực. Biên Thụy rất bất đắc dĩ nói. Nhan Lam nghe xong Biên Thụy nói chuyện, lập tức dừng lại động tác của mình, ngươi có thể nói chuyện. Muốn hay không tìm bác sĩ A, ngươi bộ dáng này ta nhìn thật là dọa người A. Không có việc gì. Không có việc gì. Biên Thụy vội vàng nói: người đem bên kia ấm nước cho ta, ta uống một ngụm nước sau đó nghỉ ngơi một chút liền tốt." Nghe được Biên Thụy tiểu nói này, Nhan Lam đem ấm nước đưa cho Biên Thụy, tưởng tượng cái này Biên Thụy cũng không có khí lực cầm ấm nước à, thế là vặn ra cái nắp, cho mình cho Biên Thụy cho ăn lên nước tới. Biên Thụy uống hai ngụm nước sau, trên người khí lực tốc độ hồi phục nhanh hơn, thế là Biên Thụy chống đỡ lấy ngồi dậy, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu điều tức. Nhan Lam ôm ấm nước đứng tại Biên Thụy bên cạnh một mặt hiếu kỷ. Thỉnh thoảng rũa ra ngón tay thử một chút biên thủy hơi thở. Người đây là tại luyện công a? Trên đời này thật có nội công a? Có phải là tượng TV đồng dạng truyền công? Nhan Lâm hỏi. Biên thủy lúc này muốn tự tử đều có, nguyên bản một cái khá hay cô nương lúc này làm sao như vậy rông giải, còn tuyệt thế nội công, muốn thật sự có món đồ kia, tiểu quỷ tử hoàng đế đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Biên thủy cái này kỳ thật chỉ là một cái điều tức quá trình, nói minh bạch cùng một chỗ chính là thông qua khống chế tâm nhanh chậm rãi để cho mình thân thể bình tắt xuống tới, đạt tới một loại cân bằng, phòng ngừa đột nhiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái đồ chơi này nghe huyền, kỳ thật không có gì, chính là một loại hô hấp thủ đoạn mà thôi. Có loại thủ đoạn này, kết hợp không gian nước, lúc này mới có thể để biên thủy cơ bắp khôi phục nhanh chóng, cũng liền đạt đến mục đích rèn luyện. Ai? Biên Thủy cảm thấy mình khí lực khôi phục hai ba thành, dây rùa từ dưới đất đứng lên, về phần trên đất đại thường, biên thủy xuất hiện căn bản không có khí lực đi lấy. Vẫn là chờ lấy khôi phục tốt lại đến chỉnh lý đi Người tốt Nhan Lam ngạc nhiên hỏi Biên thủy đưa tay chỉ một cái trong tay nàng thủy hồ lô Theo Nhan Lam trong tay nhận lấy hồ lô sau Liền hướng về phía Nhan Lam hỏi Người làm sao dậy sớm như vậy Sẽ không là không có ngủ a Cô lung Còn không có đợi Nhan Lam nói chuyện Nhan Lam trong bụng liền phát ra âm thanh động tính Biên thủy nghe xong kết hợp với chuyện tối ngày hôm qua Lập tức minh bạch Thế là nói ra Chờ một chút Đợi lát nữa ta chuẩn bị cho ngươi chén canh, uống sau ngươi liền không nháo dạ giải tử. Nói biên thủy kéo lấy chân hướng phía trước viện đi, nhan lam bên này thì là đi tại biên thủy bên cạnh. Giờ phút này nhan lam đối với biên thủy tràn ngập tò mò, một người ở dạng này căn phòng lớn, mà lại sáng sớm luyện võ. Đây cũng không phải bình thường người làm ra, mà lại lấy nàng ánh mắt. Rất hiển nhiên biên thủy võ thuật đã đến tầng thứ nhất định, mặc dù không hiểu, nhưng là đùa nghịch nhìn có được hay không nàng vẫn là nhìn ra. đẹp mắt không nhất định cao Nhưng là đùa nghịch đều đùa nghịch không có lực đạo mỹ cảm, cái kia 89 phần 10 liền không cao. Kéo lấy thân thể về tới phòng chính cổng, Biên Thụy ngồi một hồi, đi tới phòng bếp bắt đầu cho Nhan Lam nấu lên canh, canh cũng đơn giản, bất quá là mấy vị núi hoang nguyên liệu nấu ăn, tầm 10 phút sau mùi vị tràn ra đến cũng đã thành. Chờ lấy Nhan Lam uống lên canh, Biên Thụy thì là hồi phòng của mình, ngâm mình ở trong thùng gỗ ngâm đi một thân mồ hôi, cũng tẩy đi hơn phân nửa đau nhức. Từ trong phòng tắm lúc đi ra, Biên Thụy đến phòng bếp Phát hiện trên bàn bát cái gì đã bị rửa sạch, đồng thời lao khô thả lại chỗ cũ. Trở lại hậu viện, đem đồ vật sửa sang một chút, đem bức trên mặt đất sáp hong cán nhạt lên, lao khô thân thương mồ hôi, đem nó một lần nữa cắm trở về giá vũ khí bên trong. Về tới phòng chính, vào không gian tiếp tục nghỉ ngơi một cái. Đến mặt trời mọc, biên thủy thì là cầm lên quốc cái kéo bắt đầu một ngày bận rộn. Mỗi ngày chuyện làm thứ nhất chính là quản lý mình vườn rau xanh, năm nay biên thủy vườn rau xanh trong cỏ tăng thêm không ít món ăn mới Trừ trong thôn Thường trồng hằng dạng, biên thủy vườn rau xanh lại tăng lên giống như là đồng hao, cây củ cải, rau bạch cùng rau đồ ăn loại hình, tóm lại, biên thủy thức nhắm vườn là trong thôn rau quả phẩm nhiều nhất vườn rau xanh một trong. Chương 66: Rau hiếu. Xương sớm còn không có tiêu tán, vườn rau xanh trong rau quả bên trên treo giọt sương, bị vừa ra đời thái dương vừa chiếu, chiếu như là thạch anh đồng dạng óng ánh, biên thủy ngồi xổm ở một mảnh thức nhắm trên mặt đất, chân trái bên cạnh bày biện một cái phun nhỏ ấm. Chân trái bên cạnh bảy biện một cái tiểu lam tử, trong tay cầm một cái tam giác đầu cái xe nhỏ, chính cẩn thận vẻn lên trong đất bùn đất. Trước mắt trong đất một mảnh toát ra vài miếng xanh nhạt sắc tiểu người kế tụ, đều không khác mấy lớn, cao nhất bên trên là một đôi màu xanh lá cây đậm lá cây, có tiểu hài bàn tay đồng dạng lớn, bày biện ra một cái mang theo tiểu góc cạnh hình trái tim, đại diệp tử phía dưới là hai mảnh hình bầu dục tiểu diệp tử, phía dưới cùng nhất là vừa phát ra lá cây mầm tiểu diệp đầu lĩnh, cũng không cao, cũng liền tầm 10 cm chiều dài. Biên thủy cẩn thận dùng cái xẻng nhỏ đào ra một viên tiểu mầm, quay người bỏ vào làm tử trong, thả ổn sau lại bắt đầu đào cái thứ hai tiểu mầm, tổng cộng đào không sai biệt lắm 20 cái tiểu mầm, Biên thủy lúc này mới đứng lên, mang theo rổ đi tới một nhóm đóng tốt chậu giá đỡ bên cạnh, mỗi một cái chậu giá đỡ dưới đáy đào cái hố nhỏ, lấy ra một gốc tiểu mầm chôn xong, cuối cùng dùng bình phun phun nước. Tiểu Thập Cửu, Tiểu thấp Cửu. Biên thủy chính hết sức chuyên chú trồng vào mầm đâu, đột nhiên nghe được vườn bên ngoài có người kêu tên của mình. Ngầm đầu nhìn lên phát hiện là nhà mình tam tẩu tử chính đào lấy vườn rau xanh rào chắn nói chuyện với mình đâu. Tam tẩu tử, sớm như vậy liền dậy. Biên Thụy cười hỏi. Tam tẩu nói ra, hiện tại cũng mấy điểm, còn chưa chịu rời rường. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là các ngươi những người này a tốt, không nói nhiều, thím cùng ngươi nói không có, nhà ta đến nhà ngươi yếu điểm mầm. Biên Thụy trả lời, ta hôm nay rạng sáng vừa trở về, mẹ ta cùng mãi mãi ta còn không có gặp qua, bất quá ngài muốn cái gì tiến đến đào xong Bên kia một mảnh đều là, mẹ ta cùng ta mãi hôm nay rục một mảng lớn mầm, chờ ngươi cái đào đi, ta lại điểm lên đậu rác. Năm ngoái tất cả mọi người cảm thấy Biên Thụy vườn rau xanh dáng rất tốt nhất, vì lẽ đó năm nay đâu mọi người liền chuẩn bị để mẫu thân của Biên Thụy cùng mãi mãi dùng năm ngoái hạt giống nhiều rục gọi món ăn mầm dưa cây non, đến lúc đó di trùng đến nhà mình vườn rau xanh trong đi. Các hương thân nhưng không có nghĩ đến Biên Thụy đặt không gian nước, bọn hắn cho rằng lao đạo ra nhiều năm như vậy không có gan qua đồ vật. Đất này để đó không dùng lâu như vậy khẳng định mập vô cùng, dùng dạng này rục ra mầm cái kia nhất định so nhà mình xưa nay không nghỉ vườn rau tốt. Đều là đồng tông, mẫu thân của biên thủy cùng mãi mãi cũng không có nghĩ qua cự tuyệt, dù sao đều là thuận tay sự tình, cũng không chậm chế nhà mình trồng rau, thế là liền đáp ứng xuống. Bởi vậy biên thủy đồ ăn lũy làng bên này mở ra hẹn hơn một phần đất, chuyên môn dùng để âm giống, cái gì dưa vàng A cà chua A đều tại khối này địa phương nhỏ âm giống. Biên thủy bên này cũng không thể để mẫu thân mãi mãi toi công bận rộn à, dù sao cũng phải cho hai vị lão nhân ra chống đỡ cái chẳng diện, thế là thỉnh thoảng vụn trộm tại tiểu mầm bên trên sối bên trên một chút không gian nước, vì lẽ đó tiểu mầm mọc gọi là một cái khả quan. Có không gian thoải mái, tiểu mầm từng cái dáng dấp đều rất khỏe mạnh, hiện tại thời tiết này trợ tấm còn hàn, bình thường tiểu mầm đều không thích hướng được sớm tối hàn phong, nhưng là biên thủy dùng không gian nước rụt ra tiểu mầm, dáng dấp lại là khỏe mạnh thật Tam tẩu tử nghe được biên Thụy nói như vậy, thế là dẫn theo rổ đẩy ra vườn rau xanh cửa đi đến, nguyên bản nàng chính là đến rời mầm, nếu như biên thủy không tại, mẫu thân của biên Thụy cùng mãi mãi cũng không tại, nàng trước hết đem mầm rời đến lúc đó chào hỏi là được rồi, dù sao đều là nói qua sự tình. Tam tẩu tử vừa mới tiến đến, bên ngoài lại chuyển tới một tiếng. Tiểu tam trong nhà, đừng đóng cửa chờ ta đến quan. Thập nhị thẩm ngày hôm nay cũng rời mầm. Tam tẩu xem xét tới là cái thím. Thế là giữ cửa ải một nửa vườn rau xanh cửa lại mở ra, đứng chờ ở cửa thím tiến đến. Thập Nhị Thẩm nhanh lấy chạy chậm vào vườn rau xanh, hai người vừa nói vừa cười đi tới đồ ăn mầm bên cạnh. Vẫn là tiểu thập cửu vườn rau xanh mập, ngươi nhìn một cái những này tiểu dưa cây nó dài, so với chúng ta ra bên kia khỏe mạnh nhiều, Thập Nhị Thẩm một ngồi xổm xuống khen hai câu, liền bắt đầu đảo mầm, một mặt đảo một mặt khen biên thủy ra đồ ăn lũy làng mầm dáng rất tốt. Tiểu thập cửu, nói chuyện với ngươi đâu? Biên Thụy quay đầu sông thím cười cười, "Thẩm, có chuyện gì ngươi nói?" Thập Nhị Thẩm hướng về phía Biên Thụy nói ra, "Tiểu Thập Cửu, nhà ta có cái bạn ra cháu gái, hôm nay tuổi tròn hai Thập Cửu, tìm thời gian các ngươi gặp một lần. Nếu như gì vừa liền định ra đến, ngươi cũng trưởng thành." Biên Thụy nghe xong lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, "Thẩm, ta tạ ơn ngài quan tâm ta, nhưng là ta hiện tại thật không có cái kia tâm tư, mà lại ta cái tiệm cửa hàng hiện tại thật rất bận, dành không được thời gian đến nghĩ những thứ này." Nếu không ngại nhìn trong thôn còn có ai thích hợp cho bọn hắn giới thiệu đi. Biên thủy hiện tại là sợ người khác tìm cho mình đối tượng, đầu tiên là hắn căn bản không có ý tư kia, hiện tại tháng ngày qua theo bay đồng dạng, làm gì tìm người thằng mình. Thứ hai là, hắn thật đối ra mắt chuyện này rất phản cảm. Nhưng là chuyện này còn không có biện pháp cùng các hương thân so đo, đều là đồng tông trí thân, cho biên thủy giới thiệu kia là quan tâm bảo vệ, người ta cũng không phải mù giới thiệu. Đến bây giờ cho biên thủy cái này hai cưới nam giới thiệu đều là một nước đại cô nương, sợ ủy khuất biên thủy giống như. Vì lẽ đó biên thủy không thể cứng ngắc lấy đến, đến chậm rãi giải, giải thích. Thập nhị thầm nói ra, người khác cũng không có thích hợp, người đời này phần liền ngươi một cái hiện tại còn đơn lấy, à, còn có tiểu thập thất, nhưng là tiểu thập thất cả ngày như cái chưa mông tựa như con khỉ, hiện tại tâm còn không có định ra đến, cũng không dám giới thiệu với hắn A nếu là hướng mặt trước cái kia đồng dạng. Kết hôn chưa 2 năm cũng làm người ta nàng dâu một người ở nhà thủ hoặc quả, đây không phải là hại người khác nhà, người tiểu thập cửu khác biệt, so ngươi thập thất ca. Biên thủy nghe trên mặt đều nhanh đổ mồ hôi, làm đời này bên trong hai cái chỉ có lưu manh, biên thủy cùng thập thất ca hiện tại ngày đều không phải quá dễ chịu, thập thất ca là lợn chết không sợ làm phòng các hương thân cũng coi là tạm thời từ bỏ, xem ra mọi người đưa ánh mắt đều gom lại biên thủy trên thân. Biên thủy Đột nhiên một cái thanh thúy giọng nữ văng lên. Chính trong đất bận rộn hai cái phụ nhân ngẩn đầu một cái, nhìn thấy vườn rau xanh đứng ở cửa một cái rất cao cô nương xinh đẹp. Cô nương này thân cao tại cái này phiến có cái xưng hô gọi đại dương mã, bình thường giang nam nữ tử đều là tiểu xảo. Thân cao tại chừng một thức 65, hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt, giang nam nữ tử thân cao cũng cao, nhưng là liền xem như cao cũng không có mấy cái cao như vậy. Sử tại vườn rau xanh bên ngoài, nguyên bản nhanh đến mọi người ngực hàng rào mới đến vị này bụng. Khá lắm. Như thế xem xét ít nhất cũng có một M75 cái đầu, khả năng còn không chỉ. Không cần hỏi, người cô nương khẳng định là cùng biên Thụy đồng thời trở về, hiện tại trong thôn trừ biên Thụy ra nhà khác không có khả năng đến như vậy xinh đẹp một cái đại cô nương. Tiểu thấp cửu người giới thiệu một cái A tam tẩu tử vừa nhìn thấy cái này đại cô nương, quay đầu hướng về phía biên Thụy rất có thâm ý cười cười. Tới chính là nhan lam. Biên Thụy chỉ coi không nhìn thấy tam tẩu tử trên mặt ách thú biểu lộ, đưa tay ra hiệu một cái nhan lam phương hướng. Đây là nha Lam, ta sẽ gắn máy bạn câu lạc bộ bằng hưu. nha Lam, vị này là ta thím, thập nhị thẩm, đây là ta tam tẩu tử, người trực tiếp xưng hô các nàng tỷ tỷ A-Z là được rồi. nha Lam cũng không phải không ăn khói lửa người, đương nhiên không có khả năng trực tiếp xưng hô tên của hai người, mà là đi theo biên thủy cùng một chỗ gọi lên thập nhị thím, cùng tam tẩu tử. Thập nhị thẩm cùng tam tẩu tử cũng biết, người ta là khách sáo, vì lẽ đó cũng không có đáp ứng, mà là thật hô tên nha Lam. Biên Thụy không muốn nhiều như vậy, hiếu kỳ đối với Nhan Lam hỏi, làm sao? Đổi địa phương mới còn ngủ không được. Không phải, qua khốn thời gian, hiện tại ngược lại là có tinh thần, nằm một hồi ngủ không được, mỗi ngày lấy ra đi một chút, vừa vặn nghe được các ngươi bên này có người nói chuyện, ta liền sang đây xem xem xét. Chưa phát hiện, ngươi thức ăn này vườn thật xinh đẹp, hiện tại theo cái tiểu hoa viên giống như Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy thức nhắm vừa nói. Biên Thụy thức nhắm trong vườn có chút rau quả hiện chính nở hoa giống như là tiểu trắng sữa đồ ăn, ngay tại da nụ đồng thời trên chán đỉnh lấy màu vàng hoa, trên đầu đỉnh lấy một đoàn bạch sắc tiểu hoa chính là trong đất hành tây, trừ cái đó ra còn có một chút màu tím nhạt, cùng màu lam nhạt tiểu hoa, bốn năm trồng nhăn sắc, đem toàn bộ vườn rau xanh ăn mặc tựa hồ còn tượng chuyện như vậy. Biên Thụy bọn người nhìn quen thuộc, tự nhiên cũng không có những này cảm khái, nhưng là Nhan Lam không giống, từ nhỏ sống ở thành thị bên trong cô nương, hiện tại vừa đến nông thôn, nhìn thấy nở hoa vườn rau xanh Lộ ra như cái hiếu kỳ bảo bảo giống như vu lão ra tử cặp vợ chồng còn thức không Biên Thủy hỏi. Nhan Lam lắc đầu một cái, tựa hồ không có, ta lúc đi ra không có nghe được gian phòng trong có động tính. Nếu như bọn hắn chưa tỉnh lời nói, chờ chút cùng ta đi phụ mẫu ra cùng một chỗ ăn điểm tâm đi Biên Thủy nói. Nhan Lam nghe khoát tay một cái, ta bụng còn no bụng đầy, trở về mỗi ngày ăn một chén lớn trước mặt, ta liền canh uống hết đi đang lo lắng làm sao đem năng lượng tiêu hao hết đâu. Nhan Lam lại không muốn đi biên Th thủy phụ mẫu ra ăn cái gì điểm tâm nếu như cùng vô nhiễm long lão lưỡng khẩu đi đến không có gì đơn độc theo biên Th thủy đi gọi là chuyện gì biên Th thủy cũng bất quá chính là khách sáo một cái nếu như nhan lam đáp ứng vậy liền cùng đi không đáp ứng hắn cũng không bắt buộc buổi sáng hôm nay Biên Thụy phải hỏi một chút mâu thân cùng ngái mãi mắt nhìn thấy lập tức lá dâu liền lớn lên mọi người phải thương lượng một cái cho an tầm sự tình đồng thời cũng phải hỏi một chút trừ dư dây đàn tiến hành đến một bước nào từ năm trước bắt đầu Mấy cái trưởng bối tụ cùng một chỗ chế dây cung, bởi vì tia có hạn, vì lẽ đó mọi người cũng không tính bật quá, tổng cộng chế tiểu nhị 10 bộ dây cung. Mặc dù chế dây cung tiêu tốn thời gian dài, nhưng là cũng không phải một bộ dây cung không dừng tay chế hơn một năm, chủ yếu là thời gian tốn tại phơi trên dây, vì lẽ đó tiểu nhị 10 bộ dây cùng cũng không có hao tổn mọi người quá nhiều thời gian, nếu như mọi người toàn lực chế dây cung, không cần làm khác lời hứa tạm, một năm ước chừng có thể gần 200 phó dây cung. Đương nhiên cái này dây cung cũng có tốt xấu, cũng không phải là tất cả dây cung đều là cực phẩm, thủ công đồ vật, hơn nữa còn nhìn thiên, phạm sai lầm kia thật là không thể bình thường hơn được. Loại kia ta trở về cho ngươi nấu chen cháo. Biên thủy lại bắt đầu khách sáo. Nhan Lam nói ra, không cần, ta chờ ăn cơm chưa là được rồi. Vậy ngươi ăn chút trái cây đi, chờ chút ta lấy chút cho ngươi biên thủy nghe xong gãi đúng chống ngứa, đề nghị buổi sáng Nhan Lam ăn trái cây. Hai người nói xong, Nhan Lam đã vào vườn rau xanh. Ngồi sổm ở thập nhị thẩm cùng tam tẩu tử bên cạnh, hỏi lung tung này kia. Thập nhị thím cùng tam tẩu tử thấy cô nương này thật nhiệt tình, thế là một mặt bận rộn một mặt cho nhan lam giới thiệu, cái nào là dưa leo, cái nào là cây đậu cô vẹ cái gì, rất nhanh ba nữ nhân liền cười nói. Biên hiện nữ hiện nữ nhân kết giao bằng hữu tựa hồ so nam nhân đơn giản nhiều, không có một khắc đồng hồ vườn rau xanh trong ba nữ nhân vừa nói vừa cười, tam tẩu tử thế mà còn mời nhan lam đi trong nhà nàng làm khách. Chương 67, Mẹo đến Nhan lam bị tam thẩm mang về nhà đi, Biên Thụy đến là nhạc thanh nhàn, hai tay chắp sau lưng mang theo đại hôi chậm ung dung hướng phụ mẫu tiểu viện từ lắc. Vào sân nhỏ, Biên Thụy nghe được mẫu thân tại cùng trong thôn nhóc con nói chuyện, Biên Thụy đưa đầu xem xét là cái bản da tiểu chất tử, số tuổi không lớn, cũng chính là 6-7 tuổi bộ ráng, trong tay mang theo một cái tiểu lam tử đứng tại ở trong trong viện. Thập nãi nãi, đủ nhóc con luôn miệng nói. Biên Thụy cười tủm tỉm cùng tiểu gia hỏa mở lên cho đùa, hào tiểu tử. Sáng sớm thần liền đến sách đồ vật A. Thập cứu bá. Nhóc con hướng về phía Biên Thụy cười cười, lộ ra mất hai viên đại môn nhà nhỏ. Mẫu thân của Biên Thụy lúc này tiếp lời nói ra, ngươi còn được cảm ơn ngươi tiểu chất từ đâu, ngươi xem một chút cho ngươi đưa cái gì đến đây. Thấy mẫu thân chỉ một cái bên tường tiểu thùng giấy con, Biên Thụy đi tới. Đứng ở thùng giấy con bên cạnh, Biên Thụy phát hiện thùng giấy con phía trên có cái lỗ nhỏ, mở ra thùng giấy cái nắp phát hiện thùng giấy trong có một cái ly hoa mèo con. Không sai biệt lắm so với người trưởng thành lớn cơ bản tay một chút, xem xét chính là vừa dứt sữa không lâu mèo con tử. Nha, cái này mèo con dáng dấp xinh đẹp. Biên Thụy cười ha hà nói. Kỳ thật mèo con dáng dấp đều không khác ấy nông thôn mèo con lúc này đặc biệt đơn bạc, mà lại lông dài cũng có chút cầu thả, muốn vượt qua hơn 2 tháng, tiểu thân bản đều dài đi lên mèo mới có thể để mắt. Nhưng là người ta nhóc con đến đưa mèo, Biên Thụy không có khả năng nói mèo không dễ nhìn, đương nhiên phải khen một cái nhóc con. Đan ngoại Vân nhớ thập cửu bá ngài muốn con mèo, vừa vặn gặp đại tập thời điểm thuận đường đến hỏi chín cậu lão người trong thôn muốn một cái, đêm qua ôm trở về tới, sang sớm hôm nay liền để ta đưa cho ngài đến đây nhóc con cười tủm tìm nói. Biên Thụy đều không cần đoán, tiểu oa này tự khẳng định là mình xung phong nhận việc tới đưa mèo con, bởi vì tất cả tiểu hài tử đều biết, hướng người ta tặng đồ khẳng định sẽ có ăn ngon, bởi vậy giống như là tặng đồ dạng này sống ở trong thôn đây chính là rất quý hiếm. Vậy cảm ơn a. Chờ chút buổi sáng thời điểm đến ta tòa nhà, ta cho ngươi tiểu tử ăn ngon Biên thủy cười ha ha nói. Món gì ăn ngon? Nhóc con nghiêng đầu nhìn qua Biên Thụy, một mặt nói còn vừa nuốt nước bọn. Trẻ con trong thôn tử đều biết, Biên thủy nấu cơm tay nghề như thế nào, thập cửu bá nói ăn ngon đồ vật vậy khẳng định ăn ngon. Đến lúc đó đến liền biết, hiện tại ta không thể nói Biên hiện cùng tiểu gia hỏa đánh một cái liếc mắt đại khái. Nhóc con nghe xong vui vẻ con mắt đều cười thành nhất đạo tuyến, được rồi. Cái kia ăn xong điểm tâm ta liền đi tìm ngài. Đừng như vậy sớm, đợi đến tầm 10 giờ lại đến biên thủy nói. Nhóc con nghe nhẹ gật đầu. Lúc này mẫu thân của Biên Thụy đã đem nhóc con trong giỏ sách thăm giỏ tốt đồ vật, cũng không phải cái gì sơn chân hải vị, chính là nhà mình bao một chút bánh bao, còn có dầu chiên một chút bánh bột ngô, dùng băng gạc như thế khé quấn, lấp non nửa rổ. Biên Thụy lúc này nhớ tới nhà mình còn có mấy cái tiểu cầu đâu, thế là đối nhóc con hỏi, người đi hỏi một chút, có ai ra nhỏ hơn chó không có? Ta bên kia có mấy cái vừa rứt sữa tiểu cầu, chó đất, còn giống như có chút xuyên. Mẫu thân của Biên Thụy nghe hiếu kỳ hướng về phía Nhi tử hỏi, người ở đâu ra tiểu cầu. Biên Thụy nói ra, trên đường nhặt, đêm qua ta cùng mấy cái bằng hữu trở về thời điểm nghe được ven đường có động tính, thế là dừng xe xem xét, phát hiện ven đường có cái hộp giấy nhỏ, trong hộp đệm một cái khối bẩn mau chăn mện, bên trong bảy năm con tiểu cầu, nhìn xem trong thôn có người hay không muốn, có thể trào hàng ra ngoài bao nhiêu, trào hàng ra ngoài bao nhiêu. Nhóc con nghe được Biên Thụy, cao một cái đầu, thập cử bá, lúc này đoán chừng nhỏ hơn chó không nhiều, bất quá ta giúp ngài hỏi một chút, khả năng mời bá ra muốn một cái. Biên Thụy nghe xong thập ca ra muốn chó, thế là nói ra, vậy được, ngươi hỏi một chút nhà khác, đợi lát nữa ta cho ngươi mời bá gọi điện thoại hỏi một chút. Nhóc con nhẹ gật đầu mang theo rổ một giải nhảy chạy ra cửa, Biên Thụy thì là đi theo mẫu thân vào phòng bếp. Ngươi không phải nói có khách nhân đến A. Khách nhân đâu? Mẫu thân của Biên Thụy làm xong cơm. Nhìn thấy biên thủy bên này theo người không việc gì, ngồi trong phòng gọi điện thoại, thế là há miệng hỏi. Biên thủy để điện thoại xuống, đối với mô thân nói ra, hôm qua dạng sáng mới đến đến ra, bọn hắn đều đang ngủ đâu, chúng ta ăn chúng ta, chờ bọn hắn tỉnh ta cho bọn hắn làm ăn chút gì, buổi trưa ta liền không trở về nhà trong ăn, tránh khỏi phiên phước, ta ở bên kia làm là được rồi. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được rồi, khách nhân tới nhiệt tình một điểm, còn có khác làm ngươi kia cái gì dưỡng sinh đồ ăn, người bình thường ăn không quen. Người ta nói không chừng còn tưởng rằng ngươi đổi người đâu Biên Thủy mãi mãi dặn dò lên cháu trai. Biên Thủy luôn miệng nói, biết, ngài cho là ta vui lòng phiền toái như vậy à, cái kia một món ăn làm quá phí sức, hơn 10 đạo đồ ăn chuyển thừa cái kia đến chuẩn bị không sai biệt lắm 10 mấy tiếng, chiêu đại đám bọn hắn vẫn là làm đồ ăn thường ngày tốt. Lão thái thái lớn tuổi có chút rông dài, vui lòng thay cháu trai nghĩ thêm đến, Biên Thủy bên này cũng biết đây là mãi mãi đối với mình yêu mến, vì lẽ đó cũng không có cái gì không kiên nhẫn, vui vẻ nghe Biên Thụy nhìn xem cơm đều tốt, thế là ra phòng bếp gọi phụ thân ăn cơm, người một nhà vây quanh cái bàn bắt đầu ăn điểm tâm thời điểm, Biên Thụy nhớ tới dây đàn sự tình, thế là há miệng hỏi. Nãi nãi hồi đáp, chuyện này tự có ngươi nhị nãi nãi làm chủ, nàng trước kia làm qua, tàm đâu cũng không nên nuôi quá nhiều, không sai biệt lắm làm một gian tầm thất là được rồi, một năm có thể kết 3 lần kén. Mới ngần ấy, Biên Thụy cào một cái chán. Nãi nãi cho Biên Thụy giải thích nói, ngươi nhị mãi mãi nói Muốn đạt được một bộ tốt dây cùng đây chỉ có thể dùng thôn tây khẩu cái kia vài cọng lao tăng cây lá cây Huy dạng này tầm phun ra kia mới là tốt nhất, dùng phát ra tới hai đạo đầu cây dâu đều không được, ra kia không đủ tỉ mỉ, tính bền dẻo cũng không phải quá đủ, xoa ra dây cung không bằng lao tang cây tốt. Biên thủy nghe rõ, tình cảm mình nghĩ có chút quá tốt rồi, nguyên bản chuẩn bị một năm gần 200 phó dây cùng hiện tại xem ra đoán chừng liền một nửa đều không đạt được. Hỡi ít, Biên thủy nói. Biên thủy dùng riêng liền phải 4 năm phó, tăng thêm dự bị nói thế nào cũng phải có một cái tiểu nhị 10 bộ dáng vẻ, còn có không gian trong mấy sảng đàn, Biên thủy cũng chuẩn bị đem dây cung trao đổi, trước kia chưa từng dùng qua mới dây cung thời điểm, cảm thấy dây trầm cũng không tệ lắm, hiện tại mới dây cung vừa ra tới, Biên thủy lập tức cảm thấy dây trầm quá tệ, tựa như là nguyên bản ăn ngoại quốc nuôi nốt thịt heo, đột nhiên lập tức ăn vào thả rông thổ thịt heo, lại trở về ăn ngoại quốc. Lận kia dĩ nhiên cũng không phải là vị. Ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? Mẫu thân hỏi, Biên Thụy nói ra, ta xem một chút có thể hay không xuất ra đi bán đi một chút, xem như cho mọi người tăng thu nhập đi. Biên Thụy dùng qua dây đàn sau, cảm thấy cái này dây đàn khẳng định sẽ có người muốn chân chính yêu đàn người là vô luận như thế nào cũng chịu không được dạng này dụ hoặc, đương nhiên, đồ vật tốt giá cả cũng sẽ không tiện nghi, cụ thể định tại giá bao nhiêu vị, Biên Thụy còn không có cẩn thận nghĩ tới, hiện tại chẳng qua là mới vừa từ trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cũng may còn có thời gian suy nghĩ chuyện này, theo nuôi tầm đến kéo tơ lại đến thành dây cung, nói thế nào cũng phải hơn một năm công phu, cũng chính là nhóm đầu tiên dây cung ít nhất phải đến sang 5 năm, năm chưa mới có thể đi ra ngoài, bây giờ nghĩ giá cả kia thật là quá sớm một chút. Người nghĩ cái này sai, bất quá chỉ là không biết thứ này thị trường thế nào, hiện tại cái gì sinh ý cũng khó khăn làm phụ thân của Biên Thụy hốt trượt một cái cháo loãng, đem bánh bột ngô tách ra túy ngâm vào trong chén, một mặt dùng đuôi vứt một mặt hướng về phía Biên Thụy hỏi. Đến lúc đó lại nhìn thôi, chỉ cần đồ vật tốt, giá cả cao điểm cũng là có thể, thủ công đồ vật liền nên đắt một chút biên thủy nói. Hiện tại một bộ dây cung cũng liền nhỏ hơn mấy trăm khối, càng tiện nghi cũng có, cái này qua âm sắc liền không nói được rồi. Biên thủy bên này nội tâm có thể tiếp nhận giá cả ít nói cũng phải hơn 2.000 một bộ. Đầu tiên là bởi vì dây cung tốt, thứ hai là bởi vì toàn thủ công đồ vật, người ngoại quốc thủ công bán đều quý. Dựa vào cái gì chúng ta Trung Quốc tay nghề người làm ra đồ vật liền bán không ra giá đến. Ừm, tóm lại có thể có thu nhập kia là tốt nhất, bằng không làm phiền người nhị nãi mãi trong nhà cũng không phải vấn đề nãi mãi nghe được biên thủy nói như vậy nhẹ gật đầu. Sau đó liền nuôi tầm sự tình, biên Thụy cũng liền biết cái đại khái, về phần tâm muốn làm sao đuôi tầm phòng muốn làm sao làm biên thủy liền trận tròn mắt. Người một nhà đã ăn xong điểm tâm, biên thủy bưng thùng giấy con, mang theo mèo con về nhà, đến cổng thời điểm, phát hiện vu lão gia tử lão lưỡng khẩu đã ngồi ở trong viện, hai cái lao nhân theo hài tử. Diễn phần mình cầm một nhánh cỏ vui vẻ cho ăn Ngốc Nưu. Hai cái lao nhân chơi thật vui vẻ, nhưng là Ngốc Nưu tựa hồ cũng không làm sao vui vẻ, nhai cỏ có chút hững hở, mà lại hai con lô thai cũng đứng thẳng lợi hại, quay đuôi động tác cũng là hời hoại, tựa hồ là nó bồi tiếp hai cái lão nhân chơi đùa, mà không phải hai cái lão nhân cho châu ăn. Dậy sớm như vậy rồi, Biên Thụy cười cùng lão lưỡng khẩu lên tiếng chào hỏi. Mới vừa dậy, cái này nông thôn không khí thật sự là quá tốt, mà lại vừa mở ra mắt Đẩy ra cửa sổ trong lỗ thai tất cả đều là điều tiếng gái, lưu díu để để bụng tình lập tức đều khá hơn. Các người nơi này lấy ở đâu nhiều như vậy điều. vu Lão thái thái xem xét biên thủy trở về, lập tức buông xuống trong tay cỏ, phủi tay vui vẻ nói. Biên thủy nghe cười tủng tìm không nói lời nào. Không phải trong thôn điều nhiều, mà là trên núi điều nguyên bản liền không ít, hiện tại bảo vệ môi trường làm cũng khá, bắt điều bị bắt cũng không phải một cái hai cái, vì lẽ đó bắt điều một ít, tăng thêm rất nhiều nguyên bản thôn đều tụ thành tiểu trấn Điều không có lớn nhất thiên địch, tự nhiên càng ngày càng nhiều. Ngài hai vị có đói bụng không? Ta đi cấp các ngươi nấu cơm đi biên thủy nói. Vu lão ra tử quay đầu nhìn thoáng qua biên thủy hỏi, trong tay ôm cái gì? Biên thủy nói ra, một con mèo nhỏ con non, nông thôn mèo chó không, rời, ta bên này chó là có, liền thiếu một cái có thể bắt chuột tốt mèo. Nông thôn chuột kia là tương đương có thể, lại thế nào bắt thứ này cũng bắt không được. Biên thủy không biết trước kia lão tổ là thế nào đối phó chuột. Nhưng là liền hiện tại đến xem, tòa nhà tựa hồ đã có chuột bóng ráng, biên Thụy không thể không trong sân nuôi mèo. Đừng đến lúc đó phòng tốt như vậy, biên thủy thế mà cùng chuột làm lên hàng xóm, vậy thì có một chút kẻ đáng ghét. Lao thái thái đi tới nhìn thoáng qua, mèo này mà cũng quá nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ là không quá tinh thần. Biên thủy cười nói, chính là loại này mèo mới bắt chuột. Trong thành ngôi sủng vật mèo đều có thể cùng chuột cùng nhau chơi đùa, muốn nói bắt chuột, còn được là loại này nông thôn ly mèo hoa. Loại này mèo không quá làm người khác gỡ thích, tính tình cũng không phải quá tốt, chủ yếu là hoang dại trọng. Nhưng bắt chuột đây tuyệt đối là nhất lưu, liền đại quýt nấp tại bắt chuột một hạng bên trên cũng không sánh bằng ly mèo hoa. Biên thủy gặp qua tiểu quýt bị hao tổn rất lớn từ cắn, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua hao tổn rất lớn từ cắn ly mèo hoa. choi choi ly mèo hoa đều có thể bắt so với mình còn một vòng to chuột, mà lại cắn liền sẽ không nhả ra, quả thực là nông thôn bắt chuột tiểu năng thủ. Chương 68. đóng gói Biên thủy đem mèo con liền thùng giấy con cùng một chỗ bỏ vào đông xương phòng một góc, cũng chính là ngốc như cùng đại hôi ở địa phương, hiện tại cũng không phải là bày gian phòng trong, mà là phòng ở cùng tường vây ở giữa một cái góc nhỏ, không sai biệt lắm, có mười mấy bình phương, mặt trên còn có một cái đỉnh, là biên Thụy không có việc gì thời điểm mình dự. Mặc dù nói là cái góc nhỏ, nhưng là bên trong lại rất sạch sẽ, vô luận là ngốc như vẫn là đại hôi, hai tên gia hỏa đều không tại trong viện loạn kéo loạn vùng. Vì lẽ đó trong viện cũng không có mùi gì khác, không giống có chút trong nhà nuôi bò, tiến sân nhỏ một cô hương vị. Không lấy ra để mẹo con chạy trốn A. vu lão ra tử thấy Biên Thụy liền thùng giấy con bỏ vào lều phía dưới, tò mò hỏi. Biên Thụy cười cười, hiện tại hoàn cảnh đối với nó đến nói còn rất xa lạ, để nó trước thích hướng một cái. Nói xong, Biên Thụy vào phòng bếp cho mẹo con nấu một điểm ăn đồ vật, đồng thời đem một bát thanh thủy cũng bỏ vào thùng giấy con trong. Những chuyện này vừa làm xong. Biên Thủy nghe được ngoài cửa truyền đến một trận vui sướng tiếng cười. Nhìn qua cổng, rất nhanh Nhan Lam thân ảnh sâu ra. Lúc này Nhan Lam cùng vừa rồi lúc ra cửa hoàn toàn khác nhau, sáng sớm đi ra thời điểm vẫn là một cái thời thượng đô thị mỹ nhân, bên ngoài bây giờ dạo qua một vòng, trên người vẻ quê mùa lập tức đập vào mặt. Nhan Lam trên đầu mang theo một đỉnh mũ rơm, chính là nông thôn thường gặp loại kia dùng mạch cột bệnh thành, tại mũ rơm xuôi theo bên trên còn có một vòng màu hồng hoa dại, trong tay trái mang theo một cái màu lục hoa vòng tay. Vòng tay phía trên còn suyết lấy một màu tím tiểu hoa dại. Nhìn xem, xinh đẹp không? Thật không nghĩ tới các ngươi nơi này thế mà chơi vui như vậy. Vừa vào cửa, Nhan Lam liền bắt đầu nói. vu lão ra tử lão lưỡng khẩu nghe xong lập tức có điểm ngồi không yên. Xinh đẹp như vậy. lão thái thái lôi kéo Nhan Lam hỏi. Nhan Lam nói, đúng vậy à, ta còn giúp lấy mọi người điểm một chút đầu rác loại hình. Thật sự là chơi thật vui, ta cảm thấy các ngươi không sai biệt lắm nên tỉnh. Thế là tới gọi các người cùng đi chơi cái kia đi à. Vũ láo ra tử hiện tại trong mắt đều nhanh sáng lên. Biên Thụy thấy cái này ba người, con mắt đều có chút thẳng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, theo nhỏ đến hiện tại Biên Thụy còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người khô việc nhà nông làm đến tràn đầy phấn khởi. Ba giờ sau trở về ăn cơm chưa đi Biên Thụy hướng về phía đến cổng ba người lớn tiếng nói. Nhan Lam nói, không nhất định, tam tẩu tử nói để ta đi trong nhà nàng ăn đâu, ta vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là nàng nói trong nhà hôm nay mùa heo Vừa vặn ta cũng chưa từng gặp qua mùa heo, thế là muốn đi xem. Vậy được, nếu như không trở lại gọi điện thoại tới Biên Thụy cũng không có cách nào. Được rồi. Một câu nói xong người đã đến ngoài cửa, làm Biên Thụy nhìn qua đại môn trống giống khẩu, sửng sốt một hồi lâu lúc này mới thở dài một hơi, trong thành hoa nhi thật đúng là khó làm a trông thấy cái gì đều mới mẻ. Nếu như không phải lên buổi trưa có tiểu hài tử muốn đi qua, Biên Thụy liền có thể vào không gian trong đi, hiện tại hắn đành phải xuất ra bút mực bắt đầu ở trong đại sành luận ch Chữ vừa viết một hồi, nghe được tiểu hài tử xảo xảo nháo nháo thanh âm theo bên cạnh trên đường nhỏ truyền vào lỗ thai, biên Thụy liền biết đám tiểu hài tử này tới. Đem cho bọn nhỏ chuẩn bị xong đồ vật đều bày ra, cũng không phải vật gì tốt, chính là một chút mễ em làm tuyết bánh, còn có mấy bình hoa quả đồ hộ. Biên thủy trước kia tồn tại không gian trong, hiện tại vừa vận lấy ra cho đám tiểu hài tử này ăn. Một bang tiểu mao đầu rất mau vào sân nhỏ, bất quá đứng tại cửa viện cũng không dám tiến đến. Một đám cái đầu nhỏ ba ba nhìn qua đang ở trong sân nhàn nhà ăn cỏ ngốc nưu. Tiến đến A, đứng tại cổng làm gì? Biên thủy hướng về phía lũ tiểu ra hỏa chiêu một cái tay. Trong đó một cái tiểu mao đầu nói ra, thập kiểu thúc, nhà ngươi châu không chống đỡ người A. Không có việc gì, ta ở nhà nó không chống đỡ người. Nhanh lên tới biên thủy hướng về phía cổng tiểu mau đầu nhóm chiêu một cái tay. Nghe được biên thủy nói như vậy, tiểu mau đầu nhóm lúc này mới cẩn thận dán vào tường. Vòng quanh Ly Ngốc Nưu xa nhất khoảng cách đi tới phòng chính cổng. Biên thủy nhưng không có nghĩ đến tiểu gia hỏa như thế sợ ngốc Nưu, đối với nhà mình Châu Biên Thụy là biết đến, đối với Ngốc Nưu hộ gia Biên thủy cũng không biết là nên vui vẻ tốt vẫn là không vui tốt, bình thường mà nói Châu nước tính tình cũng không tệ, Hoàng Nưu tính tình mới táo bạo thích để người. Nhưng là phóng tới Ngốc Nưu nơi này hoàn toàn khác nhau, cũng không biết làm sao dọn, chỉ cần đi vào Biên Thụy gia phạm vi bên trong, cái phạm vi này bao quát tiểu viện, vườn rau xanh cùng trước cửa tiểu sân phơi nắng. Tại cái phạm vi này bên trong chỉ cần trong nhà không ai, ngốc như sẽ không bỏ mặt người nào tiến đến. Trên một điểm này đại hôi đều không có ngốc như mạnh như vậy lãnh địa ý thức. Thập kiểu thúc, ta muốn ăn tạp tương mặt một cái nhóc con trong tay nắm chặt biên thủy cho ăn uống một mặt trông mong nhìn qua biên Thụy đưa ra yêu cầu của mình. Biên Thụy nghe cười nói, đều muốn ăn. Ừm, từng cái tiểu mao đầu nháy mắt đều điểm lên đầu. Trước kia những tiểu tử này đi theo biên Thụy học đàn thời điểm. Biên thủy thỉnh thoảng liền sẽ làm một chút tạp tương mặt cho bọn nhỏ lót giả một chút, hiện tại những tiểu tử này không theo biên thủy học đàn, nhưng là đối với tạp tương mặt hương vị nhưng không có quên, hôm nay rốt cục đổi kịp một cơ hội, chạy đến biên thủy nơi này yêu cầu ăn tạp tương mặt. Đã bọn nhỏ đều muốn ăn mì, biên thủy liền bắt đầu đọc thủ. Nghe được biên thủy chuẩn bị làm tạp tương mặt, tiểu mau đầu nhóm lập tức hoan hô sau đó liền cùng nhau tiến lên bắt đầu giúp đỡ biên thủy làm việc tới. Thì mối cái gì đến hiện làm Cũng may Biên Thụy nơi này cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có, đừng nói là thịt liền tươi mới đậu hà lan cũng có. Mấy người các ngươi lộ tỏi, mấy người các ngươi lộ đậu hà lan, hai người đem xương già cho ta phá đi. Biên Thụy bắt đầu an bài lên mấy cái tiểu mao đầu làm việc, về phần càng lớn một điểm thì là giúp đỡ nhóm lửa. Đem tất cả tiểu mao đầu sống tất cả an bài xong, Biên Thụy bắt đầu nhào bột mì, cùng một cái buồn lớn từ trước mặt, vo chế thành một đoàn, làm được mặt chỉ toàn, tay chỉ toàn, buồn chỉ toàn sau, đáp lên gạo. Biên thủy bắt đầu đi ra ngoài kiểm tra tiểu mau đầu nhóm làm việc. Khoan hay nói, lũ tiểu ra hỏa việc để hoạt động coi như không tệ, tất cả việc đều làm không sai bịt lắm, thấy tiểu mau đầu nhóm sống còn muốn một chút thời gian, biên thủy lấy ra trong nhà thịt ba chỉ đầu bắt đầu cắt thịt chặt nhân bánh. Bên này nhân bánh chặt tốt, tiểu mau đầu nhóm linh hoạt làm xong, thế là biên Thụy sinh hỏa, bắt đầu làm lên thịt muối. Thịt muối vừa ra vị, liền nghe được trong viện chuyển đến một tiếng kêu tốt âm thanh. Sáng sớm bên trên cái gì thơm như vậy Thập Thất Bá, Thập Thất Húc. Nghe phía bên ngoài bọn nhỏ xưng hô, Biên Thụy biết Thập Thất Ca đến đây. Đem ánh mắt chuyển qua cổng, Biên Thụy phát hiện tới không chỉ có riêng là Thập Thất Ca, còn có trúc đồng cường cái này đổ quỷ sứ chán ghét. Trong lòng kêu người ta đổ quỷ sứ chán ghét, nhưng là Biên Thụy ngoài miệng nhưng không có nói, ngược lại hướng về phía trúc đồng cường khẽ gật đầu xem như chào hỏi. "Thập Thất Ca, trong nhà việc nhà nông thông thả a, lại có thời gian đến ta nơi này." Biên Thụy cùng tộc huynh chào hỏi. Biên Thập Thất cười nói, Vội vàng gấp cái gì à, đất của ta đã sớm trồng lên lúa mạch, hiện tại thông thả, vườn rau xanh hiện tại bao cho chút lao sư, có hắn bận rộn chưa ta chuyện gì. Biên thủy từ chối cho ý kiến cười cười. Hiện tại biên Thụy cái này thập thất ca thật thành trong thôn nhất chơi bởi lêu lồng người, tập trung tinh thần liền nghị thu đồ cổ phát đại tài. Chính hắn đến là cả ngày theo như điên cuồng, nhưng là các hương thân nhìn hắn chính là một cái kẻ lỗ mãng. Đây là làm cái gì thơm như vậy? Biên thập thất cũng không khách khí, đứng ở nồi xuôi theo bên cạnh. Đưa tay liền muốn để lộ nồi nhìn xem. Biên thủy vội vàng đưa tay đẻ xuống tộc hình tay, chờ một chút, đừng để nồi khí trốn thoát, tiểu mau đầu nhóm muốn ăn tạp tương mặt, ta chỗ này chính nấu lấy tương đâu. Biên thập thất nghe xong lập tức nói ra, nhiều nấu một chút, đợi lát nữa cho ta một điểm. Được rồi. Biên thủy tạp tương làm không ít, dòng dã non nửa nồi, chỉ dựa vào mấy đứa bé kia là căn bản ăn không hết, hiện tại thập thất ca muốn vậy liền cho hắn một chút. Tạp tương là chuyện nhỏ. Nhưng là Biên Thủy cảm thấy trúc đồng cường cùng thập thất ca sáng sớm bên trên trông mong chạy tới, vậy khẳng định sẽ không vẹn vẹn muốn ăn tạp tương đơn giản như vậy. Bất quá Biên Thủy cũng nhìn được, hai người không nói chính hắn cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi trước. Rất nhanh tương tốt, đem tương cho thịnh ra lạnh lên, Biên Thủy an bài thập thất ca cắt một chút dưa leo tia còn có xanh nhạt, mình thì là đem đã lau kỹ tốt dưới mặt nổi, chờ lấy mặt lăn một vòng dùng môi vất vớt lên phóng tới trong chén. Biên Thủy bên này thị mặt Lớn nhất hai cái tiểu mau hài tử liền ở bên cạnh giúp đỡ, môi tốt một tô mì, tiểu mau đầu liền đem bắt bưng cho ngồi vây quanh tại cái bàn nhỏ bên cạnh tiểu mau hài tử trong tay. Trúc Đồng cương nhìn một hồi, không khỏi đối biên thụy cùng biên thập thất hai người khen, nhưng hài tử này thật có quy củ Trúc Đồng Cường thấy rõ, hai cái lớn nhất tiểu mau đầu bưng bắt thời điểm là nghiêm ngặt tán lấy số tuổi tới, nhỏ nhất hài tử ăn trước, sau đó theo thứ tự hướng lớn đến, cuối cùng mới là hai cái lớn nhất hài tử mình bưng bắt ngồi xuống bên cạnh bàn. Tại hai cái đại hài tử bưng bát thời điểm, tiểu hài tử cũng không có trực tiếp cầm lấy đũa liền ăn, mà là đàng hoàng ngồi tại bên cạnh bàn, trông mong nhìn qua trên bàn mặt, chính là bất động đũa Cái này khiến chúc Đồng Cường 10 phần cảm khái, nhớ tới hài tử nhà mình ăn cơm căn bản không quản không để ý, một điểm không có quy củ. Biên thập thất nói ra, chưa quy củ không được, chưa quy củ liền muốn bị đánh. Ta khi còn bé bởi vì ăn đồ ăn không có để cho tiểu thập kiểu, nhưng không có ít chịu qua mấy cái tộc huynh bàn tay. Biên thủy nghe cười nói ai bảo ngươi thèm vào tới. Cái này đến là chuyện thật, Thập Thất Ca theo tiểu khả không có ít bởi vì biên thủy chịu tộc huynh nó đánh, chủ yếu nhất là tiểu tử này ra dạy, cũng không giải trí nhớ, mỗi lần đánh xong không có 2 ngày lại phạm tật xấu, có thể nói theo tiểu biên thủy chính là nhìn xem Thập Thất Ca bị đánh lớn lên. Nói biên thủy cho trúc đồng cường đới thêm một chén nữa mặt, dội lên nước tường, sau đó cho 10 xe ca cũng làm một bát, ba cái đại nam nhân thế là liền đứng hút trượt lên mặt. Thập Cửu, của ngươi muốn hay không bán? Biên thập xe hút trượt lấy mặt, thấy chúc đồng cường cho mình nháy mắt liền bớt một cái miệng hỏi. Biên thủy nghe trả lời, ta đàn. Đường cầm. Không phải, là ngươi chế đàn biên thập thất nói. Còn không có đợi đường để trả lời, biên thập thất nhân tiện nói, ngươi chế đàn không sai, chúng ta muốn thay thế để ý đến ngươi đàn. Hàng năm ngươi cũng chế không cần nhiều, tầm 10 đàn là được rồi, cho chúng ta mấy năm thời điểm, chúng ta nhất định đem ngươi đóng gói thành quốc bên trong nhất lưu đàn cổ chế tác đại sư. Biên thủy nghe xong lập tức minh bạch. Hai người này hiện tại đem mình đánh tới trên người mình, đối với ra không nổi danh Biên Thụy tuyệt không quan tâm, đối với đại đa số người đến nói ra tên chính là vì kiếm tiền, Biên Thụy nguyên bản cũng là dạng này tục nhân, nhưng bây giờ Biên Thụy khác biệt, không cần nổi danh cũng có thể có đầy đủ dùng tiền, vì lẽ đó hắn đối tộc hình cùng đề nghị của Trúc Đồng Cường tuyệt không cảm thấy hương thú. Chương 69, Cho con Biên Thụy nghe hai người nói một lần, đồng thời quan sát hai người. Lúc này mới phát hiện kỳ thật Thập Thất Ca đối với bán đàn chuyện này cũng không phải là quá để tâm, ngược lại là trúc đồng cường đối lúc này đổi cực kỳ, thế là Biên Thụy tự nhiên là càng không khả năng nhả ra. Nếu như là Thập Thất Ca bình tĩnh lại làm, Biên Thụy còn có thể giúp một chút, hiện tại là trúc đồng cường muốn làm, Biên Thụy nơi nào sẽ chiều theo hắn một ngoại nhân. Lúc này bọn nhỏ đã ăn xong mặt, Biên Thụy đem trong nồi còn lại một chút tương dùng tiểu túi nhựa cho bọn hắn đánh bao, đưa tiền bọn hắn. Biên Thập Thất thấy tộc đệ không miệng, Thế là cũng đứng dậy cáo tử, biên thập thất vừa đi, Trúc Đồng Cường cũng tự nhiên không ở nổi nữa, thế là hai người sóng vai rời đi biên thủy ra. Đưa tiện tất cả mọi người, biên Thụy lại cho thùng giấy trong chó con nhóm đút một vài thư ăn, cuối cùng mới trở lại phòng chính ôm một trường ghế nằm ra bày ở trong viện, lại tìm một quyển sách, nhàn nhã lật lên. Nhìn một hồi sách, biên Thụy đi tới giả bộ nhỏ mèo thùng giấy con bên cạnh, mở ra thùng giấy cái nắp dỗi cái đầu đi đến nhìn thoáng qua. Lúc này mèo con tử tựa hồ thiếu một chút sợ hãi nhiều một chút hoặc bát Chỉ bất quá bây giờ vẫn như cũ có chút sợ người lạ, đến là chó nhỏ đám nhóc con hiện tại muốn càng thêm sinh động một chút, đầy thùng giấy con chui. Biên thủy dù sao cũng không có việc gì, thế là đem chó con nhóm phóng ra, trực tiếp phóng tới trong viện, khiến cái này chó con tại dưới Thái Dương chạy một chuyến. Con mèo con tử, biên Thụy thì là dùng tay che chở, bỏ vào trên bụng, một mặt nằm phơi Thái Dương một mặt lột mèo. Nhanh đến buổi trưa. Ngốc Như cùng đại hôi về tới sân nhỏ, đột nhiên hai tên gia hỏa vừa nhìn thấy trong viện đầy sân vui chơi chó con, lập tức liền ngây ngẩn cả người, một trâu một chó nhìn nhau sau, lại nhìn một chút nằm tại trên ghế nằm gần như ngủ chủ nhân Biên Thụy. Thấy Biên Thụy không có phản ứng, thế là một trâu một chó bắt đầu bày ra chó con tới. Hai cái vô lương gia hỏa bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm lên mục tiêu của mình. Cái thứ nhất được tuyển chọn chính là ly Biên Thụy 10 phân gần, cái này chó con rất già. Hiện tại chính bệnh lên chó mông mở ra tiểu núm vũ cao su cắn biên thụy dày vải, một mặt cắn còn vừa phát ra thanh em ô tiểu bộ dáng nhìn còn rất đắc ý. Bất quả nó rất nhanh liền đắc ý không được nữa, một cái to lớn nuốt chó dôi tới, đem tiểu ra hỏa cho phát sừng sốt một cái chó gầm phân. Nguyên bản vật nhỏ chuyên tâm tinh tế chính làm lấy phá hư đầu, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn đồng loại, lập tức bị dọa phát sợ, đồng thời trực tiếp nằm trên mặt đất không dám động, chỉ có tiểu núm vũ cao su trong phát ra một trận ô ô thê thảm tiếng ngao ngao ngao tiểu lại cho phát ra tiếng cầu cứu đáng tiếc là biên Thụy nghe được tiểu loại thanh âm mở mắt liếc nhìn sau dùng chân gọi một cái tiểu lại cho cái bụng sau đó cái hót ngựa về sau một cái tiếp tục chuyên tâm tinh tế lột lên mèo tới về phần tiểu loại cho mấy người đồng bạn nơi nào có bạn sự cùng đại h đấu từng cái nguyên bản nghe được hìnhnh đệ tiếng tiêu cứu Vung lấy cái đuôi nhỏ tới 1.000 nháy mắt giả vỡ như người không việc gì đồng dạng tiếp tục nên làm cái gì làm cái gì đi Có một cái đặc biệt thông minh còn nháy mắt đem mình giấu đến cây cột, trụ tử. Đằng sau, tựa hồ là sợ đại hôi loay hoay chơi huynh đệ, tiếp tục loay hoay chính mình. Bất quá cái này cơ linh ra hỏa rất nhanh bị ngốc nhu cho điều ra. Cũng không biết ngốc nhu có thần thông gì, tựa hồ có thể cảm ứng được những này tiểu động vật sinh lý cơ năng. Chó con vừa bị ngậm, trên bụng tiểu đinh đinh liền toát ra một luồng thanh tuyển, ở giữa không trung tư ra nhất đạo nước cung. Ngốc nhu ngậm chó con ném về tới lúc đầu lều phía dưới tại ngốc như khí thế phía dư� Nguyên bản đầy sân vui chơi chó con nhóm hiện tại đàng hoàng hơn, từng cái bị ngậm trở về sau, đàng hoàng giúp vào với nhau, thỉnh thoảng hừ bên trên 2 tiếng, nhưng là chính là không có một cái dám loạn động. Chó con nhóm trung thực, đại hôi lại để mắt tới biên Thụy trên bụng con kia ly mèo hoa. Lúc này ly mèo hoa tựa hồ cũng rõ ràng chính mình vị trí, ở tại biên Thụy trên bụng bắt đầu đánh giá đại hôi, một mèo một chó cứ như vậy mở to đôi mắt nhỏ ngươi nhìn ta, ta ngó ngó ngươi, trong lúc nhất thời ai cũng cầm đối phương không có cách nào. Biên Thụy lúc này dần dần buồn ngủ kỳ thật hắn đã thấy ngốc như ngẫm chó con không có lên tiếng ngăn lại đó là bởi vì hắn cũng cảm thấy đem chó con nhóm dạy cho ngốc như giáo dục sẽ tốt hơn một chút tựa như là đại hôi bị ngốc như điều giáo đồng dạng nhà khác chó đều phải dạy đi tiểu áp phân nhưng là biên thủy bên này ngốc như có thể hoàn Mỹ hoàn thành nhiệm vụ này bớt đi biên Thụy không ý tâm lúc này ngốc nhưu đi tới biên Thụy bên người đưa đầu to lớn nhìn chăm chú lên biên Thụy cái chủ nhân này bởi vì nó phát hiện chủ nhân thật là phải ngủ đấy Thế là liền kiên nhận chờ lấy, chuẩn bị chờ chủ nhân ngủ sau, đem chủ nhân trên bụng mèo con cũng ngầm hồi lều phía dưới. Ngốc như tựa hồ có một loại cố chấp cùng đặc tính, chỉ cần nó trong sân, như vậy trong viện tất cả mọi thứ đều phải là chỉnh tề, trừ nó tâm tình cực tốt thời điểm, ngốc như là sẽ không cho phép có vật nhỏ trong sân vui chơi. Mèo, mèo, ngay tại ngốc như chuẩn bị hé miệng ngầm ly mèo hoa thời điểm, tiểu ly mèo hoa nổi giận, ruôi ra móng đuốt nhỏ lập tức cào một cái ngốc như, may mà ngốc như phản ứng rất cấp tốc To lớn trâu đầu về sau co rụt lại hoàn mị tránh đi một chào này. Đại hôi trực tiếp nhìn ngây ngẩn cả người, một đôi mắt chó đều nhìn ra mắt gà trọi, đối với nó đến nói ngốc như vậy cũng không dễ chơi, cơ hồ tương đương với nó tuổi thơ bóng tối, hiện tại thấy một con mèo nhỏ híp mắt cảm giác như thế đối ngốc như, lấy lại tinh thần cười tué tuét cái miệng chuẩn bị xem cái vui. Tiểu ly mèo hoa một tiếng này gọi, trực tiếp đem biên thủy đánh thức. Mở mắt ra biên thủy phát hiện bên cạnh mình tiếp cận cái to lớn trâu chán, Còn có đại hôi cái kia một mặt tung tói cười, lập tức vươn chân hướng về phía ngốc nghiêu trên sống mũi đẩy một cái. Xéo đi. Đi một bên chơi, không thấy được lao tử đang chuẩn bị đi ngủ A Biên Thụy ngáp một cái, sau đó túi đầu xuống nhìn thấy trên bụng ly mèo hoa, thế là đưa tay đem nhỏ nâng, dùng một cái tay khác gại gãi nao đầu, đồng thời đem một cái chân khác dấm lên đại hôi trên chán, nhẹ nhàng vừa dùng lực, ra hiệu nó cũng đi một bên chơi. Vô luận là ngốc như vẫn là đại hôi đều không có bất kỳ cái gì là gan dám khiêu chiến biên thụy. Biên thụy vô luận là nuôi chó vẫn là nuôi bò đều không phải trong thành nuôi bò xáo lộ. Chính là nông thôn ai nhi hấn chó hoặc là hấn gia súc. Các hương thân hấn chó rất đơn giản, bọn hắn tin tưởng không có đánh không phục chó. Không nói gì nói ra khẳng định sẽ có một bang yêu cầu nhân sĩ nhảy ra, kích động như cùng ngươi hậu đà hắn thân nhân, nhưng là chó chính là chó. Nó vĩnh viễn cũng thành không được người, nếu như một con chó dám đối ngươi Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một việc, nó cũng không có lấy ngươi làm chủ nhân của nó, thậm chí có chút chó sẽ cho rằng bọn chúng ở gia đình bên trong địa vị còn cao hơn ngươi, vậy thì càng thêm phiền thoái. Để chó biết mình địa vị đơn giản nhất đồng thời hữu hiệu biện pháp chính là đánh, tựa như là chó nhỏ con non vừa ra ổ đồng dạng, bọn chúng bình thường liền sẽ đánh thành một đoàn thông qua đánh nhau đến xác định sau này mình đang trồng nhóm bên trong địa vị, địa vị nếu xác định được, như vậy cậu tài sẽ không đánh. Tựa như là hiện tại, Lều hạ 5 con chó con cho dù là một tổ sống, cũng không ngừng ngươi cắn ta ta cắn ngươi, có lúc sẽ còn cắn rất dùng sức, không có một chút tình thân. Ngao! Ngao! Ngao! Rất nhanh nhỏ yếu nhất một con kia liền thua trận, nó không ngừng chu lên, ra hiệu mình đã nhận sợ, lúc này cắn nó đổ chó con mới buông ra nó, cùng một cái khác chiến thành một đoàn. Suy tàn tiểu cầu tử thì là đàng hoàng đi tới lều một góc, nằm xuống trông mong nhìn qua đánh thành một đoàn huynh đệ tị mội. Chó con nhóm chiến đấu rất nhanh đưa tới biên thủy chú ý, hắn cao mày nhìn phía chó con phương hướng, thở dài một hơi, cái này còn có để hay không cho người sống yên ổn một hồi. Nói xong đưa tay nhìn một chút đồng hồ, phát hiện đã hơn 11 giờ, thế là biên thủy buông xuống mèo con, đi tới phòng bếp rửa tay một cái, chuẩn bị làm cơm trưa. Đang chuẩn bị động thủ đâu, nhớ tới nhà mình còn có khách, thế là lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, phát hiện không có người gọi điện thoại cho mình, thế là mình gọi tới. Hỏi một chút nhan làm cùng vu nghiễm long láo lưỡng khẩu muốn hay không quay lại ăn cơm. Hàn huyên vài câu sau, biên thủy để điện thoại di rộng xuống, miệng trong lầm bầm một câu, mấy người kia cũng thật sự là đủ. Hiện tại nhan làm ba người đang giúp lấy tam tẩu trong nhà chồng chọn đâu, dù sao biên thủy là không có phát giác chồng chọn có gì tốt, đơn giản chính là đi theo máy kéo đằng sau ngốc chạy, nhưng là rất rõ ràng, cái này ba người đến là chơi say xương ngon lành, đồng thời liền cơm chưa đều không cần trở về ăn. nhan ba người không trở lại Biên thủy mình cũng không đói bụng, thế là liền lại ra phòng bếp, một lần nữa về tới trên ghế nằm, chuẩn bị chơi sẽ điện thoại, sau đó đi nhà mình vườn rau xanh nhìn một chút. Vừa về tới trong viện, biên thủy phát hiện tiểu ly mèo hoa đã bỏ tới ghế nằm đầu gối lên, hiện tại chính hướng về phía đại hôi cùng ngốc như mèo mèo kêu, tiếng kêu còn rất bé nhọn, vừa nghe là biết đạo đang cảnh cáo hai cái đại gia hỏa trở tới gần nó. Ngốc như, đại hôi, các ngươi không có việc gì có thể làm đúng không, hù dọa tiểu ly làm cái gì? Biên Thụy hướng về phía đại hôi cùng Ngốc Như quát một tiếng. Ngốc Như cùng đại hôi hai tên gia hỏa nghe xong, lập tức cảm thấy, gào to, vị này xem ra là chủ nhân yêu sùng A, ngay trước chủ nhân mà không dễ thu thập. Thế là hai tên gia hỏa rất thức thời vật rời đi Tiểu Ly, về tới lều trong nhìn xem mấy cái chó con đánh nhau. Biên Thụy đem Tiểu Ly tóm lấy ôm ở trên tay, sau đó ngồi trở lại đến trên ghế đồng dạng nhìn lên một tổ chó con đánh nhau. Biên Thụy đến không phải nhìn lung tung. Mà là chuẩn bị từ đó lấy ra hung ác nhất một con kia lưu lại, về phần còn lại tự nhiên là muốn cho Vu Nghiễm long lão lưỡng khẩu tử mang về, dù sao bọn hắn cũng phải cần sủng vật, mà Biên thủy muốn là có thể giữ nhà chó. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì khó khăn, dưới tình huống bình thường một tổ tiểu cẩu bên trong hình thể lớn nhất một con kia là người thắng, tựa như là hiện tại Biên thủy nhìn thấy đồng dạng, lớn nhất con kia chó đen rất hiển nhiên thắng được, ngẩng lên vẫy đuôi một bộ không ai bị nổi tiểu bộ dáng. Bất quá tiểu gia hỏa đắc ý không có trèo chống thật lâu, Bởi vì ngay tại nó đắc ý không đến 2 giây thời điểm, đại hôi vút chó đập đi qua, nháy mắt để nó ý thức được liền xem như chiến thắng huynh đệ của mình tìm mội, nơi này lao đại cũng không tới phiên nó tới làm, chí ít đại hôi hình thể bên trên liền đã bại hoàn toàn nó. Đối với thất bại mấy cái tiểu cầu rất hiển nhiên lại càng dễ tiếp nhận đại hôi là cầu lao đại hiện thực này, từng cái rất nhanh lấy lòng lên đại hôi, đối với bọn chúng đến nói ai là lao đại đều một cái dạng, dù sao chỉ cần không phải bọn chúng, bọn chúng liền phải đàng hoàng nghe lời. Biên Thụy tháng ngày ở trong mắt người khác nhìn quả nhiên là rất xa suốt tinh thần, nhìn tiểu cầu đều có thể xem trọng một hồi, thời gian này qua đã phải gặp người hận. Chương 70, Bắt cá. Ngủ trưa tỉnh lại, Biên Thụy tiếp đến Nhan Lam điện thoại, ở trong điện thoại nàng nói ban đêm còn không tại Biên Thụy ra ăn cơm, thế là Biên Thụy sau khi để điện thoại xuống về tới phụ mẫu ra, nhìn xem ban đêm bọn hắn ăn cái gì. Đến cửa chính khẩu, Biên Thụy vào cửa phát hiện ngoại nãi đang bận rộn lấy tẩy thịt khô, thế là lên tiếng hỏi, ngoại nãi Buổi tối hôm nay ăn thịt khô. Nãi nãi nhìn thấy cháu trai vào sân nhỏ, cười tủng tìm nói ra, Ừ, ban đêm ăn thịt khô. Vậy ngài làm nhiều một chút, ban đêm ta ở nhà An Biên Thụy nói đi tới nãi nãi bên người dựng nắm tay. Trong nhà người khách nhân cùng một chỗ tới. Biên Thụy lắp đầu, bọn hắn tại tam tẩu trong nhà ăn, cái này ba người có chút vui không tư thủ, giúp đỡ làm việc nhà nông nghiện, người trong thành bộ hốc có lúc chính là không quá linh quang, thấy cái gì đều mới mẻ. Nãi, nãi cười nói Ngươi tam tẩu tử ra ngay tại điểm hạt đầu, đoán chừng là bọn hắn cảm thấy chơi vui đi. Đúng, ngươi cũng đừng lão để người tam tẩu tử toi công bận rộn, đợi lát nữa cho bọn hắn ra đưa chút thịt khô đi qua. Còn có, ngươi đi trong hồ vớt điểm cá cũng cho người tam tẩu tử đưa qua, nhà các nàng hai ngày này không ít người, làm con cá cho các nàng ra thêm cái đồ ăn. Biên thủy nghe xong thế mới biết, nguyên lai like hai ngày này tam tẩu tử nhà mẹ đẻ người đến. Vậy thì tốt, ra ra giò sét lưới ở đâu? Biên Thụy quyết định án lấy mãi mãi nói trong sông mò cá. Thấy mãi mãi đưa tay chỉ một cái đầu trái nhà ngõ hẻm, Biên Thụy đi vào xem xét quả nhiên phát hiện trong nhà giò sét lưới tại chỗ dễ thấy nhất bầy biển đâu, bên cạnh chính là hàng tre chúc sọt cá tử. Trên lưng sọt cá cầm lấy giò sét lưới, Biên Thụy ra cửa hướng phía tây hồ nhỏ phương hướng đi. Tiểu thập cửu mò cá đi à. Trên đường, Biên Thụy đụng phải ngũ thẩm tử, lao thái thái nhìn thấy Biên Thụy cười tùng tìm hỏi một câu Biên Thụy gặp nàng trong tay mang theo một đầu hẹn ba bốn cân cá, một cái cành liêu theo má cá xuyên vào theo miệng cá trong ra, thế là cười hỏi, ngài cũng mỏ cá đi. Ngũ thẩm tử dơ lên một cái tay, cầm trong tay cá biểu hiện ra cho Biên Thụy, không phải sao, ba nàng dâu nhà mẹ đẻ tới người, ta bên này vớt điểm cá cho thêm cái đồ ăn cái gì. Biên Thụy nghe nói ra, ôi, ngài cùng mãi mãi ta nghĩ cùng nhau đi, nàng để ta đi trong hồ vớt điểm cá cho tam tẩu tử ra đưa qua đầu. Ngũ thẩm tử cũng không phải là tam tẩu tử thân bà bà, bất quá hai nhà bởi vì ở gần, quan hệ tự nhiên mà vậy tốt hơn một chút, giống như là tam tẩu tử khách tới nhà, bình thường đều là từ ngũ bá đi người tiếp khách, hiện tại ngũ thẩm tử giúp đỡ làm con cá thêm cái đồ ăn cái gì chính là không thể bình thường hơn được sự tình, đã là thân thích lại là lắng diện, quan hệ đương nhiên phải tốt một chút. Người cũng đừng đưa, nhà chúng ta trước kia tử vừa rồi mang theo hai đầu trôi qua, hiện tại tăng thêm ta đầu này. Ngươi tam tẩu tử ra khẳng định không dùng đến, chuyện này ta cùng nàng nói, cá cũng đừng đưa, ngươi mỏ lấy nhà mình ăn đi ngũ thẩm tử cười ha hà dặn do Biên Thụy. Biên Thụy có thể nói cái gì, đành phải ừ một tiếng. Ngũ thẩm tử bên này suy nghĩ một chút, đối Biên Thụy thấp giọng nói ra, ngươi mấy người bằng hữu kia thật có ý tứ, làm việc nhà nông làm vui vẻ như vậy thật sự là hiếm thấy. Biên Thụy nghe cười cười xấu hổ, hắn đến không phải là bởi vì nhan làm mấy cái làm việc nhà nông rất vui vẻ mà xấu hổ mà là đại khái đoán được ngũ thẩm tử phía dưới có lời gì đang đợi mình. Quả nhiên, ta nói tiểu thập cửu ta cảm thấy cái kia trẻ tuổi cô nương không sai, dùng trên TV nói chính là đầu đẹp bản tịnh, mẫu chốt là người còn không có gì thói hư tật xấu. Ta nói với ngươi nha tiểu thập cửu nam nhân ở phương diện này liền muốn chủ động một chút, thử một chút dù sao cũng không tốn tiền gì, ngươi còn lớn mật hơn một chút. Biên thủy nghe lung túng đầy chán hát tuyến, từ khi mọi người phát hiện nhan lam mỹ mạo sau. Các vị thím tàu tử chỉ cần nhìn thấy Biên Thụy liền muốn nói bóng nói gió một cái, tựa hô tất cả mọi người nghĩ Biên Thụy đem nhan lam như thế một cái cô nương xinh đẹp lưu tại biên gia thôn giống như. Biên Thụy cũng thừa nhận nhan lam hoàn toàn chính xác xinh đẹp, đừng nói là biên gia thôn liền mỹ nhân như mây minh châu. Nhan lam nhan giá trị cũng là nhất đẳng tồn tại, thực tế là không cần hoài nghi, nhưng là Biên Thụy cảm thấy mình bây giờ căn bản không muốn phương diện kia sự tình, thứ hai mình là cái nhị hôn, người ta nhan lam không riêng gì tiểu cô nương. Mà lại mới chừng 20, Biên thủy cái này đều ba mươi mấy người, hai người vô luận là tuổi tác vẫn là tính cách, đều không thích. Hập, hoàn toàn không có sự tình, ta cùng Nhan Lam cũng chỉ là bằng hưu bình thường. Đi, ngài bận rộn đi, ta còn muốn đi mỏ cá đâu Biên thủy nói theo ngũ thẩm bên người thoát đi. Ngũ thẩm quên lấy Biên thủy bóng lưng cười một bộ ta là người từng trải bộ dáng, tiểu tử, giữa nam nữ chẳng phải điểm này sự tình A, còn bằng hưu bình thường, bằng hữu bình thường có thể lên một đại nam nhân gia trụ. Nói xong ngũ thẩm mang theo cá, cười tủng tìm tiếp tục đi trở về. Biên thủy khiêng dò xét lưới đi tới bên hồ. Mới vừa đến bên hồ phát hiện 7 cái tiểu mau hải tử ngay tại bên hồ chơi, mà mình không dàn trong nuôi ra đầu kia đại cá thiên thần đuôi đen chính rỗi cái đầu ghé vào tiểu mau hải tử nhóm bên cạnh, miệng há ra trường, không cần nhìn biên thủy đều biết đám này tiểu gia hỏa khẳng định đang đốt cá. Từ khi đại gia ra tuyên bố con cá này là linh vật sau, trong thôn liền không có người đánh cá lớn chủ ý. Bọn trẻ càng là thích tiến đến bên hồ cùng cá lớn chơi. Cũng chính bởi vì có cá lớn, vì lẽ đó các đại nhân cũng càng ngày càng yên tâm bọn trẻ tại mép nước chơi. Bởi vì chỉ cần có hài tử rơi xuống nước, không có chờ người đến đâu liền sẽ bị có cá cho đội lên bên bờ đến. Làm mọi người nói đùa thời điểm đều nói, hiện tại liền xem như nghị quẩn nghị nhảy hồ đều nhảy không thành. Bởi vì chỉ cần có người rơi xuống nước, cá lớn liền sẽ đem người cho đội lên bên bờ tới. Biên thủy tìm chỗ vắng người đẩy ra dò xét lưới. Đồng thời đem một vài đồ ăn bỏ vào giò sét trong lưới, đem toàn bộ giò sét lưới chìm đến trong hồ nước. Thập cứu thúc. Thập cứu bá. Thập cứu ra. Một bang tiểu mau hải tử nhìn thấy Biên Thụy, nhau nhau loạn thất bát tao ngẩn đầu chào hỏi. Biên Thụy vội vàng ngăn lại đám này tiểu mau hài tử, sợ bọn họ hù dọa phía bên mình cá. Tiểu hài tử đến là lĩnh hội tới Biên Thụy lo lắng, rất nhanh trung thực tiếp tục cùng cá lớn chơi, nhưng là Biên Thụy điện thoại lúc này lại không đúng lúc văng lên. Biên Thụy lấy điện thoại cầm tay ra xem xét là cái số xa lạ, trực tiếp chặt Đức Ai biết gọi điện thoại vị này còn không hết hy vọng, không tới tầm 10 giây lại gọi, liên tiếp lấy mấy lần đem Biên Thụy cho làm hòa chết, chơ mắt nhìn một con cá lớn vừa bơi vào giò xét lưới, bị con hàng này lấy được tiếng chuông dọa cho chạy. Ui, người là vị nào? Biên Thụy giọng nói thật không tốt. Đầu kia gọi điện thoại bị Biên Thụy giọng nói cũng làm sưng sờ, bất quá hắn rất mau trở lại qua thần đến. Ngài tốt, xin hỏi ngài là biên thủy Biên tiên sinh Ta chỗ này là phó thanh tự tiên sinh phòng làm việc. 3. Biên thủy nghe xong phó thanh tự phòng làm việc, trực tiếp cúp điện thoại, treo xong điện thoại sau miệng trong còn lầm bẩm Mẹ nó hiện tại lừa đảo thật đúng là gắn lớn, người nào đều có thể đóng vai. Phó thanh tự biên thủy là biết đến, là một chơi đàn cổ. Biên thủy làm sao có thể không biết trong nước mấy cái đàn cổ đại sư. Mặc dù nói biên Thụy không nhất định vừa ý, nhưng là người ta thanh danh cũng đủ lớn. Biên thủy tự nhiên là như sấm bên hai Biên Thụy cái này một chàng Lại đem điện thoại vị kia cho làm trận tròn mắt, lại gọi hai lần, phát hiện biên thủy thế mà tắt máy, lúc này mới buông xuống trong tay điện thoại, đi tới phó thanh tự cửa phòng làm việc nhẹ nhàng gõ lên cửa. Tiến đến. lão sư, cái kêu biên tiên sinh giống như cũng không là quá hữu hảo, ta nói chuyện là ngài tìm hắn hắn lập tức cút điện thoại. Vị này mặc dù nói rất khách quan, nhưng là vô luận là giọng nói vẫn là phương thức nói chuyện không thể nghi ngờ đều ám chỉ phó thanh tự, cái này họ biên cũng không giống như là người tốt lành gì nhìn có chút không nổi ý của ngài. Phó Thanh tự sống lớn như vậy nên kỷ, nơi nào sẽ không biết nhà mình cái này đệ tử tiểu tâm tư, chỉ là hắn không muốn để ý tới chuyện này, càng không muốn để điểm nhà mình cái này đệ tử đừng có đùa cái gì tiểu tâm tư. Mỗi khi ngươi đùa nghịch tiểu tâm tư thời điểm, nói không chính xác người khác mang trên mặt cười đã sớm ở trong lòng hư lạnh đâu, đầu năm nay nào có cái gì đồ đẩn. Có thể là có hiểu lầm gì đó đi, chờ một lát ta tự đánh mình. Phó Thanh tự nói, đối với biên thụy, Hiện tại phó thanh tự vẫn có chút dung người đo, hắn hiện phi thường thưởng thức biên thụy cái kia một sàng đường cầm, trừ đường cầm bên ngoài, càng làm cho phó thanh tự động tâm là cái kia sàng đường cầm bên trên dây cung, là một vị đàn cổ đại sư, hắn đối với dây đàn mẫn cảm vậy khẳng định là không cần phải nói. Mà lại là một cái hơn 60 tuổi đàn cổ đại sư, hắn cũng thử qua không ít dây cung, giống như là trước giải phóng hồi đường dây đàn, trước giải phóng sau bên trên ngu dây đàn hắn đều dùng qua, đương nhiên hai nhà này chế dây cung nhà máy đã biến mất Lưu lại xuống tới dây cung giá cả không ít, liền xem như hai nhà này lưu lại dây cùng phó thanh tự cũng cho rằng khó đạt đến lần này hắn thấy qua đường cầm bên trên dây đàn. Phó thanh tự hiện tại thậm chí suy nghĩ có cơ hội tốt nhất đem cái này dây cung phối phương cho đem tới tay. Phó thanh tự cũng không cho rằng chuyện này là lửa gạn hắn cảm thấy cái này dây cung tại biên thủy trong tay thời gian dài như vậy đều không có sáng chế danh hiệu đến, đây là đối cái này kỹ nghệ lớn nhất bôi nhỏ, đã tốt như vậy dây cung ngươi không thể phát dương quang đại. Vậy không bằng để ta phó thanh tự tới làm. Cái này kỳ thật cũng không thể nói phó thanh tự đạo đức chính là như thế không chịu nổi, mà là một người khó tránh khỏi có ngần ấy lòng tham, giống như là phó thanh tự đối tiền không lắm để ý, nhưng là đối với đàn cổ tương quan đồ vật liền tương đương chấp nhất. Biên Thụy nhưng không biết mình bị Minh Châu đàn cổ đại sư theo dõi, liền xem như hắn biết cũng lơ đẽn, hắn cũng không phải vông tiệp, bởi vì nhà mình khuê nữ muốn học đàn cổ đối phó thanh tự cho cái khuôn mặt tươi cười. Theo biên thủy phó thanh tự trình độ cũng liền như thế, cho dù tốt cũng không có khả năng tốt qua láo tổ đi, nghe quen lão tổ đánh đàn kỹ nghệ, đương thời cái gọi là mọi người, biên thủy trực tiếp có thể dùng hai chữ đánh giá, ha ha. Lúc này biên thủy chính một mặt xoắn suýt nhìn qua trong nước giò xét lưới, tại giò xét lưới bên cạnh có một con cá lớn chính bơi qua bơi lại, tựa hồ là muốn ăn giò xét trong lưới ăn, nhưng là lại lo lắng đây là cái hố bẫy tại giò xét lưới bên ngoài tới tới lui lui bồi hồi mười tầm vài vòng. Đây là một đầu cá chép lớn, lấy biên thủy phán đoán ít nhất cũng phải có 3-4 cân bộ dáng, lúc này cá chép hương vị là tốt nhất, chất thịt không tính là già mà lại cái đầu lớn thịt nhiều chất lỏng, bắt đầu ăn còn sẽ có một chút hồi cam. Biên thủy nhìn chăm chú lên cá chép lớn trong lòng đội vàng nghĩ ngóng trông nó nhanh lên vào lưới, về phần đã tại trong lưới những cái này tôm cá nhãi nhép, biên thủy căn bản cũng không để ý, liền xem như bắt đến cũng sẽ ném hồi trong hồ đi. chương 71, sâu lưới bắt cá. Từ ngực. Ngay tại biên thủy nóng nảy thời điểm, đột nhiên đại cá hổ bơi tới, cái đuôi bay xuống đem tại lưới bên cạnh du đầu kia cá chép lớn cho đập vào trong lưới. Bất quá biên thủy phản ứng chậm một chút, vừa định đem giỏ lưới cho kéo lên, cá chép lớn đã theo giỏ trong lưới chạy trốn vô ảnh vô tung, chỉ ở trên mặt nước lưu lại nhất đạo vết nước. Không tệ, không tệ. Mặc dù chạy cá, nhưng là biên thủy cũng không để ý, mà là cười tủm tìm nhìn qua toát ra đầu đại cá thiên thần đuôi đen không người xuống, đưa tay tại trên đầu của nó đập hai lần tán dương hai câu. Cá thiên thần đuôi đen tựa hồ là nghe được biên thủy vẻ khen ngợi, nhẹ nhàng vùng vẩy lấy cái đuôi, phát thất thần nước hồ. Đi, giúp ta lại làm hai đầu cá. Biên thủy hướng về phía đại cá hồ tới một câu. Nguyên bản không có nghĩ đến đại cá hồ có thể sẽ hiểu, nhưng là biên thủy giọng điệu cứng rắn nói xong, đại cá thiên thần đuôi đen liền không có ở trong nước. Gào to. Thật đúng là minh bạch ra biên thủy vui vẻ đứng tại bên bờ chờ lấy đại cá thiên thần đuôi đen đuổi cá vào mình giò lưới. Bất quá không có chờ Biên Thụy nhạc vài giây đồng hồ, đại cá thiên thần đuôi đen tại tiểu hài tử phía bên kia xuất hiện, đồng thời một chút cũng không có trở về giúp Biên Thụy đổi cá vào lưới ý tứ. Biên thủy nhìn qua ngốc không lăng trèo lên đại cá thiên thần đuôi đen, sửng sốt một hồi, lúc này mới cảm thán nói ra, gia súc chính là gia súc, tuyệt không hiểu nhân y a, cho dù là sống lại lớn niên kỳ cũng bất quá là cái gia súc. Tìm không thấy người hỗ trợ, Biên thủy đành phải nhịn xuống tính tình, tự nhiên tính trở lấy cá lớn vào lưới, cũng may trong hồ cá không ít trong thôn cũng không cho phép tư nhân ra đánh cá ra ngoài bán lấy tiền, vì lẽ đó tại trong vòng một khắc đồng hồ, vẫn là đại điều cá lớn chịu không được thức ăn ngon dụ hoặc tiến vào giò trong lưới. Khá lắm. Biên thủy vui vẻ đem giỏ vừa mới theo trong hồ nhanh chóng nhất lên, bởi vì nói quá nhanh, hơi kém cho mình mang theo một thân bọt nước tử. Đem giỏ lưới buông ra, biên thủy đưa tay đi bắt cá, làm sao cá đại trưởng, biên thủy bên này bắt 2-3 lần đều bị cá cho trượt đi, cuối cùng biên Thụy cũng không có cách nào. Trực tiếp đem sọt cá khẩu bên cạnh bông ra, một tay án lấy sọt cá một tay đem xin cá ở hướng trong giỏ cá đẩy. Làm xong con cá này, Biên Thụy suy nghĩ một chút, lại đem giỏ lưới một lần nữa thả lại đến trong hồ, chuẩn bị lại bắt cá. Vừa đem giỏ lưới phóng tới trong hồ, Biên Thụy ngẩn đầu nhìn đến một đám người chính hướng mình cái phương hướng này tới. Dẫn đầu chính là nhan làm cùng vu Nghiễm long ra láo phu nhân hai người, về phần vu Nghiễm long thì là ở phía sau nói chuyện với Biên Tam. Sống nhanh như vậy làm xong. Biên Thụy lớn tiếng hướng về phía Nhan Lam hô. Nhan Lam nói, hôm nay làm xong. Biên Thụy nghe hiếu kỳ nhìn một cái nhà mình Tam Ca, cảm thấy việc này rất quái, lúc này làm việc nhà nông không đến trời tối làm sao có thể trở về, đoán chừng lớn nhất có thể là Tam Ca một nhà cảm thấy Nhan Lam những người này làm việc không thể, lao cho mọi người thêm phiền, thế là liền sớm kết thúc công việc. Thế là chờ lấy đám người tới, Biên Thụy hướng về phía Tam Ca nói ra, Tam Ca, hôm nay làm phiền ngại, còn chào hỏi bằng hữu của ta. Biên Tam nghe vui vẻ cười ha ha nói, không có việc gì, không có việc gì, cũng không có gì phiền phước, bọn hắn đến là giúp ta không ít việc, mà lại nhà chúng ta hôm nay người tới cũng nhiều, không phải sao, nguyên bản một ngày công việc mà đến bây giờ liền làm xong. Tam cầu lúc này tiếp lời nói ra, Vũ Tiên Sinh còn chuẩn bị tại chúng ta nơi này thuê miếng đất trồng gọi món ăn đâu, chúng ta giúp đỡ tham như một cái, cảm thấy sườn núi hạ bên kia đất trống liền có thể, chỉ là không biết trong thôn bên kia nhạc không vui lòng. Biên thủy nghe có chút không nghĩ ra, hỏi ngược lại, sờ núi. Chính là trường học không xa cái kia sơn đất tử, trước kia khai nội quy trường học chuẩn bị vườn rau xanh, nhưng là ly chỗ nào đều không gần, thế là chậm rãi liền đều hoang xuống tới, nếu như vu tiên sinh nghị trồng cái chơi đùa nơi đó cũng xem là tốt, dù sao cũng so thuê trong thôn phù hợp đi. Biên thủy nghe xong tam ca lời này, lập tức minh bạch, nguyên lai like là cách trường học không sai biệt lắm hơn một dặm cái kia phía đất hoang, nguyên bản đích thật là giữ lại trường học người làm giữ lại điền Nhưng là trồng một mùa nhiều liền hoang, chủ yếu là bởi vì đường xa, mà lại lao sư cùng bọn nhỏ cũng không có thời gian này quản lý đất này, cách làng vậy thì càng xa, mà lại cùng cái kia khối điển đều không tiếp, mọi người đi làm ruộng còn được trở về đi, vừa đến một lần lãng phí cái này. Thiếu thời gian, thế là mảnh đất kia liền hoang xuống dưới, hiện tại phía trên mọc đầy cỏ dại còn có tiểu bụi cây. Biên Thụy suy nghĩ minh bạch hướng về phía Vu Nghiễm Long lão gia tử cởi hỏi, "Ta nói ngài đi theo xem náo nhiệt gì a, ở Minh Châu nơi đó?" Đến nơi đây thuê miếng đất. Ngươi thật đúng là nhàn. Ngài đến lúc này một lần trồng ra tới đồ ăn, ta liền hỏi đủ ngài qua lại đốt tiền xăng A. Vũ Nghiễm Long trả lời, ngươi cho rằng ta quan tâm điểm này tiền xăng. Nói thật hôm nay lần đầu tiên tới ta liền thích nơi này, thật không nghĩ tới cách Minh Châu mới một ngày không đến lại có như thế sơn thanh thủy tú địa phương, không khí tốt để người đều phát cùng, ta cùng bạn già hợp lại kế, về sau chúng ta còn chạy cái gì núi A, cũng không có việc gì tới đây ở lại một đoạn thời gian. Cái kia tiểu tâm tình không nên quá tốt ta thế là liền hỏi hỏi, biên tam tiên sinh vừa vặn nhớ tới mảnh đất kia, thế là nói với ta một cái, đợi lát nữa mang bọn ta đi xem một. Chút, nếu là thích hợp chúng ta liền mừng đến, cũng không cần quá lớn, mấy phần đất, trồng cái trái cây rau quả cái gì liền thành. Biên thủy cũng lý giải, hiện tại đám này người trong thành thích chính là đến hiệu quả khu thuê cái trồng trọt cái đồ ăn, sau đó vừa đến xung quanh trưa, mỗi ngày khí tốt không muốn không muốn, liền mang nhà mang người hướng vườn rau như thế vừa đi. Mang về một giỏ giỏ rau quả, không phải đưa bằng hưu chính là đưa thân thích, lúc này cảm thấy lần có mặt. Nhưng là tượng vu nghiễm long dạng này chạy xa như thế, thật đúng là hiếm thấy. Ngài vui vẻ là được. Biên thủy nói một câu. Nói xong biên thủy suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy các ngươi đây là chuẩn bị thuê phòng vẫn là nói thế nào? Biên thủy ra địa phương mặc dù lớn, nhưng là cũng không có khả năng một mực để vu nghiễm long láo lương khẩu ở A, dù nói thế nào đó cũng là biên thủy ra. Nghiễm Long lão lưỡng khẩu đến ở lại như vậy một hai lần không có vấn đề mỗi tuần đều đến vậy hiển nhiên liền không thích hợp Vũ Nghiễm Long cười nói không phải nói bên cạnh có phòng ở A chúng ta đi xem một chút có thể hay không một lần nữa sửa nếu như nếu có thể tu liền tu không thể sửa liền chuẩn bị một lần nữa che dù sao cũng liền hai 23 vạn đồng tiền sự tình nhà kia còn có thể đổi mới biên Thụy có chút trận tròn mắt khối kia tiền bên cạnh hoàn toàn chính xác có phòng ở Nhưng là bây giờ những phòng ốc kia muốn lại ở người đó chính là nói bậy phòng ở thứ này phải có người ở cũng chính là nông thôn tục xưng nhân khí không có nhân khí phòng ở cái kia rách nát sẽ phi thường nhanh tựa như là điển biên một hàng kia phòng ở hiện tại đoán chừng chỉ còn lại cái nền tảng liền xem như có tưởng cũng vừa đẩy liền đủ đổ. đổi mới không thành tựu trùng kiến thôi vô Nghiễm Long đến là không thèm để ý Vũ Nghiễm Long hiện tại phi thưởng vừa ý nơi này thứ nhất là Sơn thủy tốt thứ hai là đặc biệt thích người nơi này mỗi người trên thân đều có tình vị Không giống như là hắn hiện tại ở cư xá, mặc dù mọi người đều ở nhanh chừng 20 năm, nhưng là người ở bên trong tình vẫn là quá lạnh nhạt. Vừa đến biên gia thôn, vũ nghiệm long lập tức có trước kia ở nhà máy đại viện cảm giác. Sự ấm áp đó quê nhà quan hệ lập tức liền để lão lưỡng khẩu tử có chút mê muội Đúng rồi, ngươi làm cái gì đây? Tam ca thấy biên thụy bắt cá, thế là thuận miệng hỏi một câu. Biên thụy nói ra, ban đêm chuẩn bị ăn cá nướng. Cá nướng? Nhan lam nghe xong lập tức hướng về phía biên Thụy hỏi Ngươi làm cá nướng trình độ thế nào? Biên Thụy nghe trực tiếp kém chút mắt trợn trắng, thầm nghĩ, ngươi người này hỏi một cái đầu bếp hắn làm đồ ăn trình độ thế nào? Ngươi là thế nào nghĩ ra được hỏi? Giải không có giải bộ góc. Không có chờ Biên Thụy trả lời, bên cạnh có cái tiểu Mao Hải tử cấp nói ra, Thập Cửu thúc cá nướng làm tự nhiên ăn ngon, so trong thành tiệm cơm làm đều tốt. Biên Tam lúc này cũng nói ra, "Tiểu Thập Cửu, nhiều bắt một điểm, buổi tối hôm nay cho ngươi tặng cá ra cũng nướng một đầu có được hay không?" Thành Không có vấn đề." Biên Thụy nói. Thấy tộc đệ đáp ứng xuống, Biên Tam liền hướng về phía Nhan Lam mấy người nói ra, "Thập củ đệ cá nướng kia là đường đường chính chính cá nướng, không giống như là trong thành tiệm cơm đều là dầu chiên da cá, mà lại dùng chính là cây ăn quả than, nướng ra đến tự nhiên mà nhưng mang theo một loại quả vị ngọt cùng hương khí, ăn được một lần á bảo đảm các ngươi không thể quên được." Nhan Lam nghe nhìn qua Biên Thụy nói ra, "Vậy hôm nay ban đêm ta đi nhà ngươi ăn, liền ăn cá nướng." Biên Tam nghe lập tức nói ra, Cái này không được à, không phải đã nói ban đêm ta chiêu đại A Nhan Lam nghe cười nói, Tam ca, Tam cẩu, về sau ta sẽ còn thường tới, đến lúc đó quấy giày nữa ngài hai vị, nói không chừng có thể để các ngươi vừa thấy được ta liền muốn tránh. Ta tránh cái gì tránh, khách nhân thích đến kia là ta nhân duyên tốt biên tam nghe hà hà cười nói. vu nghiễm long cặp vợ chồng thấy Nhan Lam không đi, thế là cũng nói với biên tam buổi tối hôm nay đi biên thụy ra ăn. Biên tam không có cách nào, đành phải đáp ứng xuống. như vậy Biên thủy mang theo nhan làm cùng vô Nghiễm long lão lưỡng khẩu tiếp tục ở bên hồ bắt cá, biên Tam cùng hắn mấy cái thân thích thì là đi vòng đi về nhà. Như thế bắt cá không phải ôm cây đợi thỏ à? Giò lưới không phải như thế dùng nhan lam không bao lâu liền đối với biên thủy dùng giò lưới bắt cá sinh ra nghi vấn. Biên thủy cười hỏi ngược lại, ngài còn biết giò lưới? nhan làm bày biên thủy một cái trong mắt lớn, sau đó nói ra, người đem ta nghĩ thành người nào, ngũ cốc không phân tứ thể không cần. Giò lưới ta còn có thể không biết dùng cái đồ chơi này xử nước vào bên trong đuổi theo cá đi. Chúng ta cái này không cần phiền toái như vậy, nơi này cá không có nơi khác thông minh như vậy, người nhìn. Nói đến chỗ này, biên Thụy nhìn thấy một đôi cá lớn bắt đầu ở giò lưới bên cạnh bơi, xem bộ ráng là chú ý tới giò trong lưới ở giữa đồ ăn, rất nhanh cái kia vĩ đại cá liền vung lòng cảnh giác, ước chừng là cảm thấy giò trong lưới có mấy con cá đang ăn đồ vợ, nó đi vào cỏ bên trên một hai ngụm khẳng định không có vấn đề gì, chỉ là không có nghĩ đến. Người ta muốn bắt chính là nó dạng này, mà không phải hiện tại trong lưới ăn uống cá con cây non. Chờ lấy cá lớn tiến lưới, biên thủy kéo lưới, một ngụm ăn không có ăn vào cá lớn liền tại trong lưới qua lại nhảy. Vũ Nghiễm long gặp một lần, hiếu kỳ nói ra, thật đúng là thật dễ dàng, ngươi vừa rồi vì cái gì nói nơi này cá không thông minh. Biên Thụy nói ra, hồ này trong cá trừ nhà mình ăn bên ngoài, cũng không hứa đánh đi ra bán lấy tiền, tối đa cũng chính là trong thôn quyết định kéo lưới bán cá thời điểm kéo lên một lưới. Bởi vậy rất nhiều cá từ nhỏ đến lớn cũng không có trải qua mấy lần bị đánh bắt, vì lẽ đó những này cá cũng không phải là mười phần sợ người, không dùng được phía ngoài biện pháp tới bắt cá. Không phải nói trí nhớ của cá chỉ có 7 giây A. Nhan Lam hỏi. Biên thủy nghe phủi một cái miệng, ngươi đây cũng tin, cá có thể ghi nhớ mấy tháng, không tin ngươi có thể thử một chút, bắt một con cá sau đó tổn thương nó, bảo đảm nó mấy tháng đều có thể nhớ kỹ ngươi, nhìn thấy ngươi liền tránh. Hiện tại tin tức phát đạt Rất nhiều ngụy khoa học cũng liền trà trộn vào tới, trí nhớ của cá chỉ có 7 giây vậy khẳng định là nói nhảm Một mặt nói chuyện phím một mặt bắt cá, không sai biệt lắm 5-4 đầu cá lớn, Biên Thụy lúc này mới thu quán về nhà. chương 72, Đất Hoang Về tới trong nhà, Biên Thụy đem nhan làm cùng Vũ Nghiễm Long ba người giới thiệu cho nãi nãi cùng mâu thân qua đi, đem giỏ lưới thả lại đến chỗ cũ. Mới từ trong ngõ ra, phát hiện ra ra trở về, đang cùng vu Nghiễm Long nói chuyện phím đầu nói chuyện nội dung cũng là lao ra tử nghị chuyện môn phòng. Thấy cháu trai theo trong noqa ra, Biên thủy ra ra quan sát Biên Thụy, ánh mắt bên trong ý tứ lộ ra hỏi thăm. Biên thủy đọc hiểu ý của ra ra, đành phải há miệng nói ra, "Vũ tiên sinh coi trọng chúng ta nơi này phong quang, nghĩ ở chỗ này ở tiện thể trông ít đồ, ước chừng là muốn học một ít tận sĩ đi. Chỗ kia khả năng không quá được thôi." Biên thủy ra gia có chút không nghĩ ra, Vũ Nghiễm Long bây giờ nói cái chỗ kia cơ hồ là chỗ nào đều không dựa vào, cách làng vài dặm đất. Cách trường học cũng là vài giám đất tại lao gia tử xem ra địa phương quá lệnh Biên Thụy đành phải ân ân hai tiếng vô luận là biên Thụy vẫn là biên Th thủy ra ra đều hiểu chỗ kia nếu như không lệnh chỗ nào vòng đến vô nhiễm long láo lương khẩu tử sớm đã bị người trong thôn đắp lên phòng ốc được vậy ta đi giúp người nói giúp một cái về phần có được hay không vậy liền khó mà nói biên Thụy ra ra hơi suy tư một chút liền nói vô luận nói như thế nào đều là trong thôn địa phương kỳ thật nếu như biên Thụy ra ra đáp ứng cũng không có gì, Bất quá lao ra tử cả một đời đều sống quý củ, giống như là chuyện như vậy hắn nói thế nào cũng phải hỏi một chút các vị huynh trưởng ý tứ, vạn nhất có cái gì không thích hợp địa phương hắn cũng tốt có cái đường lui. Vũ Nghiễm Long nói, vậy thì cảm ơn ngài. Biên thủy ra ra khoát tay một cái theo cái ghế nhỏ bên trên đứng lên, sự tình có được hay không còn hai chuyện, chờ ta hỏi trở lại hắn nói. Biên thủy thấy ra ra lập tức muốn đi ra ngoài hỏi, liền há miệng nói ra, ra ra, đợi lát nữa ngài có tin tức gọi điện thoại cho ta. Ta bây giờ đi về ban đêm còn chuẩn bị cá nướng đâu, phải đem đồ vật chi sướng sở. Ta đã biết, ban đêm không ở trong nhà ăn. Không có ở đây, ta cùng bọn hắn một khối ăn. Cũng đúng, các ngươi cùng một chỗ ăn nhẹ nhõm một chút, cùng chúng ta cái này một bọn người cùng một chỗ ăn câu thúc. Nói xong biên thủy ra ra đã đến ngoài cửa. Biên thủy cùng nhan làm mấy cái mang theo cá hướng sườn núi bên trên biên thủy tòa nhà đi. Vừa đi, một mặt vù nghiễm long láo ra tử đối biên thủy hỏi. Thôn các ngươi người làm sao đều rất giải thọ. Nghe nói hiện tại lớn nhất đều nhanh trăm tuổi rồi. Biên Thụy nhẹ gật đầu, ừm, cũng không chỉ là chúng ta một cái làng trường thọ, phù cận mấy cái làng đều dài thọ, 90 tuổi lao nhân cái nào làng đều có, thẩm ra thôn còn có cái 108 tuổi lao thái thái đâu. Làng trường thọ bí mật Biên Thụy là biết đến, mỗi cái làng đều có một đầu từ trên núi chạy qua làng sơn tuyển, mà những này sơn tuyển cuối cùng chính là chỗ này trên đỉnh núi cao một hoa bình hồ, trước kia lão tổ mỗi khi gặp khuê năm. Liền sẽ tại bình trong hồ rót một thùng không gian nước, cũng không biết là không gian nước tiến khí, vẫn là cái gì khí, thông qua dòng suối nhỏ kinh mấy cái làng, bình thường mọi người nấu cơm rửa rau lấy đều là nước suối, tự nhiên mà vậy liền trường thọ. Kỳ thật nói đến cũng không tính là trường thọ, hiện đại nghiên cứu không phải biểu lộ nhân loại tuổi thọ hẳn là tại 150 tuổi khoảng chừng không sống tới chỉ là bởi vì rất nhiều hạn chế, mà không gian nước tựa như là thoáng mở ra những này hạn chế đồng dạng để người không sai biệt lắm có thể sống đến 110 tuổi khoảng chừng. Trong đó có ít người còn có thể sống càng dài một chút. Nhìn xem, ta nói nơi tốt đi Vu Nghiễm Long nghe quay đầu hướng về phía bên cạnh bạn già cười tủm tìm nói. Lão Thái Thái nghe cũng cười tủm tìm nói ra, nếu là có chỗ tốt này, chúng ta liền ở lại, tượng biên ra thôn những này lão tiên sinh đồng dạng, kiện kiện khang khang sống qua 90 tuổi, không cho bọn nhỏ thêm phiền phức, tốt nhất ngủ một giấc đi qua ta liền thỏa mãn. Biên Thụy cùng Nhan Lam nghe đều nở nụ cười. Về tới tòa nhà, Biên Thụy bắt đầu dết cá. Nơi này nước có sạch sẽ hay không a Nhan làm thấy Biên Thụy mang theo cái thất gỗ, cầm đao đi tới bên dòng suối nhỏ lên, trực tiếp đem cái thất gỗ hướng trong nước vừa để xuống, sau đó bắt đầu cơ lấy đao đánh vẩy, liền há miệng hỏi. Biên Thụy hướng về phía Nhan làm chỉ vừa lên bên người dòng suối nhỏ, người hỏi cái này nước có sạch sẽ hay không? Như thế nói với người đi, Minh Châu nước máy đều không có nước này sạch sẽ, người nếu là không tin đến uống một ngụm. Nói biên Thụy cúc một cái nước hướng nhan lam ra hiệu. Nhan lam gặp một lần vội và nghiêng đầu sang chỗ khác, quên đi thôi, ngươi tẩy liền tẩy thôi làm gì để ta uống nước lã. Biên thủy thấy trực tiếp cầm trong tay nước hút trượt vào miệng trong, sau đó một ngụm nuốt xuống, hiện tại con suối nhỏ này chính là biên gia thôn lão nhân trưởng thọ mệnh mạch, liền nước này đừng nói là mấy thứ bẩn thỉu, liền xem như ngươi hướng bên trong hạ độc, đều có thể đem độc cho ngươi phân giải, không gian nước tựa hồ trời sinh liền trong vắt hóa cái này một hạng công năng. Chỉ cần có nó ở nơi đó sẽ có cái gì ký sinh trùng, mấy thứ bẩn thiệu loại hình. Cùng nhan làm cũng nói không rõ, lại biên thủy cũng không muốn cùng nàng giải thích, nhặt lên đao tiếp tục bắt đầu giết cá cạo vẻ. Biên thủy thủ pháp kia dĩ nhiên không cần phải nói, 3-5 phút sau, bốn đầu cá lớn liền bị biên Thụy quản lý sạch sẽ, trên thân liền một khối lân phiến đều không gặp được, mỗi một con cá già cá cũng là hoàn hảo hướng tổn hại. Tại mỗi con cá hai bên mở ra thập tự lao hoa, biên thủy mang theo cá. Để nhan lam mang theo cái thất gỗ cùng đao về tới trong sân nhỏ. phối tốt vật liệu bắt đầu đốt cá, biên thủy đang bận rộn đây, điện thoại di động trong túi văng lên, điện thoại vừa tiếp thông, biên thủy nghe được ra ra thanh âm. Ừm, ừm. Chúng ta sẽ cùng vu nghiễm long lão tiên sinh nói biên Thụy một mặt nghe một mặt gật đầu. Chờ buông điện thoại xuống, biên thủy cái này trong lòng cũng không biết nói cái gì cho phải, bên kia đại gia ra, ra bọn hắn thương lượng ra kết quả, phòng ở cùng đều đồng ý thuê. Bất quá mở ra giá cả thật đúng là không thấp, mỗi 5 năm, năm giao một lần tiền thuê đất, cái này cái thứ nhất 5 năm, năm tiền thuê đất không thu, nhưng là trong thôn hứa vu nghiệm long láo ra tử đất cho thuê che phòng, ba gian đại nhà ngói mang cái tiểu viện tử, phối hợp một cái một mẫu đất vườn rau xanh, liền xem như rau, tiền thuê kim. Ba gian đại nhà ngói ở chỗ này che lại muốn 7, 8 vạn khối, tăng thêm tiểu giả bộ một chút nói thế nào cũng phải 10 vạn, 10 vạn khối tiền dùng 5 năm cũng chính là 1 năm 2 vạn khối. Cái này tiền thuê đất bày ở bên này kia thật là không thấp. Biên thủy cũng biết đoán chừng đại gia ra bọn hắn cũng không muốn đem trong thôn địa tô ra ngoài, đối với đám này lão nhân mà nói, không có gì so trong coi tổ tông chuyện trọng yếu hơn, báo ra như thế giá cả đến 89 phần 10 liền có đổi tâm tư người. Vũ Nghiễm long lão gia từ lúc này há miệng hỏi, Tiểu biên, thế nào? Biên thủy cũng không nhiều lời trực tiếp đem cái này giá cả cho lão gia tử báo một cái, sau đó khuyên đủ, giá tiền này thật không thấp, ngài muốn nhiều suy tính một chút hoặc là ngài đi những thôn khắc nhìn một chút. Vũ Nghiễm long nghe trực tiếp cười nói ra, này, cái này có cái gì tốt nói, ba gian đại nhà ngói một cái tiểu viện tử thêm một mẫu đất, một năm tiền thuê coi như cũng bất quá là một và năm. Đi, hiện tại mang ta đi nhìn xem mảnh đất kia, nếu quả thật không tệ, chúng ta liền thuê, tiểu nhan, ngươi có muốn hay không thuê một hối, ở tại loại này địa phương không chỉ có thể tu thân dương tính, mà lại quê nhà ở giữa tương kính như thân, mỗi ngày gà chó tướng nghe, quả thực qua là trong mộng thời gian so trong thành thú vị nhiều. Nhan Lam nghe lập tức khoát tay một cái, ta có thể hưởng không được cái này, ta mới 20 tuổi, ta còn có bó lớn thanh xuân, không thể bồi ngại ở đây tu thân dưỡng tính. Kỳ thật Nhan Lam cũng thật thích nơi này, chỉ bất quá nàng muốn ở liền ở trong thôn, chạy đến một cái chim không để chứng địa phương có cái gì tốt ở, cách làng vài giảm đất, khỏi cần phải nói ban đêm đi ngủ đều muốn lo lắng hãi hùng. Chờ chút, chờ nướng xong cá ta lại mang các ngươi đi có được hay không? Biên Thủy nói, Vô Nghiêm Long đều ra tử lại là đợi không được, trực tiếp kéo lại Biên Thụy cánh tay, "Sớm một chút đi, về sớm một chút, lại nói hiện tại mới mấy điểm liền cá nướng, vẫn là gặp trước khi ăn cơm hiện nướng vị xuống tới đủ, đi, đi." Biên Thụy bị lao ra tử làm không có cách nào, đành phải buông xuống trong tay cá, đem cá phóng tới trong chậu sau đó dùng lồng bàn quạt lên, bỏ vào phòng bếp đóng, ký cửa phòng bếp. Bốn người ba chiếc xe gắn máy đứng xếp hàng tại hồi hương trên đường nhỏ một đường chạy, đến cửa thôn thời điểm, Biên Thụy bị chú cống cường cho ngăn lại. Biên thủy, đi xem đi. Mang ta lên một cái trúc đồng cường một mặt nói một mặt hướng biên thủy sau xe gắn máy châu ngồi bỏ. Biên thủy cầm vị này không có gì biện pháp, người ta như quen thuộc, mà lại cũng không phải để người quá đáng ghét, cũng không thích hợp hướng về phía người ta nổi giận cái gì. Nói thực ra đối phó dạng này người biên thủy thật không có biện pháp gì tốt, trúc đồng cường dạng này người đem quan hệ nhân mạch nắm tương đương chuẩn xác cùng người ở chung đã để người không ghét, lại có thể bảo trì để người phát không thành lửa cự ly lên. Bản lãnh này thật không phải người bình thường có thể có. Người đây đều biết tà nha. Biên Thụy hỏi. Trúc Đồng Cường cười ha hả nói ra, thôn này mới bao nhiêu lớn nha, lại nói ta đưa ra thuê phòng đề nghị nhưng so sánh vu lão tiên sinh lâu nhiều. Nói đến chỗ này, Trúc Đồng Cường quay đầu đối phía sau vu láo ra tử cặp vợ chồng cười nói ra, lão tiên sinh, chúng ta về sau nói không chính xác chính là hàng xóm, nhiều thân cận một chút. Vu lão ra tử cười nói, không có vấn đề, bà con xa không bằng láng giềng gần mà Biên Thụy trong lòng thở dài một hơi, một lần nữa treo ngăn, đại mộ tờ liền lái ra khỏi làng. Mở không sai biệt lắm 7-8 phút, bên này cũng không có gì đèn xanh đèn đỏ cái gì, vì lẽ đó vài dặm tại có mộ tờ tình huống dưới không đáng kể chút nào khoảng cách. Đấy, chính là chỗ này. Biên Thụy đem mộ tờ đứng tại một mảnh trên đồng cỏ nói. Hiện tại Biên Thụy chân đạp địa phương là lúc đầu tiểu đạo, bởi vì làm trưởng thời gian không có người đi, nguyên bản gạch lũy ra trên đường nhỏ, từng cây cỏ nhỏ theo trong khe gạch đầu Mà lại nguyên bản chỉnh tề vân nghiêng gạch hiện tại cũng rách mưa, thời gian dài mưa thấm gió thổi, gạch đã tôm mất, dùng chân nhẹ nhàng giấm mạnh khả năng gạch liền có thể nứt mất. So dưới chân đạo càng không chịu nổi chính là một loạt chạy phong ở, trước kia xây thời điểm là nghĩ làm lao sư ký tốt xá, tổng cộng đóng một dài tầm 10 ở giữa tiểu nhà ngói, về sau bởi vì không có lao sư nguyện đến biên gia thôn tiểu học, vì lẽ đó nơi này liền trống xuống tới, chờ lấy biên gia thôn tiểu học làm khá hơn một chút, có lao sư chịu tới Bên này phòng ở đã sớm không thể ở người, tăng thêm trong thôn lại có một chút tiền, phụ cận mấy cái làng cũng muốn đem hài tử đưa tới, thế là. Mọi người góp vốn ở trường học phụ cận sườn núi bên trên xây mấy tràng tiểu dương lâu đã cho tới lao sư ở. Phòng này là không thể ở người, tu đều tu không nổi, phía trước chính là đất, các ngươi nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy lũng tử, bất quá cũng phải tốn đại lực khí trình lý. Biên Thụy một mặt nói một mặt đưa tay bóp một viên lạch dùng nhẹ tay nhẹ nhất trà sát cục gạch khối liền nát Không tệ, không tệ, tiểu trúc, ngươi cảm thấy thế nào?" Vũ Nghiễm Long lão ra tử nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh, lại nói lên đến không tệ hai chữ. "Chúc đồng cường thì là có chút khổ một cái mặt, đây là hết thể từ đầu a." Hiện tại trước mắt xem như đầy giấy hoang vu, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đoạn ngói tàn hoàn, phong ở đã nhìn không ra phòng ốc, chỉ có nửa có cao hay không tường rạch, đường cũng không phải đường, đâu đâu cũng có thể nhân cao cỏ xanh cùng bụi cây, về phần vườn rau, chỗ nào còn có thể nhìn ra vườn rau cái bóng. Dài khăn che mặt đầy dã dây leo. Chương 73, Hài Lòng Vũ Nghiễm long lão ra tử một mặt nhìn một mặt không ngừng ngợt đầu, miệng trong còn thỉnh thoảng phát ra không sai không sai tiếng khen ngợi, làm biên thủy một mặt không biết mùi vị, nơi này nếu là không tệ, biên thủy cảm thấy mình hiện tại chỗ ở chính là tử cấm thành. Dù sao biên thủy là nhìn không ra cái này một mảnh rách dưới địa phương có cái gì không tệ. So sánh dưới chúc đồng cường sắc mặt theo biên Thụy cũng quá bình thường, cả khuôn mặt bên trên giống như là bị người đánh một quyền hoàn toàn nhìn không ra vui vẻ đến, làm tựa như là có người thiếu hắn Trúc đồng cường gần trăm 10 vạn giống như. Vũ Nghiễm long lúc này cùng bạn ra nhìn kỹ một cái cách đường gần nhất một khối tường đổ, nhìn ước chừng 3 năm phút sau, liền hướng về phía chúc đồng cường hỏi, "Tiểu chúc, ngươi chọn tốt hay chưa?" Chúc đồng cường vội vàng nói, "Ngài chọn trước, ngươi nếu là có nhìn chúng liền nói một tiếng, dù sao ta sát bên ngài ở là được rồi." Vừa nghĩ tới tại ở chỗ này, chúc đồng cường trong lòng liền có chút không thoải mái, nhưng lại hắn cũng biết Hắn như thế ở tại biên thập thất gia cũng không phải cái sự tình, dù nói thế nào hắn cũng không phải biên gia thôn người, cả ngày kêu chiếm nẹt lệ cho khắc tức giác quan cũng không thế nào tốt. Nói đi thì nói lại, nhà khác ngàn tốt vạn tốt cũng không bằng mình có khối đường đường chính chính chỗ đặt chân. Trúc Đồng Cường hiện tại cũng thích biên gia thôn đạo lý đối nhân xử thế, đương nhiên, đối với hắn lớn nhất dụ hoặc vẫn là đến từ biên gia tổ tử, hắn vừa nghĩ tới cái kia quy chế cảm thấy liền kích động và phần nghĩ đến có cơ hội nhất định phải tận mắt vào xem bên trên xem xét. Vũ Nghiễm Long nghe được Trúc Đồng Cường tiểu nói này, cũng không còn khách sáo, trực tiếp đưa tay chỉ một cái cách đường gần nhất mảnh đất này nói ra, Biên Thụy, ta liền muốn thuê cái này một mảnh đất, dù sao là ba gian đại nhà ngói đúng hay không. Biên Thụy nghe cười nói, ngài cũng đừng trông cậy vào làm bồ đào nha chiếm ma các chiêu thức kia, ba gian đại nhà ngói ở đây cũng là có quy chế, ngài cũng đừng làm quá lớn, ngươi nếu là làm ra nhân dân đại hội đường chiếm diện tích đến trong thôn là không thể nào nhận. Ta mới chưa cái kia tâm tư, bất quá ba gian đại nhà ngói là có chút nhỏ, nói thế nào cũng phải làm cái tiểu tứ hợp viện mà lớn nhỏ A Vũ Nghiễm Long nói, biên thủy nghe ngạc nhiên hỏi, ngươi có thể nghĩ minh bạch, thứ này liền xem như thành lập xong được cũng không phải ngài, xem như trong thôn tài sản, ngài tại phòng này đầu nhập càng nhiều, trong thôn đạt được cũng càng nhiều. Vũ Nghiễm Long nói ra, ta chính là đánh cái so sánh, cũng chưa hề nói án lấy ngươi cái kia tòa nhà đến. Ta là chỉ ba gian đại nhà ngói bên ngoài làm cái phong bếp, sau đó làm cái tiểu viện như thế một vây, trong sân trồng điểm cây trúc cái gì, cùng các ngươi hiện tại trong thôn không sai biệt lắm. Biên Thụy nghe nói ra, cái kia không nhiều lắm vấn đề, nếu như muốn xây sân nhỏ lui về sau bên trên 2 mét, phía trước lại hướng phía trước vào bên trên 2 m không sai biệt lắm cũng liền có cái hơn 200 bình phương tiểu viện tử, trồng cái cây trúc cái gì đầy đủ. Đều ở đến nông thôn đến, cái nào không muốn có cái tiểu viện tử. Nếu là không là tiểu viện tử ở trong thành khẳng định thoải mái hơn A đến nông thôn có cái tiểu viện dưỡng dưỡng gà, làm chó cái gì so trong thành kia thật là dễ dàng hơn. Vậy được, vậy chúng ta sau khi trở về thương lượng một chút phòng này làm như thế nào xây, đến lúc đó đánh cái bản vẽ ra vu láo ra tử hiện tại sách hai tay đứng ở một bên tản hoàn lên, tên kia hăng hái tựa như chỉ điểm giang sơn giống như. Biên thủy nghĩ nghĩ nói ra, ba gian đại nhà ngói chỗ nào muốn dùng đến cái gì bản vẽ, trực tiếp cùng bao công đầu nói chuyện. Người ta bên này sâu điểm đường liền có thể động thủ. Thuận tiện như vậy. Vũ Nghiễm Long hỏi. Suy nghĩ một chút lao ra tử lại nói, muốn hay không cái gì quy hoạch phê duyệt cái gì. Biên thủy nghe hơi kém mắt trợn trắng, thầm nghĩ, nơi này, làng chính là quy hoạch phê duyệt địa phương, mà lại nguyên bản cái này một khối chính là tòa nhà, chỗ nào còn khác cần phê duyệt. Không cần, ngay nhìn xem phù hợp, trong thôn cũng không có ý kiến liền có thể xây biên hiện nói. Vậy nhưng đến bắt chút gấp. Không chừng hôm nay thu chúng ta liền có thể vào ở tới đâu Vu Nghiễm Long nói. Trúc Đồng Cường lúc này cười sen vào nói ra, nghe xong ngài chính là không có ở nông thôn che lại nhà, chỉ cần ngài đưa tiền, đồng thời đem liệu cho chuẩn bị đủ, nhiều nhất một cái nửa tháng người ta làm khoán đội là có thể đem ngươi đại nhà ngói cho xây, còn có thể cho ngươi xoa bình địa cái gì. Có nhanh như vậy? Vu Nghiễm Long có chút không tin. Biên thủy nhẹ gật đầu, chỉ cần là phòng ở độ khó không lớn, bình thường đều là nửa tháng. Hiện tại cũng chính là xây nhà thời điểm tốt, nếu như ngài nếu là không phải quá giảng cứu, đừng nói mùa thu, ngày mùng 1 tháng 5 ngài liền đuổi bên trên chuyển vào nhà mới. Vũ nghiễm long nghe xong cười nói, vậy còn chờ gì? Đúng, tiểu Trúc, ngươi nói thế nào? Trúc Đồng Cường nói ra, ta còn có thể làm gì, ta vẫn là câu nói kia liền sắt bên ngài xây. Vũ nghiễm long nghe nói ra, vậy là tốt rồi, cái này không ta bên kia còn có mấy đầu tiểu chó đất, xem ra giữ nhà là không có vấn đề gì, nếu không đưa ngươi một cái. Trúc Đồng Cường nghe nghĩ sơ một cái cũng liền nhẹ gật đầu, ở tại loại này chim không đẻ trứng địa phương, phù cận một hai trong đều không có người nào ra, cái này khiến chúc Đồng Cường có chút nhớ tới trước kia khi còn bé quê nhà làng phía ngoài tê dại bệnh điên người ta, quả thực có chút khó chịu. Nhưng là hắn cũng biết, ở tại nơi này cái địa phương không nuôi con chó vườn kiên là khẳng định không được, súng vật chó căn bản định không lên sự tình. Không riêng gì phải có chó, còn được có mèo bằng không trong phòng con chuột liền có thể là trời. vậy được Ngài cho ta chọn một chỉ, muốn cái lớn hung ác Trúc Đồng Cường lúc nói đều cắn một cái răng. Nơi này cũng không có gì để mắt, trừ tường đổ chính là cỏ. Mọi người ngây người tầm 10 phút, liền cưới mổ tờ đi trở về, đến cửa thôn buông xuống Trúc Đồng Cường. Biên Thụy bốn người cưới ba chiếc mổ tờ về tới Biên Thụy trong nhà. Vừa đến ra, dừng xong xe gần máy, Biên Thụy chuẩn bị cá nướng. tiểu biên, nhà ngươi có máy tính không có. Vũ Nghiễm long lão ra tử dùng di động chơi một hồi, liền hướng về phía biên thủy hỏi Biên thủy nói, có, tại phòng chính trên mặt bàn, ngài đi vào liền nhìn thấy. Biên thủy biết lao ra tử hiện tại ngay tại cao hứng, khẳng định là khắp nơi trên mạng lục soát một chút nông thôn tiểu viện kiến trúc đồ, thế là liền nói cho lão ra tử mình máy tính đặt ở địa phương nào. Vũ Nghiễm long vào phòng chính liếc mắt liền thấy được máy vi tính trên bàn, nói thực ra tại biên Thụy ra tìm đồ thật sự là quá dễ tìm, vừa vào nhà liếc thấy toàn, toàn bộ trong phòng cơ hồ liền không có thứ gì, khoảng không để người bình thường đều có chút không thấy ứng. Biên thủy lúc này đã đem cá từ đó đoạn cho chia làm nguyên một phiến, đồng thời đem cá đặt tới giá nướng lên, nhan lam bên này thì là tại biên thủy an bài phía dưới, trong sân dùng cổng gạch xanh đầu làm thành một cái tư phương hối nướng xong một than đã bày đi vào. Nhan lam lúc này cầm châm lửa tốt chính hướng một than bên trên gót, xem bộ dáng là chuẩn bị dùng châm lửa tốt đem một than cho châm. Biên thủy một mực tại xử lý cá, cũng không có chú ý tới nhan lam động tác, theo biên thủy nhóm lửa cái này việc căn bản chính là đơn giản đến cực trí chuyện nhỏ căn bản cũng không có nghĩ đến nhan lam liền không có hiểu rõ như thế nào mới có thể châm một than. Trong tay mang theo bốn mảnh cá, biên Thụy đi tới sân nhỏ, vừa nhấc mắt nhìn thấy nhan lam bên này chính vệnh lên cái xinh đẹp tiểu bờ mông, túi lấy thân thể ngay tại thổi một than đâu. Biên Thụy chỉ nhìn một chút, liền bị nhan lam ngốc sức lực chết phục, căn bản cũng không có tâm tư thưởng thức mỹ nhân nhi đang nằm nổi bật thân tư, trong lúc nhất thời không biết như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắp này. Một hồi lâu, Biên Thụy lúc này mới hướng về phía Nhan Lam hỏi, "Ngươi đang làm gì?" "Nhóm lửa nha." Nhan Lam ngẩng đầu lên. Chờ lấy Nhan Lam vừa nhấc ngẩn đầu lên, Biên Thụy liền gặp được một trương mặt hoa mặt, có thể là dùng cầm than tay lau mồ hôi, cũng có thể là trực tiếp thay đổi sắc mặt, vì lẽ đó hiện tại Nhan Lam trên mặt kia là từng đạo hát cấn tử, nếu là bôi đồng đều một điểm vậy liền thành người châu phi. "Ngươi là chuẩn bị dùng châm lửa tốt đem một than điểm a?" Biên Thụy có một loại bủn mà xúc động. Nhan Lam nói, Ngươi không phải để ta lấy chút gậy lửa điểm sau. nhan làm đến bây giờ còn không có phát hiện vấn đề, đó chính là châm lửa tốt điểm ra tới hỏa tinh tử cũng chính là một hai giây sự tình. Muốn dùng cái này nhiệt độ đem một than cho điểm, đoán chừng ít nhất đến đổi hai ba lần tin mới có thể. Biên Thụy thở vào một cái, bình phục một cái hô hấp của mình lúc này mới nói ra, ta là để ngươi dùng châm lửa tốt điểm, nhưng là ta không có để ngươi làm chút ta ngươi sẽ không theo cổng đống có khô tử bên trên nắm chặt một cái mạch quần ra. Trước tiên đem mạch cột điểm sau đó lại đem một than cho điểm a. Nhan Lam nghe lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là dạng này a. Ta nói làm sao điểm nửa ngày đều không được đâu. Biên Thụy. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Nhan Lam mang theo chạy chậm ra sân nhỏ, lúc trở lại lần nữa trong tay liền nhiều hơn một thanh rơm rạ, đem rơm dạ chộp vào trên tay liền chuẩn bị dùng châm lửa tốt cứng rắn cháy. Biên Thụy nhìn xem nàng điểm mấy lần, lúc này mới đem trong tay giá nướng đem thả xuống tới tựa ở vây tốt gạch xanh xôi theo bên trên. Vẫn là ta tới đi. Biên thủy nói xong nhận lấy nhan làm trong tay châm lửa tốt cùng dâm dạ. Trước tiên đem cây lúa sớm khẽ cong, sau đó đem châm lửa tốt đầu lĩnh tiến tới cây lúa sớm đoàn trung ương. Ba ba đánh hỏa, rất nhanh rơm dạ liền dẫn. Nguyên lai like là như thế điểm nha nhan làm nhìn qua tại biên Thụy trong tay rất nhẹ nhàng giấy lên tới rơm dạ, vui vẻ nói. Biên thủy gặp nàng trên mặt một điểm xấu hổ đều không có liền cảm giác cô nương này có chút ý tứ. Vừa học được một chiêu sinh hoạt tiểu thường biết nhan làm rất vui vẻ Biên Thụy lúc này đem rơm dạ dịch đến vây hố phía dưới cùng nhất, sau đó tại rơm dạ bên trên mang lên hình sợi dài một than, bày thời điểm chú ý không đem than cho vây chết, để không khí có thể tự do lưu thông, như vậy chở lấy rơm dạ đốt xong, một than cũng liền lấy. Một mặt dẫn than một mặt Biên Thụy cùng Nhan Lam nói đến nhóm lửa yếu điểm. Cây đốt dẫn, Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam nói ra, người đi rửa cái mặt. Trên mặt theo tiểu hoa miêu giống như. Nhan Lam nghe từ trong túi lấy ra cái gương nhỏ, chiếu một cái sau. Lập tức phát ra một tiếng kinh hô sau đó mang theo chạy trầm hướng cửa viện chạy tới. Đến cổng thời điểm kém chút đem vào nhà vu Lão thái thái dọa cho nhạy một cái. Lão thái thái cầm rổ vào phòng, hướng về phía biên thủy một mặt không hiểu hỏi, nhan làm là thế nào à nha. Biên thủy cười nói, để nàng nhóm lửa, nàng đem mặt mình dẫn thành tiểu hoa miêu, vừa mình chiếu một cái tấm gương đoán chừng đi rửa mặt đi. Hại, sớm biết ta cây đuốc dẫn tốt lại đi hái đồ vật vu láo thái thái vừa cười vừa nói không có việc gì Dù sao chúng ta cũng không đổi. Biên thủy cười tủng tìm lật một chút than trên lửa lá cá. Lao thái thái dơ lên một cái trên tay rổ hướng về phía biên thủy hỏi, này làm sao làm? Biên thủy nhận lấy rổ, ngài cho ta, ngài giúp ta nhìn xem cá là được rồi, nướng đến hai bên có chút điểm khô vàng là được rồi, không tốt nướng quá mức. Đến lúc đó phối đồ ăn tốt còn được lại nướng bên trên một nhóm đâu, lần thứ nhất nướng quá quen cuối cùng nướng ra tới thịt cá liền trông có vẻ già. Ta nhìn không sai biệt lắm gọi ngươi vu láo thái thái cười nói. Biên thủy lên tiếng liền vào phòng bếp, bắt đầu cả phối đồ ăn, còn có ban đêm muốn ăn cái khác đồ ăn. chương 74, xê nha. Cho cá nướng làm đặt cơ sở đồ ăn, biên thủy bên này chuẩn bị rau giá, khoai tây phiến, còn có rau cúc vàng cái gì. Rau giá thứ này biên Thụy như là không có không gian thật đúng là làm không ra, liền xem như hiện phát rau giá cũng phải biết công phu đâu. Đem thực chất đồ ăn xào một xào, xào đến hai ba thành quân sau. Gia nhập trọng liệu, quấy đồng đều sau để qua một bên dự bị, tiếp xuống biên thủy liền bắt đầu nấu đồ ăn. Đêm nay biên thủy chủ đánh trừ cá nướng bên ngoài chính là thịt kho tàu thịt đã chuẩn bị xong, 3 phần mập 7 phần gầy thịt 3 chỉ đầu tẩy sạch sẽ. hỏa hoạn đem nồi nước nóng, đem cả khối dưới thịt nồi, dùng ra thịt bộ phận nhắm ngay nồi xoa, dạng này có thể đem ra thịt bên trên lông heo cho lau đi đồng thời cũng đem thịt heo mùi vị khắc thường cho lau đi, lau tới da thịt có chút khô vàng sắc liền không sai lắm Đem lau sạch ra thịt để vào trong nước nóng thanh tẩy, nguyên bản khô vàng sắc ra thịt rửa sạch là được rồi. Thịt rửa sạch sau vớt ra, biên thủy thích cắt thành 4 cm khối vuông nhỏ, đồng thời tại khối vuông nhỏ ra thịt bộ phận cắt ra một cái thập tự đào hoa, dạng này một đầu miếng thịt liền thành 89 cái tiểu khối thịt. Lên nồi đốt dầu, đồng thời đem chuẩn bị tốt hành gừng tỏi để vào trong nồi xào ra mùi thơm đến sau lại đem những này liệu cho vớt ra, để vào thịt ba chỉ tiếp tục xào chế, chờ lấy thịt ba chỉ ra dầu về sau. Hai mặt biến thành kim hoàng sắc sau vớt ra. Sau đó chính là xào nước màu, nồi tiện sạch sẽ gia nhập một chút xíu dưới nước đường phèn xào chế, thẳng đến đường phèn biến thành đỏ thẫm sắc sau đem thịt đổ vào xào chế, khi tất cả thịt trùn lên nước màu sau, gia nhập một điểm bia đi mùi tanh. Gia nhập thanh thủy, hạ hai mảnh hương lá, bát rắc cùng cây quế, sau đó đem nước thêm đầy chưa qua thịt, tăng thêm một tiết hành lá, tăng thêm sống rút, đắp lên nắp nồi bắt đầu muộn nấu. Tiểu nhị 10 phút sau, thịt kho tàu mùi thơm liền ra. Biên thủy mở ra nắp nồi, bó hành nhỏ tiết cùng hương liệu chọn lấy ra, ném đi, sau đó lại gia nhập một chút lao rút cùng số lượng vừa phải mối, tiếp tục đắp lên nắp nồi mượn. Hoa, wow, thơm quá hoa. Wow. Đúng lúc này nhan lam đem đầu dối vào, hướng về phía biên đoan hỏi, đây là đang làm cái gì thơm như vậy? Giống như nhan lam dối cái đầu là đại hôi, một trương mặt chó dán chặt lấy cửa phong bếp, vừa vặn cắm ở nhan lam cùng cửa ở giữa, sợ bị biên thủy phát hiện, bên miệng chảy nước miếng đều treo lên thanh thủy tới cái kia thèm dạng ai trông thấy đều phải vui vẻ. Biên thủy xoa xoa tay không nhìn đại hôi ngốc bộ dáng, hướng về phía nhan lam nói ra, thịt kho tàu a ta không ăn thịt kho tàu quá mập nhan lam nghe xong một mặt thất vọng nói. Biên thủy cười cười nói ra, yên tâm đi, ta đạo này thịt kho tàu không có gì dầu, mà lại ngươi cũng không phải thường ăn, hơi ăn một điểm không có việc gì, khống chế thể trọng cũng không tại cái này trong thời gian ngắn. Biên thủy thịt kho tàu làm không tính là tốt, Muốn nói trong thôn làm thịt kho tàu tốt nhất cái kia còn phải là Biên thủy mãi mãi, Lao Thái Thái chiêu này thịt kho tàu cái kia làm so Biên thủy vừa vặn rất tốt nhiều, mặc dù Biên Thụy cũng biết Lao Thái Thái phối phương, cũng dùng đồng dạng chỉnh tự, nhưng là Trung Quốc đồ ăn thần kỳ ngay tại chút này, đồng dạng đồ ăn ăn lấy đồng dạng chỉnh tự nung ra, liền sẽ bởi vì yếu ớt khác biệt mang đến không giống cảm giác. Mặc dù Biên Thụy thịt kho tàu làm không có mãi mãi tốt, nhưng là làm đồ ăn thường ngày chiêu đãi khách nhân cũng tuyệt đối lấy ra được so với bình thường bên đường quán cơm nhỏ tiêu chuẩn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ta vẫn là sẽ không ăn nhan làm lắp đầu. Học qua vũ đạo đều biết, ăn uống khống chế trọng yếu bao nhiêu, mặc dù bây giờ nhan làm không giống như là trước kia luyện tập vũ điệu, nhưng là rất nhiều quen thuộc vẫn là giữ lại. Biên thủy cũng không tiếp tục khuyên, dù sao đến lúc đó trên thịt bản, có ăn hay không đều theo nàng, biên thủy đã làm vậy liền dùng hết tâm, khách nhân dẫn không dẫn đối biên thủy đến nói không trọng yếu, không dẫn còn tại người sau bức ép người chỉ cần bị biên thủy biết Vậy sau này cũng đừng kết giao. Còn có cái gì? Nhan Lam hỏi. Không thể ăn thịt kho tàu Nhan Lam cảm thấy có chút có lỗi với này mùi thơm, thế là hỏi còn có cái gì có thể lấy ăn. Còn có chính là xào tam tiên, chúng ta nơi này dùng trứng gà, rau cúc vàng cùng dã cây nấm, xào ra có một phong vị khác, đến lúc đó ngươi nếm thử biên Thụy suy nghĩ một chút liền nói. Trừ món ăn này cũng không có gì có thể lấy ra được, bốn người biên thủy chuẩn bị 5 cái đồ ăn, cá nướng cùng thịt kho tàu là món chính. Còn lại ba cái là thức ăn chay, trừ xào tam tiên bên ngoài, còn có trộn lẫn dưa leo cùng xào củ lạc, mặt khác thêm một phần rau dại xúc trứng. Thức ăn này dùng để mời khách kém một chút, nhưng là dùng để chiêu đãi bằng hữu, biên thủy bên này tự nhận là còn có thể. Nghe được xào tam tiên cái này đồ ăn, nhan lam nhẹ gật đầu, liên thanh nói ra, thức ăn này không sai, ngươi sẽ làm tam tiên a Sẽ à, bất quá hôm nay làm không nổi, đợi ngày mai đi, chưa mai ta làm cho ngươi tam tiên biên thủy nói. Bình thường đồ ăn thường ngày biên thủy làm cũng không tệ, cái này cần nhờ vào trước kia tại tiệm ăn trong làm công luyện ra được tay nghề, kỳ thật kỳ pháp cái gì biên thủy không có vấn đề, chỉ là tại giúp việc bếp núc trong một năm, càng hiểu hơn người bình thường khẩu vị. Nói thật, người bình thường thật ăn không được lao tổ khẩu vị, tựa như là biên thủy ngẫu nhiên ăn được một hai bỗng nhiên còn tính là tu thân dưỡng tính, nếu là mỗi ngày ăn, một tuần qua đi biên thủy đoán chừng liền muốn vớ dao giết người. Cũng liền những cái kia miệng bị nuôi cực kén ăn người mới có thể thưởng thức loại này khẩu vị, dùng hết tổ chính làn đếm lấy hết nhân gian đến vị, lúc này mới có thể lãnh hội Thanh nhã mới là cực trí vị. Tiểu biên, tiểu biên, tới xem một chút nhà này phòng ở thế nào. Đúng vào lúc này, vu lão ra tử vui thích thanh âm chuyển vào biên thụy trong lỗ thai. Biên thụy nhìn một chút, phát hiện cách thịt kho tàu ra nồi còn có tầm 10 phút, thế là coi lại một cái đáy nồi hỏa, đánh giá một chút sau hướng về phía nhan lam cười cười lúc này mới quay người ra phòng bếp. Đi vào phòng chính cổng, biên thủy dối cái đầu nhìn một chút lao ra tử chọn tốt phòng ở, lập tức có chút vào đầu. Phòng này thế nào? Biên thủy nói, không sai là không sai, nhưng là cái này đang xây cần phải tiêu tốn không ít tiền. Ta nhìn ngôi nhà kia thật không tệ, mà lại nghe nói cũng là chính các người tù, ta cho người ta công tốt, trừ nhân công chẳng phải còn lại vật liệu gỗ sao vù nghiệm long lao ra từ hỏi. Biên thủy nói, đầu tiên là nhân công vấn đề. Hiện tại rất nhiều thứ là có thể dùng máy móc mở, nhưng là loại phòng này chuẩn tiếp cũng không phải bình thường người có thể làm. Ta tu phòng ở nhưng không có động đến bộ phận này. Nếu như ngài muốn mới xây, làm sao cũng phải xin mời phương diện này chuyên gia đến làm. Mời người ta chuyên đến một chuyên cái này giá cả chính ngài đoán chừng đi thôi. Còn có vật liệu vấn đề, giống như là dạng đại liêu một cây cái kia được bao nhiêu tiền, mua được vật. Liệu còn không được, còn được làm chống nước chống phân hủy xử lý chỉ là dạng này một cây vật liệu ngay tại 23.000 khối tiền một cây, đây là hướng thiếu đi nói, ngài một tòa này tiểu viện tử xuống tới, chỉ là dạng này đại liêu ngài nhìn xem đồ trên có bao nhờ ý hệ. tu okay. cái, biên thủy không nghĩ tới, lao ra tử lớn tuổi như vậy sẽ còn phạm sai lầm như vậy, có nhiều thứ chỉ có thể nhìn bản vẽ, nhưng là thật chơi vậy sẽ muốn mạng người. Chúng ta trong nước cũng không giống như là nước Mỹ, chúng ta bên này vật liệu gỗ quý, vật liệu gỗ chi phí muốn cao hơn nhiều xi măng cùng vật liệu đá mà một chút rừng rầm tài nguyên phát đạt quốc gia, giống như là nước Mỹ cùng Canada cơ hồ toàn dùng vật liệu gỗ xây nhà, ở trong nước cái kia đến xo so xi măng gạch chế phòng ở vượt lên gấp mấy lần giá cả. Liên lão ra từ bây giờ nhìn phòng ở muốn dựng lên, cũng không so lão tổ phòng ở ít công phu, mà lại bởi vì tất cả vật liệu đều muốn mua, tăng thêm đường đường chính chính của xây sư phụ tới, cộng thêm gỗ thật vật liệu, không lên cái 5-600 vạn căn bản đừng hy vọng xây ra. Các người bên này không phải được nhiều dừng a? không thể dùng. Lúc này Nhan Lam cũng tới đến Biên Thụy bên cạnh, tò mò hỏi. Còn không có đợi Biên Thụy trả lời, Vũ Nghiễm long lão gia tử nói ra, những này rừng mặc dù nói là trong thôn, nhưng là không thể chặt cây, cho dù là ngươi trồng cây cũng không thể chém, được luật pháp bảo vệ. Biên Thụy nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Vũ Nghiễm long lão gia tử có chút lưu luyến không rời nhìn qua cái này kiểu Trung Quốc tiểu viện, sau đó lật ra một cái khác tiểu viện. Cái tiểu viện này không giữ quy tắc thời nghi nhiều. Mặc dù cũng là kiểu Trung Quốc, nhưng là là phản phất kiểu Trung Quốc, lại trừ đi một chút dườm già đầu cột dính liền, chỉ là có kiểu Trung Quốc mặt ngoài mà không có kiểu Trung Quốc bên trong. vu lão thái thái lúc này há miệng nói ra, láo đầu tử, ta cảm thấy chúng ta như thế xây, dứt khoát liền trực tiếp án lấy trong thôn dân cư quy chế xây, cứ như vậy cũng coi là thống nhất, thứ hai đâu gạch xanh tường trắng cũng nhìn làm thoải mái. vu lão gia tử suy nghĩ một chút, sách ba mấy lần miệng, cuối cùng vẫn đồng ý nhà mình bạn ra thuyết pháp, Rất ưa thích phòng ở dùng tài liệu quý đến hắn không thể thừa nhận, có thể tiếp nhận lại mất nguyên bản hương vị. Hiện tại tưởng tượng thật đúng là không bằng án lấy trong thôn dân cư phong cách đến, dùng hiện đại giang nam phong cách kiến trúc, đã tiết kiệm tiền nhìn còn cùng trong thôn kiến trúc thống nhất. Vậy được đi. Nếu là nghĩ xây trong thôn như thế phòng ở tìm ai? Vũ láo ra tử hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút, lấy điện thoại cầm tay ra giúp lao ra tử hỏi, từ phụ thân nơi đó muốn tới huyện thành một cái bao công đầu điện thoại. Biên Thụy để vu lão gia tử cho gọi tới hỏi. Ba gian đại nhà ngói mang cái phòng bếp, còn có trong phòng các loại đường ống, người ta cho mở ra 12 vạn khối phí tổn, nếu như mình mua tài liệu bọn hắn chỉ thi công, vậy liền án lấy quốc gia tiêu chuẩn cho người ta công phí là được rồi. Lão lưỡng khẩu được tin tức lại bắt đầu tính tới thực chất là mua tài liệu phù hợp, vẫn là mình mua liệu mời người xây phù hợp. Lúc này Biên Thụy liền không chen vào nói, mặc dù người này là trong thôn lão dùng, Nhưng là Biên Thụy cũng không muốn cho Vu Láo ra tử cầm chủ ý này, người ta phòng ở người ta mình sẽ làm chủ. Thế là đưa điện thoại cho Vu lão ra từ sau, Biên Thụy về tới phô tiếp tục làm đồ ăn. Lúc này cá đã nướng xong, Biên Thụy dùng tích tuyến đem đồ ăn cùng cá khỏa thành một cái to lớn bánh kẹo hình, trực tiếp bỏ vào đốt không sai biệt lắm than trồng chất trong tiếp tục nướng. Cất ký giấy bạc bao lấy cá nướng, Biên Thụy gọi điện thoại cho Tam K ra để nhà hắn phái người tới lấy cá, mình đem đã đốt tốt thịt kho tàu cho đựng ra. Gắp lên bắt giữ ấm sau, bắt đầu sao củ lạc, bạn dưa leo. Biên Thụy không muốn cầm, nhưng rất nhanh vu lão ra lại tìm tới Biên Thụy, xin mời Biên Thụy quyết định. Ngươi cảm thấy ta làm sao bây giờ tốt? vu lão ra tử ba ba nhìn qua Biên Thụy hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút đối láo ra tử nói ra, nếu không ngại hỏi một chút chút đồng cường, nhìn hắn là ý tưởng gì, các ngươi nếu là cùng một chỗ khởi công, nói không chính xác còn có thể nhân công bên trên tỉnh một chút. vu lão ra tử nghe xong. Lập tức cảm thấy chú ý này không sai, thế là muốn tới Trúc Đồng Cường điện thoại. Đánh xong điện thoại, vụ lão ra từ lúc này mới hiểu rõ, Trúc Đồng Cường vì bất việc trực tiếp chuẩn bị làm khoán bao liệu. Kỳ thật Trúc Đồng Cường đã hỏi biên thập thất, biên thập thất trực tiếp báo huyện thành tiểu công đầu điện thoại cho hắn, mà lại cái này tiểu công đầu cũng không phải người khác, chính là biên thập thất biểu hình, như vậy vô luận là công vẫn là liệu giá cả cuối cùng, kỳ thật cũng đều không sai biệt lắm, mà lại chất lượng cũng có thể cam đoan. Nông thôn bao công đầu phần lớn vẫn là rất nói thanh danh, mà lại nếu một môn sinh ý làm hư, đây không phải là một cái thôn không tìm hắn che phòng mà là phụ cận mấy cái làng cũng sẽ không lại tìm hắn, vì lẽ đó mọi người mặc dù sẽ tiết kiệm một chút liệu, nhưng là sẽ không không có lương tâm tình liệu. chương 75, uống rượu. Cá nướng quen, tam tẩu tử trong nhà cũng phái người tới lấy, cân nhắc đến tam tẩu tử ra nhân khẩu quá nhiều, biên thủy chuẩn bị hai đầu, trừ mình ăn một đầu. Còn lại một đầu đưa đến phụ mẫu trong nhà cho bốn vị lão nhân thêm chút đồ ăn. Về tới sân nhỏ, biên thủy trực tiếp tại phòng bếp bên cạnh tiểu trong phòng ăn triển khai cái bàn, mời mọi người vào chỗ ngồi. Chờ lấy tất cả mọi người ngồi xong, biên thủy đưa tay vô vỗ tay trái mình biên lọ sứ tử, đối trên bàn đám người hỏi, dù sao chờ chút cũng không có chuyện gì, mọi người làm chút ít rượu. vu lão gia tử nhìn qua biên thủy trong tay đen xì bình rượu, chỉ thấy đàn trên miệng còn có một chút giấy dán liền hỏi, đây là rượu gì? Trong thôn mình ngưỡng, cũng không có gì danh tự, bất quá rượu thế nhưng là rượu ngon, số độ mặc dù không cao cũng chính là ba mươi mấy độ không đến 40 độ bộ ráng, nhưng là vào cửa thuần miên, mùi rượu kéo dài, được rồi, để ta nói cũng nói không biết rõ, ta uống rượu uống ít, ngài hẳn là lao uống rượu, nếm thử chúng ta sơn thôn này tự ngưỡng rượu như thế nào. Biên Thụy nói đưa tay đẩy ra cái bình bên trên giấy dán cậy mở phong bế đàn khẩu bị kín tịch, lấy xuống cái bình bên trên sứ cái nắp, cái nắp một lấy xuống. Lập tức một cỗ mang theo mùi hương đậm đặc mùi rượu phát ra đến không khí bên trong, loại rượu này khí cũng không mạnh, không riêng gì không gắt còn mang theo một loại ngọt quả mùi vị. vu lão ra tử lấy trước kia cũng là một thành viên rượu trận hàng tướng, nói như vậy, cả nước cơ hồ có chút danh khí rượu hắn đều uống qua, mà lại đường đường chính chính uống chính là hàng chính tông, một điểm hàng giả đều không mang theo. Ờ, rượu này mùi vị không tệ, có chút rượu trái cây ý tứ vu lão ra tử ngửi một cái mùi rượu. Sau đó đối bên người Lao Thái Thái cùng Nhan Lam thuyết phục: "Các ngươi cũng nếm thử đi, rượu này xem ra rất không tệ, dù sao tất cả mọi người nếm thử, bằng không biên thủy cái này tôi công mở một vò." Nhan Lam ngửi thấy mùi rượu, cảm thấy rượu này có chút ý tứ, thế là gật đầu nói ra: "Vậy ta liền đến một điểm, một chút xíu là được rồi." Ly rượu nhỏ lập tức liền tốt, nghe hương vị còn có nhàn nhạt mùi hoa quê khí. Vu lão Thái Thái lại khoát tay một cái: "Ta vẫn là quên đi thôi, huyết áp có chút cao." Những ngày này cũng không phải là quá vững vàng, rượu liền không uống, lao đầu tử ngài cũng ít uống một chút. Biên thủy lúc này đã đem rượu trong vỏ rót vào một cái cổ dài đồng trong bầu rượu, như vậy rót rượu thời điểm so dùng cái bình tới thuận tiện nhiều lắm. Có chút nghiêng đàn khẩu rượu dịch chậm rãi theo đàn khẩu hướng chảy đồng trong bầu rượu, đợi đến lúc này trên bàn ba nhân tại phát hiện rượu dịch cũng không phải là trong trẻo bạch sắc, cũng không phải tượng nước đồng dạng, mà là mang theo một loại có chút đậm đặc theo đàn khẩu chậm rãi rơi xuống đến bình đồng trong. Toàn bộ quá trình nương theo lấy càng ngày càng dày đặc mùi rượu. Rượu này hầm bao lâu? Xem ra vượt qua 10 năm đi, Vu lão ra tử gặp một lần rượu dịch, lập tức hào hứng tới, nói xong sau theo bản năng liếm môi một cái. Biên thủy tính toán một cái nói ra, rượu này hầm đoán chừng có chừng 30 năm. Nguyên bản nguyên một cái bình rượu, hiện tại chỉ còn lại có hơn một nửa một điểm, nguyên bản trong rượu nước bởi vì thời gian nguyên nhân đều bay hơi mất, tăng thêm nguyên bản rượu dịch bên trong vật chất thông qua thời gian lên men, chậm rãi để rượu dịch càng thêm thuần hậu. Mùi rượu càng thêm nồng động. Biên Thụy kỳ thật cũng không nghĩ tới, dùng không gian đến rượu lâu năm thế mà so trên sần núi sơn động còn tốt, lúc này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì lao tổ thỉnh thoảng liền có thể làm ra một vò rượu ngon đến, nguyên lai là chuyện như thế. Giót hơn phân nửa bình đồng, biên thủy một cái tay bắt lấy bầu rượu nắm tay, một cái tay khác nhẹ vịn bầu rượu bụng, đem ấm khẩu rời không quay về người, sau đó cho vu lão ra châm lên một chén nhỏ rượu, cho lão phụ tử châm xong lại cho nhan làm châm nửa chén nhỏ cuối cùng mới cho mình châm lên tràn đầy một bát. Châm tốt rượu, Biên Thủy bưng lên bát hướng về phía trên bàn mấy người ra hiệu một cái, lời nói này hơi trễ, ta hoan nên mọi người đi vào nhà ta đến làm khách, nông thôn cũng không có gì tốt ăn ngon chơi, mọi người chấp nhận một cái. Rượu đâu mọi người tùy ý, đồ ăn cũng tùy ý, mọi người động thủ. Nói xong Biên Thủy nhẹ nhàng ngôi một ngụm nhỏ rượu, rượu cũng không sông, mùi rượu cũng không có bao nhiêu, miệng vừa hạ xuống cảm giác đầu tiên miệng đầy đều là nhàn nhạt hoa quế cùng mùi trái cây vị chờ lấy mùi trái cây vị thoáng qua một cái, rượu kia khi mới dần dần dày đặc, lúc này rượu dịch đã thuận cuống họng đến trong dạ dày, ấm áp mùi rượu làm cho cả người đều vì đó nóng lên. Thật sự là rượu ngon, rượu ngon. Vũ Nghiễm Long uống một ngụm rượu, xóa đi một cái miệng lên tiếng khen. Nhan Lam đem học Biên thủy dáng vẻ nhẹ nhàng môi một ngụm nhỏ, sau khi uống xong đồng dạng hướng về phía Biên thủy khen, dễ uống, mùi rượu không nặng, xem ra số độ không cao. Biên thủy nghe vậy cười nói, đừng nhìn rượu này vị không nặng nhưng say lòng người có thể say lợi hại, trước kia giảm ít rượu trận một cái phẩm tiểu sư, danh xưng là chưa từng có say quá, dạng này một vò nhỏ xuống dưới, nửa giờ trực tiếp đổ, vượt chân rượu vượt giống như là không có gì mùi rượu, nhưng cũng càng say lòng người, người nếu là có nửa cân đo, hai chén nhỏ là được rồi. Đương nhiên nếu là không có việc gì, người cũng có thể uống, uống đến linh đinh say mềm, quên hết thẻ phiền não, đến lúc đó đến trên giường ngã đầu liền ngủ, ngày thứ hai mặt trời lên cao tinh thần phân chấn So cái gì thuốc đều có tác dụng, cái gọi là nhất túy giải thiên sầu, chính là cái đạo lý này. A, thật hay giả? Nhan Lam biểu thị có chút hoài nghi. Biên Thụy nói ra, không quản thật giả, ngươi thử một chút không được sao? Nói Biên Thụy buông xuống trong tay đũa, một lần nữa cầm lên bát rượu cùng lao phụ tử, Nhan Lam đụng một cái sau, tiểu cắn một ngụm, buông xuống bát sau tiếp tục ăn cá nướng. Hai ngụm rượu vừa xuống bụng, ba người đều cảm thấy trên thân nóng hầm hập, rượu vào cổ họng, thơm ngào ngạt cá nướng nhai ở trong miệng. Trang đón thịt cá một điểm mùi tanh đều không có, miệng đầy đều là tôm, cá tươi vị tươi, để mới nếm thử Vu Nghiễm Long cùng Nhan làm đều khen không dứt miệng. Lão thái thái thấy cái này ba người uống hăng cáp, cũng có một ít thèm, há miệng hỏi Biên Thụy, rượu này số độ có cao hay không? Không cao ta cũng tới điểm. Biên Thụy cười nói, rượu số độ không cao, bất quá bởi vì ngài cao huyết áp, ta chỉ cấp ngươi ngược lại non nửa bát, ngài chậm rãi uống, thứ này kỳ thật đối cao huyết áp có chỗ tốt, bất quá không thể lập tức liền uống rồi đó tốt nhất là mỗi ngày một chén nhỏ, có thể cường gân hoạt huyết mềm hóa mạch máu. Một mặt nói, một mặt thao lấy bầu rượu, Biên thủy cho Lao Thái Thái cũng đổ non nửa bát rượu. T. Vu lão ra tử một chén rượu vào trong bụng, thấy Biên thủy cho mình lại châm lên một bát, tiểu cắn một ngụm sau đối Biên thủy đặt câu hỏi. "Tiểu Biên a, các ngươi rượu này làm sao không bán ra đi? Rượu ngon như vậy giấu ở tiểu thôn này đáng tiếp đi." Biên thủy nghe vậy nuốt xuống miệng trong một đoạn tiểu hương cần, cầm lấy trên bàn khăn tay trà sát một cái miệng. Không phải là không muốn bán đi, mà là bán không nổi, nhưng những rượu này dùng nhất định phải là chúng ta nơi này sinh ra lương thực, nước cũng nhất định phải là đầu nguồn nước suối. Nước suối tốt làm, chỉ cần chịu hoa khí lực để ra súc lưng là được rồi, nhưng là cái này lương thực không thể được, dùng đến trừ gạo, hạt thóc bên ngoài, còn được tăng thêm đậu nánh các loại. Tiểu tứ 5 dạng hoa màu đau, nếu là đều đem lương thực lưỡng rượu, các hương thân một năm ăn cái gì à, cũng không thể đem miệng treo lên đi. Bên ngoài mua lương thực không được à. Rượu này nói thế nào một cân cũng có thể bán hơn trên trăm khối tiền A. Nhan Lam tỏ mò hỏi. Biên Thụy nói ra, liền xem như trên trăm khối lại có thể thế nào. Các hương thân ăn đã quen nhà mình trồng đồ vật, người để bọn hắn đi mua gạo, hạt thóc bọn hắn mới không vui lòng đâu. Người biết trước kia chúng quanh đây làng Hiến Lương, đều là dùng mình sinh ra lương thực bán đổi thành phía ngoài lương thực Hiến Lương, một cân đổi hai cân hoặc là một cân nửa dao. Biên Thụy nói đến trước kia Hiến Lương sự tình, Biên Thụy tuổi tác tự nhiên là không có trải qua Nhưng là hắn lớn lỗ thai nghe qua lão tổ nói qua những chuyện này, thế là hiện tại liền làm cái việc vui nói ra. Thôn các ngươi thật đúng là có thể lợi dụng sơ hở nha nhan làm nghe thổi phù một tiếng cười nói. vu Nghiễm long lão già tử lại là không cười, mà là nhìn qua nhan làm tình ý sâu xa nói ra, ngươi là không biết trước kia nông dân qua có bao nhiêu khổ, cho dù ai phóng tới tình huống này đều phải làm như vậy, tốt như vậy lương thực ở bên ngoài một cân có thể đổi được hai cân, vì cái gì định giá một cân chính là một cân giao đến trạm thu mua đi. Ngươi là không biết, trước kia thu công ty lương thực ở trong đó con con quân phá sự, có đôi khi có thể để ngươi nghe hoài nghi nhân sinh. Lao thái thái nghe xong lập tức đánh gãy nhà mình lao đầu tử, được rồi, vui vẻ như vậy thời điểm nói những chuyện cũ thương tâm kia làm cái gì, dùng nữa dùng nữa Biên Thụy một nhìn, gào to mùi vị kia không đúng, lập tức cởi tủng tìm nói ra, đúng, dùng nữa Dù sao à, chúng ta rượu này một năm cũng chính là tầm 10 tấn tổ lượng, trong đó còn muốn tồn đến chừng trăm cái bình. Còn lại lúc này mới sẽ hầm bên trên 1 đến 2 năm sau đó bán đi, hàng năm chỉ cần đến khai hầm thời gian, rượu cơ hồ đều là bị lao khách quét qua ánh sáng, trên thị trường muốn mua ngài cũng mua không được. Ta cái này còn chuẩn bị thu được hai vỏ tử mang về đâu, xem ra cũng không thành đi. Vu lão gia tử nghe xong thất vọng nói. Biên Thụy vui mừng mà nói, chưa người khác còn có thể chưa ngài, đợi ngài thời điểm ra đi ta đưa ngài hai vỏ tử, nhưng là cũng vẹn vẹn hai vỏ tử, bởi vì ta chỗ này cũng không nhiều. Vẫn là trước kia sư phụ ta lưu lại. Nhưng là ngài nếu là lại nghĩ, vậy thì phải đợi đến cuối tháng 4, tháng 5 mở ra hầm lò thời điểm. Khi đó ngài mới có thể mua được rượu mới. Cho ta một vò. Nhan lam ba ba nhìn qua biên thủy. Biên thủy nhẹ gật đầu. Được, đưa ngươi một vò liền một vò. Một bàn bốn người một mặt uống chút rượu một mặt liền thức nhắm. Đồng thời còn trò chuyện tiểu thiên. Chờ lấy uống một ma nhị tê dại thời điểm. Mọi người cũng liền bung ra. Vụ lão gia tử cho Biên thủy cùng Nhan Lam hai người trẻ tuổi nói về sự tình trước kia, cái gì xuống nông thôn a, cái gì trộm đồng hương ra gà loại hình a, dù sao liền xem như vào niên đại đó, Vụ lão gia tử trong trí nhớ trẻ tuổi thời đại cũng là như vậy thú vị. Nhan Lam câu chuyện liền tương đối bình thường, nàng tựa hồ vẫn đang luyện vũ đạo, từ nhỏ đến lớn cơ hồ chỉ làm chuyện như vậy giống như. Ngươi không cảm thấy nhàm chán a? Biên thủy rất hiếu kỳ. Nhan Lam bưng bát, tiến tới Biên thủy trước mặt, ra hiệu Biên Thụy cho mình rót rượu. Thấy biên thủy rót rượu đồng thời nói ra, không có cảm thấy à, liền xem như hiện tại, ta cũng cảm thấy luyện múa thời điểm là thoải mái nhất, hiện tại chưa múa có thể nhảy, ta ngược lại cảm thấy lập tức đã mất đi mục tiêu, làm chuyện gì đều để không nổi tinh thần tới, muốn làm điểm khác à, lúc này mới phát hiện mình những năm này tới, trừ khiêu vũ cái gì cũng không biết, liền xem như đi tiệm cơm rửa chén đĩa, đều tẩy không tốt. Biên Thụy nghe cười ha ha nói, trưởng thành dạng này ngươi đi rửa chén đĩa. Nếu là ta mở tiệm cơm liền không cho ngươi rửa chén đĩa, để ngươi học những cái kia vong hồng, đứng tại cổng kéo cái mặt cái gì, cũng đừng quản ngươi mỉ sởi công phu như thế nào, dù sao chỉ cần dáng dấp xinh đẹp hiện tại chính là lưu lượng, khách nhân chuẩn không thể thiếu. Tiểu biên, ngươi đứa nhỏ này lao thái thái bị biên Thụy làm vui vẻ. Ta xinh đẹp không? Thật rất xinh đẹp. Biên Thụy gật đầu nói. vu lão gia tử cũng nói, tiểu nhan tướng mạo thật xinh đẹp, đủ để xưng bên trên mỹ nhân. Tuyệt đối không phải trên mạng những cái kia tăng thêm lọc kính vong hồng có thể so. Liền lao thái thái cũng gật đầu, thật xinh đẹp, ta lúc tuổi còn trẻ cũng không có người xinh đẹp như vậy. Ai, ta đến là tình nguyện phổ thông một chút, không có phiền thoái nhiều như vậy nhan làm nói. Được rồi, đừng giả bộ lấy, nói người béo còn thở lên, đến. Chúng ta uống rượu biên thủy nghe cười dơ lên bát. Uống rượu. vu lão gia tử mấy người cũng đi theo dơ lên bát. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 76, đôi dài tặc. Biên thủy mở mắt, nhìn chung quanh tình huống, phát hiện mình nằm tại trên giường của mình. Về phần đêm qua là thế nào trở lại trên giường, kia là một chút cũng không nhớ gì cả. Xoa bóp một cái đầu, biên thủy không có cảm giác được đồng dạng uống rượu say rượu sau đầu đau muốn nước cảm giác. Trong thôn tự chế rượu thật sự là quá tuyệt, một điểm không lên đầu. Thế là biên thủy chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu nghĩ chuyện tối ngày hôm qua. Suy nghĩ kỹ một hồi, Biên Thụy lúc này mới theo trong đầu lật ra sau cùng ký ức, mình cùng vu lão ra tử cùng một chỗ nhìn xem điện thoại ca hát, về phần hát cái gì ca Biên Thụy đem quên đi, dù sao nhan làm cùng lao thái thái ở bên cạnh vui vẻ vỗ tay tới. Về phần sự tình phía sau kia thật là không nhớ nổi. Mình đây là trở về phòng, mà lại trên thân cũng là ngày hôm qua bộ ráng, thế là Biên Thụy đẩy ra phòng chính cửa nghị đến phòng bếp đi xem một chút, có phải là hôm qua có người say ngã tại phòng bếp qua một đêm? Vậy coi như hơi rắc rối rồi, bởi vì phòng bếp nhưng không có điện đoán, đừng đem khách nhân cho đông lạnh. Đẩy cửa ra Biên Thụy bị ban đêm gió mát thổi một cái giật mình, lập tức đem thân thể cho rụt trở về, tìm tới một kiện quần áo dày khoác lên người, Biên Thụy lúc này mới đi tới phòng bếp. Đến phòng bếp xem xét, trừ cả bàn bừa buộn bên ngoài, người một cái đều không tại, lúc này mới hơi yên lòng, ra phòng bếp Biên Thụy đi tới cửa xương phòng khẩu nghe một cái, nghe được vu lão gia tử trong phòng tiếng lầm bẩm chính thịnh. Nhan Lam trong phòng tựa hồ cũng có tiếng người lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Biên Thụy tỉnh ngủ, lại trở về ngủ cũng không thực tế, hiện tại đã là dạng sáng 5 giờ nhiều giờ, sắc trời đều đã bắt đầu tỏa sáng, thế là Biên Thụy bắt đầu thu thập lại cái bàn, đem trên mặt bàn một chút cơm thừa cái gì phóng tới trong nồi nóng lên một cái, cho đại hôi đưa qua, một chút dễ dàng tiêu hóa thì là đưa cho mấy cái chó con. Còn ly mèo hoa Biên Thụy tự nhiên cũng phải chiều ứng đến, chỉ là nó vận khí tốt, trên bàn không có gì nó có thể ăn. Vì lẽ đó ly mèo hoa ăn chính là tô mì cháo. Cho ăn tốt tiểu cầu mèo con, biên Thụy đem chó con cho hết phóng ra, tiểu gia hỏa đi qua thời gian một ngày, đã đối tiểu viện tử không còn xa lạ, phóng xuất sau từng cái vung lấy hoan mà chạy. Đến là ly mèo hoa vẫn có chút sợ người lạ, phóng xuất sau, trực tiếp trốn đến lều một cái góc, chỉ lộ ra một cái mau nhung nhung mèo con nông. Biên Thụy cũng không có nhiều chiều ứng, tại nông thôn nuôi mèo nuôi chó chính là như vậy. Không có ai sẽ cả ngày không có việc gì liền quan tâm tiểu cầu mèo con, cũng chính vì vậy chúng ta chó vườn Trung Hoa cùng Trung Hoa điển viên mèo mới có thể to lớn tráng trưởng thành. Thu thập xong những ngày sau, biên Thụy sách bên trên mình phun nhỏ ấm, vào không gian ngọ nhất điểm không gian nước, pha loãng sau mang theo vào nhà mình thức nhắm vườn bắt đầu cho sáng sớm hôm qua trồng lên dưa leo cây non, cà chua manh muối tới nước. Biên Thụy mang theo phun nhỏ ấm, cẩn thận đem bình phun trong nước tới đến tiểu mầm lên, mỗi một gốc tiểu mầm đều phun hai lần. Không thể nhiều cũng không có thể thiếu, nhiều cái này gốc mầm liền ráng dấp quá nhanh, thiếu đi tự nhiên là càng chậm hơn. Đem mấy hàng tiểu mầm tới sóng nước, Biên Thụy đứng lên nhìn một chút nhà mình vườn rau xanh, cảm thấy đầy mắt vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, lập tức cảm thấy rất là vui mừng. Ngay tại Biên Thụy cảm thấy mình tháng ngày qua đắc ý thời điểm, đột nhiên khỏe mắt quét nhìn bên trong nhảy ra một cái màu xám vật nhỏ, làm Biên Thụy nhất chuyển mặt đi qua thời điểm, phát hiện màu xám vật nhỏ cũng chính nhìn chính mình. Một con chuột, màu xám con chuột con. Kích thước không lớn, không sai biệt lắm thân thể cũng chính là dài năm 6cm, đầu hoang mắt chuột được không ác tâm. Biên thủy vẫn cảm thấy, con chuột ác tâm có 7-8 phần là ác tâm tại cái đuôi lên, nhất là trước mắt cái này một cái. Bởi vì cái này con chuột có một đầu so khác con chuột còn dài hơn cái đuôi cơ hộ có thân thể gấp dưới dài, kéo tại sau lưng tượng kéo lấy một cây con run, tặc kẻ đáng ghét. Kỳ thật biên thủy có lúc cảm thấy con chuột cái đuôi nếu là không trọc, đoán chừng còn không có như vậy nhận người ghét. Một thân mau thân thể đằng sau kéo lấy một đầu lúng túng không lông cái đuôi, để người ác tâm muốn nói. Bất kể như thế nào, hiện tại liền có một con chuột đang cùng biên thủy mắt lớn trừng mắt nhỏ, một người một hao tổn cứ như vậy địch không động ta không động như thế đối mặt. Đôi dài tặc. Biên thủy trừng mắt con chuột con quát. Nguyên bản biên thủy còn muốn lấy gọi một cái con mèo nhỏ cái gì, nhưng là tưởng tượng nhà mình con mèo nhỏ hiện tại vừa mới rứt sữa, còn tại góc tưởng trong góc rụt lại đâu, thế là liền thu tâm tư. Chi chi. Đôi giải tặc con chuột thế mà lá gan mập đến hướng về phía biên thụy hừ hừ tình trạng. Cái này khiến biên thụy làm sao có thể nhẫn. Nhìn một cái bốn phía, biên thụy phát hiện bốn bề vắng lặng, thế là trực tiếp theo không gian trong bắt được một cây gậy sách tại trên tay, lâm thời lấy ra biên thụy cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp chép trên tay hướng về đôi giải tặc con chuột ném tới. Chỉ thấy đại con tử theo biên thụy trong tay bay ra ngoài, con vẹo quét qua hai ba gốc người cây tủ, đánh tới hướng đôi dài tặc con chuột đứng địa phương quét tới Mắt nhìn thấy liền muốn quét đạo con chuột, ai biết vật nhỏ còn rất linh hoạt, lập tức tránh đi cây gậy, tung ra 20 cm sau, liền đứng vững tiếp tục khiêu khích Biên thủy. "Tao ít ít tí, lao tử còn không thu thập được người rồi." Biên Thụy suy nghĩ một chút, chuẩn bị theo không gian trong đêm mình làm ra đánh điểu ná cao su cho lấy ra, cái đồ chơi này là Biên Thụy khi còn bé tự mình làm, ná cao su thân là dây kém cong, ná cao su gân thì là dùng dây thun hợp mấy cỗ tử bộ thành. Ngay tại Biên Thụy vừa lấy ra ná cao su thời điểm, đường đầu nhìn lên phát hiện con kia chán ghét đuôi dài tặc con chuột đã chạy không có cái bóng. May mắn ngươi chạy nhanh. Biên thủy giận dữ thu hồi lá cao su. Thấy được một con chuột, biên thủy cảm thấy khó chịu, do xét một cái nhà mình vườn rau xanh muốn nhìn một chút còn có hay không khác con chuột tới trộm mình đồ vật, đồng thời còn muốn biết một chút cái này con chuột đến mình vườn rau xanh đi vào thực chất là muốn trộm cái gì. Nhìn một vòng cũng không có phát hiện mình vườn rau xanh trong có cái gì là con chuột thích, giống như là đậu phộng cái gì biên thủy vườn rau xanh trồng cũng không có gan, hướng hồ cũng không lúc đó. Còn cái khác cái gì rau quả cái gì, con chuột cũng không thích ăn à. Nói càng đáng tin cậy một điểm, hiện tại trên núi rừng tất cả đứng lên, tùy ý tại sơn lâm tử trong tìm một chút ăn, cũng so tại vườn rau xanh trong hao tồn tốt. Không hiểu rõ chuyện này, biên thủy cũng liền không suy nghĩ nhiều, dù sao hạ quyết tâm hảo hảo bồi dưỡng nhà mình đại ly mèo hoa, chờ lấy tiểu ly sau khi lớn lên, đem đám này chuột hết đều chơi chết th Mang theo đối con chuột hoán nghiệm, biên thủy hái được một chút rau xanh về tới phòng bếp, dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm, biên thủy chuẩn bị làm điểm bữa sáng, rất đơn giản nấu cái cháo, phối hợp cải bẹ cái gì, về phần làm, biên thủy chuẩn bị quán trứng gà bánh. Đây là biên thủy ý nghĩ, về phần đến lúc đó nhan làm mấy người có dậy hay không đến ăn vậy thì không phải là biên thủy khả năng suy tính. Lại biên thủy cũng dự định tốt, nếu như ba người không nổi ăn. Như vậy trong nhà đại hôi còn có mấy cái mèo con đồ chó con vậy liền có thể chiếm được tiện nghi. Cháo cái gì tất nhiên là không cần phải nói, một chén nhỏ mễ m, vào nồi, tăng thêm 2-3 gáo nước bắt đầu đốt là được rồi. Trứng gà khô dầu cũng không khó, đem mặt thêm nước pha trộn cháo, đừng quá làm cũng đừng quá hiếm, chú ý đừng có bún mọc là được. Nếu có bún mọc chờ chút ăn vào miệng trong sau cảm giác không tốt, làm xong hồ dán dán sau, bắt đầu nhóm lửa. Chờ lấy nồi nóng lên sau dùng dầu bản chải nhẹ nhàng tại đáy nồi chung quanh soát bên trên một vòng dầu hà cải. Quét hết dầu sau phía dưới cháo, đồng thời dùng cái sạn đem hồ dán dán quán thành bánh hình. Chờ lấy bánh bên trên nhìn không ra cái gì hồ dán dán thời điểm, đem bánh bột ngô vượt lên một cái mặt, tiếp xuống đem trứng gà hòa hảo hành thái cùng tỏi mạt loại hình tại bánh bột ngô bên trên quán đồng đều, chờ lấy trứng dịch một đám thay cái mặt, qua lại 2 3 chuyến chờ lấy trứng gà toàn làm, cả trương bánh bột ngô cũng mang theo lấy một điểm kim hoàng. Dạng này trứng gà dầu bánh rán tử liên tốt Liên tiếp quán hai khối Biên Thụy tất cả đều ăn trong bụng Tại quán khối thứ 4 thời điểm Đột nhiên cổng chuyển đến lao thái thái thanh âm Nha, sáng sớm làm cái gì đây Thơm như vậy Biên thủy bị lao thái thái đột nhiên lập tức giật ngài mình Ngài đi lên à nha Tối hôm qua ngủ có được hay không Biên thủy lấy lại tinh thần hỏi Lao thái thái cười nói Tốt, tốt, cái này ngủ một giấc tỉnh Không nói ra được dễ chịu Mắt còn không có mở ra đâu Trong lô 2A đều là liễu ríu tiếng chim hót, thật sự là rất có ý tứ, nói thật một đêm này tới, ta mới đối nhà kia có mới chờ mong. Biên thủy nghe lão Thái Thái nói như vậy cười cười, sau đó đem chủ để chuyển đến đêm qua, "A dị, chuyện tối ngày hôm qua ta có chút nhớ không được, chưa ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ a?" Lão Thái Thái nghe cười nói, "Không có gì làm trò cười cho thiên hạ, đều rất tốt, chỉ là có chút say, ba các ngươi cuối cùng đều uống có chút cao, nhất định phải ca hát khiêu vũ, náo loạn hơn nửa giờ." Từng cái liền an tĩnh, ngươi cũng không tệ lắm biết đưa nhan làm trở về phòng, đưa xong sau còn biết về phòng của mình ngủ, nhà chúng ta lão già kia theo cái như heo, cũng may ngươi trong viện châu thật không tệ, giúp đỡ. Lao thái thái một mặt nói một mặt mở ra điện thoại di động của mình, sau đó cho biên thụy nhìn một chút nàng tối hôm qua quay xuống video. Cái này xem xét video, biên thụy không sai biệt lắm liền đem ký ức cho nối liền cùng nhau, ba người là say nhưng chữ khát bên ngoài thật đúng là chưa ra cái gì xấu. Đơn giản chính là say lấy dáng vẻ hơi khó coi Biên Thủy nhắcc lên lấy bụng đập cái bụng nhan Lam thì là một điểm không có mị nữ hình tượng đưa tay án lấy cái mùi đóng vai lợn loại hình vu lão gia tử thì là ôm đại hôi thẳng lao nước mắt nói Biên Th thủy nghe không hiểu nhiều phương luôn cũng chưa náo bao lâu Biên Thụy thấy trong video mình liền lung la lung lay đứng lên đồng thời còn dịu lấy nhan Lam nói muốn đưa nàng trở về phòng Lào đảo nghiêng ngã đem nhan lam cho đưa đến cửa phòng khẩu Biên Th thủy cũng không biết cùng nhan lam nói cái gì Ước chừng là tạm biệt loại hình, thế là đứng tại trong môn nhan lam hướng về phía biên Thụy vung lên tay, biên thủy thì là tùy ý bày hai lần, lung la lung lay hồi mình phòng chính. Sau đó chính là lão thái thái lương vu lão gia tử, nếu như lão gia tử thành thật một chút cái kia còn tốt, nhưng là lao gia tử bên này khoa tay múa chân nói biên thủy nghe không rõ phương ngôn một khác cũng không thành thật, thật vất vả lao thái thái vị lao gia tử đến cửa phòng bếp, liền đỡ bất động. Lúc này ngốc như đầu to xuất hiện, chỉ thấy nó cúi đầu xuống. Dùng xương đem lão ra ra tử cắm ở trên cổ, nửa kéo nửa đem láo ra tử kéo về đến cửa xương phòng khẩu. Tóm lại mọi người rượu phẩm cũng còn không sai, ngốc như biểu hiện đột xuất nhất. Xem xét mình không có làm trò cười cho thiên hạ biên thủy an tâm một chút, đồng thời dặn dò sau này mình rượu này muốn uống ít, dễ dàng sẽ ra chuyện. chương 77, đồng bầu rượu. Đến lúc ăn cơm, vu lão ra tử cùng nhan lam đều rời giường. Ngủ có được hay không? Biên thủy hướng về phía hai người hỏi. Hai người hiện tại cũng rất tinh thần, từng cái thần thái sáng láng, tinh thần khí 10 phần. Nhan Lam vui vẻ nói ra, thật đúng là tựa ngươi nói đồng dạng, uống xong sau ngủ mười giấc, cả người tinh thần đều tốt mấy phần, ta hiện tại cảm thấy hốn trên thân tiếp theo sợi nhẹ nhõm. vu lão gia tử cũng đi theo một mặt cười một mặt gật đầu. Biên Thụy biết Nhan Lam là có chút áp lực lớn, có ít người rõ ràng có áp lực nhưng là còn muốn giả vợ như cái gì cũng không có, không phải có câu chuyện cũ kể à, có ít người cười càng lớn tiếng kỳ thật nội tâm áp lực càng nặng. Biên thủy hoài nghi nhan làm chính là người như vậy. Giống như là loại người này lập tức ném đi cho tới nay sinh hoạt mục tiêu, nếu như không biết giải sầu, rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụt vặt. Cái kia có thể, ăn cơm đi biên Thụy hướng về phía hai người nói. Có thể ăn cơm à nha? vu lão ra tử dối cái đầu hỏi. Lao thái thái cười nói, hai người các ngươi chân thật là dài, biên thủy lúc này mới vừa mới làm tốt, các ngươi liền liền dậy. Một mặt nói một mặt lao thái thái giúp đỡ Biên Thụy xới cơm cái gì, Nhan làm cùng Vu lão ra tử gặp một lần cũng lập tức tới phụ một tay, bốn người một trận bận rộn sau ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh, bắt đầu ăn lên điểm tâm. Vu lão ra tử hút trượt một ngụm cháo, cắn một cái trứng gà bánh, liền một khối tiểu cải bẹ, đẹp không tư tư nhai, một mặt nhai còn vừa hướng về phía Biên Thụy hỏi, cái này cải bẹ làm không tệ, nhà mình chế. Biên Thụy hừ một tiếng, từng, mẹ ta cùng mãi mãi ta cùng một chỗ động thủ chế, cụ cải cũng là trong nhà mình trồng. Mỗi đến mùa thu tất cả ra đều sẽ chế một chút dạng này thức nhắm, giống như là cải bẹ, tuyết đồ ăn cùng dưa chua cơ hồ tất cả gia đều chế, tượng một chút dưa leo đầu, chua củ cải loại hình, thì là nhìn tất cả ra yêu thích. Lao Thái Thái nghe một mặt hướng tới nói ra, chúng ta chế dưa mới vậy vẫn là 20 năm trước sự tình, về sau làm ngõ hẻm phá hủy chuyển vào cư xá ướp 1-2 năm khó khăn lại phí tinh lực, còn thỉnh thoảng bị hàng xóm thiếu lại, vì lẽ đó liền không có ướp, hiện tại chính chúng ta có cái sơn nhỏ, thích ăn thức nhắm á đều có thể ướp Vũ láo ra tử nghe được bạn già kiểu nói này, cười tủng tìm nhìn bạn già một chút, sau đó mang theo điểm khoe khoang hướng về phía biên Thụy nói ra, tiểu biên ngươi là không biết, a di ngươi chế ra cây cải trắng, tặng người đều có mặt, trở lấy năm nay xương thiên để ngươi nếm thử nhà chúng ta bạn già tay nghề. Vậy ta coi như chờ lấy rồi biên Thụy góp thú nói. Được, đi, đến lúc đó giúp ngươi làm một vò, giữ lại ngươi từ từ ăn láo thái thái vui vẻ có chút không ngậm miệng được. Lại hàn huyên vài câu. Nhan Lam há miệng hướng về phía lão lương khẩu hỏi, vũ thúc, nhìn ngài bộ dạng này ngày mai là không đi. Vũ lão gia tử có chút lung túng nói ra, xin lỗi à, ngày mai chúng ta thật đúng là đi không được, vừa rồi cửa thôn tiểu trúc gọi điện thoại tới, để chúng ta ngày mai cùng hắn cùng đi chọn vật liệu xây dựng, đoán chừng phải muốn một hai ngày thời gian, không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ hồi minh châu, ngươi nếu là muốn trở về vậy thì phải một người. Nếu không ngươi lại nhiều chơi hai ngày, ta nhìn ngươi ở đây chơi cũng thật vui vẻ không thể lại ở, lại ý lại biên thụy trong nhà giống tiểu gì. Nhan Lam cười nói. Biên thụy trực tiếp trả lời, ta là không quan trọng, sân lớn như vậy chỉ có một mình ta ở, các người đến vừa vặn có thể để tiểu viện tử náo nhiệt một chút. Không được, vẫn là trở về đi Nhan Lam nói. Đối với Nhan Lam đến nói cùng biên thụy trước kia thật không tính là bằng hiểu gì, nhiều lắm thì có vài lần duyên phận, hiện tại chạy đến người ta ở hai ngày đối với nàng mà nói đã là quá mức, lại ăn uống không ở lại mấy ngày. Nhan Lam cảm thấy mình ra mặt còn không có giày như vậy. Thật xin lỗi, chờ hồi Minh Châu thời điểm cùng người cha uống rượu vu láo ra từ nói. Không có việc gì Nhan Lam nói. Bốn người trong phòng ăn cơm, cộng lại dần dần náo nhiệt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một đám đầy sân vui chơi chó con ngửi thấy cơm vị từng cái nghị tiến vào trong phòng bếp đến hôn ít đồ ăn. Nhưng là Đại Hôi gặp được tình huống như vậy, trực tiếp đem chó con cản lại, chỉ cần có chó con hướng trong phòng chui, Đại Hôi liền sẽ lập tức đem bọn nó cho ngậm ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng vùng ra trong viện trên mặt đất, lấy đó chứng trị. Mỗi khi đại hôi vùng một lần, chó con liền sẽ phát ra đáng thương tiếng ô ô. Rất nhanh nhan lam liền có chút chịu không được, há miệng đối biên thủy nói ra, để tiểu cầu vào đi, bọn chúng lúc này mới bao lớn một chút. Biên thủy lắp đầu, chó không phân lớn nhỏ, có nhiều thứ muốn từ nhỏ đã dạy, chó của ngươi muốn dẫn trở về. Ta không biết ngươi có thể dạy thành cái dặn gì, nhưng là còn lại đồ chó con, chỉ cần bị đại hôi dạy bên trên mười mấy hai mươi ngày. Tất cả quy cụ không sai biệt lắm liền dưỡng thành. Dưỡng thành sau, tiểu cầu sẽ không ở trong viện đi ị đi tiểu, cũng sẽ không cắn loạn đồ vật, không có đi qua cho phép là không thể vào phòng tới. Đối với chó, biên thủy xưa nay không xem như sùng vật đến nuôi, hắn nuôi chó cũng không phải sùng vật, thu nhận công nhân làm chó đến định nghĩa càng thêm chính xác một chút, giống như là đại hôi là thuộc về giữ nhà tuyển thủ. Đương nhiên, ở phương diện này ngốc như làm càng tốt hơn một chút, nhưng là cũng không thể nói đại hôi làm liền không tốt. Chỉ là không có ngốc như tốt mà thôi. Nếu không, ta cũng đem tiểu cầu phóng tới ngươi nơi này nuôi một đoạn thời gian. Nhan Lam há miệng nói. Biên thủy lắp đầu, lại nuôi một đoạn thời gian. Cái này chó khả năng không phân rõ đến cùng là ta nuôi nó vẫn là ngươi nuôi nó. Nuôi chó còn được mình mang theo trên người. Chó đất nếu là dưỡng thành ngươi liền xem như đưa ra ngoài 3-5 năm. Tại trong lòng của nó ngươi vẫn là chủ nhân của nó. Địa vị vẫn là tầng cao nhất. Đằng sau bất luận kẻ nào tiếp nhận cũng không được. Biên Thụy bên này đang nói cho đâu, cửa sân truyền đến Trúc Đồng Cường thanh âm. Có người a Có người, vào đi. Biên Thụy mặc dù trong lòng không vui lòng, nhưng là vẫn hướng về phía bên ngoài viện gào một cúng họng. Nghe được Biên Thụy để vào sân nhỏ, Trúc Đồng Cường lúc này mới đẩy ra cửa sân đi vào sân nhỏ, vào sân nhỏ sau quay người lại lại đem cửa sân cho đóng lại. Hiện tại đừng nói là chúc Đồng Cường, liền trong thôn bản ra vào Biên Thụy sân nhỏ cũng không dám lô mãng liền tiền đến. Bởi vì ngốc như cái kia nhô lên người tới cũng không phải nói đùa. Chúc Đồng Cường thuận thanh em đi tới cửa phòng bếp, nhìn thấy biên thủy bốn người vây quanh bàn nhỏ đang dùng cơm đâu, thế là cười tủng tìm tới một câu, ăn điểm tâm đâu. Nói xong Trúc Đồng Cường ánh mắt trong phòng quét một cái, nhìn thấy cổng không xa có cái băng ghế nhỏ, thế là đi qua kéo băng ghế nhỏ ngồi xuống. Nến qua không có, chưa ăn qua ăn một điểm. Biên thủy khách sao mà hỏi. Trúc Đồng Cường cũng biết biên thủy là khách khí với hắn, thế là khoát tay một kho Các ngươi ăn đi, ta là tới thương lượng với vu tiên sinh một cái, chúng ta tại sân nhỏ đến cùng làm như thế nào xây. Nói xong, Trúc Đồng Cường ánh mắt tùy ý như vậy quét qua, phát hiện bày ở vạc nước cái nắp bên trên đồng bầu rượu, xem xét cái này đồng bầu rượu nhan sắc, Trúc Đồng Cường lập tức đã cảm thấy nhìn quen mắt, thế là đứng lên đi tới vạc nước bên cạnh, nhặt lên đồng bầu rượu ngồi trở lại đến trên băng ghế nhỏ bắt đầu thưởng thức. Biên thủy đem Trúc Đồng Cường động tác đều thấy được trong mắt, cảm thấy không biết hình dung như thế nào cái này một vị. Cảm thấy chỉ cần là đuổi kịp cơ hội, người này liền muốn đến nhà mình đến chuyển lên một vòng, mỗi một lần đều giống như quỷ tử vào thôn, đông nghiêng mắt nhìn nghiêng mắt nhìn tây nhìn xem. Cái này ấm không tệ. Biên thủy trong lòng nhảy ra một câu, quả nhiên, lại tới. vu lão gia tử đến là không biết giữa hai người sự tình, nghe được Trúc Đồng Cường nói như vậy, ánh mắt cũng rơi vào bình đồng bên trên, làm sao cái không tệ pháp. Không riêng gì vu lão gia tử, liền lao thái thái cùng nhan Lam đều là một mặt hiếu kỷ. Một cái tay cầm đua bưng bát, một cái miệng trong hẽ mở bánh bột ngô đều quên nhai, cứ như vậy một mặt xem náo nhiệt bộ dáng nhìn phía Trúc Đồng Cường. Trúc Đồng Cường một nhìn, nha, còn có ba cái tốt học à, thế là bắt đầu khoe khoang lên mình đồ cổ bản lĩnh. Hương ngồi, đem dưới mông băng ghế nhỏ rút ra, hướng bên cạnh bàn nhích lại gần, sau đó đem đồng muốn ấm hoành phóng tới trong tay, bắt đầu cho vu lão ra tử mấy người rằng giải. Nhìn thấy cái này cục đồng không có, lộ ra màu nâu, các ngươi nhìn xem cái này con Trạch còn có vào tay xúc cảm. Ta có thể rất có nắm chắc phán định, cái này bình đồng chính là cùng tuyên đức lô đồng dạng liệu chế, kỳ thật ta cảm thấy có thể là đem một kiện tuyên đức lô dung sau luyện chế lại một lần chúc đồng từng nói. vu lão gia tử mặc dù không phải chơi đồ cổ, nhưng là hiện tại là đồ cổ nóng, láo gia tử cũng thường nhìn dám bảo tiết mục gì, chỉ là hắn cũng không đụng chính là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. lão gia tử là có tự biết rõ người, biết nghề này nghiệp bên trong nước sâu đâu, vì lẽ đó chỉ ở trên bờ xem náo nhiệt cũng không có xuống dưới gây sóng gió. Vậy nhưng thật có thể a, trên nước lô giá bao nhiêu, biến thành bình đồng không phải đáng tiếc a. Vu lão gia tử nhìn qua bình đồng một bộ đáng tiếc, không đáng tiền bộ dáng. Cũng không thể nói như vậy, cái này bình đồng cũng không phải hiện tại chế, nhìn tay nghề còn có công nghệ tiêu chuẩn cũng là đời minh đồ vật, mà lại công tượng tay nghề rất cao siêu, khả năng cũng là ra ngoài cung đình tác phường, ngươi nhìn đổi cái này đồng với tượng. Vu lão ra tử rũi cái đầu dùng sức tiếp cận một cái cũng không hiểu rõ Trúc Đồng Cường nói là có ý gì, đành phải đi theo thỉnh thoảng ân bên trên hai tiếng góp số lượng. Không phải liền là một cái bình đồng nha thịnh tàn hương vẫn là thịnh rượu, ta cảm thấy hay là dùng đến thịnh rượu tốt, thắp hương bái thần thứ này hư vô mờ ảo, còn không bằng thật vui vẻ còn sống, say rượu làm ca nhân sinh bao nhiêu tới thống khoái lâm ly biên thủy cười ha ha nói. Trúc Đồng Cường đi theo cười nói, chúng ta đều là tục nhân. Vũ lão ra tử cười nói, cái này còn có câu chuyện A. Cái kia cũng không phải có câu chuyện Trúc Đồng Cường nói. Biên Thụy lúc này cảm thấy hơi có chút không được tự nhiên. Trúc Đồng Cường nói, ta cùng Biên Thụy mới quen thời điểm, hắn tại hủy đi một cái giường, thời cổ cái trùng loại kia khắc hoa giường lớn, theo cái căn phòng giống như cái trùng loại kia, ta đoán chừng ít nhất đến giá trị một cái hơn 10 vạn, nếu như gặp phải chọn trúng giá cả còn có thể cao hơn một chút, ai biết người này chết sống không bán, cuối cùng liền hủy đi thành hiện tại hắn trong phòng bộ ráng, đồ còn dư lại ta đến làm mò một chút, thế nhưng là lúc đầu vị không có Quà không bao lâu. Ta đến đi một vòng, lại phát hiện trong nhà hắn treo trên tường tê dần đường cẩm Cái gì đường thanh? Không phải đường thanh, là đường cẩm thời đường đàn ngọc, các ngươi là không biết nhìn thấy cái giường này Đản thời điểm ta kem chút liền vui vẻ đến ngất đi. Một cái gần cùng mình nói muốn chấn định phương chấn định đừng để biên thụy nhìn ra, ai biết hỏi một chút người ta nguyên bản liền biết. Biên thụy nghe đến đó cười nói, thứ ngươi muốn nào có trinh lệnh, trong thôn liền 3 tuổi hài tử đều biết, chỉ cần là thứ ngươi muốn, cái kêu nhất định không bán cho bao nhiêu tiền đều không bán. Ai? Ngươi nhìn hôm nay đến một chuyến lại nhìn thấy bảo bối này bình đồng, giá cả không biết, nhưng là nói thế nào cũng có thể đổi chiếc tiểu lao vụt đi Trúc Đồng Cường cười nói. Hiện tại Trúc Đồng Cường cũng không trông cậy vào theo biên thụy nơi này trừ ra đồ vật tới, bởi vì hắn phát hiện biên thụy so với hắn có thể khôn khéo nhiều. chương 78, Gia Tài Nhan Lam nghe được Trúc Đồng Cường, liên tưởng đến lần trước ở triển lãm tranh thời điểm gặp được biên thụy tình huống, không khỏi thổi phù một tiếng vui vẻ Nhan Lam cái này vui lên lập tức đem ánh mắt mọi người đều gom lại nàng trên thân. Thật xin lỗi, ta nhớ tới năm ngoái có một lần cùng biên thụy tại một cái hành làng trưng bày tranh gặp phải tình huống. Nhan Lam đem cảnh tượng lúc đó đại khái giảng thuật một lần. Vũ nghiễm long lão lưỡng khẩu nghe trực tiếp vui vẻ. Hiện có ít người, mặc dù có chút thanh danh, có chút ít bản sự, nhưng là phẩm hạnh thật sự là kém đến cực hạn. Trước kia người nát trí ít còn muốn điểm mặt mũi hiện tại có ít người liền một chút xíu mặt cũng không cần cũng chỉ biết tiền là đồ tốt lao thái thái thở dài một hơi nói. Trúc Đồng Cường lúc này hướng về phía Biên Thụy hỏi, ngươi nhất định cảm thấy hành làng trưng bày tranh trong họa đều là cất cho đúng hay không? Ta chưa hề nói. Biên Thụy vội vàng khoát tay phủ nhận, mặc dù Biên Thụy cho là như vậy, nhưng là mua họa thứ này thì chính là nhãn lực sức lực, ngươi mua đến cất cho là bản lãnh của ngươi không được, ngành nghề đạo hạnh không đủ, trách không được người khác. Cái gọi là đương đại nghệ thuật, thật tính được là nghệ thuật theo Biên Thụy không có mấy cái Mà lại trong nước tác phẩm nghệ thuật thị trường, biên thủy cảm thấy càng ngày càng nhìn không rõ, một cái hiện tại người còn sống, một bộ tác phẩm bán đi mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu nguyên, viên siêu tuyệt đại bộ phận Âu Mỹ đại sư tác phẩm, người xác định thế giới bức tranh giới hội họa sẽ có người một chỗ cắm rủi. Thật con sống nghệ thuật ra, có thể khai sáng một thời đại, vậy dĩ nhiên là giá trị, giống như là tỷ cả sổ gia hỏa này tác phẩm, bởi vì hắn đi lúc trước không ai đi qua đường, hoặc là đạt đến tiền nhân chưa từng đạt tới cảnh giới mới Đương kim một bộ tả thực tác phẩm nghệ thuật bán đi mấy ngàn vạn đến, biên Thụy liền không rõ, không biết tác phẩm của ngươi và văn nghệ phục hưng về sau. Năm 1860 thay mặt tấn tượng phái trước đó chủ nghĩa tả thực chúng đại sư có cái gì khác biệt, là biểu hiện kỹ thuật đề cao vẫn là biểu hiện tại chiều sâu đề cao. Chỉ bằng tượng, ngươi thật xác định, ngươi xem qua chủ nghĩa cổ điển chúng đại sư tác phẩm, cũng thật xác định ngươi so với bọn hắn họa càng giống, càng có nghệ thuật chiều sâu. Hoặc là ngươi so hiện tại Âu Mỹ cái gì siêu chủ nghĩa tả thực lợi hại hơn? Nếu như đều không có, như vậy ngươi chỉ là lại một lần nữa tiền nhân con đường, vậy sẽ phải hỏi một chút là cái gì trèo chống tác phẩm của ngươi đến cao như vậy giá cả. Đừng nói họa giống như A, hiện đại còn có một môn nghệ thuật gọi chụp ảnh nghệ thuật. Cho dù là tại Âu Mỹ dạng này bức tranh nơi phát nguyên, có được tuyệt đối quyền nói chuyện địa phương, Âu Mỹ siêu chủ nghĩa tả thực tác phẩm đều đã bị biên giới tan cơ hội liền tương đương với chúng ta trong nước quảng cáo hỏa cấp độ. Tại phát minh đồng thời chủ đạo thế giới bức tranh người phương Tây xem ra, siêu chủ nghĩa tả thực đã thoát ly nghệ thuật phạm vi. Ở vào đi theo phương diện Trung Quốc bức tranh như bức như vậy rồi. Trong nước siêu tả thực tác phẩm, so phương Tây siêu tả thực tác phẩm giá cả lật ra hơn trăm lần. Là chúng ta trong nước bức tranh thật chơi chiêu anh đổi đẹp, toàn cầu đệ nhất rồi. Vẫn là chúng ta bức tranh nghệ thuật dẫn trước toàn cầu độc bộ thiên hạ rồi. Trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy Trúc Đồng Cường kiên định nói. Nhan Lam lúc này nhìn qua Trúc Đồng Cường hỏi, hắn biết hội hoạn. Trúc Đồng Cường nhìn qua Nhan Lam cười nói, hắn cũng không chỉ riêng biết, mà lại tiêu chuẩn không thấp, có thể nói cho tới bây giờ, ta đã thấy tất cả vẽ tranh, nước của hắn chuẩn không tính là tốt nhất, nhưng là tuyệt đối là hạng nhất chưa, cấp độ thứ 2 đỉnh cấp. Ngươi nói thẳng ta nhị lưu là được rồi biên thụy bị Trúc Đồng Cường nói dở khóc dở cười. Nhị lưu là khen ngươi. Ngươi không nhìn ngươi mới bao nhiêu lớn Trúc Đồng Cường nói. Ai biết Biên Thụy nghiêm túc nhẹ gật đầu, tán đồng nói ra, thật, vẽ ra nhị lưu tiêu chuẩn đến, cái kia thật là khen ta. Nhàn Lam nhìn qua Biên Thụy, không biết nói cái gì cho phải. Biên Thụy thấy đành phải giải thích nói ra, ta người này vẽ gặp không tệ, nhưng là mình họa vậy liền chênh lệch nhiều lắm, chênh lệch tựa như là đường bá hổ họa đại điêu, cùng chúc nhánh núi gà con ăn gạo đồ đồng dạng đại. Biên Thụy thật sự là chưa bản sự kia, mình vẽ tranh họa tới đồ vật Biên Thụy chính mình cũng nhìn không được, lừa gạt ngoại nhân vẫn được. Vừa để xuống đến người trong nghề trong mắt cái gì cũng không phải. Cho nên nói, ta cảm thấy hắn còn có đông ý cờ. Nói thật, ta rất muốn nhìn một chút ta chúc đồng cường trông mong nhìn qua biên Thụy Biên thủy nói, trong viện bảo tàng có rất nhiều. Người đi xem tốt, vì cái gì luôn bắt lấy ta một người hao lông dê đầu. Bây giờ nghĩ hao lông dê cái kia dễ dàng như vậy, nói là nhặt nhạnh chỗ tốt trong 100 người chín thập cửu điểm chín đều là bị lừa chúc đồng cường thở dài một hơi nói. Được rồi, chúng ta có thể đừng đề cập cái này a Ta nói cho ngươi, cái này ấm ta thế nhưng là sẽ không bán, lão. Sư phụ ta lưu lại cho ta tưởng nghiệm không nhiều, thứ này ta chuẩn bị. Trúc Đồng Cường nói ra, ngươi sẽ không lại chuẩn bị lưu cho ngươi khuê nữ đi, như vậy đi, Biên Thụy, cháu của ta thật không tệ, không bằng chúng ta kết cái thông ra từ bé. Đi một bên. Biên Thụy cười mắng. vu nghiễm long cặp vợ chồng cũng đi theo vui vẻ lên. Ngươi người này cũng thật là, vì một cái ấm đem cháu trai đều bán đi. Vũ nghiễm long cười to nói. Trúc Đồng Cường giả vỡ như thở dài một hơi, ha ha vui sướng nói ra, việc này muốn thành, tôn tử của ngài sau khi lớn lên, nói không chính xác liền phải khóc hô hào ghen tị cháu của ta, sông ngươi chửi ầm lên mắng ngươi chưa ánh mắt. Ngài biết cái kia một sàng đường cầm giá trị bao nhiêu tiền, không nói đường cầm chỉ nói cái kia trong phòng một đống vật liệu gâu ngài lại biết bao nhiêu tiền. Lại đến ta còn không có nhìn thấy tranh chữ, ta như thế nói với ngài đi, cưới biên thụy khuê nữ, trực tiếp liền theo nhân sinh điểm xuất phát đến điểm cuối cùng. Lại nói, liền biên thụy bộ dáng này, khuê nữ có thể xấu đúng không? Trúc Đồng Cường còn nhỏ vỗ một cái biên thụy mông ngựa. Cái gì vật liệu? Liền bên kia nằm ngang dùng vải dầu đang đắp. Thấy Trúc Đồng Cường nhẹ gật đầu, vũ nghiễm long lại hỏi, rất đáng tiền. Cái kia một đống thật to tiểu nhân tất cả đều là hoa cúc lê, tử đàn cùng tiêu kim nam, liền không có một khối không đáng tiền. Còn có cái kia ròng rã nửa phòng lao đàn vật liệu, ta cũng không phải chơi đàn, không biết giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là tuyệt đối tiện nghi không được Trúc Đồng Cường nói, Biên Thụy nghe cười nói, ngươi có vẻ giống như so ta còn rõ ràng giống như. Biên Thụy trong lòng cười thầm, bởi vì chúc Đồng Cường còn chưa trải qua hậu viện, cũng chính là diễn võ trường, tại thiếp tường địa phương, Biên Thụy còn thả 3 cây đồng dạng vật liệu, thứ nhất có thể giả bộ ngỡ ngẩn, thứ hai thật chuẩn bị cho khuê nữ tác giá trang. Không gian thứ này, Lao Tổ trước khi đi liên tục phân phó truyền nam không truyền nữ, đồ vật nhất định phải tại Biên thị bên trong lưu truyền xung dưới, Biên Thụy không có khả năng vi phạm tổ Lại đối với một mực bị truyền thống giáo dục biên thủy đến nói tông tộc vẫn như cũng là trọng yếu nhất, húng hồ thứ này nguyên bản là gia đình, cũng không phải là hắn biên thủy. Mà lại án lấy lao tổ sống số tuổi, biên thủy bên này còn có dài rằng giặc nhân sinh muốn qua, không chừng có một ngày liền cùng một nữ nhân tốt hơn, loảng soảng bắt đầu sống như tử. Bởi vậy đối khuê nữ trong lòng ít nhiều có chút ấy náy, một ấy náy tự nhiên là nghĩ đến tại địa phương khác đền bù một chút, bình thường phụ thân vậy liền cho thêm khuê nữ một điểm tiền Biên thủy bên này tự nhiên là không chỉ là đưa tiền, góp đều là tốt vật. Hắc hắc. Chúc đồng cường vui vẻ. Tốt, mọi người ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi. Chúng ta riêng phần mình vội vàng riêng phần mình đi. Biên thủy không muốn nhắc lại tài sản của mình. Thật nhất lên biên thủy đều có chút kinh hãi, cảm thấy mình có phải là trang tỷ có chút gắn qua, không cẩn thận làm nhiều đồ như vậy ra. Nghe được biên thủy nói như vậy, ăn cơm tiếp tục ăn cơm, loay hoay bình đồng thì là phối hợp lẩm bẩm tiếp tục xem bình đồng Chờ lấy Biên Thụy mấy người ăn cơm xong, chúc đồng cường lúc này mới lưu luyến không rời buông xuống bình đồng, cùng thu thập xong bát đua vu lão ra tử cặp vợ chồng cùng đi ra cửa. Nhan Lam bên này trở về phòng ở, Biên Thụy cũng về tới gian phòng trong, lấy ra một sảng đàn bảng cũng chính là trung ô khang bắt đầu chậm rãi tạo hình. Bảng danh đã đảo không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại hồi âm danh cần Biên Thụy chậm rãi rèn luyện, cái đồ chơi này trong không gian tốt chế, nhưng là đi ra bên ngoài đó chính là chơi một cái tình thú, vì lẽ đó Biên Thụy một mặt khẽ hát, một mặt chậm rãi dùng kiếm đao tại đàn trong bụng kéo đảo lấy một hoa. Không nóng không nổi, nhất đạo văn khắc cực kỳ hài lòng, biên thủy kiểu gì cũng sẽ buông xuống bảng, cạn môi một ngụm trà xanh, thưởng thức một chút thủ nghệ của mình, sau đó tiếp tục làm việc. Như thế loay hoay không sai biệt lắm một cái giờ, đợi đến thái dương vừa chiếu tiến đến, ấm áp phơi đến trên thân, biên thủy đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ ý, thế là trực tiếp đem bảng hướng bên người vừa để xuống, đưa tay bắt một cái cái đệm đệm ở sau đầu, ngang qua thân thể Nét lên chân bắt chéo một mặt phơi tiểu thái dương một mặt đánh lấy chậm mắt. Không bao lâu, Biên Thụy liền cảm giác mình mơ mơ màng màng phải ngủ lấy. Ngay lúc này, Biên Thụy đột nhiên cảm thấy trong lỗ mũi của mình chuyển đến một trận mùi thơm. Loại này mùi thơm cũng không phải là hoa và cây cảnh hương khí, mà là nữ nhân trên người mùi thơm cơ thể. Biên Thụy thầm nghĩ, tao ít ít ít, đây là thời gian dài không có nữ nhân muốn nữ nhân rồi. Ngay tại Biên Thụy nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy mình mí mắt phía trước tựa hồ có cái cái bóng Thế là chậm rãi mở mắt. Tao ít ít ít. Sau khi mở mắt, Biên thủy phát hiện khuôn mặt chính ghé vào trước mặt mình, vừa vận chặn mình ánh nắng, mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng là bị thái dương như thế phơi tầm 10 phút, lại thêm mới vừa mở ra mắt, căn bản thấy không rõ mặt chỉ thấy mơ hồ một mảnh. Nguyên bản là tà võ, vì lẽ đó Biên thủy bản năng hướng bên cạnh tới một cái lư đà cồn, đồng thời hai tay bảo vệ yếu hại tới một cái phòng gỡ tư thế. Người làm gì chứ? Nhan lam thanh âm truyền đến Biên Thụy trong lỗ tai. Biên Thụy lúc này mới thấy rõ, nguyên lai like tới là nhan Lam. ta ít ít ít, ngươi đi bộ làm sao cũng chưa điểm thanh âm a Biên Thụy phản nằn nói. Nhân Lam há miệng phản bác, ta tại cửa ra vào đều gọi ngươi mấy tiếng, ta chuyên sang đây xem ngươi sợ có cái gì ngoài ý muốn. Ta tại nhà ta có thể có cái gì ngoài ý muốn. Biên Thụy ngồi thẳng thân thể xóa đi một cái con mắt sau nói ra, có chuyện gì A Không phải nói ngươi vẽ rất nhiều hóa à, có thể hay không để ta xem một chút. Nhân Lam nói. Biên Thụy nghe. Đưa tay chỉ một cái sau lưng phản phất thanh hoa cái bình. Ê, đại bộ phận đều ở nơi đó, ngươi nếu là có thích ta đưa ngươi một bức biên thủy nói. Nhan Lam đi tới, nhìn thấy thanh hoa cái bình theo cái vại nước nhỏ, đường kính không sai biệt lắm có 60cm, bên trong cắm ước chừng 3-40 bức hòa quyển. Đây là thanh hoa cái bình. Biên thủy cười nói, ngươi làm sao theo chúc đồng cường học, thanh hoa là thanh hoa bất quá là phản phất thanh hoa, mặc dù là phản phất nhưng là phản phất chất lượng cũng là nhất đẳng. Bán cái 2-3 vạn không có vấn đề Đồ sứ phản phất cũng phải nhìn cái gì người phản phất Nếu là đại sư phản phất giá cả kia đương nhiên phải so với bình thường phản phất đáng tiền Mặc dù không có khả năng đạt tới chính phẩm tình trạng Nhưng là nếu như theo chế đến họa lại đến đốt đều là đại sư lời nói Như vậy một cái phản phất thanh hoa bán đến hơn 10 vạn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình Biên thủy cái này thanh hoa kém một chút Ra lò thời điểm có chút tí vết Nhưng là cũng là đáng cái bàn nhỏ vạn Nha Vừa nghe nói giá trị mấy vạn, Nhan Lam lập tức hứng thú đại giảm, đối với đồ sứ đến nói, nàng tiêu chuẩn còn tại có đáng tiền hay không lên, mà không phải chân chính thưởng thức đồ sứ bản thân đẹp. Vì lẽ đó Biên Thụy nói chuyện 2, 3 vạn không phải thật sự thanh hoa, Nhan Lam lập tức không có hứng thú. Chương 79, hố. Theo thanh hoa trong bình rút ra mấy quyển họa, Nhan Lam cẩn thận mở ra tại trên sàn nhà, học Biên Thụy dáng vẻ ngồi trên mặt đất bắt đầu nhìn lại. Nhan Lam thưởng thức tiêu chuẩn thật rất bình thường. Nàng hiện tại cũng liền có thể nhìn cái náo nhiệt cái gì, cho nên nàng cũng không thể phân biệt biên thủy những này vẽ tác phẩm bên trong những cái kia là tốt, những cái kia là chẳng ra sao cả. Dù sao biên thủy cũng không có làm sao chứ, lúc ấy cảm thấy không tệ, chờ lấy làm không sai biệt lắm liền tiện tay một quyển cắm vào thanh hoa trong bình xong việc. Biên Thủy thấy Nhan Lam mình nhìn còn rất đầu nhập, vì vậy tiếp tục nằm xuống đánh mình cho mắt. "Biên Thủy, biên Thủy." "Chuyện gì?" Biên Thủy nhắm mắt lại nhàn nhạt trả lời. Nhan Lam thấy Biên Thụy không có ngủ, thế là nói ra: "Ngươi có thể hay không dạy ta làm sao thưởng thức những bức họa này?" Biên Thụy nghe mở to mắt, ngồi ngay ngắn hướng về phía Nhan Lam hỏi: "Ngươi không nói đùa?" Nhan Lam mở ra tay đối Biên Thụy nói ra: "Ngươi thấy ta giống là nói đùa dáng vẻ a?" Biên Thụy gặp nàng thật không phải nói đùa, liền thở dài một hơi: "Ta còn thực sự không có cách nào, muốn nhìn hiểu những bức họa này, phương thức tốt nhất cũng chỉ có hai đầu, một là nhìn nhiều, hai là nhiều họa." Kỳ thật cái này hai đầu chính là một đầu. Chỉ có thông qua nhiều họa luyện nhiều người mới có thể cảm nhận được họa sĩ tại họa những này tác phẩm thời điểm là như thế nào kết cấu, lại là như thế nào dùng bút, còn có hắn nghĩ biểu đạt dạng gì ý tứ, nếu như chỉ nói, dạy người như thế nào đi thưởng thức cái kia thật không có biện pháp, chí ít ta không có cách nào dạy người. Giống như là phương Tây cổ điển hội họa còn tốt lý giải một chút, chủ yếu là đều thần thoại tác phẩm, nói cũng là người bình thường nghe nhiều nên thuộc câu chuyện, nhưng đã đến về sau, ấn tượng phải sau. Phương Tây nghệ thuật cùng phương Đông nghệ thuật đồng dạng chơi tâm, vậy thì không phải là người bình thường có thể nhìn minh bạch, đến hiện đại, cái gọi là đương đại nghệ thuật, nói thực ra biên Thụy đại bộ phận đều nhìn không rõ, căn bản không biết một cái liên tuyến đầu đều hòa không. Thằng gia hỏa muốn dùng hình tượng để diễn tả cái gì tư tưởng? Nếu không ngươi dạy một chút ta thế nào? Dạy ngươi! Biên thủy nhìn thoáng qua nhà lam đó cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tỉnh tranh Trung Quốc cùng cổ điển bức tranh so sánh, mặc dù nói là nhập môn đơn giản một chút Biết một chút cơ bản kỹ pháp luyện cái một hai năm liền có thể hù người ngoài, nhưng là ngươi muốn vẽ có chút bộ răng cái kia cũng phải có một hai năm thời gian a chưa thời gian nói chuyện gì đều là không. Nhan Lam nói, ngươi liền dạy ta một chút thứ căn bản, nếu không cái này như vậy đi, ngươi đem cái này gặp một lần, một mặt vẽ thời điểm một mặt dạy ta dùng như thế nào bút, ngươi lý giải ra sao, dạng này không được sao. Biên Thủy nghe xong há miệng liền muốn nói, ngươi là muốn cứng rắn nhai ta nhai qua màn tàu a Bất quá nghĩ lại lời nói này ra ngoài không thích hợp thế là liền nuốt về tới trong bụng Ngươi thật đúng là sẽ tiết kiệm thời gian, ta có thể nói cho ngươi, thứ này bất luận cái gì gặp may kỳ thật đều là tiểu thông minh, tất cả mọi thứ đều là một bút một bút luyện ra được, không phải do bất luận cái gì mưu lợi, qua loa qua người khác, người vĩnh viễn cũng qua loa bất quá mình biên thủy nghiêm mặt nói. Trước kêu biên thủy liền lấy qua đúng dịp, lời này lao tổ cũng đã nói với hắn, đang thời niên thiếu cũng không biết lời này chân chính hàm ý. Nhưng là hiện tại biên thủy ở trong xã hội sờ soạn lần mò qua, đối với lợi này trải nghiệm tự nhiên là tương đương khắc sâu, bởi vậy vô luận là luyện chữ vẫn là trước đàn, hoặc là gặp họa đều là một bút một bút cực kỳ chuyên chú, chậm rãi loại này chuyên chú sẽ theo kỹ nghệ đề cao thành một loại hưởng thụ. Cái này giống như là luyện dương cẩm, bắt đầu lúc luyện cũng nên bị buộc lấy cầm cây thước đánh lấy mới có thể kiên trì luyện tiếp, rất nhiều oa nhi đều là một mặt luyện một mặt khóc, nhưng khi tiêu chuẩn đến độ cao nhất định, hoặc là đem luyện đàn xem như một chủng tập quán thời điểm, Loại kia đánh đàn vui vẻ cảm giác lại sẽ từ từ trở về, không riêng như thế còn để người đắm chìm trong đó không thể tự phát. Không có việc gì, ngươi cứ như vậy dạy ta liền tốt. Nói nhan làm cầm trong tay họa bày tại trên mặt đất. Biên thủy nghĩ sơ một cái, cảm thấy khách nhân đến một chuyến mình cũng không tốt bác mặt mũi của người ta. Thế là đứng lên, đi tới bàn đọc sách bên cạnh, cầm một cái cảnh lá hương bổ cái đệm đệm ở dưới thân, áp dụng ngồi quỷ chân phương thức ngồi xuống trước bàn sách mặt. Đưa tay theo bên cạnh giấy trên kệ rút ra một chương giấy tuyên Chia đều đến trên bản sách, sau đó lấy cái chặn giấy đem cạnh góc như thế để ép. Đem họa lấy tới Biên thủy hướng về phía Nhan Lam duỗi một cái tay nói. Nhan Lam đem mình lựa đi ra họa cầm trên tay, chạy chậm đến bên bản đọc sách một bên, học Biên thủy dáng vẻ cầm một cái cành lá hương bù cái đệm ngồi quỳ chân đến Biên thủy bên người. Biên thủy đem họa đồng dạng triển khai, phóng tới trên bản sách cùng quán tốt bạch tuyên song song sau, bắt đầu mài mực, lấy một điểm nước chú bên trong thanh thủy đặt nghiền mực bên trong, dùng mực đầu thẳng đứng tại nghiền mực nhẹ nhàng đánh lấy vòng. Chờ lấy không sai biệt lắm, biên Thụy lúc này mới lấy bút, bắt đầu ở giấy tuyên bên trên gặp lên họa tới. Một mặt họa một mặt cho nhan lam giải thích, cái gì trung phong, bên cạnh phòng cái gì bình, trọng, lưu, tròn, biến loại hình, nói trong chốc lát, biên Thụy dứt khoát bắt đầu mình cho mình nói, nhưng thật ra là một cái lĩnh hội quá trình. Ở trong quá trình này lĩnh hội họa sĩ ký pháp, vốn là chỉ muốn không nói, nhưng là hiện tại một mặt họa một mặt lĩnh hội một mặt dùng bình thường giọng nói nói ra để biên thủy cảm thấy tựa hồ có thể tỉ can gặp thời điểm lĩnh hội càng nhiều hơn một chút. Kể kể, biên thủy liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào đi vào, trong lòng lại không một điểm tạp nghiệm, cũng không có suy nghĩ gì nhan lam trộm không lười biếng loại hình. Lúc này tại biên Thụy liền nghĩ như thế nào dùng thật thà nghe hiểu ngôn ngữ đem mình cảm nhận được đồ vật cho thuật lại ra, vô luận bên cạnh là nhan lam vẫn là ai, lại hoặc là có người hay không đều cùng biên thủy không có quan hệ gì. Nhìn đóa này hoa mai, chỉ là nhẹ nhàng mấy bút, mặc dù không cần sắc, Nhưng là dựa vào bút mực đầm nhạt mai vàng thần vận có phần hơn mà đều đủ, đây là vì cái gì? Đây là bởi vì trong đó dùng đến nhân loại xuất sắc nhất khí quan, cũng chính là đại não, trong đầu thưởng thức người có thể bổ ra vô số biển hoa, cũng tựa hồ có thể người được hàn ý bên trong nở rộ mai vàng thả ra mùi thấm ác. Vừa nói vừa vẽ, mấy bút xuống dưới một đóa mai vàng liền trên giấy xuất hiện, lấy nhan làm bản sự tự nhiên là phân không ra tốt xấu tới, nàng cảm thấy biên thủy mai vàng họa theo nguyên lai họa giống nhau như lúc tựa như là thác xuống tới đồng dạng. Chỉ là biên thụy biết đây đã là rơi xuống tầm thường, chân chính cao cấp gặp, là lấy ý mà không phải chuyên trú vào lấy hình, nếu lấy hình liền rơi xuống tầm thường. Tựa như là đồng dạng đều là gặp lan đỉnh tự vì cái gì mọi người gặp có thể truyền thừa, người bình thường gặp liền không ai muốn. Có người nói đó là bởi vì gặp chính là mọi người a chứ của hắn vốn là đáng tiền gặp tự nhiên cũng so với người bình thường gặp quý. Lời này có đúng hay không? Nhưng thật ra là thư pháp đại gia tại thư pháp tạo nghệ bên trên đều đạt đến nhất định cấp độ, người bình thường gặp kia là gặp hình, chữ kết cấu, thông thiên an bài, mà mọi người gặp thời điểm càng nhiều hơn chính là lấy nó ý, bên ngoài hình ngược lại là không cần quá chú trọng. Nếu quả thật có ai gặp 10 thành vương phù hộ quân thần, cho dù là gặp, cái này tác phẩm nghệ thuật tiêu chuẩn cũng đủ để sánh vai chính bản Lan Đình tự trở thành truyền thế danh tác. Dần dần Nhan làm có chút nghe không rõ, lấy nàng tiêu chuẩn chẳng có gì lạ, tựa như là một người còn không có học bỏ xong đâu. Ngươi liền lôi kéo hắn chạy, cái kia không được kéo hắn mình đẩy thương tích ra. Chỉ là hiện Nhan Lam cũng không có lên tiếng đánh gậy Biên Thụy, nàng lúc này không phải đang nghe Biên Thụy nói cái gì, mà là tại nhìn Biên Thụy đầu nhập bộ dáng. Nhan Lam cảm thấy lúc này Biên Thụy toàn thân tựa hồ cũng tại tòa sáng, loại kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng là lại để người chú mục quan mang. Nhan Lam cũng không có thích Biên Thụy, nàng chẳng qua là cảm thấy mình lúc này giống như lại về tới luyện múa thời điểm, mình cùng đồng sự cùng một chỗ bài múa. Tất cả mọi người là chuyên chú như vậy, chuyên chú đến mỗi người trong mắt đều thành tịnh như là anh Hải chuyên chú ánh mắt loay ánh sáng, như là hiện ở trong mắt Biên Thụy nàng nhìn thấy đồng dạng. Người thật hạnh phúc. Nhan Lam nhìn một lúc lâu, lúc này mới hướng về phía Biên Thụy nhẹ nhàng nói. Cái gì? Biên Thụy không có nghe rõ ràng. Nhan Lam lại nói, ta nói ngươi thật hạnh phúc, có thể làm mình thích làm sự tình. Ngươi cũng có thể a Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam nói. Nhan Lam lắp đầu, ta không được. Ta vóc dáng quá cao, đời này khả năng đều quay về không được sân khấu. Biên Thụy lại nói, vì cái gì ngươi cố chấp như vậy nhất định phải lên loại kia sân khấu đâu. Nghe phía dưới một bang âu phục giày ra người tiếng vỗ tay cứ như vậy trọng yếu. Ai tiếng vỗ tay không phải tiếng vỗ tay đâu. Ngươi lên không được loại kia cái gọi là cao đại thượng sân khấu. Vậy ngươi có thể làm vũ đạo ban A, ngươi dạy hài tử, làm ngươi nhảy lên một khúc thời điểm. Cũng có thể theo hải tử trên thân đạt được tiếng vỗ tay, hoặc là dứt khoát mình thành lập một cái vũ đạo đội Cho dù là tại đường cái bên cạnh nhảy cũng có thể à, ngươi tại sao phải chuyên trú vào một loại hình thức đâu? Kỳ thật ta cảm thấy trên thế giới này chỉ có hai chồng cách sống, một loại là ngươi vui vẻ, một loại là ngươi không vui. Không thể không nói biên thụy khuyên người thật rất có bộ, nhưng là nói thật khuyên người về khuyên người. Ngươi để biên thụy hiện tại áo không khỏa bụng đi làm cái gì cấp cao phòng ăn, sửng sốt không kiếm tiền loại kia, đoán chừng biên thụy trực tiếp lật bản, sau đó đẩy cái xe nhỏ bàn đêm đi chợ đêm bán cơm trên đi. Nhưng là Nhan Lam nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy à, ta cái gì muốn nhảy cho bọn hắn nhìn đâu, vì cái gì liền không có nghĩ đến làm chút càng có ý định hơn nghĩa sự tình đâu. Nghe được Nhan Lam nói như vậy, nhất là nhìn thấy Nhan Lam trong ánh mắt cái kia tránh đều nhanh mù mắt người ánh sáng, biên thủy lương tâm một nắm chặt, cái này học nghệ thuật tật xấu đều như thế à, làm sao nhìn dọa người như vậy. Đồng thời trong lòng, biên thủy lập tức hướng đầy trời thần Phật phát khởi cầu nguyện, tam thanh, ngọc hoàng cùng Phật tổ các vị. Ta thật không có để đi quán ăn đêm nhảy loại kia đầu vùng qua vùng lại ngốc mua à, ta chính là khuyên người tới, nàng nếu là đi lầm đường cũng không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta quyết định, mặc dù ta không thể quay về sân khấu, nhưng là ta có thể dạy bọn nhỏ khiêu vũ, ta muốn đi làm một tên vũ đạo lao sư. Nhan Lam nắm chặt nắm đấm tại không trung hung hăng vùng một cái. Nghe xong vị này muốn làm lao sư, biên thủy trong lòng thở phào một cái, ừm, làm lao sư tốt, làm lao sư tốt. Nhan Lam nghĩ nghĩ lại nói, ừm. Tại Minh Châu cạnh tranh quá lớn, mà lại trưởng công không tốt vào, một lòng kiếm tiền lớp vấn luyện cũng không có ý gì, nếu không ta thay cái nông thôn trường học làm lao sư, như vậy tốt vào. Biên Thụy càng nghe càng cảm thấy lời này đầu có chút không đúng. Đúng rồi, thôn các ngươi không phải có tiểu học A, có cần hay không vũ đạo lao sư. Yên tâm đi ta trình độ cái gì đều không có vấn đề. Biên Thụy chán bên trên cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hiện tại cũng hận không thể quất chính mình một bằng ai. Trong thôn đã có vu lão ra tử lão lưỡng khẩu lạc hộ, hiện tại lại tới một cái. lão ra tử cặp vợ chồng đến không có gì, bởi vì người ta có địa phương biết làm cơm, cũng sẽ không quấy giày biên thụy, nhưng là dạng này một cái trừ biết khiêu vũ khác gì cũng không biết, biên thụy cảm thấy nàng có thể là nghĩ đến thỉnh thoảng đến nhà mình ăn trực. Mặc dù nói phổ biến một cái mỹ nữ rất đẹp mắt, nhưng là biên thụy cũng không muốn ba ngày hai đầu nuôi cái gì mắt, hắn chính là thành tịnh qua mình tháng ngày. Mỗi ngày tính toán xong ba bữa cơm loay hoay một cái mình thích sự tình liền thành. Quả nhiên, nhan làm tiếp đến liền nói đến đầu này lên, bắt đầu lệ cử biên thủy bên này chỗ tốt. Nếu như quá xa ta sẽ nhớ nhà, quá gần cha mẹ ta lại phiền phức, nơi này không xa không gần, qua lại cũng phải 4, 5 tiếng. Như vậy không gian của ta lớn, nhớ nhà cũng có thể trở về nhìn xem, thực tế là so với trước tây bộ chi dạy tốt hơn nhiều. Cái này, cái này, ta không biết chúng ta bên này trường học thiếu hay không lão sư. Biên Thụy hiện tại trực tiếp cầm đao đâm chết lòng của mình đều có. Mặc dù Biên Thụy cảm thấy hai ngày này mọi người chỗ không tệ, nhưng là hắn cũng không muốn có người mỗi ngày như thế đến nhà mình, một tháng đến cái lần một lần hai, qua mạnh náo nghiện là được rồi. Mỗi ngày đến. Đây không phải là đem đã nói xong hồi hương sinh hoạt lại biến thành chợ bán thức ăn, không chừng còn không bằng chợ bán thức ăn, thành ngại chợ đêm. chương 80, như nhặt được một bảo. Nhan Lam nói vui vẻ. Nàng thật sự là cảm thấy nếu có thể ở biên Thụy bên này tìm dạy hài tử làm việc thật thật không tệ, đã rời đi phụ mẫu quản hạt được tự tại, lại đang nghĩ ra thời điểm có thể ngay lập tức về nhà, chủ yếu hơn chính là có thể dạy những này trên núi hài tử học tập vũ đạo, vì lẽ đó càng nghĩ càng thấy đến lần này tới biên Thụy nơi này quả thực chính là thiên ý. Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút. Nhan Lam nói, thấy biên Thụy ngây ngốc ngay tại chỗ cũng không biết suy nghĩ gì, trên mặt biểu lộ hình thù cổ quái, Nhan Lam mình móc ra điện thoại trực tiếp nổ lên điện thoại. Ui, tam tẩu tử, ta muốn hỏi một cái, các ngươi bên này tiểu học muốn hay không vũ đạo lao sư? Đúng, tiền thiếu một điểm không có quan hệ gì, chủ yếu nhất là có chỗ ở là được rồi. Đúng, đối. Nhan Lam nghe được tam tẩu tử bên kia nói trường học sự tình, cảm thấy là càng ngày càng hài lòng. Rất nhanh Nhan Lam liền từ tam tẩu tử nơi đó được đến biên thủy đại bá số điện thoại, gọi tới đưa ra mình tìm việc yêu cầu, đồng thời nói ra điều kiện của mình. Ngươi nói cái gì? Biên thủy đại bá có chút không thể tin vào thai của mình. Lao đầu có chút bị đĩa bánh đập trúng đầu cảm giác, một cái siêu cấp nổi danh vũ đạo học viện tốt nghiệp, hơn nữa còn thoáng qua một cái đại vũ đạo đoàn múa dẫn đầu sinh viên muốn tới biên gia thôn tiểu học tới làm vũ đạo lao sư. Nhàn làm nói ra, ta muốn hỏi biên gia thôn tiểu học muốn hay không vũ đạo lao sư, ta là thủ đô vũ đạo trường học tốt nghiệp học sinh, ta từng tại Minh Châu vũ đạo đoàn. nhan làm quang quắc quang quắc đem lý lịch của mình lại cho biên Thụy đại bá nói một lần Lao đầu còn không có nghe được một nửa đâu, lập tức cười tủn tìm nói ra, đủ rồi đủ rồi, nếu như ngươi thuận tiện, có thời gian đến tiểu học, chúng ta mấy cái lao sư phỏng vấn một cái, nếu như thích hợp tới làm là được rồi. Nhưng là ta muốn nói rõ với ngươi một điểm, chúng ta nơi này lao sư tiền lương không cao, không đến chính thức lao sư một nửa, mà lại nghĩ chuyển thành chính thức việc công lao sư cũng không quá dễ dàng, không có cái 8 năm là không có gì hy vọng, điều kiện cũng không sánh bằng huyện thành trường học. Biên thủy đại bá đem trường học đãi ngộ đều đàng hoàng nói một lần, không có khoa trường, thậm chí còn chuyên cường điệu một cái khó khăn, lao đầu hiện tại cũng lấy ra quy luật tới, cùng nó đem người lừa qua đến, không bằng nói rõ Đảng hoàng tình huống nơi này, chỉ có tự nguyện người mới có thể ngốc lâu một chút, lừa gạt tổng không phải cái lưu người phương thức. Tuy nói hiện tại biên gia thôn tiểu học làm thật không tệ, huyện thành trường học cũng nhận, nhưng là địa phương ở đây bày biện, bình thường người trẻ tuổi thật không vui lòng đào núi kinh dạch, khỏi cần phải nói. Muốn đi uống cái trà ca cái ca tìm ra dáng địa phương, đều muốn chạy một hai cái giờ ai chịu được. Nhan Lam vui vẻ nói ra, không cần, điều kiện như vậy đã rất tốt, ta hiện tại liền có thời gian, ngài bên kia nếu là thuận tiện ta hiện tại liền đi qua ngài nhìn có được hay không. Biên thủy đại bán nơi nào có không đồng ý, trực tiếp đáp ứng xuống, hai người thương lượng một chút sau liền cúp điện thoại. Nhan Lam vui vẻ thu hồi điện thoại, sau đó mị mị hướng về phía biên thủy nói ra, ta đi phỏng vấn à, chúc ta hảo vận đi. Biên Thụy hiện tại nơi nào có tâm tình chúc nàng cái gì tốt vận, một cái bữa lôi chết lòng của mình đều có, hiện tại chính trong lòng nào nào đâu. Biên Thụy liền không có nghĩ tới nhan lam phỏng vấn không thành công sự tình, giống như là nhan lam dạng này tiêu chuẩn vũ đạo lao sư, đừng nói là biên gia thôn nhỏ, sợ là liền huyện trọng điểm trường học đều sẽ muốn đoạt lấy. Thông qua mấy ngày nay hiểu rõ, Biên Thụy biết nhan lam hẳn là nhảy ra vũ đạo lao sư phạm trù, ước chừng nên tuổi trẻ vũ đạo gia dạng này cấp độ, đừng nói dạy học sinh tiểu học Dạy võ đạo trường học sinh viên cũng đủ. Chờ Biên Thụy lấy lại tinh thần thời điểm, ngầm đầu một cái nhìn thấy Nhan Lam đã nhảy lên mình xe gắn máy, âm ầm phát động sau lửa gạt ra sân nhỏ. Biên Thụy nghĩ đưa tay tự chụp mình một bàn tay, nhưng là lại có chút sợ đau, do dự hai lần vẫn là nhẹ nhàng cho mình một cái tiểu cái tát, để ngươi lắm miệng, lần này tốt, không chừng cho mình đưa tới một cái trưởng kỳ kiếm cơm cơm lưu manh. Nhan Lam vừa đi, Biên Thụy cầm lên đàn cổ bảng, chuẩn bị tiếp tục hướng xuống làm, nhưng là tâm luân luôn định công xuống. Trong tay lưới dao làm sao khoa tay đều xuống không đau Thế là Biên Thụy dứt khoát đem lưới dao nhào bột mì bản đều ném tới một bên Tìm cái đệm đệm ở đầu đằng sau Ngủ mình đầu to cảm giác Ngủ tự nhiên là ngủ không được Biên Thụy trong lòng luôn luôn lo lắng Về sau nhan lam thỉnh thoảng chạy đến nhà của mình đến ăn trực Vì chiếu cô cái này đại mị nữ Biên Thụy bận trước bận sau Cái này khiến Biên Thụy cảm thấy mình tựa như là thành nàng nhan người nào đó người hầu Hoặc là thuê miễn phí đưa ở Mơ mơ màng màng Biên Thụy nghe được có người gọi mình. Biên Thụy, tiến đến. Biên Thụy đẩy khai nhà mình phòng chính cửa, ngầm đầu một cái nhìn thấy nhan lam bọc lấy đầu, trong tay cầm một điếu thuốc túi, trên má trái còn nhiều thêm một cái nốt rồi Người làm sao dạng này rồi? Biên Thụy cười nói. Cười cái gì cười? Đến à, đem cái này tung tué đổ vật mang xuống cho ta đánh 20 cây gậy, nô tài liền muốn có cái nô tài bộ dáng có như thế theo chủ tử nói chuyện sao? Có nốt rồi nhan lam hướng về phía Biên Thụy hung hắn nói. Biên Thụy còn chưa lên tiếng, liền thấy hai đại hán lập tức đem mình cho đẻ ngã, hai người khác thay phiên to cỡ miệng chén đánh gậy bắt đầu đánh mình, Biên Thụy sử dụng ra khí lực toàn thân đều không thể tránh thoát, bị đánh gọi là một cái đau a. Ta. Đột nhiên Biên Thụy lập tức ngồi dậy, mở mắt ra sau Biên Thụy mới phát ra từ mình làm một cái ác ngộng, xóa đi một cái trên trán mồ hôi, Biên Thụy lẩm bẩm nói ra, đây cũng quá giở người. Một mặt nói một mặt nhìn qua xung quanh, phát hiện nhà mình phòng vẫn là nhà mình, lúc này mới thở phào một cái. Lúc này đột nhiên một trận trung điện thoại văng lên. Biên thủy vừa tiếp xúc với, trong điện thoại chuyển đến đại bá thanh âm. Tiểu thấp kiểu. Ngươi xem như cho trường học lập công lớn, gặp đến trình độ cao như vậy vũ đạo lao sư. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể à, lúc này ngươi còn có thể nghĩ đến trong thôn. Đại bá rất vui mừng. Biên thủy nghe đại bá khen mình không sai biệt lắm nhanh 5 phút, lúc này mới há miệng hỏi. Đại bá, ngài có chuyện gì? Sẽ không là chuyên môn gọi điện thoại tới khen ta a Không phải Ta gọi điện thoại cho ngươi là để ngươi đem nhan láo sư đồ vật thu thập một chút, đưa đến trường học ký túc xá đến, chúng ta bây giờ đang bổi nhan lão sư chọn ký túc xá đâu, nhanh lên, nhanh chóng, nhan lão sư nói, chính là một cái bao, còn có bàn chải đánh răng cái gì, cầm lên là được rồi. Tốt, ta treo A, nhanh lên đem đồ vật đưa tới. Đại ba phối hợp nói xong, ba một cái tử cúp điện thoại. Biên thủy người đều tròn váng. Hơn nửa ngày để điện thoại xuống, dùng lấy gấp gáp như vậy A, cấp người A. Cấp người cái này hai chữ nói cũng thực không tồi, vô luận là biên Thụy đại bá vẫn là chuẩn bị tiếp ban thẩm trường hà, nhìn thấy nhan làm thế mà vui lòng đến biên gia thôn tiểu học dạy vũ đạo, loại kia vui vẻ là biên Thụy không thể nào hiểu được. Biên gia thôn tiểu học bắt đầu chơi chính là tố chất, mà lại mọi người cảm thấy tiểu học cũng không cần thiết mỗi ngày làm bài tập, bởi vậy giống như là văn nghệ loại lao sư, mọi người là tương đương nhìn chúng, chung quanh các hương thân cũng đều là tiểu học gia, cũng chưa từng có cảm thấy tiểu học giáo dục có cái gì không đúng. Bởi vậy cũng không ai phản đối chiêu văn nghệ loại lao sư, chỉ là cái này lao sư rất khó chiều trình độ tốt ai vui lòng đến khe núi nhỏ trong, lại không kiếm được tiền. Gì, còn không bằng trong thành khai trường luyện thi đâu kiếm nhiều đây. Nhất mấu chốt chính là nhan làm không riêng vũ đạo tốt, còn hiểu âm nhạc hội khung nhạc, trọng yếu nhất vẫn là sinh ra ở thư hương môn đệ, thơ cổ từ kia là thuận miệng liền đến, văn học tố dưỡng tương đương có thể, lần này nhưng làm bọn hắn cho sướng đến phát rồi rồi. Bởi vì ý vị này trường học không riêng gì có một cái vũ đạo lao sư, còn có một cái âm nhạc lao sư, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể dạy một chút ngự văn cái gì. Nói như vậy, Biên Thụy đại bá đối Nhan Lam có bao nhiêu hài lòng, lúc này Nhan Lam nếu là nói thích ăn Biên Thụy làm cơm, Biên Thụy đại bá nói không chính xác liền có thể dùng gia tộc đại nghĩa đem Biên Thụy chói đi cho Nhan Lam làm, làm đồ bếp. Biên Thụy đổi xong quần áo, đi tới Nhan Lam phòng, phát hiện quả nhiên như là trong điện thoại nói như vậy, Nhan Lam đồ vật cũng không phải là rất nhiều lại đều bậy chỉnh tề. Bởi vậy cũng không có gì tốt thu thập, đồ vật cơ hồ đều tại trong bao nhỏ đâu, đi tới phòng vệ sinh đem bản trải đánh răng cái gì một trang, Biên thủy ôm bao mở ra xe gắn máy hướng xuống mặt tiểu học đi. Đến trường học nhỏ cổng, Biên thủy cùng giữ cửa mấy vị đại gia nói rõ ý đồ đến, thế là mới được cho phép tiến vào sân trường, hơn nữa còn không thể chạy xe máy, chỉ có thể đậu xe ở bên ngoài. Biên thủy cũng không có xin hỏi, vì cái gì nhan lam xe gắn máy có thể vào trong viện, mình lại phải đắt ở bên ngoài. Biên thủy cũng không dám theo những này lao đại gian đổ cái gì đâm, bởi vì trong đó có chính hắn tổ bá, nói như vậy, trường học giữ cửa lao đầu cơ hồ chính là phụ cận mấy cái làng trường bối, cơ hội chính là nghĩa vụ canh cổng, một tháng cũng bất quá 3 năm 100 khối tiền, xã hội bây giờ thật không đủ làm cái gì. Bất quá đối với phụ cận lao nhân mà nói, có thể tại trường học nhỏ nhìn cửa chính kia là một môn mặt mui sáng sủa việc cần làm, chứng minh mình còn có dùng, còn có việc để hoạt động, còn có thể là hương tử góp phần lực. Loại này tán thành không phải một điểm nhỏ tiền có thể cho. Vào sân trường, biên Thụy dọc theo tường vây hướng giáo sư ký túc xá đi, giáo sư ký túc xá tại giáo học lâu phía đông trên tòa thành nhỏ, là hai hàng dựa vào hình chữ chi sấn đất xây nhà trện. Nói là nhà trện kỳ thật cùng trong thôn tất cả gia phòng ở không sai biệt lắm, chỉ là bên này là hai hàng, có chút giống như là trước kia nhà máy ký túc xá loại kia bài phòng, một nhà một cái gian, không có tiểu viện, cũng không có hai bên xương phòng, là đại thẳng bài. Biên gia thôn giáo viên tiểu học ký túc xá tốt chính là nhìn gạch xanh tường trắng, có chút giang nam kiến trúc vận vị, mỗi cái lao sư đều là phòng đơn, nhà chính là L hình, ước là 30 bình phương, trừ phòng ngủ bên ngoài, còn mượn dùng phòng bếp gian làm một cái phòng vệ sinh. Phòng bếp ước chừng có mười mấy bình phương, trừ nấu cơm đổ vật bên ngoài, chính là một chương hai người dài mảnh bàn ăn. Biên thủy lên sân núi, đi vào hàng thứ nhất liền thấy được nhan lam đại mô tờ, bày ở một cái cửa ký túc xá khẩu, thế là liền đi tới còn chưa tới cổng liền nghe được đại bá chính thao thao bất tuyệt cùng nhan làm khách sáo đây. Phòng này là bình thường, so ra kém các người Minh Châu dạng này thành phố lớn, nhan lao sư, ngài liền đem liền đem liền. Rất khá, ta cũng không nghĩ tới. Nhan lam thanh em nghe thật vui vẻ. Nhan lam thật sự là không nghĩ tới dạng này một cái sơn thôn tiểu học, thế mà mỗi cái lao sư còn có như thế không tệ ký tốt xá, mặc dù dựa vào nàng thẩm mỹ đến nói, chỉnh tề tủ quần áo, vương vức giường lớn cùng bàn làm việc cũng không tính có thiết kế vất quá đã đầy đủ. Chớ nói chi là trên mặt đất còn cửa hàng gạch, phòng vệ sinh cũng có bình thường một cái vòi bông sen một cái đường đường chính chính buồn cầu, mặc dù phòng bếp cái bản càng là dùng cục gạch lũy, chỉ là ở phía trên dán lên sứ trắng gạch. Nhưng là vô luận nói như thế nào, cũng so với nàng trong tưởng tượng chi dạy cái chủng loại kia nhà bằng đất tử tốt hơn nhiều lắm, có thể nói biên gia thôn tiểu học cho lão sư đãi ngộ hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào, nghỉ chiều đến lão sư tốt Vậy thì phải muốn bỏ tiền vốn cái gọi là trồng đến cây ngô đồng dẫn tới phượng hoàng đến, người liền cây đều không có còn muốn đến lao sư tốt. Nói như vậy, trong thôn thôn dân trong nhà còn không có độc vệ thời điểm, trường học lao sư ký túc xá liền có. Bao quát lao sư ký túc xá đều so đại đa số các hương thân gia phòng trước che lại. Đầy đủ phản ứng biên gia thôn cái gọi là thi thư ra chuyển nho học đặc thủ. Hướng cổng một chạm, biên thụy một nhìn, khá lắm, trong phòng nhỏ thật náo nhiệt à, trừ nhan lam cùng đại bá bên ngoài Còn có chuẩn hiệu trưởng Thẩm Trường Hà, trường học dạy đàn cổ Lý lao sư cũng tại, trừ cái đó ra còn có một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, hào hoa phong nhã mang tính mắt, không phải biên gia thôn, nhưng là biên thủy khá quen, xem ra có thể là phụ cận làng. Chương 81, cờ giới sư. Tới a, đem đồ vật phóng tới bên cạnh trên mặt bàn, đợi lát nữa chúng ta giúp đỡ quét dọn một chút, người bây giờ buổi tiếp nhan lão sư đi mua chút che phủ cái gì, tiền này trường học ra, theo lấy 400 khối tiêu chuẩn tới. Gặp một lần bản ra cháu trai xuất hiện ở cổng, đại bá liền bắt đầu sai khiến lên bên thụy. Nhan Lam lập tức khoát tay nói ra, không cần không cần, ta tự mua là được rồi. Lúc này bên cạnh Lý Lao Sư cười nói, tất cả mọi người là tiêu chuẩn này, tới thời điểm 400 khối che phủ, đến thị trấn bên trên có thể mua lấy hai sàng mới chăn bông cùng trên giường vật dụng. Nếu như ngươi nếu là sợ lạnh đến lại mua một sàng ép gió chăn mền, hiện tại trong đêm vẫn là rất lạnh. Chờ hôm nay mùa thu thời điểm trường học A Lô Phòng liền dậy, Đến lúc đó không riêng gì trong phòng học có hơi ấm lão sư ký túc xá cũng sẽ có hơi ấm Còn một tháng nữa Tất cả mọi người kiên trì một cái thẩm trường hà cười ha hà nói Biên thủy còn ôm hy vọng cuối cùng Hướng về phía Nhan Lam hỏi Ngươi không trở về nhà nói một tiếng Chuyện lớn như vậy không cùng phụ mẫu thương lượng một chút cái này không tốt lắm đâu Biên thủy bên này gửi hy vọng ở Nhan Lam phụ mẫu đem vị này bước đồng cô nương cho khuyên đủ Cũng cũng may tương lai giảm bất mình cần thiết cùng phiền toái không cần thiết nhan Lam nói Ta cho nhà gọi điện thoại, cha mẹ ta đều rất ủng hộ, bọn hắn còn nói ngày kia sang đây xem ta. Lời này lập tức đem biên thủy hy vọng cuối cùng cho đập diện Vậy thì tốt, cái kia tốt. Biên thủy trong lòng gọi là bất thức nha. Còn đứng ngây đó làm gì nha, còn không cho nhan lão sư mua che phủ đi. Cẩn thận một chút, chú ý cho tốt, nhan lão sư cùng lý lao sư thế nhưng là trường học chúng ta cục cưng quý giá đại bá vui đùa Tất cả mọi người ở đây đều đi theo nở nụ cười, chỉ có biên thủy cười bên trong mang theo khổ sở Cùng nhan làm ra cửa, lưu lại trong phòng mấy cái giúp đỡ mới lên cấp nhan lao sư quét dọn ký túc xá, biên thủy ngồi ở nhan làm sau xe gần máy, hướng về cửa trường học chạy tới. Sau này làm lão sư, lại khai dạng này đại mộ tờ sẽ không tốt, cùng lao sư hình tượng không hợp, ta cảm thấy lý lao sư cổng chức kia con cửu nhỏ cũng không tệ. Nếu không ta mua một cái cái kia đi, da hỏa này bình thường liền đặt ở ngươi nơi đó, nếu như ta nếu là vội vàng liền mời ngươi giúp ta bảo dưỡng một cái. Đắc, sự tình đến t Nhan Lam nói con cựu nhỏ là tiểu trợ lực xe, đốt dầu cái chủng loại kia, đã trong thành bị đào thải, nhưng là nông thôn khai người còn thật nhiều, chủ yếu chính là một cái tiện nghi. Vật kia là trợ lực xe, hơn nữa còn là ba không, ngươi nếu là dùng liền lấy lòng một điểm đi, mua cái bàn đạp xe gắn máy, vật kia cũng phải 2.000 khối tiền đâu, xe gắn máy quý một điểm nhưng là cũng bất quá vạn, chất lượng còn có cam đoan biên thụy khuyên đủ. Nhan Lam nói, vẫn là quên đi, ta nhìn tất cả mọi người khai món đồ kia. Chính ta làm cái tốt mộ tờ có chút không đúng lúc, 2.000 khối liền 2.000 khối đi, tất cả mọi người có thể cưới ta dựa vào cái gì không thể. Thực tế không được ta sửa lại có thể bảo chứng an toàn là được. Biên Thụy nghe liền không còn khuyên. Đến cổng, Biên Thụy cũng không có cưới mình mộ tờ, bởi vì Nhan Lam còn chuẩn bị mua 3 không con cựu nhỏ. Nếu như Biên Thụy cưới mình mộ tờ, cái kia trở về thời điểm cũng không thể đem con cừu nhỏ cho quay thân lên đi. Cứ như vậy hai người một cỗ mộ tờ hướng thị trấn đi lên. Khoảng 40 phút chuyển đến thị trấn lên, biên thủy trực tiếp mang theo nhan làm đi vào một nhà bán xe điện xa hành. Láo bản, có đốt dầu tiểu mô tơ mua A. Biên thủy nhảy xuống xe gắn máy liền hướng về phía ngay tại bận rộn mấy người hôm một cung họng. Có, có, ngài muốn cái gì giá cả vị một cái chừng 30 tuổi, trên thân bôi một chút dầu máy nam nhân ngẩn đầu lên. Nam nhân nhìn qua biên Thụy sửng sốt một chút sau, liền dùng một loại giọng hoài nghi hỏi, biên thủy, biên thủy nhìn thấy nam nhân này cũng nhìn quen mắt Nhưng là trong lúc nhất thời nhớ không nổi người này tên là cái gì, thế là cao mày bắt đầu ở trong đầu nghĩ người này tên là cái gì tới. Vương Tân. Biên Thụy hỏi. Là ta, là ta, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta nha. Vương Tân nghe xong Biên Thụy thế mà còn nhớ rõ tên của mình, vui vẻ đi tới Biên Thụy bên người, đưa tay tại Biên Thụy trên vai nhẹ nhàng đánh một cái, trở về lúc nào, lúc nào lại hồi Minh châu đi. Hai người là trung học thời điểm ngồi cùng bàn, cùng một chỗ ngồi 2 năm. Lúc ấy cũng không có thiếu một lên gây tai họa. Hiện tại thường chú trong nhà Biên Thụy cười nói. Vương Tân nghe nhìn một chút Biên Thụy sau lưng Nhan Lam, há miệng nhân tiện nói, "Đây là đệ muội Tiểu Dung đi, thật xinh đẹp, tiểu tử ngươi có phúc." "Không phải, không phải, đây là bằng hữu của ta, cũng là chúng ta biên gia thôn tiểu học lao sư Biên Thụy vội vàng giải thích." Vương Tân nghe xong lập tức hướng về phía Nhan Lam ủi một cái tay, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta vẫn là tưởng rằng Tiểu Dung đâu." Vương Tân không biết Biên Thụy đã ly hôn Lúc này trong lòng của hắn còn buồn bực, Biên Thụy làm sao không theo nàng dâu cùng một chỗ, ngược lại theo như thế một vị dáng dấp xinh đẹp đến họa thủy cấp bậc cô nương cùng một chỗ, ai cũng đây là Biên Thụy nuôi ba đầy. Biên Thụy làm sao biết bạn học cũ ở trong lòng suy nghĩ cái này, hai người hàn huyên một cái, nói một chút đồng học tình huống hiện tại. Người muốn mua đồ chơi kia làm gì? Vương Tân có chút không rõ, cái này từng cái đều khai dạng này đại tuần hành mô tờ, còn mua bất nhập lưu trợ lực xe làm cái gì? Cái đồ chơi này mở đến huyện thành cảnh sát giao thông liền có thể cho tịch thu, cũng chính là hồi hương khai vừa mở. Biên Thụy nói ra, Nhan Lam là lão sư, trong trường học khai đại tuần hành không thích hợp. Vương Tân nói, ta làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi, đi, ngài là chuẩn bị muôn cái gì dạng, chính là cái gì giá cả vị. Nếu là bạn học cũ mang tới, ta không kiếm tiền của ngài, cho cái ra vốn, quý nhất 2.500 năm, dùng chính là Hà nội địa chính quy nhà máy động cơ, cũng là phản phất ra ma Chất lượng có cam đoan, thấp nhất 1.800, bất quá chất lượng không phải tốt như vậy. 2.500 ta xem một chút Nhan Lam nghe được Vương Tân giới thiệu một chút, lập tức định ra giá cả vị. Vương Tân mang theo Nhan Lam cùng biên thủy vào trong nhà, theo một đống xe điện cùng trợ lực trong xe, chỉ vào một cái màu thiên thanh con cựu nhỏ nói ra, cái này chính là 2.500, ngươi muốn cho cái số nguyên, ta không kiếm tiền của ngươi. Nhan Lam thấy, đi đến trợ lực bên cạnh xe nhìn kỹ, một mặt nhìn còn vừa hỏi, tin là nhãn hiệu gì? Thanh lại cặp cũng không thế nào, không chính hiệu quá mỏng. Ngươi nơi này có hay không a về cặp? Nghe một hồi, Vương Tân liền có một chút trận tròn mắt, bởi vì nhan lam nói đồ vật, có một bộ phận hắn cũng không biết quá chuyên nghiệp, thế là nhìn qua biên thủy nói ra, bằng hữu của ngươi có thể à, đây là xe gắn máy chuyên liên ra. Biên thủy cũng chưa từng nghe qua, hắn mặc dù chơi motor, nhưng là cũng không tính là kỹ thuật chuyên liên ra, chỉ là có thể đơn giản giữ gìn một cái, đối với cải tiến kiện hiểu rõ liền cơ hồ là chống không. Thế là lắp đầu, ta cũng không biết. Các người linh kiện ở đâu? Cái này động cơ còn có thể, là đại hán mặc dù là phán phất lao cổ đồng, nhưng là phán phất tiêu chuẩn cũng không tệ lắm, bất quá cái khác liền chẳng ra sao cả, mang ta đi nhìn xem người linh kiện nhan làm nói. Vương Tân bên này cảm thấy mình là gặp được đại sư, một mặt cung kính mang theo nhan lam hướng phía sau linh kiện kệ hàng đi. Biên Thụy cũng đành phải đi theo nhìn xem nhan lam náo cái gì bướm yêu tử. Nhìn một vòng, Nhan Lam đối với kệ hàng bên trên linh kiện liền không có mấy cái hài lòng, xem ra rất miễn cưỡng chọn lấy một cái phanh lại bàn, còn có một cái khởi động tiểu tin cái gì. Tìm cho ta cái giấy cùng bút, ta liệt kê một cái tờ đơn, đến lúc đó ta mua hóa đưa đến người nơi này đến, hóa sau khi tới ta tự mình tới đổi, có thể chứ? Nhan Lam hỏi. Vương Tân hiện tại cũng trận tròn mắt, liên thanh gật đầu, được rồi. Cho Nhan Lam tìm tới bút, Nhan Lam bắt đầu lệ lên tờ đơn. Biên thủy nhìn qua nhan lam vượt liệt càng dài tờ đơn, nhìn không được nói ra, người đây là chuẩn bị mình chứa một cái. Một hai tiểu trợ lực xe có thể có bao nhiêu linh kiện? Nói thực ra trừ động cơ liền không có mấy thứ đủ khởi động chính là tiểu bình điện, thêm cái phanh lại cặp, đèn lớn, xa giá không sai biệt lắm liền xong rồi, nhìn nhan lam cái này đổi, biên thủy cảm thấy chỉ có động cơ cùng xa giá nàng cho lưu lại. Ngươi không nói ta còn quên, bộ này giá đỡ thật không được, nhan lam thế mà tưởng thật. Trên giấy lại thêm vào giá đỡ. Biên thủy thề hắn theo nhỏ đến hiện tại liền không có gặp được đối máy móc cảm thấy hứng thú như vậy nữ nhân. Không riêng gì cảm thấy hứng thú hơn nữa còn có thể chơi chuyện. Nhìn ra hỏa này liệt ra tờ đơn. Biên thủy hơn phân nửa căn bản cũng không biết người ta viết cái gì đồ chơi. Thật chuẩn bị chứa một cái. Vương Tân xem xét. Khá lắm. Liệt ra nhiều đồ như vậy ra so với mình nơi này bán đồ vật phức tạp nhiều. Không kém bao nhiêu đâu. Không có ý tứ ngại người làm ăn nhàn làm nói. Không sao. Không quan hệ, xe ta đây mượn ngài cưới một đoạn thời gian đều không có vấn đề, ngài bên này nếu thật là trang, để ta ở bên cạnh phụ một tay là được Vương Tân đối với xe gắn máy hương thú cũng không nhỏ, chỉ là hắn cũng không có cơ hội đi thật tổ một góc, mà lại trong đó có mấy cái hắn nhận biết bản hiệu, giá cả kia thật không rẻ. Nhan Lam cũng không có chuẩn bị vận chuyển trường học trang a, thế là nhân tiện nói, cái kia không có vấn đề. Biên Thụy thấy nói ra, ngươi còn không bằng mua cái nhập khẩu thuận tiện đâu. Mua còn được muốn đổi Nhan Lam nói. Biên Thụy. Nghĩ một hồi, Biên Thụy đành phải hướng về phía Nhan Lam dơ ngón tay cái lên, vẫn là ngài hung ác. Vị này hoàn toàn chính là cái không thiếu tiền hạng người, cùng nàng cũng không đáng so sánh cái này sức lực. Vương Tân Gia Hỏa này hiện tại thành Nhan Lam chó săn, lại giúp đỡ Nhan Lam tìm ghế lại là đổ nước, hầu hạ Nhan Lam theo cái án lấy tờ đơn tại trên mạng hạ linh kiện. Còn không có hạ xong Biên Thụy bên này trong lòng đã tính tới hơn 2 vạn, trên thị trường thật mua một cố da ma ha bàn đạp cũng mới không đến 1 vạn. Người này bỏ ra hơn 2 vạn tổ một cái con cửu nhỏ. Rất để Biên Thụy im lặng. Dù sao hoa cũng không phải Biên Thụy tiền, Biên Thụy trong lòng lầm bẩm hai câu vậy thì thôi. Vương Tân hiện tại theo cái học sinh tiểu học, ghé vào Nhan Lam bên cạnh, thỉnh thoảng hỏi một câu thứ này là làm gì, sau đó Nhan Lam giải thích một chút, Vương Tân lập tức một độ người là cao nhân biểu lộ, nhìn Biên Thụy cảm thấy mình cái này bạn học cũ đặc biệt mất mặt. Thật vất vả làm tốt những này, Biên Thụy hướng về phía Vương Tân nói ra, vậy chúng ta đi. Đứng nha, nói cái gì giữa chưa cũng phải lưu lại ăn cơm, chúng ta là bạn học cũ, nhanh 20 năm không gặp, cái này sẽ không liền ăn bữa cơm mặt muối cũng không cho ta đi. Vương Tân kéo lại Biên thủy tay. Biên Thủy nói ra, không phải, chúng ta còn chuẩn bị mua che phủ đâu. Cái kia đúng dịp, vợ ta, tẩu tử ngươi liền bán thứ này, ở phía đối diện, nhìn thấy cái kia hồ mai trên giường vật dụng không có, chính là chúng ta ra, ta dẫn ngươi đi qua Vương Tân nói. Còn có khác đây này, chậu nước cái gì Biên thủy nói. Vương Tân lại nói, bên cạnh, bên cạnh là cha vợ của ta khai tiệm tạp hóa, ngươi muốn những này hắn cái kia đều có. Biên thủy trực tiếp vui vẻ, nhà các ngươi là không phải đem con đường này cho bao hết nha. Vương Tân cười ha ha nói, người một nhà thủ một cái sạp hàng mới có thể kiếm bao nhiêu, đừng nhìn mấy cái quán cũng chính là vừa có thể hồ khẩu, đều trông cậy vào xung quanh mấy cái cư xá đắp kín, mọi người sinh ý đều có thể tốt đâu. Chúng ta không giống ngươi có văn hóa, chúng ta chính là khổ cái vất vả tiền không nhiều làm một chút làm sao bây giờ nha. Biên thủy nghe lại là không còn gì để nói. chương 82, Nhan lão Sư. Đi theo Vương Tân dạo qua một vòng, không sai biệt lắm bỏ ra không đầy nửa canh giờ, liền đem muốn mua đồ vật cho tất cả đều mua đủ, dùng tiền lớn nhất đầu địa phương trừ Nhan Lam trước kia tự tổ mô tờ, chính là mấy giường chiếu đóng. Theo lấy Vương Tân nàng dâu đề nghị, phía dưới cửa hàng tre đều chọn năm ngoái hạ mới bông vải, 400 đồng tiền cho đặt mua 3 sàng, còn đưa 3 sàng vỏ chăn 2 sàng ga giường Biên thủy là biết giá cả, cũng chia ra là mới bông vải vẫn là cũ miên đánh tan sau trọng kéo căng bị nhị. Nông thôn bên này bán đồ vẫn coi chút phổ, bởi vì ngươi nếu là cầm hàng giả coi là thật hóa bán, vậy ngươi làm ăn này khẳng định làm không dài. Không thể nói trên trấn liền không có bán giả, không riêng gì có, hơn nữa còn là mắt sáng trương thai bán, bởi vì có ít người đối với hàng giả cũng coi nhu cầu. Hàng giả ưu điểm lớn nhất chính là giá cả tiện nghi, đối với để ý giá cả người mà nói là không cái sai lựa chọn. Giống như là trên trấn liền có mấy nhà chuyên môn bán cũ áo, theo trong thành thu lại quần áo cũ, một lần nữa sau khi tắm đường đường chính chính bày ở ven đường liền bán lên, rất xem thêm đều là không tệ quần áo, nhưng là giá cả cũng chỉ là trong tiệm 1 phần ba, mua người thật đúng là không ít. Đem ba sàng chăn mền trói tại đại mổ tờ đằng sau, biên thủy cưới vừa lắp đặt bình điện tăng thêm dầu con cựu nhỏ, con cựu nhỏ đằng sau có một đặt xuống nồi bát hồ lô buồn, làm theo chạy nạn giống như vương tân bên này chết sống không cho đi, thế là buổi trưa. Biên Thụy hai người tăng thêm Vương Tân cặp vợ chồng tại trên trấn tiệm cơm ăn một bữa. Trên trấn tiệm cơm tiêu chuẩn, Biên Thụy liền không nói, khẩu vị cũng chính là chủ yếu nhất là Vương Tân cặp vợ chồng nhiệt tình, để Biên Thụy cảm thấy trong lòng ấm áp. Cơm nước xong xuôi, cáo biệt Vương Tân cặp vợ chồng, Biên Thụy mở ra con cửu nhỏ ở phía sau, Nhan Lam cưới to lớn đi ẩn phía trước, trên đường đi Biên Thụy Nhan Lam tổ hợp xóa bỏ không biết bao nhiêu ánh mắt của người đi đường. Đến cửa trường học, Nhan Lam cùng Biên Thụy đều dừng xe lại. Giữ cửa đại gia một nhìn biên Thụy hai người nhóm này hợp, lập tức nở nụ cười. Ta nói tiểu biên thủy, ngươi cái này nhìn làm sao giống như là nhan lão sư gia phò à, cưới cái quá gì, bình thường nhìn xem vẫn được, đặt ở đại mộ tờ bên cạnh, người ta nhan lão sư cưới ngựa, tiểu tử ngươi nhiều nhất xem như cưới cái lợn. Ha ha ha ha ha. Mấy cái lao đầu một trận cười to. Biên Thụy rất muốn trở mặt, nhưng nhìn nhìn những lao gia hỏa này sau đem khí nuốt đi xuống, trừ nhà mình bá phụ bên ngoài. Còn lại không chừng liền có thể ra cái không quen biết biểu cứu, thậm chí là biểu thúc đại ra cái gì. Hiện tại phát sóng hỏa, một lát nữa không chừng lao tử nhà mình liền phải mang theo mình đăng môn ngược lại xin lỗi đi. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ngài mấy vị vui vẻ là được rồi. Biên thủy đành phải xuất ra gắng chịu nhục dũng khí. Biên thủy kỳ thật cũng biết, mình bây giờ nhìn nhiều buồn cười, nhanh một mét chín cái đầu, rắn người tráng kiện cưới một cố con cửu nhỏ, chân đạp trên mặt đất đều rôi không thẳng chân. Mẫu chốt là bên cạnh còn có cái đầu chính bản tịnh đại mị nữ, cười to lớn đại tuần hành, hai lần so sánh, biên thủy cũng không phải tựa như cái vai hề rồi. Lao đầu mở ra cửa chính, biên thủy đi theo đại tuần hành đằng sau vào sân nhỏ, dọc theo bên tường đạo đến cửa ký túc xá khẩu. Lý Lao sư nghe được thanh âm, ra gặp một lần phát hiện là Nhan Lam trở về, lập tức quay đầu đem Nhan Lam túc xá chìa khóa đem ra. Nhan Lao sư, đây là người túc xá chìa khóa. Tạ ơn Lý Lao sư. nhan nhan Lam nghe xong lão sư ba chữ Lập tức cảm thấy có một loại kỳ diệu cảm giác xâm nhập toàn thân của mình, không nói ra được thư sướng, tựa hồ lập tức còn nhiều phần trách nhiệm. Xuống xe gắn máy, nhận lấy lý lao sư trong tay chìa khóa, Nhan Lam mở ra mình cửa ký túc xá, phát hiện nguyên bản có chút cho bụi địa phương đã bị quản lý sạch sẽ, trên đất gạch men sứ sạch sẽ giống như là một chiếc gương, tủ quần áo cái gì đều đã mở rộng, bên trong biên cạnh góc sừng cũng đều sắt qua, liền trên đỉnh chụp đèn tử đều bị cẩn thận trà sát một lần, tóm lại vừa nhìn liền biết quét dọn phi thường cẩn thận quân đồ đi Biên Thụy nói. Lý Lao Sư cởi tới dựng nắm tay, mua đồ vật còn không ít. Mấy sàng chăn mền là đồ to. Biên Thụy cười đem chăn mền theo mộ tờ bên trên rời xuống tới, ôm vào trong phòng. Nhan Lam ra để một cái nổi, thấy Biên Thụy cửa hàng chăn mền. Thế là nói ra, trước đừng, cửa hàng A, cầm tới bên ngoài đi phơi một chút, đến lúc buổi tối chính ta lắt thành tốt, đúng, đợi lát nữa giúp ta đem chó cho đưa tới. Biên Thụy nghe đành phải một lần nữa đem chăn mền cho cốn lại ôm đến cửa phía ngoài khẩu phơi trên móc áo đem chăn mền cho phơi. Cái gọi là phơi giá áo là mấy cây xi si măng cọc phía trên kéo nhất đạo dây kém, ngón rút một nửa thô dây cáp, đừng nói là phơi chăn mền, liền xem như phơi người đều kéo không ngừng. Nguyên bản liền không có nhiều đồ vật, đơn giản chính là một chút phòng bếp vật dụng, còn có chính là buồn cầu thăm dò từ cái gì, 5 6 phút cũng liền thu thập xong. Đồ vật bại xuống lên, nguyên bản trống giống ký túc xá cũng liền dần dần có ra bộ dáng. Biên Thụy xem xét vài lần phát hiện Tựa hồ vẫn là ít một chút cái gì, suy nghĩ kỳ một hồi, lúc này mới vô đầu một cái, quên mua tivi Lý Lao Sư lúc này đang giúp lấy nhan lam đốt nhà mới để nhất ấm nước nóng đầu, nghe được biên thủy nói như vậy cười nói, tivi đến là không quan trọng, chủ yếu nhất vẫn là máy giặt, còn có, người còn được giúp đỡ nhan lão sư yếu điểm tạo bột đầu, chúng ta là vừa dẫn qua, lại phát thời điểm phải trả chờ một tháng đâu. Cái gì tạo bột đầu? Nhan Lam có chút kỳ quái. Lý Lao Sư cười nói, giặt quần áo. Không cần bột giặt. Lý Lao Sư nói, bột giặt nhưng so sánh bên trên không xà phòng phấn, mà lại nơi này dùng nhất định phải là muốn có thể tự nhiên thoái biến bột giặt, so xà phòng phấn quý còn khó dùng, chờ biên thủy cho ngươi muốn tới ngươi dùng liền biết, so bột giặt dùng tốt, mà lại tẩy xong quần áo còn mang theo đặc thù xà phòng mùi thơm, vừa vặn rất tốt ngửi. Cái kia gội đầu làm sao bây giờ? Nhan Lam hỏi, nếu như giảng cứu dùng vo gạo nước, tăng thêm miếng gừng cùng xà phòng nước nấu, nấu mở sau dùng suối nước đổi ấm Lấy mái tóc phóng tới bên trong tẩy là được rồi, như thế tẩy, sẽ không dùng tóc, mà lại kiên trì nổi đi tóc vừa đen vừa sáng, ngươi nhìn ta tóc, trước kia tới đây tóc của ta phát vàng còn dễ dàng mở rộng trí nhánh. Nữ nhân nào có không yêu cái đẹp, nghe được Lý Lao Sư kiểu nói này, nhan lam lập tức đưa tới, cầm lên Lý Lao Sư một tróm tóc liền quan sát, ai nha, thật đúng là, tóc của ngươi thật xinh đẹp à, ta vốn cho là ngươi vừa hấp dầu nữa nha. Biên thủy hiện tại đứng hai nữ nhân bên cạnh. Lập tức có một loại tham dự quay chụp nước gội đầu quảng cáo cảm thụ, một người thực có can đảm thổi, một người cũng thực có can đảm nâng, nữ nhân ở giữa hưu nghỉ tiến triển nhanh chóng thật làm cho nam nhân nhìn không rõ. Vo gạo nước rửa đầu cái này không hiếm lạ, bởi vì vo gạo nước là tính kiềm yếu tính, gừng cũng là có sinh sôi cố phát tác dụng, xà phòng phấn liền càng không cần phải nói, đi ô lực kia là rõ như ban ngày, mấy cái phối cùng một chỗ, gội đầu vậy dĩ nhiên là tương đối tốt, chỉ cần kiên trì nổi, nửa năm liền có thể hữu hiệu cải thiện chất tóc Nếu như điều kiện tốt chút, còn có thể ở trong đó thả hai, ba mảnh đàm xâm đi vào cùng một chỗ đấu dạng này tẩy phát hiệu quả sẽ tốt hơn, tóc càng thêm nồng đậm đen nhánh. Không có việc gì, ta đi về trước biên thủy cảm thấy mình hiện tại thực tế là không có cách nào cùng hai nữ nhân này tiếp tục ở lại. Nhan Lam nghe lập tức nói ra, chờ một chút ta à, ta còn muốn đem xe gắn máy đưa đến nhà ngươi đi đâu. Lý Lao Sư nói, xe gắn máy cũng đừng đưa, thật tiếp phóng tới bên kia trong phòng đi, nơi đó mọi người làm nhà kho dùng. Bình thường cũng không có ai đi. Nhan Lam nghe cười nói, không có việc gì, vẫn là thả biên thụy nơi đó tốt, đến lúc đó còn để hắn giúp ta bảo dưỡng một cái. Nhan Lam cũng không yên tâm đi xe gắn máy phóng tới chỗ này, nếu như thả trong nhà đâu, địa phương không cho phép, nếu như thả lý lao sư nói tới nhà kho, như vậy vạn nhất có chút va va chạm chạm làm sao bây giờ. Mấy chục vạn đồ vật à, vẫn là trước thả biên thụy trong nhà, chờ lấy vu lão ra tử cặp vợ chồng tiểu viện tạo tốt. Nàng chuẩn bị liền đem mổ tờ phong tới bọn hắn nơi đó đi. Cái kia tùy ngươi lý lao sư cười nói, cứ như vậy, Nhan Lam đi theo Biên Thụy ra cửa, khóa lại cửa trực tiếp đem con cửu nhỏ tượng nhà khác đồng dạng ném ở cổng, cưới lên xe gắn máy mang theo Biên Thụy đi tới cửa trường học, lần này Biên Thụy mới cưới lên mình đỏ chót, cùng Nhan Lam một chiếc một sau hướng nhà mình chạy tới. Lần nữa vào làng, Nhan Lam nhận lấy trên đường gặp kinh tất cả các hương thân hoan nghênh, Nhan Lam chuẩn bị ở trường học cho Hải Tử làm Vũ Đạo lão sư tin tức truyền ra đến sau. Các hương thân đối nhan lam lập tức hảo cảm tăng gấp bội. Về tới biên thủy ra, nhan lam một cái xe gắn máy, liền đối với biên Thụy nói ra, ở các hương thân cũng quá nhiệt tình. làm ta đều có chút ngượng ngùng. Biên Thụy cười nói, lúc này mới ở nơi đó, chờ thêm hai ngày ngươi liền sẽ phát hiện chân chính các hương thân nhiệt tình ở nơi nào đâu. Nói thế nào? Nhan lam tò mò hỏi. Biên thủy cười cười không nói gì, thừa nước đục thả câu nói ra, chính ngươi trải nghiệm đi. Đúng rồi, chính ngươi sẽ làm cái gì? Ta chuẩn bị cho ngươi một điểm nguyên liệu nấu ăn, chính ngươi sẽ làm cũng có thể tự mình làm lấy ăn chút biên thủy nói. Nhan Lam nói, không phải có nhà ăn à. Ngươi sẽ không chuẩn bị một mực ăn uống đường đi biên thủy hỏi. Nhan Lam nói, ta chính là tính toán như vậy, Lý Lao Sư không phải mới vừa nói sao, cơm ở tin đồ ăn đều thật không tệ, chủ yếu nhất là sạch sẽ, ta liền ăn uống đường tốt, tự mình làm nhiều phiền phức à. Được rồi, ngươi vẫn là mang theo ngươi tiểu cầu cùng một chỗ ăn uống đường đi. Biên Thụy suy nghĩ một chút cũng liền không thao cái này tầm, nhà ăn làm đồ ăn tiêu chuẩn Biên Thụy là trứng mắt, bất quá đối với người bình thường đến nói đã không tệ, mặc dù đồ ăn có chút lửa gạt, cái gì cơm cuộn rong biển đốt đậu phụ phơi khô, cà chua bún xào đầu loại hình thường xuất hiện, nhưng là thực phẩm an toàn vẫn là có cam đoan, đơn giản liền đầu bếp có lúc tay run muối nhiều một ít, đầu thiếu đi muối ít một chút mà thôi. Tìm cái thùng giấy con, để nhan lam chọn lấy một con chó nhỏ con non mang đi, sợ nàng nuôi phiền ph Vì lẽ đó Biên Thụy đâm vào một cái tiểu chó được, vẫn là lớn nhất nhất cháng con kia. Suy nghĩ một chút vẫn là cho Nhan Lam rót một bình dầu hạt cải, làm một cái dương mì ăn liền, cộng thêm hai mươi mấy cái gà mái trứng. Đề phòng nàng ban đêm thời điểm một đói bụng muốn tìm ăn tìm không thấy tới quay dậy mình. Chỉ là Biên Thụy không có nghĩ qua, Nhan Lam là luyện vũ đạo, tại khống chế ăn uống bên trên tự chủ so với hắn Biên Thụy không biết mạnh đến mức nào, người ta trong từ điện căn bản cũng không có ăn khuya cái từ này. Dù sao biên thủy bên này đem mình có thể nghĩ đều đã nghĩ đến, sau đó nhất cổ tác khí cho hết nhan lam mang lên, trông cậy vào nàng về sau có ăn có uống cũng đừng lại nghĩ đưa đến mình nơi này bữa ăn ngon cái chuyện này, mình tốt rơi cái thanh nhàn. Đem nhan lam đưa về đến trường học, ban đêm ăn cơm, biên thủy tòa nhà liền cũng chỉ thừa ba người. Ngày mai chúng ta liền hồi Minh Châu, hai ngày nữa lại đến nhìn xem tiến độ bưng lên bát, vu lão ra tử hướng về phía biên thủy nói, vì cái gì không ở thêm mấy ngày. Giống như là Vu lão gia tử dạng này, Biên Thụy còn có thể tiếp nhận, mỗi ngày đều ra ngoài chuyện, cơ hội không tại tiểu viện của mình, vì lẽ đó Biên Thụy cũng liền thuận miệng khách sáo một cái. Chương 83, bấy dập. Không đổi, về sau chúng ta cũng coi là quê nhà, có nhiều thời gian Vu lão gia tử cười nói. Đối với Biên gia thôn, Vu lão gia tử thật là rất hài lòng, trước kia lui thể thời điểm Vu lão gia tử không phải là không có nghĩ tới về nhà, nhưng là trở về hai chuyến sau hắn liền rốt cuộc không muốn trở về. Bởi vì hắn cảm thấy quê nhà đã không phải là hắn trong tưởng tượng lao ra, các hương thân đạo đức giảm quá lợi hại, lợi hại đến để hắn sợ hãi, nghị kiếm tiền cái thứ nhất nghĩ đến hô chính là thân bằng hảo hữu, cái gì bán hàng đa cấp, phi pháp góp vốn, chỉ cần là có thể kiếm được tiền, bọn hắn mới không quan tâm ngươi là ai, mẹ ruột lao tử đều chiếu lửa gạn, huống chi là bằng hữu thân thích. Nhưng là biên gia thôn không có tình huống như vậy, các hương thân rất hòa hài, người và người tràn đầy nhân tình vị, một nhà có việc bát phương hỗ trợ, để hắn cảm thấy rất ấm lòng. Vì lẽ đó vu lão gia từ lúc này mới nhanh như vậy quyết định ở lại. So sánh môi trường tự nhiên, hắn càng xem trọng là nhân văn, chỉ có nhân văn tốt, ở đây mới thật dễ chịu. Vu lão gia tử nhưng không biết, lúc ấy nông thôn náo phi pháp góp vốn cùng vay nặng lại thời điểm, vừa ra thôn bên này vì ngăn chặn cố này lệnh ra gió, bỏ ra dạng gì đại giới, hai nhà bảy thanh người bị vĩnh viễn đuổi ra khỏi biên gia thôn trừ tông tịch. Trong đó một cái vẫn là đại gia gia tiểu tôn tử, trăm tuổi láo đầu tử cố này ngoan lệ, Quả thực là đem người bị hủ không nhẹ. Cảnh sát tới mấy chuyến, nói cái gì phòng ở là người ta tài sản loại hình. Hoàn toàn chính xác tại pháp luật lên, trong thôn không có quyền lực đi không khen người gia trụ mình nhà, đây là phạm tội. Nhưng khi cảnh sát đến trong thôn xem xét, phát hiện hai nhà nguyên lai phòng ở đã bị săn bằng, trên mặt đất tựa như là đến không có phòng ở giống như. Lại đến trong thôn tràn nền nhà trứng, trong thôn nói thẳng không tìm được. Duy nhất có thể chứng minh hai nhà này bảy thanh người ở trong thôn chỉ có hộ khẩu. Nhưng là người lại nghĩ cầm nền nhà xây nhà, cửa cũng không có, thôn ủy sửng suốt không làm, không phải hôm nay người này không tại chính là ngày mai cái kia đi học đi. Cảnh sát cùng thôn ủy hội đây chính là công đối công, mà lại cảnh sát cái kia có cái này cảnh lực mỗi ngày cùng trong thôn đến cái cỏ cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thủ đoạn này một xuất ra, lập tức đem không ít ngo ngoe muốn động tâm tư chấn trụ, lại không ai dám đối dòng họ hàng xóm láng giềng hầu bao hạ độc thủ, tựa như là biên tập thất, tình nguyện đánh từ đường, cửa sổ chú ý. Cũng không dám lắc lư các hương thân tiền hướng đồ cổ nơi này ném, bởi vì cái kia thật có thể muốn mệnh. Biên gia thôn chơi như thế một tay rất nhanh lại bị những thôn khác cho học, làng tông tộc thế lực đều cứng hãn, mấy cái làng tổng cộng đuổi ra ngoài nhanh 20 người, cái kia mấy năm đem cảnh sát bên kia đều dày vò gà bay chó chạy. Tất cả thôn hủy chết sống không nhận, thôn dân lại không vui lòng ra làm chứng, ai có thể cầm thôn ủy thế nào. Cuối cùng không giải quyết được gì, bị thua thiệt bị đuổi đi ra, chỉ có thể ra thôn tự mưu sinh lộ cũng chính là bởi vậy phụ cận tập tục một phái tốt đẹp. Chờ lấy vay nặng lãi cùng góc vốn bọt biển phá sau, bên ngoài làng bởi vì ghi nợ chạy trốn, rất nhiều người đạo đức tiêu chuẩn bởi vậy rất xuống ngàn trượng, hàng xóm láng giềng nhóm tín nhiệm không tại, rất nhiều thân thích ở giữa cũng đều không có lui tới, mà biên gia thôn phụ cận đây dân phòng, lại là bởi vì tông tộc môn lệ, lúc này mới có thể giữ vững dáng dấp ban đầu. Nhưng là biên Thụy sẽ không cùng lao ra từ nói, chuyện này xem như trong thôn không thể nói nói sự tình, hiện tại mười mấy tuổi hài tử Đoán chừng cũng không có ai biết, nhà mình còn có hai cái bị đuổi đi ra tộc thuốc. Cũng đúng. Biên thủy vừa cười vừa nói. Suy nghĩ một chút, biên thủy lại hỏi, ngày cuối cùng này quyết định là toàn bao vẫn là nói thế nào. Vũ láo ra tử nói ra, toàn bao, định một tháng kỳ hạn công trình, ngày kia liền khai công, không nghĩ tới hiện tại các ngươi nơi này như thế hiệu suốt à. Biên thủy cái này cũng không biết, thế là hắn cũng kỳ quái hỏi, nhanh như vậy. Biên thủy không biết. Hiện tại bao công đầu thành phố lớn sống không phải quá dễ tìm, ngược lại là nông thôn bên này hiện tại sống là càng ngày càng nhiều, bởi vì thành trấn hóa một nhóm nông thôn làng bị hủy đi, nông dân cầm khoản bồi thường đến thị trấn bên trên tiến vào biệt thự bên trong. Bởi vậy hiện tại nông thôn loại này che biệt thự lầu nhỏ phòng việc kia thật là thật nhiều, đơn giản lại kiếm tiền, so trong thành cao lầu kiếm ít chút, nhưng là quê hương rời nhà gần cũng không tệ. Bao công đầu tiếp vu lão ra tử cùng chúc đồng cường sống, cũng không có cách nào không nhanh. Bởi vì tiếp qua hơn nửa tháng hắn tại trên trấn công trường liền muốn khai công, không đẩy nhanh tốc độ hắn chỗ nào chịu được, chỉ riêng chờ khởi công cũng không thích hợp, các công nhân không kiếm sống liền không có tiền, hắn một bao đốc công không cho được người ta sống công nhân cũng biết nhảy hỏng bét. Biên Thụy cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, hỏi qua vậy thì thôi. Ba người ăn cơm xong, thu thập xong bát đua sau trở về phòng của mình ở giữa. Biên Thụy ngồi bên này tại bố trên nệm, đảo tập tranh thưởng thức danh ra đại tác, thỉnh thoảng còn dùng tay tại không trung đồng dạng xuống. Ngay tại biên thủy chính đầu nhập thời điểm, điện thoại di động văng lên. Biên Thụy cầm lấy xem xét, nguyên lai like là hồ thạc đánh tới, thế là trực tiếp ấn kết nối khóa bỏ vào bên thai. Ui! Biên Thụy còn chưa ngủ đâu. Biên Thụy ngầng đầu nhìn một cái trông trả lời, ngươi là một thoại hoa thoại đi, hiện tại mới 8 điểm ta liền ngủ à nha. Có việc nói sự tình. Đừng dậy vò khốn khổ. Hồ thạc nói ra, ta nghe nói vu lão ra tử đi ngươi nơi đó chơi, mà lại lao ra tử chơi còn rất sảng khoái. Một mực tại vòng bằng hữu khen người nơi đó hảo sơn hảo thủy tốt phong quang, không riêng gì cảnh người tốt cũng tốt. Bởi vậy ta quyết định mang theo công ty đám tiểu đồng bạn đi người nơi đó đoàn xây. Vừa nghe đến hồ thạc cũng phải đến, biên thủy trực tiếp run một cái, kém chút đưa di động ném ra, bây giờ bị vu lão ra tử cùng nhan la một làm, biên thủy đều có bóng tối, là cá nhân muốn đi qua chơi, biên thủy đều cảm thấy người này muốn ở chỗ này ngủ lại tốt tìm phiền toái cho mình. Đừng tới đây, nơi này có gì vui. Mà lại ngươi học một chút tốt không được à, nhất định phải làm cái gì đoàn xây, người ta làm ngươi cũng làm có ý nghĩa gì. Ta nói với ngươi không bằng trực tiếp phát tiền, phát tiền là có thể nhất khích lệ sĩ khí tắc pháp, khác đều là nói nhảm. Biên Thủy nói, hồ thạc đầu kia ngây ngẩn cả người, lấy lại tinh thần mới nói ra, tiểu tử ngươi sinh bệnh à, cả ngày rơi phát tiền, coi ta làm ở ngân hàng. Lại nói, mọi người cùng nhau du lịch, chơi một chút đùa nghịch một đùa nghịch có cái gì không tốt. Dù nói thế nào cũng có thể tăng tiến một chút tình cảm đi. Đừng cho ta kéo những này, ta thế nào cảm giác ngươi là không muốn để cho ta đi đâu. Hồ Thạc rất nhanh liền lý giải đến quan khiếu, Biên Thụy thật đúng là không muốn để cho Hồ Thạc mang theo một bang nhân viên tới, mặc dù những nhân viên kia đã từng là chính hắn nhân viên. Không có sự tình, chỉ là ngươi bây giờ đến, trên núi còn có chút lạnh, chỗ ở cũng không có, nếu không các ngươi đoạn thời gian lại đến. Biên Thụy thi triển ra chiến lược kéo dài, thôn các ngươi cũng không nhỏ liền không tìm được mấy nhà có thể an bài người ở lại. Ta không tin, liền ngươi nơi đó cũng có thể ở lại đầu 20 cái đi, coi như ở 15 cái, lại an bài 23 ra, không sai biệt lắm toàn bộ công ty người cũng liền ở, thực tế không được ngả ra đất nghỉ, cắm trại ra ngoại đều được. Hồ Thạc nói, biên thủy đều nhanh điên rồi. Đúng vậy, biên thủy trong nhà ở lại 20 người chen một chút tuyệt đối không có vấn đề, thật lại chen một cái, mọi người toàn ngả ra đất nghỉ, một cái công ty đều ở xuống. Nhưng là biên thủy cũng không muốn ở tại chợ bán thức ăn chồng, chuẩn bị nghĩ biện pháp bỏ đi hồ thạc ý nghĩ. Cặp vợ chồng muốn đi qua chơi đùa mấy ngày, biên thủy hoan nghênh, nhưng là muốn mang một nhóm người tới làm cái gì đoàn xây. Người vẫn là nơi khác đi thôi. Ta thật sự là chịu không được qua. Thật không được. Hồ thạc hỏi. Thật không thích hợp. Hai người các ngươi lỗ hổng nếu là muốn tới đây chơi cái kia không có vấn đề, ăn uống ở ta toàn bao, người khác coi như xong đi, trong thôn làm phiền người người khác cũng không tốt biên thủy nói. Hồ Thạc nghe, cười nói ra, vậy được, hai ngày nữa ta cùng Ngô Tích còn có Chu Chính đi ngươi nơi đó chơi, ngươi nói tốt, bao ăn bao ở. Ừm. Biên Thụy nghe xong lập tức cảm thấy không được bình thường, rất nhanh ý thức được tiểu tử này căn bản cũng không chuẩn bị đoàn xây, căn bản chính là dự định mang theo Ngô Tích cùng Chu Chính cùng đi chơi. Ngươi làm việc thông thả A, còn có thời gian ra chơi. Biên Thụy rất bất đắc dĩ mà hỏi. Hồ Thạc bên này vẫn không nói gì đâu, bên kia chuyển đến Chu Chính thanh âm. Biên Thụy tiểu tử này nói thế nào? Chỉ nghe được Hồ Thạc đắc ý nói ra, đối phó tiểu tử này còn không phải dễ như trở bàn tay. Biên Thụy, thật không biết hình dung như thế nào hai cái này bạn xấu, đến mức đó sao? Ta Biên Thụy chính là hẹp hòi như vậy người. Nói thẳng tới chơi ta còn có thể nói cái gì? Biên Thụy trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hồ Thạc tóc kia ra uy uy hai tiếng. Tiểu tử ngươi còn ở đó hay không? Tại, các ngươi lúc nào tới đi Biên Thụy rất lưu manh nói. Hồ Thạc nói, Chờ ngươi đến Minh Châu, đến lúc đó chúng ta cùng đi với ngươi đi, nhớ kỹ, làm nhiều một điểm thịt, ta cùng Chu Chính đều không phải dê, ăn không cỏ. Yên tâm đi, đem hai ngươi ném thịt dê trong nồi đều được, chỉ cần các ngươi ăn dưới, mở rộng đo ăn, cho ăn bể bụng hai ngươi hôn đảng biên thủy nói. Chu Chính bên kia sông Hồ Thạc nói ra, ngươi hỏi một chút hắn, trong nhà nuôi dê không có. Đừng đến lúc đó Châu thổi xuống, ở đâu không còn gì để ăn. Hồ Thạc nói, uy, ngươi nghe được Chu Chính nói đi. Nghe được, ngươi để hắn tới ăn, không hài lòng có thể lưu hắn một mực ăn vào hài lòng mới thôi biên thủy cười ha ha nói. Biết đây là chu chính đang nói đùa, bọn hắn những người này chỗ nào là thật ăn một bàn toàn thịt tiệc rượu a tất cả thịt cộng lại một người có thể xử lý một cân liền xem như siêu tiêu chuẩn phát huy, biên thủy còn sợ bọn hắn đến muốn thịt ăn. Hô thạc cười nói, cũng đừng khoác lắc à. Khoác lắc gì, năm nay ăn chính là ông nội ta thả dê, chờ thêm hai ngày, chúng ta cũng mua chút con hương cửu nhỏ thêm đi vào. Tiện thể lấy mình mua mấy đầu nhỏ lợn nuôi một nuôi. Đến Tết Xuân, đại gia hỏa mỗi gia đều phân nửa phiến lợn cái gì. Cũng tốt gọi mọi người qua cái năm éo. Trong nhà nuôi dê cái kia có da ra chiều ứng. Giống như là lợn cái gì biên thủy cũng phải nuôi tới mấy đầu. Không thể chỉ riêng cọ nhà khác thì toa. Mình cũng phải cho trong thôn làm cống hiến. Về phần gà vịt ngông cái gì cũng không cần nói. Trong làng đều là thả rông. Đem những này đồ vật vẫn biết về nhà là được rồi. So với lợn đến muốn tốt nuôi nhiều lắm. Ba người đang nói đây, đột nhiên Biên Thụy mụ mụ gọi điện thoại đến đây. Biên Thụy thế là nhận điện thoại. Tiểu Thụy, ngày kia trong thôn đến phiến chim mầm, người muốn bao nhiêu chỉ. Biên Thụy mẹ chờ điện thoại một trận lập tức hướng về phía Nhi tử nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút, trước nuôi cái 30, 40 con đi, gà con nhiều muốn một chút, 2-300 con, vịt mầm ta cũng không muốn nữa rồi, không thích cái kia mùi vị. Biên Thụy mẹ nghe nói ra, có thể hay không nhiều lắm. Ta và ngươi nãi nhưng không có quá nhiều không chiều ứng ngươi bên kia gà ngỗng. Lấy biên Thụy mẹ nó ý nghĩ, nhi tử nuôi một chút là được rồi, giống như là ngỗng nuôi cái tầm 10 con, gà đâu 40, 50 con cũng liền có thể. Biên thủy cùng ngẫu thân nghĩ không giống, bởi vì hắn mỗi tuần đều phải lắp mô hình làm dạng theo trong nhà cầm không ít đồ ăn đi Minh Châu. Những này đồ ăn thật không dùng được, dùng đều là không gian sinh ra đồ ăn, bởi vậy vừa vặn cầm những này đồ ăn tới đút gà nuôi ngỗng, bằng không đều ném đi cũng quá lãng phí Chương 84, Lợn Quý. Cùng ngẫu thân bên này trò chuyện xong, Biên Thụy lại lần nữa liền lên hồ thạc bên kia. Hồ thạc đông vấn tây vấn một lúc sau, đột nhiên nói ra, đợi chút nữa xung quanh tại người bên kia chơi hai ngày, chúng ta tìm thời gian đi New Zealand đi một vòng. Biên Thụy trực tiếp bị hồ thạc cái này tư duy cho làm á khẩu không trả lời được, theo mình nơi này nhảy đến New Zealand, cũng không biết giá hỏa này là thế nào buộc đi qua. New Zealand có gì vui? Biên Thụy thật không phải quá muốn đi New Zealand. Trước kia không có cơ hội xuất ngoại thời điểm, theo trên mạng nhìn những người kia du ký cảm thấy ngoại quốc cái gì cũng tốt, nhưng khi biên thủy một chuyến châu Âu kỵ hành sau khi hoàn thành, đối với ngoại quốc, chủ yếu nhất là phát đạt Tây Âu quốc gia có khắc sâu nhận biết. Đây là ấn tượng không phải tốt xấu, mà là nhận thức được Tây Âu xã hội kỳ thật cùng trong nước trên bản chất không có gì khác biệt, cái gọi là người ngoại quốc tố chất cao thần thoại trực tiếp liền tăng vỡ, mang theo mùi nước tiểu khai Italy hẻm nhỏ, đầy đất cứ chó Pazi đường nhỏ, đầu đường rất nhiều hại lừa gạt tiểu thương Nói thật ra, Tây Âu ban đêm rất nhiều nơi còn không có trong nước an toàn đâu. Có xấu, tự nhiên cũng có địa phương tốt, trên đường nhiều khi người tràn ngập nhân tình vị, so nói là đón xe xin giúp đỡ, so trong nước xác suất thành công cao hơn bên trên không ít, nhất là hồi hương, Tây Âu nông thôn chủ nông trưởng cùng nông trường chủ môn cho Biên Thụy cảm giác tố chất rất không tệ so nước ngoài trong thành cao hơn. Dù sao đi ra ngoài một chuyến sau, Biên Thụy đối với xuất ngoại hứng thú cũng không phải là quá lớn, Liền xem như ra ngoài cũng vui vẻ cho chậm dãi hưởng thụ thức kỵ hành, mà không muốn cư như vậy máy bay đến máy bay đi, vội vã du lịch thức đi một chuyến, càng vui cho yên lặng hưởng thụ chậm sinh hoạt, trải nghiệm nơi đó phong thổ. Chu chính ở nơi đó đầu tư một cái nông trường, vừa mua đến tay để chúng ta đi qua chơi một chút cái gì, trực tiếp chuyên cơ đi chuyên cơ hồi chiếm dụng không được mấy ngày thời gian. Hồ Thạc nói, Biên Thụy nghe xong chuyên cơ đi chuyên cơ hồi, cảm thấy cái này đãi ngộ cũng không tệ lắm à. Chủ yếu nhất là chính hắn còn không có hưởng thụ qua máy bay tư nhân phục vụ đâu, đôi cái này có chút ít hứng thú. Thế là Biên Thụy nói ra, cái này còn rất có lực hấp dẫn, ta còn à có ngồi qua chuyên cơ đâu. Cái kia cũng được, cuối tuần 3 hoặc là thứ năm xuất phát, xuống tới lần Minh châu thời điểm đem hộ chiếu cái gì mang tới, đến lúc đó thông chi chu chính một cái hắn để người đi qua cầm hồ thật nói. Biên Thụy ở một tiếng liền đáp ứng xuống. Đối với Biên Thụy đến nói, cuối tuần tiệm ăn ngừng một tuần cũng liền ngừng một tuần. Dù sao tiệm ăn đều là tuần này định ra xung quanh, đến lúc đó cùng mình lao khách nhóm nói một chút là được rồi. Định ra thời gian, Biên Thụy liền cút điện thoại. Làm một hồi đàn, Biên Thụy mệnh dã rời sau liền lên giường đi ngủ, đến ngày thứ hai đưa tiễn vu Nghiễm long lao lương khẩu tử, Biên Thụy ra lần nữa khôi phục đến bộ dáng lúc trước, yên tĩnh mà tưởng hòa. Đột nhiên trong viện chỉ còn sót mình, Biên Thụy trong lúc nhất thời còn có chút mơ hồ, cảm thấy loại này an bình hình thức tựa hồ rời đi mình thật lâu rồi giống như... Vũ láo ra tử chó còn không có dẫn đi, đến là chúc Đồng Cường tìm cái cơ ôm một đầu tiểu cầu trở về. Như vậy, trong viện chỉ còn lại ba đầu tiểu cầu, cộng thêm biên thủy ra mới tới mèo con, ban ngày trong tiểu viện cũng coi như náo nhiệt. Bốn cái tiểu ra hỏa hiện tại là triệt để đối tiểu viện không có e ngại, cả ngày tại trong sân nhỏ nhảy lên đến nhảy lên đi, Hiển nhiên tựa như là bên trên đủ dây cốt mấy cái tiểu viên thịt. Mèo con cùng tiểu cầu còn không giống, ba con tiểu cầu là bắt được cái gì cắn cái gì. Có một cái ngậm lên một cái nhánh cây, còn lại hai đều sẽ đi lên đoạn, về phần đánh nhau, ngày đó không đến, cái mấy lần. Vậy đơn giản là thiên hạ thái bình. Mèo con thì là không ngừng dùng móng nuốt gãi gãi nơi này, gai gãi nơi đó, dù sao cảm thấy tiểu ly cũng rất bận. Biên Thụy thấy tiểu miêu tiểu cầu thú vị, thế là một tay bưng trà ngồi ở trong sân, nhìn qua những vật nhỏ này trên nhảy dưới tránh. Nhìn hơn nửa ngày mèo chó, một ngày này cũng liền trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Biên Thụy bên này đùa bỡn xong tể mi côn. Tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo lắcung dung mang theo đại hôi hướng phụ mẫu ra đi đến trong viện đại hôi đàng hoàng cùng đại hoàng lên tiếng chào sau đó hai con chó bắt đầu ngươi người ta ta gửi ngươi cũng không biết hai con đại công tức chó có cái gì tốt ngửi theo hai cái cơ chó để biên Thụy rất là không có nhìn bất quá rất nhanh đại hôi cùng đại hoàng nghe phía bên ngoài có chó sủa hai tên ra hỏa kẹp lấy cái đuôi liền chạy tới cổng hướng về phía tiếng kêu chuyển đến địa phương nhìn quanh tới tiêu hai tiếng sau hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới chạy qua Cũng không có người quản, tượng chó gọi như vậy, vậy khẳng định là chuyện nhỏ, vì lẽ đó cũng không có để ý, biên thủy lúc này đang giúp lấy mô thân thổi lửa nấu cơm. Nãi nãi lúc này hướng về phía cháu trai hỏi, mẹ ngươi cùng ta nói ngươi muốn mấy chục con ống, trên trăm con gà, ngươi có thể nuôi nhiều như vậy à, ta nói với ngươi ta và mẹ của ngươi có thể không giúp được ngươi gấp cái gì, hiện tại chiếu ứng vườn rau xanh cùng ngôi tầm ve tia liền đã chưa tinh lực. Nãi nãi, việc này ngài không cần lo lắng, ta chuẩn bị thả rông. Có thể hay không sống sót liền phải thấy bọn nó mình, ta nuôi gà ngỗng mỗi người dựa vào thiên mệnh. Biên Thụy cười giải thích nói. Biên Thụy mãi mãi nghe xong lập tức nói ra, người kế tục không cần tiền A, năm nay gà con người kế tục quý, một cái muốn hai khối, đây là dương gà người kế tục, nếu là gà đất người kế tục còn muốn quý hơn bên trên một chút, sợ không gặp được hai khối rơi đến ba khối một cái, tiểu ngỗng mầm đoán chừng phải 10 khối một cái. Tiểu ngỗng mầm chí ít 10 khối một cái, khả năng còn không chỉ mẫu thân của Biên thủy tiếp lời nói Ai, năm nay cái gì đều quý, thường ngày tiểu ngốc mầm cũng chính là 7-8 khối, gà con mầm một khối năm năm nay đều tăng biên thủy mãi mãi thở dài một hơi. Biên thủy nói, nếu không sang năm trình chúng ta ấp trứng A, nơi nào có công phu kia. mâu thân của biên thủy nói, biên thủy thật đúng là dự định mình ấp trứng, dù sao ấp trứng khí cũng không phải quá đắt, 1-200 viên bất quá là 2.000 khối tiền không đến. Nhóm đầu tiên gà nuôi sau khi thức dậy, biên thủy liền chuẩn bị mình làm một đài trở về gian lợn. Heo con tử ngươi giúp ta hỏi thế nào? Biên thủy nhớ tới mình muốn heo con tử. Một cái 1.000 hơn ngươi có muốn hay không? Mẫu thân của biên Thụy hướng về phía nhi tử hỏi. Biên thủy lấy làm kinh hãi, đắt như thế. Năm nay chính là cái giá này, hiện tại thịt heo giá bao nhiêu? Một cân hơn mấy chục, heo con tử còn không phải tăng theo à, mà lại ngươi nếu là vẫn là hát chư mầm, chỉ tên muốn chúng ta bản địa hát chư, ít nhất cũng phải 1.89 dáng vẻ mới có thể bắt lại một cái heo con tới. Mẫu thân của biên thủy nói, biên thủy trực tiếp ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới nói ra, vậy liền chờ một chút đi. Hơn 1.000 heo con. Biên thủy liền xem như lại không quan tâm tiền, cũng không tiếp thụ được cái giá tiền này. So bình thường thời điểm lật ra lăn lộn mấy vòng, cái này lợn nếu là nuôi, không bán ra cái vạn thành một đầu đến căn bản không có khả năng kiếm tiền. Biên thủy bên này chi phí càng lớn, mặc dù không cần tiền gì, thế nhưng là biên thủy không thể tiếp nhận loại này muốn mạng giá cả. a Nếu không đi ngươi đi ngươi ngũ ca ra đi hỏi một chút, nhà hắn lao mẫu lợn nhanh xuống, đến lúc đó ngươi định mấy cái tốt, chờ quay đầu trả lại hắn mấy cái là được rồi. Biên thủy mãi mãi cho cháu trai ra chủ ý. Mẫu thân của biên thủy nghe xong lập tức ngăn cản nói ra, mẹ, cái này không thích hợp, hiện tại giá cao như vậy cách ai không muốn lấy bán heo con tử à, tiểu Thụy đi lấy đến lúc đó trả, vạn nhất trong đó chênh lệnh giá lớn, người ta trong lòng không thoải mái, chờ thêm hơn mấy tháng tốt. Cái này heo con giá cả khẳng định phải đến rơi xuống. Ta đem việc này đem quên đi, hoàn toàn chính xác không thể làm như vậy, Biên Thụy mãi mãi lập tức hiểu được. Hai người nói sự tình là chuyện như vậy, hiện tại heo con một cái 1000 hơn, Biên Ngũ trong nhà bán một đầu liền có thể có 1000 hơn thu nhập, nếu như cho Biên Thụy tự nhiên khoản này thu nhập liền không có, nếu như chờ Biên Thụy còn heo con thời điểm, heo con hạ giá, thành 500 một cái, cái kia trong trong ngoài ngoài một cái heo con Biên Ngũ liền thiếu đi kiếm lời chừng 1000 khối tiền. Mặc dù biên ngũ không nhất định tính như vậy, nhưng là ngươi làm một chuyện gì đến thay người. Khắc nghĩ một hồi, đừng đem nan để cho người khác, đây cũng là biên gia thôn mọi người quan hệ hòa hợp cơ sở. Tổ tôn ba bối nhân thương lượng một hồi lâu cũng không có thương lượng kết quả ra, chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn xem, là thỉnh thoảng qua một thời gian ngắn heo con tử sẽ hạ giá, chờ khi đó lại vào tay, nếu không liền phải chờ lấy nhà mình lao mẫu lợn hạ chết bẩm Ăn cơm xong, biên thủy cũng không có gấp trở về mà là tại trong viện giúp đỡ mâu thân cùng nãi nãi trợ thủ biên dây đàn, đồng thời chờ lấy phiến gà mầm con bu tới. Không sai biệt lắm buổi sáng khối lúc 8 giờ rưỡi, một đứa bé chạy một thân mồ hôi nóng, đứng tại cổng hướng về phía trong viện biên thụy một nhà hộ, "Thập nãi nãi, lao thái nãi nãi, mẹ ta để nhà ngài đi cửa thôn chọn gà người kế tủ. "Được rồi, biết." Nhóc con nghe nói như thế, lập tức nhanh như chớp lại đi xuống một nhà chạy, biên thụy một nhà ba người vừa đứng lên liền nghe được nhóc con thanh âm tại nhà hàng xóm vang lên. Đồng dạng để người ta đi chọn gà người kế tủ. Lấy cái gì? Biên thủy hướng về phía nãi nãi hỏi. Nãi nãi đưa tay chỉ một cái đã đặt tới phòng chính cạnh cửa cái trước tứ phương cái sọt, liền nó. Biên thủy nghe đi đến cái sọt bên cạnh, trước tiên đem đứng ở bên tường đòn gánh cầm trên tay, xuyên qua hai cái cái sọt tác bộ gánh tại trên bờ vai, đi theo nãi nãi cùng mẫu thân sau lưng hướng về cửa thôn đi tới. Cách cửa thôn còn hai ba gia đình, biên thủy liền đã nhìn thấy bán gà mầm người bên kia đầu tràn đầy 10 tử mua gà mầm a. Nha, ta mãi mãi nhà, nhà ngài năm nay chuẩn bị nuôi bao nhiêu nhà? Trên đường đi cũng là những lời tiếng chào hỏi, chủ yếu là đều trong nhà chúng phụ nhân, từng cái không phải vai chọn chính là tay cầm mang theo ra hỏa thập vây đến cửa thôn bán gà mầm tiểu thương bên người. Tiểu thương là cái chừng 50 tuổi trung niên hắn tử, biên thủy cũng là nhận biết, vị này tại biên thủy trong trí nhớ hàng năm không sai biệt lắm lúc này liền hướng trong thôn phiến một lần ga mầm. Họ Trương, bởi vì theo nho nhỏ mà tê liệt một cái chân có chút không linh hoạt đi bộ một cà thọt một cà thọt, vì lẽ đó tất cả mọi người gọi hắn trương tên quẻ, ở trước mặt đều gọi như vậy loại kia. Xe so với biên thủy trong trí nhớ bộ dáng đã thăng cấp, vốn là một cỗ cũ nát xe lam, hiện tại đây là một cỗ đông phong xe tải nhỏ, đằng sau thùng xe đổi thành một cái tiểu dương, như cái toa thức tiểu xe hàng đồng dạng. Người còn chưa tới bên cạnh xe, liền đã nghe được một trận chít chít thanh âm, đến bên cạnh đầy mắt đều là vàng không lưu đâu tiểu cầm người kế tục, tranh chua chính là gà con, miệng dẹp tiểu nhân là con vịt Lớn một chút là tiểu ngỗng. Biên Thụy đi theo mẫu thân cùng mãi ngoại sau lưng, vừa tới bên cạnh, liền nghe được Nhan Lam thanh âm văng lên. Cái nào là con vịt nhỏ, loại nào là tiểu ngỗng? Ta làm sao nhìn không sai biệt làm a Biên Thụy ngẩn đầu một cái, nhìn thấy Nhan Lam chính ngồi sổn một đám lao thái thái tiểu tức phụ ở giữa, chuyên chú loay hoay phương trước mặt trúc biển trong tiểu ngỗng. Nhan lão Sư, người loay hoay cái kêu biển bên trong là tiểu ngỗng. Cái kêu biển bên trong là con vịt nhỏ bên cạnh một vị tàu tử nhiệt tâm cho Nhan Lam giải thích một chút. Nhan Lam vẫn có chút không rõ, há miệng lại hỏi, thấy thế nào, ta thế nào cảm giác đều một cái bộ răng A. Haha, người trong thành không phân biệt được quá bình thường, chủ yếu nhìn miệng cùng nhìn cái mông, thấy không, tiểu ngỗng miệng chống một điểm lại cái mông tròn một chút, con vịt nhỏ miệng liền dẹp nhiều, ngươi cầm trên tay so sánh một chút liền hiểu. Tàu tử một mặt nhặt tiểu ngỗng vừa cùng Nhan Lam giải thích. chương 85, chọn chim mầm. Biên Thụy tự nhiên là phân rõ, đi theo nãi nãi cùng mụ mụ tìm cái đất chống phương ngồi sổm xuống bắt đầu nhặt gà con. Nguyên bản Biên Thụy là nghĩ trước nhặt tiểu ngống, nhưng là hiện tại giả bộ nhỏ ngống cái kia mấy khối biển phía trước vây thực người. Biên Thụy đành phải tới chọn gà con. Trưng lao bá, đây là dương gà mầm đi, ta muốn gà đất mầm. Biên Thụy ngồi sổm xuống nhìn một chút, cảm thấy mình trước mắt gà mầm tựa hồ có chút quá mức một ít, thế là há miệng hỏi. Trưng bà tử nghe được Biên Thụy muốn gà đất mầm Thế là một cà thọt một cà thọt theo trên xe bắt lại một cái biển, bưng đến biên thủy trước mặt. Ây, hôm nay chỉ những thứ này gà đất mầm, chủ yếu đều là tiểu gà trống, gà mái ta cũng không biết còn lại bao nhiêu, gà mái nếu là không đủ, ngày mai ta lại đến một chuyến. Kỳ thật đi, hiện tại dương gà cũng dễ nuôi, chúng ta cái này dương gà cũng không phải thịt dương gà, hương vị cũng không tệ lắm, chủ yếu là nhục trường nhanh, so gà đất ráng rấp nhanh hơn, nếu như nếu là thường ngày, hiện tại những này gà đất mầm khẳng định không thừa nổi đến. Nhưng là nuôi qua loại này dương gà sau, tất cả mọi người minh bạch nuôi dương gà tốt. Trương bà tự bắt đầu cho Biên Thụy chào hàng lên dương gà. Biên Thụy nơi nào sẽ không biết, năm ngoái Biên Thụy liền nếm qua dương gà, đối với đồng dạng thực khách đến nói hai lần thịt gà là không kém quá nhiều, liền xem như hương vị kém chút dương gà sinh ra thịt thêm ra gà đất nhanh một lần cũng có thể bổ sung lực điểm, nhưng là đối với Biên Thụy đến nói căn bản cũng không phải là chuyện này, hương vị kém một chút chính là chênh lệch rất nhiều. Không đợi Biên Thụy trả lời, Bên kia có cái tẩu tử liền hướng về phía Trương bà tử nói ra, "Ngươi cũng đừng khuyên, chúng ta tiểu thụy đối thứ này có thể chọn rất, ở ngoài sáng phồn mở ra cấp cao phòng ăn, một người ăn một bữa liền phải ngàn thanh khối tiền, nguyên liệu nấu ăn đương nhiên phải tốt bên trong lấy tốt, ngươi liền cứ việc để hắn chọn tốt, không riêng gì hắn chúng ta năm nay cũng chọn điểm gà đất nuôi một đùi." Nguyên lai like là dạng này, A Trương bà tử vừa cười vừa nói, "Đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia nhiều, Trương bà tử có chút xem thường, ăn bữa cơm một người muốn hơn 1000." Hắn là không quá tin tưởng, hắn cảm thấy Minh Châu người chính là có tiền nữa, lại có mấy cái ăn lên đắt như vậy đồ vật chỉ không phải liền là cái này bà nương cho mình trên mặt tiếp vàng đâu. Lại nhìn cái này trước mắt người tuổi trẻ cách đan mặc cũng không giống là cái đại lao bản dáng vẻ, nào có phần này sản nghiệp. Biên Thụy nhưng không biết Trương bà Tử trong lòng đang suy nghĩ chuyện này đâu, hắn hiện tại chính cẩn thận chọn biển trong tiểu gà đất. Biên Thụy phân biệt không được gà con được cái, thế là mỗi chọn một chỉ hài lòng đều phải cho nãi mãi nhìn một chút. Chọn lấy nhanh 20 chỉ, biên Thụy phát hiện mình thế mà không có chọn đến một cái tiểu gà mái, mặc dù nói tiểu gà trống có thể trực tiếp giết ăn thịt, nhưng là một cái tiểu gà mái không nhìn thấy, để biên thủy cũng thực là im lặng. Trong thôn nuôi gà đều không phải rất ưa thích nuôi tiểu gà trống, mặc dù nói gà trống có thể ăn thịt, nhưng là gà mái không riêng gì có thể ăn thịt còn có thể đẻ trứng, theo ích lợi bên trên gà mái so gà trống mạnh lên một chút, bởi vậy tất cả mọi người thích nuôi tiểu gà mái, gà trống nuôi tới ba Bốn phần có một đáp ứng cảnh cũng liền không sai biệt lắm. Tại sao không có tiểu gà mái A, ta không thể chỉ nuôi tiểu công? Biên Thụy ngừng đầu hỏi. Trương bà Tử nghe ngồi sổm Biên Thụy bên cạnh, bắt đầu nhanh chóng chống lên, bởi vì biển trong vốn là tiểu gà trống nhiều, vì lẽ đó bỏ ra không sai biệt lắm 2-3 phút, Trương bà Tử mới cho Biên Thụy lấy ra 2-3 con gà mái, từng cái vẫn là loại kia không phải quá có tinh thần. Đây cũng quá. Biên Thụy thật không tiện đánh giá những này tiểu gà mái. Cho ngươi hơi rẻ. Một cái một khối năm trương bà tử nói. Biên thủy ngãi ngãi ở bên cạnh nghe nói ra, không cần, một khối ngày mồng một tháng năm chỉ chính ngươi lấy về đi, loại này gà con mầm nuôi không sống tiện nghi có làm được cái gì. Chỉ bất quá hao chút tâm mà thôi, nuôi còn là có thể nuôi sống trương bà tử sắc mặt có chút lung túng. Biên thủy mụ mụ nhìn thoáng qua cũng nói ra, không cần, một khối năm muốn cái đồ chơi này làm cái gì, không bằng thêm chút tiền mua khỏe mạnh.